121 chương 121, Đế đô học viện cầu Lai đình nghỉ mát ở dưới bầu không khí trong nháy mắt cương gặp đứng lên. Thẩm Thu Tâm Tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn là Thẩm gia đại thiếu không giả, không sợ thất hoàng tử cũng là thật, nhưng mà hắn cũng không dám ở trên ngoại sáng công nhiên đắc tội một vị hoàng tử. Dưới mắt hắn công nhiên xâm nhập thất hoàng tử phong khách, nếu như không cho một cái thích hợp ý kiến, thất hoàng tử sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức Thẩm Thu mỉm cười, đứng ra có chút nhớ nhung hàm hồ đi qua ý tứ, ra vẻ khoa trương chào đón, cười to nói: "Ha ha, Nguyên Lai cảnh thủy huynh cũng ở nơi đây à, hiếm thấy hai ta lại có giống nhau yêu thích a, ha ha sao?" Thẩm Thu đi lên muốn ôm ở Cảnh Thụy, bị Cảnh Thụy đưa tay cản phía dưới, khẽ miệng cười lạnh một tiếng. Đạo, Trầm Đại thiếu, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ta hôm nay ở đây mở tiệc chiêu đãi quý khách, ngươi lại đột nhiên xông tới quấy giày ta khách quý. Nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, lời nói, sợ là không thích hợp à? Nghe Thất Hoàng Tử lời nói, Nghĩ Hàm Hồ đi qua rõ ràng là không thể nào. Thẩm Thu cũng là lưu manh, rứt khoát rứt bỏ thân phận, ôm quyền nói, có lỗi với Thất Hoàng Tử, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thẩm Thu chịu bảy ra thái độ khiêm nhường nhận sai cũng coi là cho thất hoàng tử mặt mũi, thất hoàng tử cũng không tốt tiếp tục truy cứu. nếu như hắn khăng khăng muốn theo đội cứu, lấy thẩm thu thân phận cũng không cần sợ hắn. đã như vậy, vậy ngươi còn không mau đi? thất hoàng tử lạnh rên một tiếng, chuyện này coi như coi như không có gì, liền hạ lệnh trục khách. thẩm thu cười hắc hắc, cũng không có gấp gáp đi, ngược lại còn góp liêu thượng tới, lướt qua cảnh tuyên ba người, vấn đạo. vừa rồi cảnh thụ huynh nói ở đây mở tiệc chiêu đái quý khách, không biết cái này quý khách là ai à? chẳng lẽ chính là bọn họ ba cái? thẩm thu khấp khuôn mặt là vẻ chế nhạo, nói rõ là xem thường cảnh tuyên ba người có thể nói phía dưới chi ý nhưng lại tìm hiểu cảnh tuyên thân phận ý tứ cảnh tuyên đối mặt thẩm thu khiêu khích không có lên tiếng hắn chỉ là lặng lặng nhìn bởi vì hắn tựa hồ xem hiểu thất hoàng tử thế lực không nhỏ có thể để cho thẩm thu cúi đầu đủ để chứng minh thất hoàng tử năng lực nhưng thẩm thu cũng đồng dạng không thể khinh thường có thể cùng hoàng tử sưng huynh gọi đệ nhưng không có mấy cái dưới mắt tất nhiên thất hoàng tử tại cảnh tuyên không cần đến tự mình ra tay thất hoàng tử cũng minh bạch cảnh tuyên nhất thẳng đều ở đây suy tính thực lực của hắn nhìn tự có không có tư cách cùng với nàng hợp tác thất hoàng tử đi trở về phía sau bàn quay người lại không vui nhìn xem thẩm thu lại nhạt nói, ta mời người không cần đến trầm đại thiếu lo lắng. Thẩm thu quẹt miệng cái nết, cười nói, thất hoàng tử mời người tự nhiên không cần ta quan tâm. thế nhưng là thất hoàng tử, vừa rồi tiểu tử này lại dám ra tay với ta, còn xin thất hoàng tử có thể đem hắn giao ra, mặc ta xử trí. ngươi nói cái gì? cảnh thụy sắc mặt lạnh dần. nếu như là những người khác, cảnh thụy sẽ không theo thẩm thu đối đầu. thế nhưng là dưới mắt cảnh tuyên quan hệ hắn có thể không thể tiến vào vụ vương mộ, đương nhiên sẽ không đem cảnh tuyên giao ra. cảnh thụy đạo, thẩm thu. Ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt, ngươi mạnh mẽ xông tới túi của ta phòng, còn quay dối ta quý khách ta còn không có cùng ngươi tính toán, ngươi ngược lại là trước tiên tìm lên phiền phức của ta, chẳng lẽ ngươi thật sự một vị ta cảnh thụy là dễ khi dễ phải không? Vô an sáu. Đang khi nói chuyện, bảy hoàng tử cảnh thụy tiến tới một bước, chân nguyên bộc phát, đấu sư ngũ cấp thực lực làm cho người gãy mắt. Thân là hoàng tử, trẻ tuổi như vậy thì có thực lực thế này, có thể thấy được thất hoàng tử bất phàm. Mắt thấy thất hoàng tử lại vì một cái không biết cái nào văng ra mao đầu tiểu tử cùng chính mình trợ mặt, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Ông trầm nói, thất hoàng tử. Ngươi thật muốn vì cái này không biết tên tiểu tử ra mặt, cảnh đại sư là ta yến thỉnh quý khách, ta tự nhiên không thể để cho hắn có việc. Thất hoàng tử đang khi nói chuyện, ánh mắt nhưng là nhìn liễu cảnh tuyên một mắt. Hắn đây là lời nói bên trong có chuyện, chẳng những là nói cho thẩm thu, cảnh tuyên là người của hắn, cũng là đang nói cho cảnh tuyên. Ngươi chỉ có là người của ta mới an toàn, ta mới có thể che chở ngươi. Nếu như ngươi không phải xấu, cảnh tuyên ở một bên giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Hảo, đã như vậy, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm thu sắc mặt lạnh lẽo, con mắt quét liễu cảnh tuyên một mắt, tiếp đó ôm quyền chắp tay cáo tử thất hoàng tử đương nhiên sẽ không ngăn cản, mắt lạnh nhìn bọn hắn rời đi, rời đi thiên hương viên sau đó, thẩm thu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hướng người đứng phía sau phân phó nói, ngay lập tức đi tra cho ta tình tưởng thất hoàng tử hiến thỉnh tiểu tử kia là lai lịch gì, hắn dám ra tay với ta, ta nhất định phải hắn hối hận. là, thẩm thu bọn người rời đi về sau, cảnh tuyên bọn hắn cũng tại thiên hương lâu ngây người không thiếu thời gian, cảnh tuyên chắp tay một cái, cũng mang theo hỏa lực tập trung bọn hắn muốn rời đi. cũng tốt, cảnh đại sư vừa tới đế đô, liền để bọn hắn mang ngươi thật tốt tại đế đô dạo chơi một phen, tất cả phí tổn cũng có thể tính toán tại trên người của ta. Thất hoàng tử ngược lại là rất lớn độ. Cảnh Tuyên cười cười, sau đó cáo tử. Đợi đến bọn hắn rời đi, thất hoàng tử sau lưng một người không hiểu vấn đạo, "Hoàng tử, cái này cảnh Tuyên thật có bản lĩnh lớn như vậy, đáng ra lớn như vậy tùy lôi kéo sao?" Cảnh Tuệ ngồi xuống, bưng một chén rượu lên tại chóp mũi hít hà, "Đạo, nghe Phùng Duệ nói người này đúng là rất có thiên phú, chẳng những luyện khí lợi hại, chính là tại võ đạo một đường cũng rất có thiên phú, mặc dù tại đế đô còn có so với hắn lợi hại hơn luyện khí sư, nhưng dưới mắt là thời khắc hỗn chốt, người khác không nhất định tin qua, chỉ có hắn vừa tới, còn không có liên lụy vào các phương thế lực mới đáng tin cậy." dừng một chút, cảnh thụy nói tiếp, càng quan trọng chính là, mặc kệ hắn là không phải thật như Phùng Duệ nói xuất sắc như vậy, chỉ cần hắn không bị thế lực khác lôi đi, vậy chúng ta liền sẽ thiếu một phiền phức, không phải sao? người đứng phía sau nghe vậy, chắp tay thụ giáo, đi ra thiên hương lâu, đã tới gần trạm vào tối, tại hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn dẫn đầu dưới, mấy người lại tại đế đô kiếm lợi một vòng, từ đầu tới đuôi sau lưng đều có người đi theo, thẳng đến cảnh tuyên trở lại phụng phụ, những nhân tài này tiêu thất, cảnh tuyên nhìn xem rời đi sau lưng người theo dõi, lơ đến cười cười, không cần nghĩ hắn đều biết là thẩm thu phái tới người, trở lại cho phụ vũ vi liền vây quanh hắn. Người được trên người hắn thật là lớn mùi rượu, không khỏi một hồi ghép bỏ, vội vàng giúp hắn nấu nước tắm rửa. Không lâu, Phùng Duệ về tới trong phủ, vừa vặn Cảnh Tuyên đã tắm rửa thay quần áo. Cảnh Đại sư, thống lĩnh chúng ta mời ngươi đi thư phòng tụ lại. Ngoài cửa, Phùng Phủ một cái quản sự ở ngoài cửa mời. Đã biết. Cảnh Tuyên lên tiếng, sau đó suy đoán nói, đã trễ thế như vậy, hắn mời ta làm gì? Nói, hắn vẫn ra cửa, đi theo quản sự sau lưng đi tới thư phòng. Thống lĩnh, Cảnh Đại sư đến rồi. Quản gia đối với Phùng Duệ thi lễ một cái, tiếp đó thối lui ra khỏi ngoài cửa, thuận tiện đem cửa phòng mang lên. Cảnh Tuyên sau khi đi vào, trông thấy Phùng Duệ người mặc một thân thường phục, đang luyện chữ. Một trương bạch bạch trên tuyên chỉ, đã viết xuống một cái to lớn chữ vũ, tiểu chữ thương tù hữu lực, lộ ra một cỗ phong duệ chi khí, rất có phùng duệ phong cách. Nhìn thấy Cảnh Tuyên đi vào, Phùng Duệ cười ha ha một tiếng, tiếp đó thu bút vấn đạo, xem, ta đây chữ viết như thế nào. Cảnh Tuyên đi tới gần, liếc mắt nhìn đạo, ân, chữ tốt, nhìn ra được phùng thống lĩnh dường như đang đại tuyết sơn một trận chiến phía sau, tu vi lại có tinh tiến. Ha ha ha sáu, ngồi. Phùng Duệ kêu gọi Cảnh Tuyên ngồi xuống, sau đó tự mình cho hai người rót một chén trà nói tiếp, chắc hẳn ngươi đã cùng thất hoàng tử đã gặp mà ta. lúc đến, cảnh tuyên đã đoán được một điểm phùng duệ mời hắn tới mục đích, chỉ là không nghĩ tới phùng duệ sẽ như vậy trực tiếp, lập tức gật gật đầu. đạo, ân, buổi chiều thấy qua, chỉ là để cho ta không nghĩ tới, phùng đại thống linh thế mà lại là thất hoàng tử người. nói, phùng duệ khẽ miệng khổ tâm nở nụ cười. đạo, thân tại đế đô, lại có ai có thể đi ra tranh vào vũng nước đục này đâu? thở dài một hơi, phùng duệ nói tiếp, nhiều năm như vậy, đế đô thế cục càng phát khẩn trương. bệ hạ có ba cái xuất sắc nhất hoàng tử, theo thứ tự là ba hoàng, hoàng tử cảnh trần, năm hoàng tử cảnh đẳng cùng bảy hoàng tử cảnh thụy bọn hắn vì tranh đoạt thái tử chi vị, mấy năm này cạnh tranh rất kịch liệt. Bây giờ ta bị điều hồi kinh, bệ hạ nhận mệnh ta vì cấm quân thống lĩnh, phụ trách hoàng thành thủ vệ chức vụ. Ta lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình à? Trước kia tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhau nhau đứng ra lôi kéo ta, còn từng mở miệng uy hiếp, càng là vận dụng một chút người không nhận ra thủ đoạn. May mắn là thất hoàng tử hỗ trợ, ta mới có thể tự vệ. Từ nay về sau, ta coi như không phải thất hoàng tử người, cũng là thất hoàng tử người. Dứt khoát ta cũng liền theo đuổi thất hoàng tử, tuổi thiểu nhất so với hắn mặt khác hai cái hoàng tử muốn anh minh nhiều. Phùng Duệ một hơi đem hắn cùng thất hoàng tử chuyện nói đơn giản một phen, ngôn ngữ đơn giản, nhưng Cảnh Tuyên có thể tưởng tượng ra trong đó hung hiểm. Phùng Duệ nói như vậy, cũng coi là cho Cảnh Tuyên nhất cái giảng giải. Không phải vậy, hắn bán đứng Cảnh Tuyên hành tung chuyện, sẽ luôn để cho hai người trong lòng sinh ra một tia khúc mắc. Bây giờ nói ra, cũng liền tốt. Nghe xong Phùng Duệ mà nói, Cảnh Tuyên trong lòng phía trước đè nén oi bức cũng vừa mất mà tán, cười cười nói, ta hiểu được. Đúng, đối với Vũ Vương Mộ chuyện ngươi biết bao nhiêu? Nâng lên Vũ Vương Mộ, Phùng Duy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đạo, Vũ Vương Mộ chuyện ta biết không nhiều, đại khái giống như ngươi. Ta cũng là nghe Thất hoàng tử phía trước đề cập qua một chút, hắn cũng đã quyết định, lần này đi Vũ Vương mộ sẽ mang theo ta. A, lần này nghe nói mỗi một phe thế lực có thể đi năm người, vậy trừ ta ngươi còn có Thất hoàng tử bên ngoài, ngươi có biết hay không hai người khác là ai?" Cảnh Tuyên hỏi thăm. Phùng Duệ lắc đầu, không rõ ràng, cái này Thất hoàng tử không có đề cập với ta, chắc hẳn cũng sẽ là tìm tu vi cao, lại có thể tin được hầu cận a. Vũ Vương mộ chuyện rất trọng đại, hai người trong phòng lại nghiên cứu thảo luận thật lâu, Cảnh Tuyên vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Phùng Duệ đi ngay trong cung, mà hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn vẫn như cũ phụ trách mang cảnh tuyên đi Đế đô đi loanh quanh. Hôm nay cảnh tuyên dự định đi Đế đô học viện, đi gặp chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt đệ đệ. Vũ Vi sau khi biết, lập tức đòi để cho cũng muốn đi, cảnh tuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tiểu nha đầu cùng một chỗ mang lên, bốn người một chiếc xe ngựa, từ từ vương thành ngoại ô phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, hỏa lực tập trung hòa Chu Đại Sơn đều ở đây cho cảnh tuyên kể Đế đô học viện chuyện. Nghe nói Đế đô học viện viện trưởng là một cái tu vi siêu tuyệt lão nhân, nhưng là cùng tiểu thành học viện viện trưởng một dạng, chưa từng có lộ mặt qua, nhưng kể cả như thế. Đế Đô Học Viện xây viện mấy trăm năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với Đế Đô Học Viện ra tay. Đến rồi. Xe ngựa hình thức hơn một canh giờ, rốt cục cũng ngừng lại. Đám người xuống xe, đã nhìn thấy một tòa cực lớn xưa cũ học viện đại môn đứng sừng sững ở đứng sững ở trước mắt, một khối to lớn cẩm thạch liền phóng tại học viện ngoài cửa, phía trên khắc đầy bốn cái dòng bay phượng múa chữ lớn. Đế Đô Học Viện. 122 chương 122, cảnh hồ đây chính là Đế Đô Học Viện, quả nhiên khí phái. Cảnh Tuyên xuống xe, nhìn xem Đế Đô Học Viện đại môn, từ trong thầm thầm khen ngợi một tiếng, đích thật là so Thiệu Thành Học Viện muốn chọc giận vãi nhiều đó là Đế đô học viện thế nhưng là Đế đô chưa bài sao có thể yếu đi hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn gương mặt tự hào đã từng bọn hắn đã từng thi vào Đế đô học viện qua chỉ là bởi vì thiên phú có hạn cho nên vẫn luôn chỉ có thể ở ngoại viện tu hành ba năm sau bọn hắn ra khỏi học viện liền gia nhập quân đội nói chuyện bốn người đi vào Đế đô học viện đại môn sau khi tiến vào lập tức liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm lịch sử không khí gạch xanh chi lộ làm cho người nhìn chi đô sinh ra một phần điểm tĩnh tới hơn nữa cảnh tuyên còn có thể cảm thấy từ bước vào cửa một khấp kia trở đi quanh thân linh khí tựa hồ liền nồng hậu rất nhiều cơ thể đều đi theo buông lỏng chẳng lẽ đây là có cái gì đại trận, có thể để cho phía ngoài linh khí đều tụ tuôn đi qua. Cảnh Tuyên trong lòng thăng kỳ, không ngừng cảm thán, không hổ là Đế đô thư viện. đi vào viện môn phía sau, Vũ Vi cũng có chút không kịp chờ đợi vấn đạo. Thiếu gia, ở đây thật lớn à? Cảnh Hổ thiếu gia ở đâu? Chúng ta muốn làm sao tìm à? bên người Chu Đại Thần sau khi nghe cười ha ha, đạo, nói cho các ngươi biết à, Đế đô học viện thế nhưng là rất lớn. ở đây mặc dù không có Tiểu Thành học viện bốn cái phân viện, thế nhưng là lại nội viện cùng ngoại viện phân chia. a, nói thế nào? Cảnh Tuyên hứng thú, Chu Đại núi nhìn Cảnh Tuyên để ý như vậy lập tức liền lên khoe khoang tâm tư, vừa đi vừa nói, cái này Đế Đô học viện, mỗi 3 năm tuyển nhận đệ tử một lần, hơn nữa lấy Đế Đô đệ tử làm đầu, vùng khác ở phía sau, muốn đi vào Đế Đô học viện khảo hạch cũng rất là hà khắc, đầu tiên khảo thí căn cốt, căn cốt tư chất thượng giai mới có thể tiến nhập, tiếp đó bên ngoài viện tu luyện 3 năm, sau đó khảo hạch, tuyển ra thành tích ưu tú nhất 10 tên đệ tử tiến vào bên trong viện, không đủ tư cách, hoặc là rời khỏi học viện đi bên ngoài rèn luyện, hoặc là liền tiếp tục lưu lại trong học viện tu luyện chờ đợi một lần nội viện khảo hạch, tóm lại là 10 phần gian khổ. Nói lên chuyện cũ, Chu đại núi cùng hỏa lực tập trung đều có một tia tiến với trước kia hai người bọn họ chính là khi tiến vào nội viện trong khảo hạch bị không được chọn nghe được hai người bọn hắn nói lợi hại như vậy vũ vi không khỏi khẩn trương lôi kéo cảnh tuyên ống tay áo lo lắng nói thiếu gia không biết cảnh hổ thiếu gia tại học viện như thế nào cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng yên tâm đi có hương tú chiếu cố cảnh hổ sẽ không có chuyện gì cảnh tuyên an ủi tiểu nha đầu hương tú là cảnh hổ bên người thị nữ trước kia theo cảnh hổ bị cùng một chỗ đưa đến đế đô cùng vũ vi một dạng cũng là cảnh gia trung thành nhất nha đầu trong khi nói chuyện cảnh tuyên cùng vũ vi tại hỏa lực tập trung chu đại sơn dẫn đầu dưới hướng ra ngoài viện đi đến Ba năm trước đây cảnh hội bị đưa tới Đế đô, nghĩ đến vẫn chưa tới vào bên trong viện thời gian. Trên đường, cảnh tuyên bọn hắn đụng phải rất nhiều ngoại viện đệ tử, thế nhưng là mỗi một cái đều vội vã hướng mặt khác đi đến. Vừa đi còn bên cạnh nghị luận, nghe nói cảnh hội hôm nay muốn cùng hướng hồ hải sinh một trận chiến. Đúng vậy a, ngay tại đấu chiến tháp bên kia, thật nhiều người đều đi nhìn. Nguyên lai like là thật sự, vậy chúng ta cũng nhanh đi xem một chút đi. Ân, cảnh hội. Cảnh tuyên nghe được bọn họ nghị luận, lập tức dừng bước. Vũ vi vội la lên, thiếu gia, là cảnh hội thiếu gia, bọn hắn nói cảnh hội muốn cùng người đánh nhau. Hỏa lực tập trung ở bên cạnh nói. Tại Đế Đô học viện, mỗi ngày đều có người lẫn nhau khiêu chiến, cái này rất bình thường. Vậy chúng ta cũng mau chóng tới xem một chút đi. Cảnh Tuyên Dạ không nghĩ tới vừa tới liền nghe được Đệ Đệ muốn cùng người quyết chiến chuyện, ngay lập tức đi theo dòng người, hướng quyết chiến đi tới. Đấu chiến tháp là Đế Đô học viện thí luyện tháp, bên trong hiện đầy đủ loại nan quan, đây là cố ý cho Đế Đô các đệ tử kiến tạo, dễ cho mọi người rèn luyện. Hôm nay, tại đấu chiến tháp phía trước xảy ra một kiện náo nhiệt chuyện, ngoại viện đệ tử thiên tài muốn khiêu chiến ngoại viện bài danh thứ 3 huống hồ hải sinh. Tới gần nội viện khảo hạch, ngoại viện nhân cạnh tranh càng phát kịch liệt, Đại gia Đô muốn đánh bại xếp hạng ở phía trước chính mình có giả tới tranh thủ khảo hạch tư cách. Bây giờ, đầu chiến tháp phía trước đã đã tụ đầy người, toàn bộ đều là đế đô học viện ngoại viện đệ tử. Trong đám người, hai cái thiếu niên đứng đối mặt nhau, đáy mắt lẫn nhau đều tản ra lửa nóng chiến ý một người thiếu niên trong đó, dáng người cường tráng, chán trán rộng lông mày rậm, giữa lông mày lộ ra một cỗ khí thế, anh tư bừng bừng, bây giờ hai mắt nhìn chằm chằm đối thủ, tựa như lão hổ đồng dạng. Cành hổ, cố lên, xử lý hắn. Hống hổ hải sinh, đánh bại cành hổ, thật tốt giáo huấn hắn. Cố lên. Người chung quanh tiếng hò hét cao thấp chập trùng, đem bầu không khí sân tháp càng ngày càng náo nhiệt. Cảnh Tuyên bọn hắn thật vất vả chen lấn đi vào, liếc nhìn cái kia Vu Vũ thiếu niên, liền lập tức nhận ra được, thiếu gia, mau nhìn, là Cảnh Hổ thiếu gia a. Vũ Vi hưng phấn hai bàn tay thật chặt nắm chặt Cảnh Tuyên ống tay áo, nhảy lấy hô. Cảnh Tuyên giã nhìn thấy liêu Cảnh Hổ, trong lòng lập tức đã tuôn ra một cỗ cảm giác thân thiết. Đời trước của hắn là cô nhi, căn bản không có huynh đệ, mà bây giờ có huynh đệ, loại kia huyết thống thân cận nhường hắn không cách nào kháng cự. Hơn nữa, Cảnh Hổ cùng mặt mày của hắn rất là giống nhau, lập tức nhường Cảnh Tuyên hảo cảm tăng nhiều, ta thấy được. Huống hồ Hải Sinh cũng là một cái niên kỷ không lớn thiếu niên, bây giờ lại gương mặt cao ngạo nhìn xem Cảnh Hổ. Lạnh Nhất nói, "Cảnh Hổ, ngươi cũng quá khoa trương, ngươi bất quá xếp hạng 15, thế mà phóng qua ngươi người phía trước, trực tiếp khiêu chiến ta, ngươi cũng quá coi thường ta à. Cảnh Hổ mặc kệ huống hồ Hải Sinh thái độ như thế nào, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chọc vào đối thủ, đạo, "Bớt nói nhảm, nội viện khảo hạch tư cách là của ta, chỉ cần đánh bại ngươi, thì ít đi nhiều một cái đối thủ, đến đây đi." "Hảo, đã ngươi cuồng vọng như thế, vậy liền để ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Huống Hồ Hải Sinh ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc hướng Liêu Thượng tới. Cảnh Hổ đáy mắt cũng bắn ra một đạo tinh quang, lập tức cũng bước ra một bước, đấm ra một quyền hai người chạm tay một cái, riêng phần mình lui về phía sau hai bước, tiếp đó không chịu thua liền lại chiến lại với nhau, đánh vô cùng kịch liệt. Vừa mới còn hưng phấn hơn vũ vi, bây giờ không khỏi vừa khẩn trương lên, nắm chặt tay nhỏ không ngừng hô. Cảnh hổ thiếu gia cố lên, đánh bại người xấu. Nghe vũ vi mà nói, cảnh tuyên nhất chán hát tuyến. Bất quá là luận bàn mà thôi, nào có cái gì người xấu. Bất quá hắn cũng nhìn ra liễu cảnh hổ tu vi là đấu binh chín cấp đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đấu sư. Thời gian 3 năm, từ trước tới giờ không hiểu tu vi đến đấu binh chín cấp, dạng này tốc độ tiến bộ đã là rất nhanh nhất là cảnh hồ còn trẻ như vậy, bây giờ cũng mới 15 tuổi. cảnh tuyên 15 lúc vẫn là bị người hô làm đứa đần. hơn nữa cảnh hồ căn cơ rất vững chắc, mỗi một quyền đều rất uy mãnh, chỉ bất quá công pháp giống như kém một chút, nhường lực công kích của hắn không có phát huy ra hắn tu vi này vốn có cường độ. đối thủ của hắn hướng hồ hải sinh, tu vi cũng là đấu binh chín cấp đỉnh phong, hai người tại tu vi bên trên tương xứng. bất quá hướng hồ hải sinh công pháp muốn so cảnh hồ mạnh, bởi vậy công kích 10 phần lăng lệ, cũng may cảnh hồ kinh nghiệm chiến đấu không kém, căn cơ thâm hậu, cho nên hai người trong lúc nhất thời chiến trở thành nan tây. cảnh tuyên, cái kia uy vũ tiểu tử chính là ngươi đệ đệ. Hoạ lực tập trung hòa chu Đại Sơn nhìn thấy Đế đô đệ tử luận bàn cũng tới hứng thú, ở bên cạnh vẫn đạo, ân, cảnh tuyên gật đầu một cái. Hoạ lực tập trung nghe xong, cẩn thận nhìn một chút cảnh hồ ra tay, không ngừng gật đầu đạo, ân, đệ đệ ngươi không nghĩ tới cũng như vậy lợi hại, còn trẻ như vậy liền đã có thực lực như thế, quả nhiên là khó lường a. Chu Đại Sơn giã tán thanh nói, nghĩ tới ta ban đầu ở ngoại viện, tới gần nội viện khảo hạch phía trước, ta xếp hạng mới xếp tại hơn 50 vị, không nghĩ tới đệ đệ ngươi đã là mười vị, bây giờ càng là liền vượt nhiều người như vậy, trực tiếp khiêu chiến đệ tam, thực sự là lợi hại. Phàm lực tập trung nghe xong, khổ tâm cười nói, ta lúc đầu thứ hạng là 20. Nghe hắn hai mà nói, Cảnh Tuyên kẹp miệng cũng nhiều thêm vẻ tươi cười. Ai không muốn nghe được người khác khen đệ đệ của mình? Sau đó, hắn tâm niệm vừa động vấn đạo, cái kia bây giờ ngoại viện xếp hạng thứ nhất là ai? Bên cạnh có ngoại viện đệ tử nghe được lời của hắn, hồi đáp, cái kia còn phải hỏi. đương nhiên là thiên tài đệ đệ, đồng dạng là thiên tài Đế Minh rồi. Đế Minh, Cảnh Tuyên nhất vót nghi hoặc. Đệ tử kia xem xét Cảnh Tuyên bộ dáng liền biết là ngoại lai, lập tức khinh bỉ nói, liền Đế Minh ngươi cũng không biết, thực sự là cố lậu quả văn. Cái kia Đế Tuấn ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Đế đô thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, Đế Tuấn. Cảnh Tuyên tại tới Đế đô phía trước, ngược lại là từ Mã Phu trong miệng đã nghe qua cái tên này. Tính ngươi còn có chút kiến thức, cái này Đế Minh chính là đệ nhất thiên tài Đế Tuấn đệ đệ. Bây giờ còn không có vào bên trong viện, cũng đã là đấu sư một cấp tu vi, thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng hắn ca ca lợi hại, nghe nói Mộ Sơn giáo tập đều có ý đem chính mình nữ nhi Mộ Tỉnh gả cho Đế Minh. đệ tử kia nói lên Mộ Tỉnh lúc, trong mắt rõ ràng có chút ước ao ganh tị. Cảnh Tuyên nghe trước mặt lời nói xem như nghe rõ, nguyên lai Đế Tuấn cũng còn có một cái đệ đệ, đệ đệ cũng đồng dạng lợi hại. đệ đệ ta cũng không kém. Cảnh Tuyên ở trong lòng nói. Lúc này, trên sân Cảnh Hổ cùng Hướng hồ Hải Sinh chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn đắc liệt. Hai người chân khí tuôn ra, không ngừng va chạm, xử người chung quanh lui ra một vòng lớn. Lạc Thân trưởng, Đại Minh Quyền, Vây, hai người đồng thời phát ra quát khẽ một tiếng, đều đánh ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Vây một tiếng, hai cố cường đại chân khí va chạm một phát, nhấc lên một cơn bão táp. Bạch bạch bạch sáu, Hướng hồ Hải Sinh chịu đựng không nổi sức lực, bị chấn liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững, ngực một hồi nóng lên, sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được, há miệng ra hoa một cái phun ra bùng máu tươi lơ tới mà cảnh hổ lại chiến ý không giảm, khí thế dâng cao, cao thấp lập phán, ngươi thua. Cảnh hổ nhìn xuống đối thủ, rất có khí thế nói. Va, cảnh hổ thiếu gia thắng. Vũ Vi lập tức hưng phấn ngẩng, Cảnh Tuyên Giả mỉm cười, đang muốn tiến lên cùng đệ đệ chào hỏi, cũng không muốn phía ngoài đoàn người một bên khác, có một đạo bóng người còn nhanh hơn chính mình, nhanh chóng vọt tới liêu cảnh hổ bên người. Ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi mệt, đầu đầy mồ hôi. Một nữ tử móc ra một khối trắng như tuyết khăn giơm, không để ý ánh mắt của người khác, đưa tay cho cảnh hổ lau mồ hôi. Cảnh hổ trông thấy nữ tử, thì nét môi ngây ngốc cười, cười cái kia hàm hà bộ dáng nương nữ tử buồn cười. Thấy cảnh này, vừa định đi qua cảnh tuyên bất tử dừng bước, há to miệng kinh ngạc nói, "Tiểu tử này đều có bạn gái." 123 chương 123, ra tay xa xỉ cảnh hồ đại chiến đi qua, lặng lặng hưởng thụ lấy mộ tình ôn nhu. Mộ Tình là hắn tại mới tới đế đô lúc ở trong học viện biết nữ hải, ngay từ đầu mộ Tình lúc nào cũng khi dễ hắn, có thể về sau phát hiện cảnh hồ ngu ngơ ngây ngốc, liền thường xuyên cùng hắn tại một cái, hai người dần dần thì có cảm tình. "Mộ Tình, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để Mộ Sơn bá bá đưa ngươi gả cho đế mình." Cảnh Hồ nhìn xem Mộ Tình, nói nghiêm túc, Ngốc dạng, coi như phụ thân ta thật sự đem ta gả cho đến minh, ta cũng sẽ liều chết không nhận. Mộ Tinh nhìn xem Cảnh Hổ, gương mặt tuôn nu. Nghe nàng nói như vậy, Cảnh Hổ rất vui vẻ, ngay từ đầu liền nét môi ngây nô cười. Ngay tại hai người hưởng thụ lấy ngọt ngào thời điểm, đung nhiên cảm giác bên cạnh có người ở nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy bốn người ngay tại cách đó không xa, một mặt cười hiếp mắt nhìn xem bọn hắn. Mộ Tinh nhịn không được hơi đỏ mặt, lại đồng thời rất lớn mặt nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đánh các ngươi. Mà Cảnh Hổ ngẩng đầu nhìn lại, một con mắt nhưng là choáng tại chỗ hắn chỉ cảm thấy cái kia đứng tại trước mặt nhất một mặt ý cười thanh niên rất thân thiết, nhịn không được để cho mình muốn đi tới gần. còn có bên người thanh niên nữ tử, nhìn qua tựa hồ rất kích động, bộ dáng lờ mờ phảng phất có chút quen thuộc. cảnh hồ thiếu gia. cuối cùng vũ vi vẫn là không có nhịn xuống kích động trong lòng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. một tiếng này nhường cảnh hồ thân thể chấn động, mộ tinh cảm nhận được cảnh hồ biến hóa, sắc mặt hơi đổi, vội vàng hỏi cảnh hồ, ngươi thế nào? cảnh hồ phảng phất giống như không nghe thấy, mà là ngơ ngác nhìn người thanh niên kia cùng tiểu cô nương không nhất định hô, các ngươi là sáu. ca ca cùng vũ vi tỷ tỷ. Vũ Vi gặp cảnh hổ cuối cùng nhận ra bọn hắn, lập tức vui mừng chạy tới, kéo lại cảnh hổ hưng phân nói, "Cảnh hổ thiếu gia, chúng ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đã cao như vậy rồi, so với ta đều cao." Trước kia đem cảnh hổ đưa đến lúc, cảnh hổ vẫn là một cái 12, 13 tuổi hải tử, không có nội lực, so với Vũ Vi còn muốn thấp một điểm. Cảnh hổ cũng không nghĩ đến ở trong học viện có thể nhìn thấy người nhà của mình, lập tức kích động nói không ra lời. Cảnh Tuyên lúc này cũng đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem cảnh hổ, cảnh hổ nhìn xem Cảnh Tuyên, thần thái ngược lại có chút câu nệ bộ dáng, tựa như nhìn thấy phụ huynh đồng dạng. Huynh trưởng như cha, năm đó cảnh tuyên đối với cảnh hộ rất là yêu thương, nhưng ở quản giáo bên trên cũng không đúng lòng. Ca, cảnh hộ kích động nửa ngày, cuối cùng hô lên một câu. Cảnh tuyên mỉm cười, nhìn xem người em trai này, trong lòng cũng ấm áp, không khỏi cười nói, "Tiểu tử ngươi, mấy năm không gặp chẳng những cao lớn, không nghĩ tới cũng giao bằng hữu." Lời này có ám chỉ gì khác? Cảnh hộ không khỏi nhìn về phía Mộ Tình. Bây giờ Mộ Tình đã khốn quẫn không dám ngẩng đầu, đỏ mặt phốc phốc trốn ở cảnh hộ sau lưng, không dám ngẩng đầu. Nàng phía trước còn đối với cảnh tuyên bọn hắn dữ như vậy, còn nói muốn đánh người, bây giờ biết, nguyên lai like những người này lại là cảnh hộ người nhà lập tức ngượng ngùng vô cùng, cảnh hồ nhìn thấy mộ tình bộ dáng, không khỏi ăn ủi, tình nhi, ngươi ra đi, không có chuyện gì, ca ca ta sẽ không trách ngươi. Như là đã dạng này, mộ tình cũng biết là tránh không khỏi, lộ ra một bộ tiểu tức phụ thấy đối phương phụ huynh ngượng ngùng, thẹn thùng đạo, có lỗi với đại ca. Vừa rồi ta không biết các ngươi là, mười sáu, không có việc gì, không sao, ta còn muốn đa tạ ngươi mấy năm này tại đế đô chiếu cố cảnh hồ. Cảnh tuyên mỉm cười, cũng không có cho tiểu cô nương áp lực, cái này khiến tiểu cô nương trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Nói, cảnh tuyên từ không gian chữa vật lấy ra một thanh đoạt kiếm rất thích hợp nữ tử dùng đây là hắn tại tiến đế đô trước đó luyện chế là nghĩ đến cho vũ vi hỏa cảnh hồ đều luyện chế một thanh vũ khí nhìn tài liệu còn có còn lại liền thuận tay làm một thanh đoạn kiếm lần đầu gặp mặt trôi này đoạn kiếm sẽ đưa cho ngươi làm lễ gặp mặt ta cảnh tuyên đem đoạn kiếm đưa tới mộ tình hơi đỏ mặt như thế nào đều cảm giác là bị đối phương phụ huynh công nhận cảm giác sau đó mới đưa tặng lễ vật này làm sao có ý tốt cảnh hồ tùy tiện hách hách một con đường nhỏ ngươi hãy thu à đây là ta đại ca đưa cho ngươi không có gì không thể nhận mộ tinh trắng liêu cảnh hồ muốn mắt nhưng vẫn là lễ độ nhận lấy cảm ơn đại ca Mộ tình tiếp nhận đoạn kiếm, rút ra xem xét, chỉ thấy đoạn kiếm thân kiếm sóng biết bánh oánh, tự nhiên lưu động một cô linh khí, để cho người ta sau khi nhìn yêu thích không buông tay. Thật xinh đẹp a! Mộ tình nhịn không được tán thưởng một tiếng. Vũ Vi biết rõ kiếm này phẩm cấp, thế là lại gần cười nói, ngươi nhanh thử xem chuôi này đoạn kiếm có thích hợp hay không. Mộ tình cũng từ cảnh hỗ trong miệng đã sớm nghe nói qua Vũ Vi thân phận, mặc dù là cảnh gia nha hoàn, thế nhưng là hòa cảnh hỗ tỷ tỷ không có gì khác biệt, lập tức gật gật đầu, lập tức vận khí thử một chút. Cái này không thi không biết, thử một lần giật mình. Chỉ thấy chân khí vừa tràn vào đoạn kiếm bên trong. Trên thân kiếm lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, nàng chỉ là nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh cách đó không xa Giả Sơn ngân ca một tiếng ứng thanh mà đoạn. Thật là sắc bén a." Cảnh Hổ ở bên cạnh sợ hãi thán nói. Mộ Tình càng là giật mình che miệng lại, bên trên phẩm thất cấp, vũ khí hàm linh. Một màn này miệng, nhường Cảnh Hổ đều giật mình kêu lên. Mộ Tình sau đó phản ứng lại, nhanh lên đem đoạn kiếm còn vào vỏ bên trong, tiếp đó một lần nữa đưa qua đạo, "Đại ca, lễ vật này quá quý trọng, ngài vẫn là thu hồi đi thôi." Mặc dù đây là Đế Đô, đây là Đế Đô học viện, thế nhưng là một kiện bên trên phẩm vũ khí vẫn là rất hàng, tại Đế Đô Một kiện bên trên phẩm vũ khí giá trị thấp nhất 10 vạn, mỗi dâng đi lên nhất cấp cơ hội liền tăng thêm 10 vạn, chớ nói chi là đây vẫn là bên trên phẩm thất cấp, vũ khí hàm linh vũ khí. Đây nếu là lấy đi ra ngoài đấu giá, giá trị định sẽ không hạ trăm vạn. Dù là Mộ Tình tại Đế Đô kiến thức rộng rãi, cũng bị cái này vừa gặp mặt đại ca vừa ra tay sẽ đưa ra triệu lễ vật quyết đoán gây kinh hãi. Cảnh Tuyên nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không thèm để ý đạo, nếu là đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, về sau đều là người mình, không có gì mắc hay không. Cảnh Tuyên đối với Mộ Tình ấn tượng đầu tiên rất hài lòng. Đây là một cái thông minh lại cô gái hiền lành nàng cùng cảnh hộ cùng một chỗ, không có gì không thích hợp. đến nỗi kia cái gì đấy mình, trước đó không biết mộ tình là em trai bạn gái coi như xong. bây giờ nếu biết, người nào muốn đánh gãy cảnh hộ cùng mộ tình cùng một chỗ, vậy hắn cũng không để ý đem đối phương chân đánh gãy. cảnh hộ đang giật mình rồi một lần sau đó, cũng khuyên mộ tình thủ hạ. hắn cảm thấy ca ca của mình đưa ra đồ vật, liền không có không phải thu. lúc này bên cạnh hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn cũng góp liêu thừa tới, một bộ hâm mộ bộ dáng đối với mộ tình đạo, mộ sư muội ngươi liền nhanh chóng thủ hạ a, cái này cảnh đại sư lễ vật cũng không phải là người bình thường có thể thu đến, hai chúng ta cùng hắn nhận biết lâu như vậy đều không thể nhường hắn tiễn đưa chúng ta lễ vật đâu. Hỏa Lực Tập Trung đại ca, Đại Sơn đại ca, các ngươi sao lại tới đây? Mộ Tình rõ ràng cũng là nhận biết Hỏa Lực Tập Trung Hòa Chu tru Đại Sơn, sau khi thấy lập tức cười nói. Trước đó Hỏa Lực Tập Trung Hòa Chu tru Đại Sơn tại Đế Đô Học viện tu hành, giáo tập chính là Mộ Tình phụ thân Mộ Sơn, bởi vậy, vậy bọn hắn mới có thể quen như vậy. Chúng ta là đi theo cảnh tuyến tới, không nghĩ tới ngươi cùng hắn đệ đệ tốt như vậy, ha ha ha sáu. Cái này đúng thật là duyên phận. Hỏa Lực Tập Trung trêu ghẹo nói. Mộ Tình sắc mặt không khỏi vừa đỏ, xấu hổ chạy trở lại lôi kéo Vũ Vi tay, đối với Hỏa Lực Tập Trung bọn họ nói, "Ừ. Không cùng các ngươi nói, Vũ Vi tỉ tỉ, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn đế đô phong cảnh." Vũ Vi quay đầu nhìn Liễu Cảnh Tuyên một mắt, nhận được cảnh Tuyên đồng ý, mới cùng mộ tỉnh cùng một chỗ chạy đi. Cảnh Hổ lúc này mới lại gần vấn đạo, "Ca, bọn hắn ngươi xưng hô như thế nào vì cảnh đại sư?" Ở trong thư, Vũ Vi từng cho hắn đề cập qua cảnh Tuyên bệnh đã tốt, hơn nữa còn tiến nhập luyện khí sư hành hội, thế nhưng là lúc này mới bao lâu, ca ca của mình thế mà liền thành đại sư, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Cảnh Tuyên còn không có trả lời, Chu đại núi liền lại gần đạo, "Cảnh Hổ sư đệ, ngươi là không biết, ngươi ca ca bây giờ thế, nhưng là đại danh nhân." Chẳng lẽ ngươi không nghe nói phiền Thành giao lưu trên đại hội, xuất hiện một thanh tinh phẩm vũ khí sao? Ta nghe nói, nói là phiền thành vạn đại sư cùng một vị thần bí đại sư cùng một chỗ luyện chế tinh phẩm vũ khí, kinh lôi đường, thế nào? Cảnh hộ còn không có tỉnh qua kinh tới, mê hoặc vấn đạo. Chu đại núi cùng hỏa lực tập trung cười ha ha, đạo, nói cho ngươi à, cái kia thần bí đại sư chính là ngươi ca ca, cảnh tuyên cảnh đại sư. A. Cảnh hộ giật mình quay đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cảnh tuyên. Cảnh tuyên chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vốn còn muốn giữ lại về sau chậm rãi cho Cảnh Hồ nói, nhưng hắn từng điểm từng điểm tiếp nhận mình chuyển biến, dưới mắt lập tức đều bị hỏa lực tập trung bọn hắn vạch trần đi ra, lập tức chỉ có thể giữ im lặng, cũng coi như là chấp nhận. Cảnh Hồ thế mới biết, ca ca của mình bây giờ là cỡ nào không tầm thường. Nhìn thấy đệ đệ quá mức kinh ngạc, Cảnh Tuyên mở miệng nói sang chuyện khác, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải liền định một mực ở nơi này chiêu đái chúng ta a?" Cảnh Hồ lúc này mới tỉnh ngộ lại, lập tức vỗ hót một cái đạo, "Ai nha, các ngươi nhìn, ta kích động đều quên, các ngươi đi theo ta." Tại đế đô ngoài học viện viện, cạnh tranh đều rất kịch liệt, mà vì để bọn hắn cạnh tranh Học viện cố ý cấp ra phúc lợi. Bên ngoài viện chiến lược có thể chen vào trước 10, đều sẽ có mình độc lập viện tử, trước 20 cũng đều có phòng nhỏ của mình, đây coi như là đối bọn hắn khế thưởng. Bây giờ Cảnh Hổ vừa đánh thắng bài danh thứ 3 hướng hồ Hải Sinh, đã có thể được tiểu viện của mình, chỉ bất quá còn chưa kịp chuyện, chỉ có thể mang theo Cảnh Tuyên bọn hắn tạm thời đi tới phòng nhỏ của mình. Cảnh Hổ một đường đang cấp Cảnh Tuyên đem chính mình mấy năm này cuộc sống và tu luyện, đám người vừa mới đến cửa ra vào, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước không xa, Mộ Tình cùng Vũ Vi đang bị một thiếu niên dây dưa. Nhìn thấy thiếu niên kia, Cảnh Hổ lập tức biến sắc, cái này hỗn đản, lại tới dây dưa Mộ Tình Ta tuyệt không tha cho hắn. Nói, cảnh hộ lập tức hướng liêu thượng đi. Bên cạnh chu đại núi cùng hỏa lực tập trung vẻ mặt nghi hoặc, đây là thế nào? Cảnh tuyên nhìn cảnh hộ thái độ, đã đoán được mấy phần. Đạo, sợ người đó chính là trong miệng các ngươi cái gọi là đế đô thiên tài đệ đệ, đế minh đi. A, hỏa lực tập trung hỏa chu đại sơn cả kinh. Đi thôi, tất nhiên gặp, vậy chúng ta cũng đi theo xem cái này cái gọi là thiên tài a. Cảnh tuyên mắt lộ vẻ cười ý tiêu sái liêu thượng đi, chỉ có người quen biết hắn mới biết được, nụ cười này phía dưới hổn chứa chính là cái dạng gì tâm tư. Chu đại núi cùng hòa lực tập trung lẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể cùng Liêu thượng đi. 124 chương 124, bảy ngày nữa hẹn cầu Lai Mộ Tình, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, ngươi đi đâu? Đế Minh nhìn xem Mộ Tình, thần sắc tựa hồ có chút không vui, sau đó trông thấy Vũ Vi, nhíu mày vấn đạo, nàng là ai? Đế Minh, ta với ngươi không quan hệ, ta đi cũng là không cần ngươi lo, ngươi nhanh chóng tránh đi ra. Mộ Tình lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ, không vui đẩy ra Đế Minh. Đế Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng bất động, mặc cho Mộ Tình như thế nào đẩy đều không đẩy được, sau đó bắt lại Mộ Tình cổ tay, bá đạo đạo, Mộ Tình Mộ Sơn bá ba có ý định muốn đem ngươi gả cho ta, ngươi sao có thể nói không quan hệ với ta đâu? Ngươi đừng nằm mơ, cha ta mới sẽ không đáp ứng đem ta gả cho ngươi đâu, ngươi liền chết cái ý niệm này à? Mộ tình rãy rủi nói, ha ha sáu, ngươi nhìn như vậy không hơn ta, có phải hay không bởi vì cảnh hồ tiểu tử kia? Đế Minh lúc nói chuyện, đáy mắt đã lóe lên một đạo hàn quang, lệnh Mộ tình trong lòng cả kinh, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ngươi không phải. ưa thích cảnh hồ sao? Hắn nơi nào so với ta mạnh hơn? Hắn bất quá là một cái từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, hắn sao có thể cùng ta so? Đã ngươi thưa thích hắn, vậy ta đánh liền tàn phế hắn nhìn hắn còn dám hay không theo tá tranh. Đế Minh gương mặt bất thường, bộ dáng mười phần phất lối. Vũ Vi nhìn mộ tình bị khí dễ, ở bên cạnh không đành lòng, một trưởng hướng Đế Minh bộ tới, "Ngươi mau buông ra mộ tình, ngươi cái tên xấu xa này." Đế Minh phủi Vũ Vi một mắt, không thèm để ý chút nào tiện tay vung lên, liền đem Vũ Vi công kích hóa giải rơi mất, phản còn đem Vũ Vi đẩy lui hai bước, lạnh nhạt nói, "Ngươi lại là nơi nào nô ra tiểu nha đầu?" Đế Minh. Cảnh hộ vội vàng chạy tới, đỡ một cái Vũ Vi, sau đó trông thấy mộ tình còn tại Đế Minh trong tay, lập tức lửa giận dâng lên, từng bước đi phía trước, thẳng tắp chính là một quyền đập ra ngoài, cả giận nói, ngươi nhanh cho ta thả ra mộ tình. hừ, tới thật đúng lúc. đế minh gặp cảnh hổ vào tới, một tay buông lỏng ra mộ tình, đi theo đại quyền nắm lên, không tránh không né một quyền nênh liếu thượng tới. phanh, doanh sáu. một tiếng vang trầm, hai cỗ cường đại chân khí đụng nhau. bạch bạch bạch sáu. cảnh hổ liền lùi lại năm bước, mà đế minh lại chỉ lui ba bước. đế minh sắc mặt khinh thường dễ cật nói, hừ, có chút thực lực, nhưng là không gì hơn cái này. nếu như chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng nhịp theo ta tranh mộ tình mà nói, vậy ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút nhận thua đi. hỗn đàn, ngươi đừng quá phét lối. cảnh hổ nghe vậy lại một lần nữa hướng Liêu thượng đi, song quyền như hổ, vô cùng uy mãnh. Nhưng Đế Minh đã là đấu sư một cấp tu vi, tại tu vi và chân nguyên thượng đô đệ cảnh hổ một bậc, hơn nữa cảnh hổ vừa đánh xong một hồi, chân khí hao tổn, dưới mắt giao thủ, tự nhiên không phải Đế Minh đối thủ. Phanh phanh phanh sáu, hai người nhanh chóng trao đổi mười mấy chiêu, cảnh hổ liền đã đã rơi vào hạ phòng, chiêu chiêu bị Đế Minh kiềm chế, đã là chỉ có thể đau khổ chèo chống. Dừng tay, các ngươi đừng đánh nữa. Mộ Tinh nhìn thấy cảnh hổ nguy hiểm, lập tức hô lên. Lúc này, cảnh tuyên cùng hỏa lực tập trung bọn hắn sau đó đuổi Liêu thượng tới mắt thấy cảnh hổ rơi xuống hạ phong, cảnh tuyên lại không có ý xuất thủ, cái này khiến hỏa lực tập trung hòa chu đại sơn rất kỳ quái. vân đạo, đệ đệ ngươi đã ở hạ phong, ngươi như thế nào không xuất thủ? cảnh tuyên nhìn chăm chăm tình hình chiến đấu, giữa lông mày mặc dù lo lắng, nhưng lại kiên định nói, một cái manh hổ là đi qua chiến đấu mới có thể trở thành rừng dâm vương. giả, nếu như không có đi qua huyết chiến, vậy cái này đầu lão hổ liền chỉ biết là một cái trông thì ngon mà không dùng được mèo rừng. ngươi là muốn tôi luyện cảnh hổ? hỏa lực tập trung rất nhanh lĩnh ngộ liễu cảnh tuyên dụng ý không sai. cảnh tuyên gật gật đầu, đạo, phía trước hắn cùng huống hổ hải sinh lúc giao thủ ta thì nhìn ra. Hắn mặc dù căn cơ ổn, chân khí hùng hậu, kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém, nhưng mà chính là thiếu một chút sát khí, một cái chân chính võ giả, không, có trải qua huyết sắc tối luyện, là không thể chân chính lớn lên, hắn chỉ có dùng càng nhiều chiến đấu tới rèn luyện chính mình, mới có thể không ngừng tiến bộ. Hỏa Lực Tập Trung Hòa Chu Đại Sơn nghe vậy, liền lặng gật đầu một cái. Hai người bọn hắn ban đầu ở trong học viện cũng hòa cảnh hồ một dạng, thiếu khuyết máu tối luyện, cho nên mới không thể thi vào nội viện, về sau tiến vào quân ngũ sau đó, mới ma luyện ra tới. Nói đến đây một điểm, hai người bọn hắn đối với cảnh chiến thị không khỏi không bội phục. Cảnh chiến mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là sớm liền trải qua nhiều lần huyết chiến, phiền thành sùng ra chuyện bọn hắn sớm đã nghe nói đại tuyết sơn phong ma cốc càng là tận mắt thấy liêu cảnh tuyên liều mạng, bọn hắn dị vãng đều chỉ nhìn thấy liêu cảnh tuyên tiến bộ nhanh chóng, nhưng lại sơ sẩy liêu cảnh tuyên vì thế bỏ ra đại giới cỡ nào, dưới mắt bị nhức lên, bọn hắn mới biết được cảnh tuyên có thể có thành tựu bây giờ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. phanh phanh phanh sáu, cảnh hồ mắt thấy chính mình tình thế càng ngày càng bất lợi, ra tay dần dần liền luống cuống tâm tư, một vị bắt đầu chỉ cầu tiến công, mà không quan tâm phòng thủ. hừ, quả nhiên là một cái đồ đần. đế minh thấy rõ liêu cảnh hồ tình trạng, lập tức cố ý tỏ ra yếu kém ở trước ngực lộ ra một cái khe hở, nhường cảnh hổ cho là có cơ có thể thừa. Ân, hắn thế mà sơ sót, cơ hội tới. Cảnh hổ xem xét đế minh trước ngực kẽ hở đại lộ, lập tức trúng kế, không chút do dự chính là ghép thành toàn lực, hung hăng lập tới. Ha ha sáu, tới tốt lắm, liền chờ ngươi một quyền này đâu. Đế minh mắt thấy cảnh hổ mắc lừa, lập tức lộ ra dự tận sát mặt, đung nhiên một cú cường đại chân nguyên bù phát, gào thét mà ra, thế như may thú, hai tay gắt gao một phát bắt được liễu cảnh hổ cánh tay, dùng sức lui về phía sau cong ra. Phanh! Cảnh hổ hung hăng ném xuống đất, mặt đất chấn động, khẽ miệng tràn ra một tia tiên huyết. Nốc hổ. Mộ Tình nhìn thấy cảnh hộ thụ thương, lập tức chạy vội tới. Đế Minh đắc ý ngửa mặt lên trời cười to nói, chỉ ngươi đần như vậy hạng, cũng nghĩ theo ta đang mộ tình, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, ha ha ha sáu. Hôm nay, ta liền muốn làm lấy Mộ Tình phế bỏ ngươi, nhường Mộ Tình xem thật kỹ một chút, ngươi có bao nhiêu mà đứ? Nói, Đế Minh ép lên đến đây. Mộ Tình đưa tay ngăn lại nói, Đế Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu muốn thương hắn, liền làm tổn thương ta. Mộ Tình, ngươi lui ra, ta hôm nay chính là muốn thật tốt giáo huấn hắn một chút, cũng muốn ngươi ngươi nhìn tận mắt hắn là như thế nào trở thành bại tướng dưới tay ta. Như thế nào triệt để trở thành một tàn phế? Ngươi lùi ra. Đế Minh không nghe khuyên ngăn, một tay kéo ra mộ tỉnh, tiếp đó nhấc chân hung hăng liền muốn hướng cảnh hồ ngược giống đi. Lúc này, cảnh tuyên cuối cùng giã tay rồi. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ra huấn đệ đệ của ta. Với anh, không gặp cảnh tuyên động tác như thế nào, liền đi đến liêu cảnh hồ trước mắt, chỉ là tiện tay vung lên, một cỗ khổng lồ như biển chân nguyên trong nháy mắt bao gồm Đế Minh toàn thân, nhường hắn không thể động đậy. Đi theo một cỗ ám kình đánh tới, Đế Minh như bị xét đánh, thân thể không bị khống chế bay lên, bay ra mười mấy mét phía sau mới ngã xuống đất lúc đứng lên trên thân nhưng lại không bị cái gì nghiêm trọng thương, cái này khiến Đế Minh càng là hoảng hốt. Người này là ai, chân nguyên thế mà đến rồi thu phát tự nhiên cảnh giới. Lúc này, trong học viện những người khác cũng đều nghe tin, nhao nhao chạy đến. Một cái nam tử hơn 40 tuổi chạy đến phía sau, nhìn thấy tình huống hiện trường, lập tức nhíu mày vấn đạo, đây là chuyện gì xảy ra? Cha. Mộ Tình xem xét nam tử kia, lập tức thương tâm nhào tới, tiếp đó bị khuất lôi kéo nam tử ống tay náo đạo, cha, cũng là Đế Minh, là hắn xuất thủ trước đạt thương cảnh hộ, còn muốn phế Liêu cảnh hộ, còn tốt cảnh hộ ca ca tại. Ân. Cảnh hộ ca ca Mộ Sơn kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Tuyên, xem xét cái sau cũng bất quá là 18, chín thanh niên, càng là giật mình, hắn lại có thể ngăn lại Đế Minh. Phải biết, Đế Minh thế nhưng là đấu sư một cấp tu vi, hơn nữa còn là ngoại viện đệ nhất thiên tài, càng là tại Đế Đô thiên tài đệ nhất nhân Đế Tuấn thủ hạ triệu dạy dỗ, chiến lực không nói có thể vượt cấp tất thắng, nhưng vượt cấp khiêu chiến đấu sư nhị cấp thực lực hay là có. Nhưng bây giờ lại dễ dàng bị Cảnh Hổ Kaka bất động thanh sắc liền cản lại, phần thực lực này thâm bất khả trắc, ca ngươi là Cảnh Hổ Kaka. Đế Minh rõ ràng cũng nghe ra liễu Cảnh Tuyên thân phận. Cảnh Tuyên không chút nào giấu giếm, "Đạo, không sai." vốn là hai ngươi ở giữa giao thủ, thắng bại ta sẽ không quản, nhưng ngươi đánh bại cảnh hội sau đó, lại còn suy nghĩ phải phế tu vi của hắn, còn mở miệng vũ nhục hắn, vậy ta liền không thể mặc kệ. hư, coi như ngươi là hắn ca lại như thế nào, là chính hắn tài nghệ không bằng người. đế minh biết liêu cảnh tuyên thân phận phía sau, cũng không e ngại, bởi vì hắn cũng có ca ca, hơn nữa hắn ca ca rất mạnh, là đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân. cảnh tuyên nghe vậy, đạo, ngươi là đấu sư, hắn là đấu binh, thua ngươi rất bình thường, nhưng ngươi không nên hùng hổ dọa người như vậy. hư, đó là chính hắn vô dụng, không thành được đấu sư, điều này cũng tại không được ta. Đế Minh vẫn như cũ ưu mê. "Ngươi sáu?" Cảnh Hổ bây giờ cũng đã đứng lên, nghe vậy nhưng là không phục. Cảnh Tuyên giữ chặt liễu Cảnh Hổ, tâm tư khẽ động đạo, "Hảo, đã ngươi đối với mình tin tưởng như vậy, vậy ngươi có dám bảy ngày sau sẽ cùng Cảnh Hổ một trận chiến?" "Ân, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là nói, bảy ngày sau là hắn có thể trở thành đấu sư sao?" "Đừng nói giỡn." Đế Minh bị Cảnh Tuyên mà nói sợ hết hồn, sau đó nhưng là tràn đầy khinh thường, "Ngươi cho rằng ngươi nói để cho người ta đột phá liền có thể đột phá, đừng nói cho hắn thời gian 7 ngày không thành được đấu sư, liền xem như thật làm cho hắn đột phá, hắn cũng không phải đối thủ của ta." Người trung bình nghe liếu cảnh tuyên mà nói cũng là giật nảy cả mình. Nhìn cảnh tuyên dáng vẻ, dường như là rất có chắc chắn trợ giúp cảnh hồ đột phá bình cảnh, nhất cử trở thành đấu sư. Người đây để bọn hắn làm sao không kinh? Phải biết, một cái võ giả muốn đột phá một cái đại cảnh giới, vậy thì đồng nghĩa với leo lên một lần long môn, vượt qua đến liền lại là mặt khác một tầng thiên mã, vọt không qua, cũng chỉ có thể chẳng khác người thường. Bao nhiêu năm rồi, rất nhiều võ giả cũng là bị vây ở một bước cuối cùng, không thể đột phá, tiếp đó trở thành võ giả bình thường. Liên nói mạnh từ phong, hắn hòa thượng thanh thiên muốn là đồng dạng là thiệu thành học viện thiên tài thế nhưng là hai người đột phá đấu sư thời gian nhưng khác biệt rất xa cái này đủ để nhìn ra muốn đột phá một quan bình cảnh có bao nhiêu khó khăn hơn nữa còn là vượt ngang một cái đại cảnh giới bình cảnh liên cảnh hổ cũng không có lòng tin thấp thỏm nhìn liễu cảnh tuyên một mắt có thể hay không đột phá đó là chuyện của ta ngươi đến cùng có dám tiếp hay không chiến đâu cảnh tuyên ngược lại là sắc mặt một mảnh yên tĩnh tựa hồ rất chắc chắn cái này cũng không duyên cơ cho cảnh hổ tăng thêm không bất tin tâm đế minh nhíu chặt lông mày nhìn xem cảnh hồ cân nhắc một chút phía trước cùng gia hỏa này giao thủ cũng không phải là rất mạnh liền xem như đột phá đấu sư hắn cũng căn bản không thể nào là đối thủ của ta, dứt khoát không bằng 6. Âm thầm suy nghĩ một cái trận, Đế Minh khệ miệng âm hiểm ngắc ngắc, "Đạo, hảo, muốn cho ta đáp ứng cũng có thể, nhưng mà lần này quyết chiến, nếu như ngươi thua, ngươi từ nay về sau liền muốn rời khỏi mộ tình, lại không thể cùng với nàng gặp mặt, ngươi dám không dám đáp ứng?" Cảnh Hồ nghe vậy, giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Đế Minh sẽ dùng cái này tới áp chế, xem như tiền đặt cược. Cảnh Tuyên Dã là nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút, liền quyết định đạo, "Hảo, ta dẫn hắn đáp ứng, nếu như ngươi thua, ngươi cũng giống như vậy." "Hảo, vậy cái này đánh cược ta liên tiếp, 7 ngày sau." Ta tại Đế Đô quảng trường chờ các ngươi. Đế Minh trước khi đi mười phần phách lối hướng cảnh hồ dựng lên một ngón tay cái hướng xuống dưới thủ thế, mở miệng đến, ta chờ ngươi thua ở dưới chân của ta. 125 chương 125, trước khi đại chiến sáng sớm, trong hoa viên đỉnh nghỉ mát phía dưới, Cảnh Tuyên lặng lặng ngồi ở phía dưới ngồi xuống, hấp thu tinh khiết nhất linh khí. Bên kia bên hồ nước, cảnh hồ trên thân phụ trọng 200 cân, không cho phép vận chân khí, đang dùng lực hướng về phía một cây cột gỗ luyện quyền, đây là cảnh Tuyên đối với hắn đặc huấn. Thời gian 2 ngày, Cảnh Tuyên hỏa cảnh hộ cũng không có lại đi ra. Toàn này trang viện là Cảnh Tuyên nhờ cậy Phùng Duệ tìm người mua hắn cái này cũng là vì một mình ở thuận tiện, hơn nữa về sau hắn còn muốn tại đế đô một đoạn thời gian rất dài, dứt khoát liền mua gian viện từ này. phanh phanh phanh sáu, cảnh hồ mồ hôi đầm điện, cánh tay đau nhức, nhưng như cũng tại kiên trì. hắn biết cảnh tuyên làm như vậy cũng là vì hắn hảo, hơn nữa vì có thể thắng đế minh, hắn khổ gì đều có thể ăn. nghe cảnh hồ đang ra sức huấn luyện, cảnh tuyên mở mắt ra, đáy mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. cảnh hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn có thể chịu được cực khổ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn đột phá bình cảnh, nhất định phải trả giá càng nhiều. đâu một ngày, hắn đã tương đại hoang tam thức chuyển cho liễu cảnh hồ. Đây là vì tăng cường cảnh hộ ác, nếu như thời gian 7 ngày, cảnh hộ vẫn như cũ không thể đột phá đến đấu sư mà nói, lớn như vậy Hoang Tam Thức liền đem La hắn hòa Đế Minh đối chiến vô liếng. Cảnh hộ đang huấn luyện, cảnh tuyên dã không có nhàn rỗi, hắn sở dĩ đem thời gian quyết chiến định vì 7 ngày, cũng là bởi vì hắn có thể dùng thời gian không nhiều. Còn một tháng nữa thời gian sẽ lên đường đi đến Nam Hải Vũ vương mộ, cảnh tuyên nhất thiết phải trong đoạn thời gian này tận lực tăng cường chính mình thực lực, dạng này đến lúc đó mới có thể có càng lớn tự vệ. Bây giờ lại nghĩ tăng cao tu vi sợ là không dễ dàng, ta chỉ có thể tận lực tăng cường chính mình mới được. Cảnh tuyên đối với mình có tinh chuẩn định vị. Mặc dù hắn còn có lưu 2 bình hoàng kim cự long huyết tinh, nhưng là bây giờ dùng để thay máu đột phá, đưa đến hiệu quả e rằng không lớn, hơn nữa hắn cũng không chắc chắn có thể chịu đựng lấy yêu tướng cấp yêu thú tinh huyết năng lượng ẩn chứa. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tận lực để thăng 8 cấp quyền Cảnh Tuyên trầm ngâm một chút, đem chú ý đánh tới 8 cấp quyền trên thân. 8 cấp quyền cực hạn là 8 tầng ám kình, bây giờ hắn chỉ có thể phát ra tầng 4 ám kình sức mạnh, cách 8 tầng ám kình còn kém một nữa. Mặc dù hắn bây giờ có thể đem tầng 4 ám kình dung hợp thành một cố lực lượng xem như lớn nhất sát chiêu, nhưng nếu như đối mặt đối thủ thực lực quá mạnh, cái kia tầng 4 ám kình cũng chưa chắc liền có thể đối đối thủ tạo thành tổn thương nhất định phải thử một chút." Nói, Cảnh Tuyên đứng dậy, cũng hòa Cảnh hổ cùng nhau gia nhập đến rồi trong khi huấn luyện, người mang 300 cân phụ trọng, không ngừng ra quyền, tốc độ so Cảnh hổ không nhanh chỉ gấp đôi. Thật mạnh. Cảnh hổ nhìn thấy Cảnh Tuyên tốc độ phía sau, giật mình không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình phụ trọng 200 cân, không vận chân khí có thể có tốc độ như vậy đã không tệ, nhưng nhìn liếu Cảnh Tuyên tốc độ phía sau, hắn mới biết được tự có nhiều kém. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lúc trước cái kia nửa điểm không hiểu tu hành ca ca, bây giờ thế mà lại biến lợi hại như vậy, nhường hắn có chút không thể tin được. Tại Cảnh Tuyên hai huynh đệ đang tại huấn luyện gian khổ thời điểm, Đế Minh đi tới Đế đô một chỗ vô danh vách núi. Ở đây thác nước lưu thạch, linh khí dồi dào, quả nhiên là một chỗ tu luyện tuyệt hảo chi địa. Đế Minh lên tới đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn một cái, liền có thể trông thấy một thân ảnh ngồi ở vách đá, đối mặt với Thái Dương ngồi ngay ngắn, không núc ních, tựa như một khối đỉnh núi nhang thạch. Đế Minh đi lên trước, có thể trông thấy cầm tới thân ảnh trên thân rơi đầy cho bụi, có thể thấy được người này đã dạng này ngồi ngay ngắn rất lâu. Kha. Đế Minh đi lên trước, mở miệng hô. Đỉnh núi yên tĩnh thật lâu, sau đó mới có hơi hơi động tĩnh. Đạo thân ảnh kia từ từ mở mắt, một hồi gió lớn thổi qua. Thổi rơi xuống trên người người này cho bụi, lộ ra một trường trẻ tuổi khuôn mặt, nhưng khí tức lại tựa như cổ tùng, cho người ta một loại cảm giác tang thương. Không có ai sẽ nghĩ tới, người này thì sẽ là đế đô nổi danh nhất thiên tài, thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Đế Tuấn. Người tới làm gì? Đế Tuấn mở mắt ra, trong mắt lập loè tia sáng, tựa như một vòng mặt trời nhỏ thu tại hắn đáy mắt. Lời của hắn lại tựa hồ như có chút lạnh mạc. Đế Minh biết mình ca ca tỉnh tỉnh, tại chính mình lúc tu luyện không thích có người quấy rầy, lập tức nói, có lỗi với ca, ta là có chuyện tìm ngươi. Đế Tuấn nghe vậy, từ từ đứng dậy, ánh sáng của mặt trời mang chiếu xa ở trên người hắn phảng phất một tầng quang hoàn đồng dạng. Một khắc này, Đế Minh chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình không phải là của mình ca ca, mà là một tôn chiến thần, áp lực vô hình làm hắn cơ hồ không thở nổi. Đế Tuấn quay người, nhìn một chút đệ đệ của mình, sau đó khí thế vừa thu lại, đạo: "Chuyện gì? Ca, ta gần nhất bên ngoài viện thích một nữ tử." Đế Minh đạo: "Đế Tuấn sắc mặt thở ơ, thì tính sao? Thế nhưng là có người theo ta tranh, người kia gọi Cảnh Hổ, cũng là ngoại viện đệ tử, Cảnh Hổ chẳng những phải cùng ta tranh nữ nhân, còn muốn theo ta tranh đoạt tiến vào bên trong viện tư cách." Đế Minh kính đáo nói: Đế tuấn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là bá đạo đạo, ngươi là đệ đệ của ta, loại sự tình này còn cần ta dạy ngươi sao? Ai tranh với ngươi, vậy thì đánh ra hắn. La, cho nên 7 ngày sau ta cùng với người kia quyết chiến, quyết định ai thua người đó liền tối lui ra tiền đắc cược. Đế Minh đem sự tình đơn giản nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Thế nhưng là ta lo lắng người kia ca ca sẽ nhúng tay chuyện này, 2 ngày trước ta ở trong học viện gặp phải cảnh hộ cùng ca ca của hắn, cảnh hộ bị ta đánh bại, ta vốn định hung hăng giáo huấn hắn, thế nhưng là ca, ca của hắn lại nhúng tay đem ta đánh lui. Đế Minh nhắc lên chuyện này, trong lòng liền một trận đoán hận. Đế Tuấn bây giờ cuối cùng nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Hắn ca ca rất mạnh sao?" "Rất mạnh, một chiêu liền chế trụ ta, thậm chí để cho ta liền xuất thủ cơ hội cũng không có, hơn nữa cảnh hổ ca ca còn nói, mấy ngày nay muốn đích thân dạy dỗ đệ đệ của hắn, muốn trợ giúp hắn ở trong vài ngày này đột phá đến đấu sư, từ đó đánh thắng ta." Đế Minh muốn Đế Tuấn giúp mình tăng cao thực lực, cho nên trong lời nói phóng đại một điểm. Đế Tuấn nghe vậy, cuối cùng có một tia hứng thú. Một năm qua, hắn một mực bá chiếm cùng thế hệ đệ nhất danh hào, liền một cái đối thủ cũng không có, cho nên hắn mới đi đến vách núi này bế quan, chuyên tâm tu luyện. Bây giờ nghe Đế Minh mà nói, tựa hồ cuối cùng có một cái tốt đối thủ. Đế Tuấn cũng biết Đế Minh tâm tư, lập tức nói, "Ta đã biết, mấy ngày nay ngươi có thể lưu tại nơi này thật tốt tu luyện, đợi đến ngươi tỉ thí thời gian, ta cũng sẽ tự mình đi cho ngươi áp trận." Lấy được Đế Tuấn trả lời, Đế Minh nhịn không được vui mừng, "Là, ca, sáu." Ngày thứ ba, cảnh hổ vẫn tại không ngừng luyện quyền, thế nhưng là thể nội vẫn không có cảm thấy nửa điểm muốn đột phá y tứ, cái này khiến hắn tâm dần dần có chút gấp nóng nảy. Cảnh Tuấn nhìn ra liễu cảnh hổ tâm tư, chỉ điểm, "Không nên gấp, ngươi bây giờ luyện quyền không phải là vì đột phá bình cảnh." mà là vì tăng cường lực công kích của ngươi, đại hoang tam thức bên trong, đại hoang quyền thích hợp ngươi nhất, cho nên ta mới muốn ngươi trước luyện đại hoang quyền, ngươi tranh thủ ở nơi này mấy ngày tương đại hoang quyền luyện tới tiểu thành, đến lúc đó ngươi thời điểm đối địch, cơ hội mới có thể lớn hơn nữa. bị cảnh tuyên kiều nói này, cảnh hổ tâm dần dần lại bình tĩnh trở lại, lau mặt một cái chân thành nói, ta đã biết ca. nói, cảnh hổ một lần nữa tĩnh tâm, ổn chặt ổn đả luyện quyền. bên cạnh, vũ vi cùng một cái bộ dáng hơn hai tuổi nữ tử cùng một chỗ nhìn xem cảnh tuyên hòa cảnh hổ luyện quyền, hai người tụ cùng một chỗ, không ngừng liu diu. vũ vi mấy năm này ngươi và đại thiếu gia cũng là làm sao qua, đại thiếu gia chẳng lẽ mỗi ngày cũng là dạng này tu luyện sao? đúng vậy a hương tú tỷ tỷ, ngươi rời đi mấy năm này không biết, cảnh tuyên thiếu gia hơn một năm nay có thể lợi hại, chẳng những trở thành đem láo gia nhà phong ốc đều thu hồi lại, hơn nữa còn trở thành tiểu thành lợi hại nhất luyện khí sư, liền thiết tương đại sư cũng khoe cảnh tuyên thiếu gia đâu. vũ vi nói lên cảnh tuyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng mang theo mỉm cười. tên tiên niên linh hơi lớn hơn cô nương nghe xong cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tên này cô nương chính là hương tú. Nàng Năm đó phụ trách chiếu cố cảnh tuyên hòa cảnh hổ hai huynh đệ có thể về sau cảnh hổ tuổi nhỏ thượng đi đều, cho nên mới nhường càng thành thụ hương tú đổi tiếp cảnh hổ tới, sẽ cùng cảnh tuyên không lớn bao nhiêu vũ vi lưu lại chiếu cố cảnh tuyên. Bây giờ ba năm không gặp, hương tú như thế nào cũng không nghĩ đến. Trước đây cái kia lộ vẻ rất vô dụng đại thiếu gia, bây giờ thế mà lại biến lợi hại như vậy. Một lát sau, mộ tình cũng tới đến rồi trong viện, nhìn thấy cảnh hổ còn tại huấn luyện gia khổ, trong lòng cũng là đau lòng. Mộ tình, ngươi đã đến. Vũ vi cùng hương tú nhìn thấy mộ tình, lập tức vui vẻ nênh liếu thượng tới. Hương tú tỷ tỷ, vũ vi tỷ tỷ. Mộ Tinh đã cùng Hương Tú, Vũ Vi chính giống như là thân tỷ bộ đồng dạng, không có gì giấu nhau. Lập tức hướng hai người hỏi thăm, Hương Tú tỷ tỷ, các ngươi nói cảnh Hổ lần này có thể đánh thắng Đế Minh sao? Hương Tú tại Đế đô lâu như vậy, biết rõ Đế Minh lợi hại, lập tức hơi lo lắng nói, ta cũng không biết, nhưng sợ rằng sẽ rất khó. Vũ Vi cũng không nhìn như vậy, nàng đối với Cảnh Tuyên là tràn đầy lòng tin. Đạo, các ngươi cứ yên tâm đi, có Cảnh Tuyên thiếu gia tại, chắc chắn không có vấn đề. Hương Tú nghe xong không biết nói gì, Vũ Vi đối với Cảnh Tuyên hoàn toàn là tin tưởng mù quáng. Huấn luyện một mực tại tiếp tục, Cảnh Hổ mỗi ngày đều là không có mặt trời, lặn đêm huấn luyện. Vì có thể mau sớm luyện thành đại hoán quyền, hắn cũng chưa bao giờ kêu khổ. Vì cho đệ đệ lòng tin, cảnh tuyên gia mỗi ngày buổi tiếp hắn cùng một chỗ huấn luyện gian khổ, hắn có thể cảm thấy mình chân nguyên đang từng chút tiến bộ, thế nhưng là cách đột phá nhưng thủy chung có một khoảng cách. Bây giờ người của song phương đều ở đây vẫn luyện gian khổ, mà bên ngoài bây giờ đã từ lâu chuyển ra. Đế đô học ngoài viện viện đệ nhất nhân, có đồng dạng thiên tài nổi tiếng thiếu niên, Đế Tuấn đệ đệ Đế Minh, lập tức phải cùng ngoại viện một tên khác tiềm lực thiếu niên cảnh hổ quyết chiến. Hơn nữa hai người càng là vì một nữ nhân quyết chiến, chuyện này một khi truyền ra, lập tức đưa tới binh động không nhỏ. Đế đô học viện cũng có thể gọi là toàn viện trấn kinh. Nhất là làm cảnh tuyên đi tới đế đô tên tuổi dần dần truyền đi sau đó, chú ý cuộc chiến đấu này người thì càng nhiều. Hừ, nguyên lai thất hoàng tử lôi kéo người lại là cái kia cái gọi là cảnh tuyên đại sư, cũng tốt, chờ sau 4 ngày ngày quyết chiến, ta ngược lại muốn nhìn cái này cảnh tuyên đến cùng có gì chỗ hơn người. Thẩm Thu khi lấy được thủ hạ truyền về cảnh tuyên thân phận sau đó, mà bắt đầu động tâm tư. Đông dạng, còn có không ít thế lực cũng đều được tin tức, biết liếu cảnh tuyên cùng thất hoàng tử tại thiên hương viên chuyện, thế là ánh mắt không ít người đều tụ tập ở sau 4 ngày quyết chiến phía trên. Đại gia đô muốn nhìn một chút cái này cái gọi là cảnh đại sư rốt cuộc là hạng nhân vật gì? 126 chương 126 ngày quyết chiến thời gian lại qua 3 ngày cảnh hồ đại hoan quyền đã có một chút thành tựu, thế nhưng là vẫn là không có bất kỳ đột phá nào cảm giác ngày mai sẽ là ngày quyết chiến đến rồi bây giờ xem ra không thể không cần chút mạo hiểm thủ đoạn cảnh tuyên nhìn xem cảnh hồ sát mặt ngưng trọng đạo ca ngươi có biện pháp giúp ta đột phá vốn là đã đối với đột phá tuyệt vọng cảnh hồ nghe liếu cảnh tuyên lời này lập tức nhãn tình sáng lên khát vọng nhìn xem cảnh tuyên cảnh tuyên gật gật đầu ngưng trọng nói chỉ là biện pháp có chút quá mức mạo hiểm ta sợ ngươi sáu Cảnh Hổ dưới mắt vì có thể thắng, đã sớm không nghĩ ngợi nhiều được, ngay lập tức ngắt lời nói, "Ca, ta không sợ." Nhìn ra Liễu Cảnh Hổ quyết tâm, Cảnh Tuyên không thể làm gì khác hơn là từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa tới Cảnh Hổ trước mặt đạo, "Trong này là một bình yêu tướng cấp hoàng kim cự long tinh huyết, ngươi uống nó, mượn nhờ hoàng kim cự long tinh huyết, ngươi chắc chắn có thể đột phá, chỉ là yêu tướng cấp hoàng kim cự long tinh huyết năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, cái này quá trình hấp thu sợ rằng sẽ vô cùng thống khổ." Cảnh Hổ không giống như Cảnh Tuyên, thân thể đã sớm đi qua hai lần tái tạo, hắn đây là lần thứ nhất dùng dạng này biện pháp, quá trình của nó sẽ càng thêm đau đớn. Cảnh Tuyên sợ cảnh Hồ nhịn không được, đã sớm đem hoàng kim cự long tinh huyết cho làm loãng, năng lượng sẽ không quá lớn, nhưng vẫn như cũ không phải cảnh Hồ trước mắt có thể tiếp nhận. "Ca, ta không sao, ta nhất định sẽ từng nhịn đi." Cảnh Hồ ánh mắt vô cùng kiên quyết. "Vậy được rồi, ngươi vào nhà của ta, ta ở bên ngoài cho ngươi thủ quan." Cảnh Tuyên đem cái bình giao cho cảnh Hồ, nghiêm túc vỗ vỗ cảnh Hồ bả vai. "Ân." Cảnh Hồ gật đầu một cái, tiếp nhận cái bình không chút do dự đi vào phòng, đóng cửa lại, tiếp đó mở ra miệng bình, một ngụm đem trong bình hoàng kim cự long tinh huyết nuốt xuống. Vừa vào trong bụng không bao lâu, Cảnh Hổ lập tức liền cảm thấy một dòng nước nóng từ trong bụng dâng lên, vẻ này nhiệt lưu càng ngày càng nóng, dần dần vẻ này nhiệt lưu biến giống như liệt hỏa đồng dạng, tại thể nội bắt đầu cháy rừng rực. A năm, ngoài cửa, Cảnh Tuyên nghe được Cảnh Hổ phát ra kêu thảm, liền biết là Hoàng Kim Cự Long tinh huyết tạo nên tác dụng, cái này khiến hắn rất là lo lắng. Cho dù hắn đã đem Hoàng Kim Cự Long tinh huyết pha loãng, nhưng vẫn là rất mạo hiểm. Hắn cũng nghĩ qua dùng dạng này biện pháp, chính mình ăn vào, nhưng cứ như vậy thay máu sống lại hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều, cho nên tại không có nuốt Hoàng Kim Cự Long tinh huyết loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không lấy ra mạo hiểm. Dưới mắt cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Cảnh Tuyên nhìn xem trong phòng, âm thầm lo nghĩ. Đại ca, cảnh hổ thế nào, hắn gọi thế nào thống khổ như vậy? Không bao lâu, nghe được cảnh hổ gào thảm mộ tình cùng Vũ Vi Hương Tú ba người cũng đều chạy tới, lo lắng nhìn xem trong phòng. Cảnh Tuyên ngăn các nàng ba cái, trấn an nói, yên tâm đi, cảnh hổ là ở làm sao cùng xông vào, không có chuyện gì. Sợ các nàng ba cái lo lắng quá mức, cho nên Cảnh Tuyên cũng không có nói cho bọn hắn tình hình thực tế, có thể cảnh hổ trong phòng càng ngày càng thảm thiết tê thảm, quả thực làm cho người kinh hãi không thôi. Loại này kêu thảm một mực kéo dài một canh giờ, mới dần dần biến mất xuống cuối cùng thẳng đến trong phòng không có âm thanh thế nào như thế nào không có âm thanh có phải hay không cảnh hỗ xảy ra điều gì ngoài ý muốn mộ tình không nghe thấy cảnh hỗ thanh âm lập tức khẩn trương lên cảnh tuyên giãn nhíu mày ngay tại hắn đều sắp nhịn không được vọt vào thời điểm lúc này cửa phòng từ trong nhà mở ra cảnh hỗ sắc mặt trắng bệch từ bên trong đi ra mộ tình nhanh chóng vây đi qua lo lắng nói ngươi chuyện gì xảy ra có hay không như thế nào cảnh hỗ lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ vui sướng tiếp đó nhìn về phía cảnh tuyên gật đầu nói ca ta thành công sáu bảy này cuối cùng đã tới thời điểm quyết chiến đế đô quảng trường Sáng sớm ở đây liền đã vây đầy đế đô bách tính cùng võ giả, bọn họ đều là nghe được hôm nay ở đây sẽ phát sinh một hồi chú mục quyết chiến mà sớm chạy tới. Bây giờ, đế đô quảng trường đã sớm dựng tốt một tòa chiến đài, hai phe người đều còn không có tới, người ở dưới đài liền đã chủ đề nó lên. Các ngươi bảo hôm nay trận quyết chiến này ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói, nhất định là Đế Minh, đừng quên, hắn ca ca thế nhưng là đế đô công nhận thanh niên đệ nhất nhân, nghĩ đến Đế Minh cũng không kém. Không thể nói lời quá sớm, ta nghe nói cái kia gọi cảnh hộ cũng rất có lai lịch, hắn ca, ca nghe nói là cảnh tiên cảnh đại sư. Ân, cảnh tiên là ai? Cảnh đại sư tên ngươi cũng chưa nghe nói qua, quá cô lẩu quả văn a nói cho ngươi, cảnh tuyên chính là cái kia tại phiền thành cùng vạn đại sư cùng một chỗ luyện chế ra tinh phẩm vũ khí kinh lôi thương thần bí đại sư. Hơn nữa còn lần này đại tuyết sơn chấn yêu bên trong lập được đầu công, nghe nói thực lực rất mạnh đâu. A, nguyên lai like là hắn, vậy cuộc chiến đấu này nhưng có nhịn. quảng trường cãi nhau, tiếng người huyên náo, tại hai bên tử quán, trong trà lâu, bây giờ cũng ngồi không thiếu đại nhân vật, bọn hắn cũng đều là tới chú ý cuộc tỷ thí này, thuận tiện xem cảnh tuyên. Một chỗ cao út, bảy hoàng tử cảnh thụ thật sớm liền bao xuống cao nhất một tầng lầu, chiếm cứ vị trí có lợi nhất, ở đây tầm mắt rất tốt có thể đem chiến đại tình uống thu hết vào mắt. Cảnh Thụy ngồi ở trước bàn, uống trà, ăn hoa quả, cười ha hả nói, không nghĩ tới cái này Cảnh đại sư vừa tới Đế đô liền nhắc lên lớn như vậy náo nhiệt, ha ha sáu. thật đúng là một cái không giống tầm thường người a. Bên cạnh, Bùi Tiếp Cảnh Thụy cũng là người quen, chính là trước kia đại thống lĩnh, bây giờ cấm quân thống lĩnh Phùng Duệ. Phùng Duệ nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, cảnh tuyên hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ đều không từng sợ chuyện. Cảnh Thụy nghe vậy, mỉm cười, "Đạo, vậy theo ngươi xem tới, hôm nay cuộc tỷ thí này, ai sẽ chiến thắng đâu?" Phùng Duệ cân nhắc một chút, "Đạo, nếu như không có cảnh tuyên ta muốn cảnh hổ không phải là đế minh đối thủ, bởi vì đế minh vốn là so cảnh hổ mạnh, lại thêm hắn là đấu sư, sau lưng còn có đế tuân cái kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cảnh hổ liền một tiêu phần thắng cũng không có, nhưng là bây giờ, cảnh hổ sau lưng cũng có một cái như yêu nghiệt ca ca cảnh tuyên, ta đây cũng không biết. a, ngươi tại sao lại nói như vậy, chẳng lẽ có cảnh tuyên tại, liền có thể địch chuyển cảnh hổ bất lợi cục diện? cảnh thụy đối với phùng duệ mà nói cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị. phùng duệ nghe vậy gật đầu nói, không sai cảnh tuyên cho tới bây giờ cũng là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, tại đại tuyết sơn lúc chính là như vậy, nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản không có khả năng nhận được một ván hoàng kim cự long thi thể. Nghe hắn nói như vậy, Cảnh Thụy gật đầu một cái, sau đó không tại nhiều lời. Một bên khác, đồng dạng một chỗ cao ốc, Thẩm Thu mang theo mấy người cũng tới xem náo nhiệt, mà mấy người bên trong, nếu như Cảnh Tuyên tại liền có thể nhận ra, còn có không ít người quen. Thẩm Thu hướng người bên cạnh vấn đạo, như thế nào, hỏi thăm rõ ràng sao? Trở về Trầm Đại thiếu, hỏi thăm rõ ràng, để minh họa cảnh hổ tỷ lệ đặt cược đều là giống nhau, một buổi một. Bọn tụi hạ đạo Thẩm Thu nghe xong, khẽ miệng khẽ nhếch, phất tay một cái nói, "Đi, mua cho ta 10 vạn Đế Minh thắng." Bên cạnh, Lôi gia Tam thiếu Lôi Thần chính là ở đây, nghe vậy đạo, "Thẩm Thu, ngươi đối với Đế Minh có lòng tin như vậy?" Thẩm Thu nghe vậy đạo, "Ta không phải là đối với Đế Minh có lòng tin, ta là nhìn cá cả tính cảnh không vừa mắt." Nghe vậy, Lôi Thần đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, "Đạo, nghe nói ngươi bảy ngày phía trước ở trên Tiên Hương lâu, giống như bị người đánh." Chuyện này Đế Đô không ít người đều biết, chỉ là có rất ít người dám nghị luận. Rất rõ ràng, Lôi Thần có tư cách này nghị luận. Nâng lên chuyện này Thần Thu sắc mặt lập tức tối sầm, đạo, ngươi thiếu cho ta xét việc này, về sau ai đang cùng ta xét, ta theo ai cấp bách. Nói như vậy chuyện này là thật. Lôi Thần rất đuổi hứng thú bộ dáng, Thần Thu gặp uy hiếp đối với Lôi Thần không cần, đành phải thôi. Tức giận nói, đúng thì thế nào, tên kia cũng quá khoa trương, vừa tới Đế đô liền dám không coi ta ra gì, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho hắn dễ nhìn. Lôi Thần nghe vậy, mỉm cười, đạo, trầm đại thiếu cũng không cần dâng lên, chỉ cần ngươi nguyện ý, một tháng sau thì có cơ hội. Nói thế nào? Ta đã nghe nói, bảy hoàng tử cảnh thụ đã tìm tới Liễu Cảnh Tuyên. Quyết định một tháng sau đi Nam Hải thì có hắn, nếu như ngươi nguyện ý, đến lúc đó hai người chúng ta có thể liên thủ, cùng một chỗ đối phó hắn, như thế nào? Lôi Thần đấy mắt lập lòe hàn quang. Thẩm Thu lập tức nghe được Lôi Thần trong lời nói không thích hợp, thần sắc lập tức biến trở nên tế nhị, cười lạnh nói, "Lôi Thần tiểu gia lúc nào nhiệt tâm như vậy rồi? Còn la nói, ngươi và cái họ kia cảnh cũng có thủ, tỉ thí cũng nhanh bắt đầu a?" Lôi Thần nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, không trả lời thẳng Thẩm Thu mà nói, "Cái này khiến Thẩm Thu càng thêm chắc chắn. Ở trong đầu suy tư một vòng, sau đó nhớ ra cái gì đó, "Đạo, ta nghe nói 7 ngày phía trước tại Đế Đô cửa thành, Lôi Thần Thiệu ra xe ngựa bị ngăn cản, sẽ không phải kéo xe người chính là sáu. Lôi Thần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Thu. Chuyện này cũng là hắn sĩ nhục, không muốn người nhắc lên. Thẩm Thu nhìn thấy hắn phản ứng, lập tức hiểu rõ ra, sau đó, hai người đồng thời cười hắc hắc. Thì ra là thế. Thẩm Thu hiểu rõ, sau đó vọt toa đạo, đã ngươi ta đều có cùng người đáng ghét, vậy ngươi sao không cùng ta một khối bỏ đá xuống giếng, mua lấy một chú đâu? Lôi Thần sắc mặt đã khôi phục bình thường, nghe vậy thân thể rượi vào phía sau một chút, chất trấn đạo, ta đã sớm mua 20 vạn, để minh thắng. Thẩm Thu giơ ngón tay cái lên, ngươi so với ta còn hung ác. Ha ha ha ha, Hai người cùng một chỗ nhìn nhau cười to. Đang khi nói chuyện, quảng trường tới một đoàn người, đưa tới báo động. Chỉ thấy Đế Minh đi theo một người trẻ tuổi sau lưng, liền hai người, một trước một sau đi ở trong đám người, vạn chúng chú mục. Nhìn, đó chính là Đế Tuấn. Thật trẻ tuổi a. Trên người của hắn khí thế thật là bén, giống như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, đứng xa như vậy ta đều có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Không ít người nhìn thấy đi ở Đế Minh trước người người, lập tức liền đoán được thân phận của người đến, cũng chỉ có Đế Tuấn mới có thể có khí thế như thế. Đế Tuấn thì không coi ai ra gì mang theo Đế Minh lên trên đài, lên đài phía sau quét một vòng, gặp đối thủ còn chưa tới, không khỏi nhíu mày một cái. Tiếp đó tại một bên khác xây xong trên khán đài ngồi xuống, nhắm mắt lại lặng lặng đứng chờ lấy đối thủ. Một lát sau, quảng trường phía trước một chiếc xe ngựa lái tới, tại quảng trường dừng lại, đi theo xuống năm người, hai nam tam nữ, cực kỳ đáng chú ý cầm đầu nam tử, một thân áo bào đen, khí chất xuất trần, mắt như tinh thần mày như lao, khí thế nội liễm, mơ hồ như cái người bình thường, nhưng lại để cho người ta không dám kính thị. Tới. Trên nhà cao tầng, thất hoàng tử cùng thẩm thu con mắt đồng thời phát sáng lên, mở miệng nói. 127 chương 127, cảnh hỗ VSC đế minh quảng trường, cảnh tuyên hòa cảnh hỗ xuất hiện, lập tức đưa tới ánh mắt mọi người. Nhìn, đó chính là cảnh tuyên đại sư. Thật trẻ Trung a? Đúng vậy a, nghe nói tu vi của hắn cũng rất mạnh kinh, không biết là thật hay giả. Đám người nghị luận ở mỹ, ánh mắt theo cảnh tuyên di động mà di động, cảnh tuyên hòa cảnh hỗ vũ vi mấy người, sắc mặt bình tĩnh xuyên qua đám người, đám người tự động ra khỏi một con đường tới, để bọn hắn không trở ngại chút nào đi tới mấu chốt đài, theo bản năng hướng bên cạnh xem như nhìn lại. Bây giờ, đế tuấn mở mắt, hai người ánh mắt lập tức đụng vào nhau. Đế Tuấn ánh mắt sắc bén như kiếm, trực chỉ cảnh Tuyên Bản Tâm, giống như đang tại tản mát ra một cổ vô hình áp lực. Cảnh Tuyên thì mắt như lại sơn, sừng sững bất động, lại như vũ trụ mênh mông, làm cho người không cách nào nhìn trộm sâu cạn. Hai người ánh mắt đụng một cái tức thu, nhưng gắt gao một mắt, hai người liền cũng có thể cảm giác được đối phương tuyệt đối là một cường giả. Cảnh Tuyên sau đó cùng Vũ Vi bọn hắn cũng tại quan chiến đài ngồi xuống. Lúc này, phía dưới lại tới một vị hơn 50 tuổi nam tử, bên cạnh đi theo mười mấy Đế Đô học viện đệ tử, xem ra là Đế Đô học viện người. Người cầm đầu vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới dưới đài không ít người bàn luận sôi nổi. Nhìn, Lục Không đều tới. A, hắn tới làm gì? Cái này Lục Không thế nhưng là rất lợi hại. Dưới đại người lại là một phen chủ đề nóng. Nhìn thấy nam tử tới, Đế Minh lập tức đứng lên cho đối phương thi lễ một cái, "Đệ, Lục Không giáo tập." "Ân." Lục Không tiêu ngạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn, con mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ, quả nhiên rất trẻ trung. Nói lên cái này Lục Không, tại Đế Đô danh khí cũng không tính là nhỏ, một thân tu vi đấu sư lục cấp, lại từng ra tay đánh bại một cái đấu sư thất cấp ác phạm, tên kia ác phạm từng tại Đế Đô nhiều lần giết người, tội ác chồng chất, cuối cùng chết tại Lục Không trong tay. Lục không bởi vậy danh khí lớn tăng, nhưng làm người dần dần dị lại ngạo đứng lên. Ngày bình thường tại học viện cũng chỉ có Đế Minh có thể vào trong ánh mắt của hắn, không chỉ là bởi vì Đế Minh là Đế Tuấn đệ đệ, cũng là bởi vì Đế Minh hoàn toàn chính xác có hơn người một bậc tiền vốn. Hai vị, hôm nay một trận chiến để ta tới làm bình phán, tin tưởng các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lục không đi tới quan chiến đài, nhìn một chút Đế Tuấn, ánh mắt lại tại cảnh tuyên trên thân lướt qua. Cảnh tuyên căn bản không bị hắn để vào mắt. Luyện khí đại sư, hừ, một cái tiểu ma đầu cũng dám sương đại sư, đó là tại Tiểu Thanh Thâm Sơn cùng cấp cái trùng loại kia chỗ, gọi gọi còn chưa tính thật nghiêm túc liền thua đến nỗi thiên tài tu luyện có đế tuấn ở phía trước hắn căn bản cũng không cảm thấy còn có ai có thể so sánh đế tuấn càng thiên tài cảnh tuyên cảm thấy lục không thái độ rõ ràng có thiên hướng đế minh bên kia ý tứ lập tức ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo đạo nếu như ngươi có thể bảo trì công chính ta đương nhiên sẽ không có ý kiến lục không tử vừa mới bắt đầu sẽ không cho rằng cảnh hộ lại là đế minh đối thủ bởi vậy cũng không cần đến hắn thiết vị, vì vậy nói lão phu tự nhiên sẽ công chính lục không bây giờ cũng bất quá là hơn năm tuổi thế mà tự sưng lão phu đủ thấy người này tự đại đế minh cũng chắp tay nói ta nhất định là tin tưởng giáo tập Lục Không đối với Đế Minh thái độ hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy các ngươi liền lên đại a." Nói xong, Lục Không đang quan chiến đài chính giữa ngồi xuống, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Đế Minh nghe vậy nở nụ cười, hướng cảnh hổ bên kia phủi một mắt, tiếp đó chân vừa đạp mà, thân thể vèo một tiếng lướt lên chiến đài, tốc độ cực nhanh. "Ca." Cảnh hổ quay đầu nhìn về phía Cảnh Tuyên, Cảnh Tuyên gật gật đầu, nhắc nhở, "Vạn sự cẩn thận." "Ừm." Nói xong, Cảnh hổ cũng phi thân bắn về phía chiến đài, tốc độ cũng không so Đế Minh chậm. Đế Minh khẽ miệng khinh thường niết lên, trầm giọng nói, "Xem ra ngươi vì một trận chiến này, mấy ngày nay không dùng một phần nhỏ công a." Cảnh Hổ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lạnh nhạt nói, cũng vậy. Nghe nói hai người mà nói, người ở dưới đài đều kích động, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hai người trong lời nói liền tràn đầy hỏa hoa. Đến rồi đến rồi, tỷ thí muốn bắt đầu. Các ngươi đoán hai người bọn hắn ai sẽ chiến thắng? Tự nhiên là Đế Minh. Ta xem cái kia Cảnh Hổ cũng không kém. Dưới đài nghị luận âm ỉ, bầu không khí tăng vọt, tựa như chiến đấu là bọn hắn một dạng. Lúc này, Lục Không đứng lên vung tay lên, ra hiệu đại gia tĩnh phía dưới, tiếp đó cao giọng nói, hôm nay, Đế đô học viện đệ tử Đế Minh hòa Cảnh Hổ ở đây quyết chiến, tỷ thí quy tắc như sau, song vương không quy chế cự. Thẳng đến một phương chịu thua mới thôi, nhưng không thể hạ sát thủ, người vi phạm muốn bị trục xuất học viện. Tốt, bây giờ bắt đầu tỉ thí. Đông 6. Bên cạnh một tiếng chiêng trống gõ vang, quyết chiến chính thức bắt đầu. Trên chiến đài, theo đồng la âm thanh rơi xuống, Đế Minh mắt chợt mở ra, đáy mắt bắn ra một đạo sắc bén kia sáng, giống như giống như dã thú, nhìn chằm chằm cảnh hồ. Hôm nay, ta muốn tại Đế Đô tất cả mọi người trước mặt, trước mặt mọi người phế bỏ ngươi. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Đế Minh hỏa cảnh hổ đồng thời hét lớn một tiếng, tiếp đó thân thể cùng nhau bước ra, khí quyển ầm vang chạm vào nhau. Phen. Một tiếng trấn thiên trầm đục Hai người đồng thời lui về sau một bước. Đế Minh con mắt khẽ híp một cái, lạnh nhạt nói, "Không nghĩ tới ngươi thật sự đột phá đấu sư." Mới vừa một quyền kia, Đế Minh đã dùng hết chín thành sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể chấn trụ cảnh hổ, hơn nữa hắn cũng cảm giác rõ ràng đến liêu cảnh hổ vừa rồi một quyền kia, cùng 7 ngày trước khác biệt. Đó là chân chính chân nguyên, cùng đấu binh cấp chân khí có khác biệt một trời một vực. Biết rõ cảnh hổ tu vi Đế Đô học viện đệ tử thấy cảnh này cũng đều giật nảy cả mình. Cảnh hổ lại có thể hòa Đế Minh chính diện cùng đối cứng, chẳng lẽ hắn thật sự đột phá? Thời gian 7 ngày, hắn thế mà thật có thể đột phá bình cảnh, thật bất khả tư nghị. 7 ngày phía trước Cảnh Tuyên nói muốn trợ giúp Cảnh hồ đột phá đến đấu sư, bây giờ hắn thật sự làm được. Một màn này nhường dưới đại sơn sao một mảnh. Một cái võ giả vượt ngang một cảnh giới bình cảnh, bị Cảnh Tuyên nói toạc liền phá, cái này nghe vào cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là dùng bí pháp gì? Không thiếu võ giả vừa giật mình lại đỏ mắt. Nếu như bọn hắn có thể được dạng này bí pháp, về sau đột phá bình cảnh thì đơn giản nhiều hơn. Ngươi không phải nhìn thấy không? Ta nói qua, ta tuyệt không buông tha mộ tình, cho nên ta hôm nay nhất định muốn thắng. Cảnh Hổ không có thêm lời thừa thãi, sắc mặt nghiêm túc, từng bước đi ra, đại hoang quyền âm vang động ra. Hắn mục tiêu của hôm nay rất rõ ràng, đó chính là sáu. Tháng. Đế Minh lần này không có đó nữa, mà là nghiêng đi liếu cảnh hổ nằm đấm, đi theo thân thể một thấp, đầu vai ẩn chứa một cố ám kình, đột nhiên hướng cảnh hổ đánh tới. Phen. Cảnh hổ đã trúng một cái, thân thể bị đẩy lùi bảy, tám bước mười đứng vững, vai trái nhất thời đau nhức, khó mà nâng lên. Ừ, lần này nhìn ngươi thế nào theo ta tranh. Đế Minh khệ miệng lạnh bước, nắm lấy cơ hội, lấn người mà lên, đối với cảnh hổ triển khai liên miên không dứt công kích. A, thiếu gia, cảnh hổ thiếu gia tình thế không tốt. Quan chiến đại bên trên Vũ Vi cùng Hương Tú nhìn thấy cảnh hổ trong nháy mắt ở vào hạ phòng, lập tức hẩn trưng lên, thật chặt nắm chặt cánh tuyên ống tay áo. Cảnh Tuyên khẽ nhíu mày. Cảnh Hổ vừa rồi ăn thiệt tỏi, bây giờ ở vào hạ phòng, đối với hắn như vậy rất là bất lợi. Cao thủ chi tranh, có khi tranh chính là một cái tiên cơ, nếu như Cảnh Hổ không thể đem thế cục nghịch chuyển lời nói, tiếp tục như vậy hắn thua không nghi ngờ. Bên kia đế tuấn nhìn thấy đế minh chiếm thượng phong, sắc mặt bên trên không vui không buồn, tựa như loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được đựng dạng, liền lục không cũng không ngừng gật đầu, liền như là đế minh hòa cảnh hổ chiến đấu, vốn là nên dạng này đựng dạng. Trên nhà cao tầng Bảy hoàng tử Cảnh Thụy nhìn xem trên đài chiến đấu, nhiều hứng thú nói đạo, ngươi đã nói, cảnh hội 7 ngày phía trước là đấu binh chín cấp đỉnh phong đúng không? Phong Duệ nghe vậy, không biết thất hoàng tử là dụng ý gì, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đạo, là thời gian 7 ngày, hắn thế mà thật sự nhường cảnh hội đột phá đến đấu sư, ngươi nói hắn là dùng thủ đoạn gì? Thất hoàng tử đối với chiến đấu không có hứng thú, nhưng đối với có liên quan cảnh tuyên hết thảy lại đều cảm thấy rất hứng thú. Phong Duệ nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, cảnh truyền hắn luôn luôn đều ngoài dự đoán của mọi người. Ngoài dự liệu hảo, có thủ đoạn dạng này đi vũ vương mộ mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn hơn chỉ là ta không hy vọng hắn nằm ngoài dự đoán của ta quá nhiều cảm giác như vậy ta không ưa thích thất hoàng tử lời nói bên trong có chuyện phùng duệ nghe vậy không nói gì không có nhận lời trên đài cảnh hồ một mực bị áp chế đế minh công kích tấn manh vô cùng giống như manh thú nhưng cũng may cảnh hồ ở nơi này trong bảy ngày huấn luyện gia khổ. cảnh tuyên thường xuyên cùng hắn phá chiêu cảnh tuyên công kích so đế minh còn muốn vi mãnh lại có kinh nghiệm dưới tình huống cảnh hồ cứng gan chống đỡ đế minh một đợt tấn công mạnh tiểu tử này làm sao lại lập tức mạnh nhiều như vậy đế minh đánh lâu không xong trong lòng dần dần có chút sốc nổi. Mà cảnh hổ vai trái đau nhức cảm giác dần đi, chiến lược một lần nữa phát huy ra toàn lực tới, lại có bên trong muốn viện cục bộ dáng. Hừ, còn nghĩ là bản, ta liền một đường đè chết ngươi. Đế Minh mắt thấy cảnh hổ sức phản kháng càng lúc càng lớn, trên tay công kích cũng không khỏi gia tăng cường độ. Phanh phanh phanh sáu, hai người khẩn thiết va nhau, chân nguyên va chạm không ngừng, đánh khí thế ngất trời, người ở dưới đài cũng nhìn trợn mắt hốt hồn, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Đế Minh có thể rất ngoan đem cảnh hổ xử lý, nhưng là bây giờ xem ra, đại gia phía trước đều đánh giá thấp liễu cảnh hổ thực lực. Chơi ạ. Không nghĩ tới cái kia cảnh hổ thế mà cũng như vậy mạnh, trước đó ta còn tưởng rằng thiên tài chỉ có đế tuấn, đế minh hai huynh đệ đâu. Đúng vậy à, nếu như không phải lần này quyết chiến, ta cũng không nghĩ ra đế đâu ngoại viện trong các đệ tử, trẻ tuổi như vậy giống như sức chiến đấu cỡ này, ngoại trừ đế minh lại còn có người khác. Ta xem công lao này hoàn toàn là cảnh tuyên đại sư, không biết bản thân hắn thực lực đến cùng như thế nào. Nhìn xem cảnh hổ chiến đấu, cái này khiến đám người không khỏi liên tưởng tới liễu cảnh tuyên. Cảnh hổ có thể có tiến bộ lớn như vậy, hoàn toàn là cảnh tuyên công lao có thể ở 7 ngày thời gian nhường cảnh hỗ tu vi tiến nhanh cái này khiến đám người đối với cảnh tuyên đều sinh ra cực lớn hiếu kỳ quan chiến đài bên trên vũ vi mấy cô gái nhìn thấy cảnh hỗ dần dần lại ổn định thế cục không khỏi thở dài một hơi mà đổi thành một bên lục không hòa đối tuấn đều không hẹn mà cùng cao lại lông mày bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới cảnh hỗ sức chiến đấu thế mà tại thời gian 7 ngày bên trong sẽ tiến bộ cao như vậy đồng thời một chỗ khác trên nhà cao tầng thẩm thu hòa lôi thần nhìn xem trên chiến đài chiến đấu cũng nín một cốt kình nhìn thấy cảnh hỗ nguyên bản xảy ra hạ phong nhưng bây giờ thế mà ngạnh sinh sinh vạn trở về không khỏi đáy lòng nổi nóng. Cái này đế minh tại sao vậy, dạng này cũng có thể làm cho cái kia cảnh hổ lật về tới, quá vô dụng à. Thẩm Thu giận dữ, Lôi Thần thì mỉm cười, khuyên nhủ, đừng nóng độ, hiện tại cũng chỉ là dò xét lẫn nhau, đặc sắc cũng đều ở phía sau đâu. 128 chương 128, chỉ bằng ngươi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn từ trên chiến đài truyền ra. Giống như là vì nghiệm chứng Lôi Thần mà nói đồng dạng, đế minh hỏa cảnh hổ chiến đấu bắt đầu tình thế nhanh quay ngược trở lại. Hai bóng người tách ra, trên thân đều quấn quanh lấy gió thổi không tan sát khí, vẻ này sát khí rất nồng, nặng, nồng đậm trở về không người ở dưới đài tâm kinh đậm hàn. Cảnh hổ trên thân quần áo nhiều chỗ vỡ tan, nhìn qua tựa hổ rất chật vật, mà Đế Minh hình tượng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chiến đấu mới vừa rồi, hai người thế mà ngang tay. Tại thời điểm sau cùng, cảnh hổ thế mà thật sự đem thế cục san đều tỷ số, đây là giỏi lắm chiến tích, phải biết, một người từ thế yếu san đều tỷ số đến ngang tay, đây là rất khó, cái này để người ta không khỏi nghĩ, nếu như không phải ngay từ đầu cảnh hổ liền chung kế rơi xuống hạ phong mà nói, cái kia Đế Minh có thể hay không còn không phải cảnh hổ đối thủ. Ý nghĩ này nhìn như rất hung đường, nhưng lại tại trong lòng của mỗi người hiện lên. Đế Minh sắc mặt rất khó coi, giống như cảnh hổ thiếu hắn rất nhiều tiền công trả. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này 7 ngày phía trước còn căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn gia Hỏa, bây giờ thế mà trưởng thành đến trình độ này. Trong 7 ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ca ca huấn luyện như thế nào hắn, cho dù dù thế nào huấn luyện, cũng không nên thực lực tiến bộ lớn như vậy á không, hoặc nên nói, coi như hắn tiến bộ đại, tình hình chiến đấu cũng không nên là như vậy, bởi vì này trong 7 ngày, hắn cũng không nhàn rỗi. Không có ai biết, hạng tại đế tuấn thủ hạ là thế nào bị giáo huấn luyện. Dưới thác nước liên quyền, cực kỳ yếu đất. Đế tuấn làm sao với cái này quá đáng hơn là đem hắn còn ở tòa kia vô danh sơn vô danh dưới vách cùng từng nhóm yêu thú chiến đấu ba ngày ba đêm hắn đều không có đi ra vách núi hoàn toàn là một mực tại huyết chiến thằng đến hắn đem dưới vách tất cả yêu thú đều giết chết huấn luyện của hắn mới kết thúc đương nhiên đi ra vách núi thời điểm hắn toàn thân tiên huyết nhưng tinh thần cũng rất tốt hắn nhìn xem đế tuấn cẩn thận nhìn xem tiếp đó hỏi một câu ta là không phải ngươi thân đệ đệ đế tuấn không có trả lời bởi vì hắn cảm thấy vấn đề này rất búng đốc. mặc dù huấn luyện biện pháp có chút tàn khốc nhưng đế minh tiến bộ cũng là rõ ràng có thể cho dù dạng này bây giờ hắn lại còn không thể áp chế lại cảnh hỗ. Cái này khiến hắn phẫn nộ, không ai có thể cùng ta tranh, ta là ngoại viện đệ nhất, mà ngươi bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc tới lui ngục, ngươi sao có thể cùng ta so, ta nhất định sẽ đưa ngươi dẫm ở dưới chân, nhất định. Đế Minh gào thét một tiếng, đi theo lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, bàng bạc chân nguyên tại hắn sau lưng ngưng kết, trong lúc vô hình hóa thành một đầu manh thú bộ dáng. Tài hoa xuất chúng. Đế Minh cuối cùng bắt đầu thể hiện ra hắn mạnh nhất thực lực. Thân thể lóe lên mà tới, tiếp đó ra quyền. Cứ như vậy bình thường một quyền, lại vang lên phong lôi chi thanh, năm đấm tại cảnh hồ trước mắt bị không ngừng phóng đại. Một khắc này Phản phất là một cái động tác chậm. Cảnh hổ trong mắt, cái bóng lây Đế Minh quả đấm bộ dáng, thậm chí nắm đấm chúng quanh khí lưu cùng Phong thanh, đều có thể nhìn đạp. Còn có trên nắm tay lóe lên một chút xíu dòng điện, là chân chính Phong Lôi chi thanh, một quyền thế mà thật sự đưa tới Phong Lôi. Phong Lôi quyền. Đây là Đế Tuấn quyền pháp, một đấm xuất ra Phong Lôi. Cái này cũng là Đế Tuấn ban đầu tuyệt kỹ thành danh. Cảnh Hổ sau khi nhìn kinh ngạc một chút, hắn biết một quyền này lợi hại, nhưng hắn không có né tránh, mà là trong nháy mắt cũng đập ra một quyền. Một quyền này cơ ra rất tự nhiên, giống như hắn trong sân không ngừng ra quyền đập về phía cột gỗ một luồng dạng, một quyền này hắn ra không dưới hơn vạn phía dưới, cho nên hắn ra quyền ra rất tự nhiên. Nhưng lần này cùng bình thường bất đồng chính là, lần này dùng hết chân nguyên. Nắm đấm vừa ra, chân nguyên quần cuộn mà động. Trong không khí vô hình vang lên một tiếng long ầm, tựa hồ còn có một đầu thanh long quấn quanh ở cảnh hồ nắm đấm bên trên, cùng đế minh nắm đấm đụng vào nhau. Long hồ chạm vào nhau. Gió nổi mây phun. Phanh. Một tiếng vang thật lớn trên đại nội tung, giống như chấn động, toàn bộ chiến đài bị tác điểm phải đổ, mặt đất đều ở đây rung động. Siêu Phanh phanh 6 hai bóng người đồng thời ngã xuống đất, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh Hổ thiếu gia, quan chiến đài bên trên nhìn thấy cảnh Hổ thụ thương, hương thú cùng mộ tình đồng thời hô lên, vũ vi cũng rất khẩn trương, nắm lấy cảnh tuyên ống tay áo tay đều biến có chút tái nhợt. Cảnh tuyên trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là nhịn được, chỉ là bắt lấy cái ghế tay cũng trở nên dùng sức đứng lên. bên kia Đế Tuấn đồng dạng như mày, tựa hồ không chỉ là đối với Đế Minh lo lắng, càng nhiều dường như là không hiểu. hắn không rõ vì cái gì Đế Minh tại chính mình dạy dỗ phía dưới đánh còn như thế gian khổ, hắn không hài lòng kết quả này. Cảnh Hổ thật có thể đối kháng Đế Minh. Rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Chơi ạ, cảnh hồ thế mà lợi hại như vậy, thật sự trận Đế Minh. Trước đó Đế Đa ngoại viện chỉ nghe nói qua Đế Minh, không nghĩ tới cảnh hồ cũng như vậy lợi hại. Xem ra hai người tựa hồ cũng thương không nhẹ, lần này thắng bại khó liệu. Đế Minh nghe dưới đài nghị luận, trong đáy lòng lửa giận khó nhịn. Hắn tử trên lôi đài đứng lên, một cái sờ soạng máu tươi trên khóe miệng, đáy mắt lập lòe lửa giận, đứng lên nói, mặc kệ ngươi hôm nay biến lợi hại đến mức nào, kẻ thắng lợi cuối cùng đều chỉ lại là ta. Cảnh Tuyến gia tử trên lôi đài đứng lên, đáy mắt chiến ý không giảm, xem ra tựa hổ so Đế Minh con mắt đều càng sáng hơn một điểm. Hoàng Kim Cự Long tinh huyết đắp nạn, tại lúc này cho thấy ưu thế của hắn. Mộ tình ta là tuyệt sẽ không nhường cho ngươi, nội viện khảo hạch tư cách cũng giống vậy. Cảnh hồ hét lớn một tiếng, lần này hắn trước tiên phát động công kích. Đại Hoan Quyền, lại là một cái Đại Hoan Quyền. Cổ phát Thê Lương ý vị từ Cảnh hồ nắm đấm bên trên phát ra tới, vẻ này hoang vu chi khí, làm cho người từ trong đáy lòng giền gì, thâm thụ đả kích, gần như không nguyện ý làm ra cái gì phản kháng. Đế Minh cũng giống vậy, hắn chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khí tức bao gồm chính mình, nhường hắn muốn điều động một kia chân nguyên đều biến rất khó khăn. Ta không tin ta sẽ thua ngươi, ta mới là cực mạnh nhân. Đế Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cắn nát đầu lưỡi, thanh sát tiên huyết làm hắn lập tức thanh tỉnh, đem vẻ này thê lương khí tức sụt tan, tiếp đó gầm khét một quyền đánh hứng ra. Vô hình sáu, nhưng mà lần này hắn lại ra quyền chậm, cũng đã chậm. Cảnh hổ nắm đấm hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn, giang giác một tiếng, xương ngực đoạn mất năm. Sau cây, Đế Minh lần nữa phun ra bùng máu tươi lớn, thân thể như rượu bản bị ném đi. Lúc này, quan chiến đài bên trên một bóng người nhanh chóng bắn ra, tiếp nhận ném đi Đế Minh, là Đế Tuấn. Đế Tuấn tiếp lấy Đế Minh sau đó, lập tức lấy ra một bình xứ nhỏ, đổ ra một cái màu đen đan dược cho Đế Minh nuốt vào sau đó mới điều tra đế minh thương thế Sương ngực đứt đoạn trọng thương hấp hối nhìn thấy kết quả này đế tuấn trên thân lập tức bạo phát ra một cỗ sát ý ngập trời lúc này lục không cũng mặt lạnh lùng đứng lên nhìn chăm chăm cảnh hổ nổi giận nói cảnh hổ tỷ thí phía trước từng có quy định không thể thống hạ sát thủ bây giờ ngươi lại dám đối với đế minh ra tay độc cát như thế lần này tỷ thí ta phán ngươi thua cái gì nghe vậy liều mạng ra cuối cùng một quyền cảnh hổ sắc mặt tái đi cũng lại ép không được bên trong thân thể thương thế phun ra một ngụm máu tươi vừa sợ vừa giận đạo ngươi nói cái gì Lục Không mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hư lệnh nói, ta mới vừa nói rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Lần này tỷ thí là ngươi thua. Lời vừa nói ra, trên đài dưới đài đều kinh hãi. A, cảnh Hổ thua. Này sao lại thế này? Đúng vậy à, trong tỷ thí Quyền Cước không có mắt, sao có thể không bị thương? Lại nói vừa rồi loại tình huống kia, không phải Đế Minh thụ thương chính là Cảnh Hổ thụ thương, cái này rất bình thường a. Xem ra Cảnh Hổ bây giờ có phiền não. Có người nhìn ra một chút manh mối, lập tức im lặng. Trên đài, Mộ Tinh nghe được Lục Không phán Cảnh Hổ sách, lập tức như bị xét đánh. Hôn mê ngã xuống hương tú trong ngực. Lần tỷ thí này mặc dù Đế Minh là lấy nàng xem như tiền đặc cuộc, mặc dù nàng rất tức giận, nhưng là không thể ngăn cản, mà lúc này Cảnh Hổ một thua, như vậy về sau Cảnh Hổ liền không thể đi cùng với nàng. Mộ Tình, Mộ Tình 6. Hương Tú bây giờ phương tâm đại loạn, một mặt lo lắng Cảnh Hổ, một mặt lại không thể không chiếu cố Mộ Tình, trong lúc nhất thời không có chủ ý gấp phút chốc, nàng đốn nhiên nghĩ đến, mình bây giờ không phải một người, đại thiếu gia cũng ở nơi đây, nàng lập tức hướng Cảnh Tuyên nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Cảnh Tuyên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, chỉ là toàn thân tản ra sát khí lạnh như băng, hai mắt như dao nhìn chòng chọc vào lục không. trên này, cảnh hổ phun ra một ngụm máu phía sau, nỗ lực chống đỡ thân thể, tiếp đó nghiến răng nghiến lợi nói, ta không phục. hừ, thằng ngã danh, ngươi đã thương đồng môn, ta còn không có dáng tội ngươi, ngươi bây giờ còn dám cưỡng phục, ngươi tin hay không ta đưa ngươi trục xuất học viện, để cho ngươi vĩnh viễn không vào bên trong viện cơ hội. lục không biểu hiện mười phần bá đạo. ngươi xấu. cảnh hổ chán nản, phiền muộn tại ngực, trong lúc nhất thời nhịn không được, thương thế tăng thêm, lại phun ra một ngụm máu tươi. ta không tin. lúc này, cảnh tuyên đứng lên. Toàn thân sát khí lách thân, hắn từng bước từng bước đi đến trên đài, đi tới cảnh hồ bên lợi, vấn đạo, ngươi như thế nào, còn có thể kiên trì sao? Ca, nhìn thấy cảnh tuyên, cảnh hồ giống như là lập tức tìm được người lãnh đạo, dùng sức gật đầu một cái. Cảnh tuyên vô vô cảnh hồ bả vai, nhường hắn nghỉ ngơi, đạo, giao cho ta. À. Nói xong, nhường vũ vi bọn hắn đem cảnh hồ đỡ xuống, tiếp đó đông nhiên quen người, ánh mắt đau vậy bắn tại lục không trên mặt, lạnh nhạt nói, lao thất phu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chỉ trích đệ đệ ta? Vô anh, Mên mông sát khí giống như thủy triều ầm ba ngũ phát, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lục Không cũng lập tức trợn mắt hồ mồm. Lao Thất Phu, lại có thể có người gọi hắn Lao Thất Phu. Người ở dưới đài cũng há to miệng, gương mặt giận mình. Gia hỏa này cũng quá điên cuồng, lại dám trước mặt mọi người khiêu khích Lục Không, trời ạ. Một tiếng ra, toàn trường sôi trào, liên tiếp. Trên lầu, Liên đang uống trà bảy hoàng tử Cảnh Thụy nghe được Cảnh Tuyên một tiếng này, Lao Thất Phu cũng là giận mình, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thêm kia thế mà hô Lục Không Lao Thất Phu. Hắn điên rồi đi. Thẩm Thu Hỏa Lôi Thần cũng đồng thời kinh ngạc ở toàn trường bởi vì Cảnh Tuyên một câu nói, mà biến lặng ngắt như tờ. Lục Không thân thể bởi vì quá mức phẫn nộ mà run rẩy lên, chỉ thấy hắn tí mắt mún nước, râu tóc đều dựng, vận khí chân nguyên gầm thét lên, "Nguyệt tử, ngươi dám trước mặt mọi người nhục ta, ta nhất định phải phế ngươi." Siêu 6. Vừa dứt lời, Lục Không thân thể liền lập tức bắn qua, tốc độ nhanh đến mọi người thấy không thấy. Có thể theo sát lấy, trên lôi đài một tiếng vang rọi, Lục Không thân thể lại như thiểm điện lùi về, đứng không vững, còn lập tức đụng ngã cái bàn, ngẩng đầu phía sau thần sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, chỉ thấy cảnh tiên tử từ, từ thu hồi nam đấm, nhìn qua Lục Không khinh thường lạnh rên một tiếng đạo, "Chỉ bằng ngươi." Hoa 6. 129 chương 129, cảnh tuyên VSC đế tuấn vừa mới xảy ra cái gì, ta đều không thấy rõ ràng. Ta cũng là, bất quá tựa như là lục không chủ động ra tay, nhưng lại bị cảnh tuyên nhất quyền cho đẩy lui. Cái gì, đây là sự thực. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Lục không chủ động xuất kích, nhưng lại trong nháy mắt bị đẩy lui. Kết quả này làm cho nhiều người kinh điệu cái cảm. Phải biết, lục không thế nhưng là thành danh nhiều năm đấu sư, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà cảnh tuyên, bất quá là vừa mới nổi danh tiến vào đế đô phía sau lưng. Hai người tu vi càng là có trên lệnh rất lớn. Mà bây giờ. Lục không ra tay, thế mà bại. Còn bại nhanh như vậy, quả thực là bại hoàn toàn. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Trên các xếp, bảy hoàng tử cảnh Thụy kinh ngạc giật mình, ngay cả tay bên trong chén trà cũng không kịp thả xuống. Một quyền đánh lui Lục không, cái này ngay cả cảnh Thụy đều không làm được. Phùng Duệ cũng đi theo kinh ngạc một chút, bất quá hắn lập tức liền bình thường trở lại. Thật sự là bởi vì hắn nhìn quen liễu cảnh tuyên ngoài dự liệu, từ lại Tuyết Sơn bắt đầu, là hắn biết cảnh tuyên là một cái ngoài dự đoán của mọi người quái vật. Phúc sáu. Một chỗ khác trên các xếp, Thẩm Thu Hòa Lôi Thần cũng đồng dạng mắt trợn tròn bên trong. Hắn thế mà một quyền liền đánh bại Lục không thầm thu đến bây giờ cũng không dám tin tưởng cái này thật bất khả tư nghị lôi thần sắc mặt âm trầm vô cùng cảnh tuyên cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn vốn là trước đó hắn vẫn cho là cảnh tuyên cho dù có thực lực nhưng là không có lợi hại cỡ nào thậm chí ở cửa thành lúc hắn cảm thấy nếu như không phải phùng duệ xuất hiện hắn nhất định sẽ đánh bại cảnh tuyên nhưng mà bây giờ cảnh tuyên triển hiện ra thực lực triệt để nhường hắn kinh trụ hắn bây giờ thậm chí bắt đầu may mắn may mắn trước đây chính mình không có cùng cảnh tuyên tiếp tục đọ thủ bằng không ngày đó mất mặt lớn nhất nhất định là chính mình trên lôi đài đế tuấn nhìn thấy cảnh tuyên ra tay Con mắt không khỏi khẽ híp một cái, đáy mắt bắn ra một đạo hàn ý lạnh lẽo. Cảnh Tuyên cảm thấy hắn chiến ý, thế là quay đầu, đồng dạng lạnh như băng nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Ánh mắt chạm vào nhau, vang lửa khắp nơi. Lục Không lúc này ở quan chiến đài bên trên, đã hoàn toàn bị kinh mất mật, căn bản không dám tiến lên nữa đi. Mới vừa một quyền, hắn cơ hồ cảm thấy khí tức tử vong. Tiểu tử kia thật là đáng sợ, trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể có mạnh như vậy tu vi? Lục Không nói cái gì cũng không dám tại trộn lẫn tiến cảnh Tuyên Hòa Đế Tuấn hai người ở giữa. Hôm nay tỷ thí thắng bại, đã không phải là hắn có thể định đoạt, nay liền muốn nhìn đế đô đệ nhất thiên tài cùng tiếng tâm lừng lẫy thiên tài luyện khí đại sư ai mạnh hơn. Đế Tuấn đem Đế Minh thả xuống, tự có người đem Đế Minh tiếp nhận, sau đó Đế Tuấn nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ ngăn đón ta. Lời nói rất trực tiếp, lập tức liền hướng chuẩn liễu Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên biết hắn lời nói ý tứ, đạo, tự nhiên. Đệ đệ ngươi đã thương đệ đệ ta, hôm nay ta phải muốn đòi lại một cái công đạo. Đế Tuấn giọng của lộ ra một loại cao cao tại thượng cùng chân thật đáng tin. Hơn nữa sáu, còn rất bá đạo. Cảnh Tuyên lạnh rên một tiếng đạo, đệ đệ ngươi tài nghệ không bằng người, ngươi còn nghĩ đi lên lấy cái gì công đạo. Cảnh Tuyên chiếm một chữ lý, đương nhiên sẽ không muốn cho dưới đài cũng nghị luận âm ý đúng vậy à tỷ thí thật là cảnh hồ thắng hắn đến đòi công đạo tựa hồ không có đạo lý à còn không phải sao trước đó tỷ thí đã nói xong chỉ cần đánh không chết người liền có thể như thế nào đến bây giờ lại lật lọng. suy sấu các ngươi chớ nói nữa cẩn thận đế tuấn gây phiền phức cho các ngươi nói dưới đài lập tức im lặng nhưng bọn hắn mà nói vẫn là truyền đến liêu cảnh tuyên hòa đế tuấn trong lỗ thay ngươi xem ngươi xem đều nói như vậy có thể thấy được đệ đệ ngươi bội vậy một lần cũng là đáng lợi ngươi có lý do gì đến báo thù cảnh tuyên đối mặt đế tuấn may may không có cảm giác đến trận kia trận sát khí Người khác sợ đế tuấn, hắn cũng không sợ. Đế tuấn sắc càng thêm âm trầm, suy nghĩ một chút, sau đó nói, coi như tỷ thí đế minh vua, nhưng ngươi đệ đệ đã thương đệ đệ ta, bây giờ ta muốn báo thù, cùng tỷ thí không quan hệ, lý do này có thể chứ? Lời này vừa nói ra, lập tức nhường dưới đài người há to miệng. Đây coi là lý do gì? Người khác đã thương đệ đệ ngươi, ngươi chỉ là nhìn xem có chịu, tiếp đó thì phải rút vội vàng báo thù. Đây cũng quá không thèm nói đạo lý. Cảnh tuyên ngước mày, ánh mắt lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi là thành tâm muốn tìm chuyện. Ngươi có thể hiểu như vậy, cho nên, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta. Bảng không sáu. Đế Tuấn trong lời nói sát cơ càng ngày càng nặng, tóc của hắn cũng bắt đầu không rõ từ lên, từng chết phiêu đậu. Bang không như thế nào. Cảnh Tuyên không nhượng bộ chút nào, tiến tới một bước, chiến ý ầm vang bộc phát. Bang không sáu. Vậy thì chết. Vô Đế Tuấn giọng điệu cứng rắn nói xong, đáy mắt liền bắn ra một đạo tinh quang, sau một khắc thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Nhanh, nhanh đến mắt người không nhìn thấy. Phanh. Một tiếng vang trầm vang lên, người ở dưới đài lại nhìn lúc cũng đã nhìn thấy Đế Tuấn cùng Cảnh Tuyên chạm tay một cái. Vô Một cơn bão táp tại trên chiến đài nhấc lên, bao phủ tứ phương lệnh người ở dưới đài không cầm được lui về phía sau một vòng lớn. suy suy sáu, cảnh tuyên hòa đế tuấn hai người đồng thời trượt lui, trên thân chiến ý mạnh hơn. rất tốt, không nghĩ tới ngươi coi như có chút thực lực. đế tuấn vinh váo hung hăng, lấy một bộ khoan dung bộ dáng nhìn xem cảnh tuyên đạo. cảnh tuyên bất để ý, đạo, ngươi cũng không kém. ha ha sáu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đỡ được một quyền của ta, ngươi chính là của ta đối thủ, ngươi có thể ngăn lại, chỉ có thể nói do ngươi có một chút thực lực, chỉ thế thôi, nhưng muốn cùng ta một trận chiến, ngươi còn không có tư cách này. đế tuấn lay động ngón tay sắc mặt lạnh nhạt, bộ dáng kia căn bản là không có đem Cảnh Tuyên để vào mắt. người xấu kia sao có thể nói như vậy? Cảnh Tuyên thiếu gia căn bản cũng không sợ hắn. Vũ Vi gặp Đế Tuấn xem thường Cảnh Tuyên, lập tức bất mãn níết lên miệng nhỏ. Thương tú cùng mộ tình cũng đều rất tán thành. vừa rồi một quyền kia Đế Tuấn cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là bây giờ nói nhưng thật giống như đã thắng chắc dáng vẻ, điều này thực nhường Vũ Vi cùng người ở dưới đại không phục. Cảnh Tuyên ra dần dần tới tinh khí, nhìn xem Đế Tuấn chiến ý lần nữa bành trướng đạo, người ta phải tự biết mình. ngươi thật sự cho rằng ngươi nói ngươi là đệ đô đệ nhất liền thực sự là đệ nhất sao? có năng lực nhịn đánh thắng ta lại nói, hảo xem ra không để ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại, ngươi là sẽ không biết khó mà lui. Đế Tuấn đáy mắt bắn ra một đạo lanh quang, tiếp đó từ từ rơi quả đấm lên. Đạo, ta đây một quyền, gọi phong lôi quyền. Một đấm xuất ra, phong lôi động, thiên uy vì ta dùng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể không thể ngăn phía dưới ta đây một quyền. Cảnh Tuyên nghe vậy cũng nâng lên nắm đấm của mình. Đạo, ta cũng có một quyền, tên là đại hoang quyền. Một đấm xuất ra, thiên hoang địa lão, vạn sơn tất cả sụp đổ. Ta cũng nghĩ xem, là của ngươi phong lôi quyền lợi hại, vẫn là của ta đại hoang quyền lợi hại. Người ở dưới đài nghe được hai người tiếp xuống phải ra khỏi chiêu thức, cả đám đều kinh ngạc vô cùng. À, Đế Tuấn phải ra khỏi phong lôi quyền. Vừa rồi Đế Minh sở xuất nắm đấm chính là phong lôi quyền, uy lực cực lớn. Bây giờ từ Đế Tuấn thi triển, uy lực e rằng không thể đo lường. Cảnh Hổ vừa rồi ra một quyền, cũng là đại hoang quyền, đại hoang bia thương, uy lực kinh người. Cảnh Tuyên thi triển, chắc chắn cũng càng thêm kinh người. Không biết hai cái này thiên tài, nắm đấm của ai sẽ mạnh hơn một bậc. Đang khi nói chuyện, Đế Tuấn cùng Cảnh Tuyên cũng bắt đầu âm thầm vật khí, chân nguyên toàn thân đều hướng tay phải trào lên mà đi. Không khí tại chân nguyên tiêu đốt phía dưới biến có chút hư ảo bầu không khí cũng trở nên nóng rực lên. Trên ban công bảy hoàng tử cảnh thụy phun Duệ cùng thẩm thu lôi thần bọn người từng cái cũng đều nín thở, ánh mắt không núc nhích nhìn trầm trầm trên đài. hô hô sáu hai cỗ cường đại thần nguyên tạo thành hai cái khí trạng không ngừng tại trên chiến đài va chạm. cảnh tuấn bị cường đại chân nguyên bao quanh chân rời đi mặt đất, trung quanh thân thể cuốn quanh lấy một tầng màu xanh nhạt đại hoang chi lực sát khí phiêu đang tại lồng ánh sáng màu xanh lam bên ngoài nhìn qua giống như ma vương chi tức. đế tuấn cũng đồng dạng bị một cỗ chân nguyên màu vàng chi lực bao quanh dâng lên mặt đất, quanh người hắn vòng quanh chân nguyên xen lẫn tì tì hồ quan điện ẩn ẩn phong lôi cuộn hai người còn chưa ra tay, khí thế cường đại liền đã chèn ép người xung quanh không thở nổi. Vũ Vi khẩn trương hai tay gắt gao bắt lấy bên cạnh Hương tú cánh tay, khẩn trương khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Thiếu gia nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Cảnh Tuyên Hòa Đế Tuấn hai người trên không trung ánh mắt va nhau. trong lúc đó, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hai cố cường đại khí trạng, một rổ một vàng hai đạo ánh sáng chảo ẩm vang đụng vào nhau. Phong Lôi Quyền, Đại Hoan Quyền, Phanh, Doanh Sáu, hai cỗ cường đại thật nguyên cường vừa đụng chạm, liền nhấc lên một cơn gió lớn, cường đại chân nguyên chi lực không ngừng giao phong cùng một chỗ bắn tung toé ra vây quanh hỏa hòa, hai người phong lôi chi lực cùng đại hoàng chi lực không ai nhường ai, suy suy suy sáu, tán loạn chân nguyên chi lực, không ngừng thiêu đốt lên không khí, phát ra âm thanh chói tai. cảnh tuyên hòa đế tuấn không ngừng thôi động chân nguyên, lam, hoàng hai quang công kích lẫn nhau lấy, tựa như hai đầu mảnh thú đang tỷ đấu. trên đài dưới lại, trong lâu lầu người bên ngoài đều nhìn trận chói mắt, bọn hắn đều chỉ có thể trông thấy hai đoàn quang tại tranh đấu, cũng không thể trông thấy cảnh tuyên hòa đế mình. bảy hoàng tử cảnh thụ bây giờ đã không nhịn được đứng lên, đứng tại lầu các vừa nhìn trên đài, cũng không quay đầu lại hỏi phùng duệ đạo. Ngươi có thể nhìn ra hai người bọn họ tình hình chiến đấu như thế nào đi. Hồi thứ bảy hoàng tử thuộc hạ tu vi thấp cũng không thể nhìn trộm tình hình chiến đấu. Phung Duệ xấu hổ chắp tay nói. Một bên khác, Thẩm Thu Hòa Lôi Thần cũng đứng tại lầu các bên cạnh, chăm chú nhìn chăm chăm Lam Hoàng Hai Quang. Hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Hai người ai áp đảo ai? Thẩm Thu có chút gấp nóng nảy, hắn là cấp thiết muốn nhìn thấy cảnh tuyên số mặt. Lôi Thần lắc đầu, đạo, ta cũng không nhìn ra. Cái gì, liền ngươi cũng nhìn không ra? Ngươi thế nhưng là đấu sư ngũ cấp. Thẩm Thu có chút ngoài ý muốn. Lôi Thần đạo hai người bọn họ chân nguyên liều chết quá kịch liệt, nhưng ta muốn, đế tuấn như thế nào đều sẽ không thua cho cái kia cảnh tuyên a. Ta cảm thấy cũng là, đế tuấn thế nhưng là danh sương đế đô thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực lực của hắn cũng là quá cứng, nghe nói liền hôm nay cấm quân thống linh phùng duệ đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia cảnh tuyên chắc chắn cũng không được. thẩm thu nói tới chỗ này, dần dần lại an tâm xuống, nhưng hắn nhưng lại không biết, bây giờ liền xem như phùng duệ cũng không dám lại theo cảnh tuyên giao thủ, đấu sư lục cấp căn bản là áp chế không nổi cảnh tuyên. âm âm sáu, phanh, đỏ lam cái tắt một mực rằng co không xong, cuối cùng đông nhiên một tiếng bạo hưởng. Hai đạo quang mang đồng thời tản ra. Cảnh tuyên hòa đế tuấn đồng thời rơi xuống đất, đặng đặng đặng liền lùi lại 7, 8 bước, riêng phần mình mới đứng vững. Tiếp đó hai người lại đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ không ai phục ai nhìn chằm chằm đối thủ. Một trận chiến này, hai người lực lượng ngang nhau. 130 chương 130, tám tắc quyền tầng thứ 5 ám kình lại là ngang tay. Nhìn thấy hai người đều bình yên vô sự, âm thầm một mực chú ý chiến cuộc mọi người tròn váng. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, đó căn bản là không thể nào không hợp lý không nên xuất hiện tình huống, nhưng bây giờ lại vẫn cứ xảy ra. Đế Tuấn, tự xưng đế đô thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, bây giờ thế mà lại cùng cái kia đột nhiên văng ra gia hỏa ngang tài ngang sức. Chẳng lẽ Đế Tuấn gia hỏa này đang ngờ sao? Thẩm Thu rất phẫn nộ. Không có thể làm cho hắn nhìn thấy cảnh Tuyên bị đánh răng rơi đầy đất, vô cùng thê thảm làm cho hắn rất khó chịu. Đế Tuấn là thanh niên đệ nhất nhân, một quyền đánh nổ cảnh Tuyên lúc này mới nên một trận chiến này nên có kết cục, nhưng là bây giờ sáu, không có. Lôi thần mắt chậm rãi nheo lại, đối với Thẩm Thu phẫn nộ, ánh mắt của hắn thì lóe lên, cái này cảnh Tuyên nếu như không dè trừ, e rằng sau này đi Vũ Vương mộ sẽ là một cái đại địch. So với hắn Thẩm Thu muốn xa nhều trên chiến đài gió tiêu tan mây tạnh. đệ tuấn sắc xung hỉ biến lạnh nhạt lại chỉ có bộ dáng sắc bén như kiếm hắn nhìn xem cảnh tuyên giống như là lần thứ nhất nhìn cảnh tuyên nhất dạng con mắt chầm dãi nhau lại cảnh tuyên thực lực vượt qua dự liệu của hắn mới vừa một quyền chỉ là một thăm dò thế nhưng là dù vậy một quyền kia cũng không phải tùy tiện một người liền có thể đỡ được mà cảnh tuyên chẳng những tiếp nhận còn cân sức năng tải cái này biểu thị cảnh tuyên bất yếu hơn hắn nhưng mới vừa ra tay nhưng cũng nhường hắn phát giác một sự kiện cảnh tuyên tu vi không bằng hắn nhưng lại ngăn cản hắn cứ như vậy tính chất lại khác biệt tốt đa Ta thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Đế Tuấn cuối cùng nghiêm túc đối đãi lên Cảnh Tuyên tới, nhưng hắn khẩu khí nhưng vẫn là cao cao tại thượng, giống như là Cảnh Tuyên nhận được hắn công nhận phía sau lưng đồng dạng. Cảnh Tuyên nghe vậy cười nạo. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì kẻ trước mắt này vẫn là bộ dáng này, chẳng lẽ hắn thật sự cho là mình thắng chắc? Đế Tuấn nhìn ra Liễu Cảnh Tuyên khinh thường, lập tức nói, mặc dù ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà ngươi nếu muốn đánh thắng ta là không thể nào, nếu như ngươi hôm nay chịu để cho ngươi đệ đệ túi đầu nhận sai, hơn nữa tự đoạn một tay, ta có thể mở một màn lưới, thả các ngươi một ngựa. Cao ngạo, vẫn là như vậy cao ngạo. Lúc này Dưới đài có người nhìn không được, mở miệng nói trâm chọc, "Cắt, chăng? Cái gì chăng? Ngươi lại không đánh thắng nhân gia, nói thật giống như ngươi mới vừa rồi là cố ý nhường một dạng." "Chính là, ngươi đến cùng có bản lĩnh hay không a?" liền biết nói mạnh miệng. Ngươi ở dưới đài nhao nhao kêu la lên. "Hoàn toàn chính xác, đế tuấn mới vừa xuất thủ, cũng không có đánh thắng Cảnh Tuyên, cũng không có áp chế lại Cảnh Tuyên nhất phân nửa phần, nhưng từ hắn lời nói mới rồi nghe tới, tựa như hắn cố ý lưu thủ mở dạng." Nếu như là hắn thật sự vừa rồi đánh thắng Liêu Cảnh Tuyên, bây giờ nói như vậy đám người có thể coi như là giọng lượng nhưng bây giờ không có thắng lại nói như vậy, đám người liền chỉ biết cho là hắn tự đại. cảnh tuyệt ngược lại là do so Đế Tuấn muốn làm dò nhiều, tiến tới một bước, chiến ý bắn ra, quyền chỉ Đế Tuấn đạo, ít lại nhảy, vẫn là câu nói tia, ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ngã ta. nghe vậy, Đế Tuấn cười nhẹ lắc đầu, thở dài, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi lại không có nắm chặt, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. có bản lãnh gì, xử hết ra, ta tiếp theo chính là, hảo. Đế Tuấn khép quát một tiếng, sau đó lại lần dương lên năm đấm, đạo, ta đây một quyền, là ta trong năm đó tại vách núi ở giữa bế quan rõ ràng cẩm ngộ ra tối cường một quyền. Tên là Lôi Quyền, một quyền này uy lực quá lớn, ngay cả chính ta đều không cách nào khống chế tốt nó, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nếm thử. À, còn có Đại Triêu, ngươi ở dưới đài nghe đế tuấn nói lợi hại như vậy, vừa mới âm ỉ âm thanh lập tức lại an tĩnh tiếp. Trước đây phong Lôi Quyền đều bá đạo như vậy cường hãn, đám người thực sự không dám tưởng tượng một quyền này nên như thế nào kinh thiên động địa. Liên Vũ Vi bọn hắn nghe xong, tâm đều không khỏi liễu chặt. Trên các xếp, bảy hoàng tử cảnh thụ cũng là lấy làm kinh hãi, không hồ là đế đô đệ nhất người, lại còn có sát triêu không, già cầm một chút cảnh tuyên sợ là không được đi. Sau lưng Phùng Duệ nghe vậy lắc đầu. Đạo, điện hạ, ngài có chỗ không biết, cảnh tuyên dạ còn có đại triều không ra? A. Thất hoàng tử lập tức lại tới hứng thú. Phung duyệt đạo, cảnh tuyên hoàn toàn chính xác còn có một đại triều, tại đại tuyết sơn lúc ta thường gặp, cũng là một quyền pháp, tên là tám tắc quyền, quyền này uy năng không có khả năng tưởng tượng. A, vậy cái này phía dưới nhưng là thú vị. Nói, hai người ánh mắt lần nữa bắn ra ở trên chiến này. Cảnh Tuyên nghe xong đế tuấn mà nói, cũng lần nữa khinh thường cười cười, cũng vung lên năm đấm của mình, đạo, không khéo, ta đây cũng có một quyền, quyền này hôm nay mới dùng bị ta có tăng lên, uy lực to lớn, ta cũng không thể khống chế bây giờ vừa vặn bắt ngươi liền thí nghiệm một chút, hy vọng ngươi không nên bị một quyền của ta đập chết mới tốt. khiêu khích, chính diện khiêu khích. ngươi ở dưới đài đã không nhịn được sôi trào. đế tuấn bắt đầu có một quyền, cảnh tuyên giả có một quyền. bây giờ, đế tuấn lại xuất sát chiêu, so trước đó một quyền lợi hại hơn. không khéo, cảnh tuyên giả còn có lưu sát chiêu, cũng so trước đó một quyền kia lợi hại hơn. cái này bây giờ nhìn thế nào một trận chiến này cũng là tránh cũng không thể tránh. cảnh tuyên xem như cùng đế tuấn chính diện chống đối. nghe cảnh tuyên giọng của, đế tuấn sắc mặt cuối cùng lạnh xuống, âm trầm nói, hảo, vậy ta sẽ nhìn một chút. Ngươi một quyền này có thể ngăn trở hay không ta đây một quyền. Phanh. Lần này, không có đứng trước tụ lực, Đế Tuấn thân thể liền như là lôi đình một chút, trong nháy mắt bộ phát ra. Một quyền vung ra, trong hư không một tiếng ầm vang, giống như thiên lôi vang dội. Đế Tuấn nắm đấm trong nháy mắt hóa thành một đoàn kinh lôi, lập loè xoẹt xoẹt điện hoa, trong nháy mắt liền đến liễu cảnh tuyên đỉnh đầu. Cảnh tuyên trong lòng cuộn loạn, tâm sinh cảnh triệu. Đây là hắn nhiều năm qua dưỡng ra đối với nguy hiểm một loại dự phán cùng trực giác. Không kịp nghĩ nhiều, cảnh tiên chân trái vương hậu hơi hơi chợt đi, đâm xuống một cái trung bình tấn, đi theo hít sâu một hơi, tiếp đó trong nháy mắt ra quyền. Tám tứ quyền, ầm ầm ầm ầm sáu. Trong nháy mắt bốn cú ám kình, gào thét mà ra. Phanh. Cảnh Tuyên năm đấm sau một khắc cùng Đế Minh đụng vào nhau. Lôi quyền bá đạo quyền kình, không ngừng đánh thẳng vào Cảnh Tuyên năm đấm, một cỗ địa lực cực kỳ mạnh mẽ chui thấu liễu Cảnh Tuyên phòng ngự, xông vào liễu Cảnh Tuyên thể nội, không ngừng tứ ngược. Mà Cảnh Tuyên bốn đạo ám kình, cũng ầm vang đụng vào Đế Tuấn trên thân, một đợt mạnh hơn một đợt, như trong biển thủy triều, liên miên bất tuyệt. Rầm rầm rầm sáu. Đế Tuấn tại cảm thấy Cảnh Tuyên quyền kình thế mà tuần tự còn có đạo thứ hai ám kình lúc, liền biết không ổn, vội vàng điều động thể nội còn dư lại chân nguyên tới chống cự. Thế nhưng là vừa triệt tiêu xong tầng thứ 2 ám kình, không nghĩ tới còn có tầng thứ 3, thật vất vả triệt tiêu xong tầng thứ 3, còn có tầng thứ 4. Phó Sáu, Đế tuấn trong lồng ngực một muộn đã bị thương, tiên huyết dâng lên, nhưng bị hắn hung hăng ép xuống. Đáng chết, người này nắm đấm sao có thể lập tức phân ra tầng 4 ám kình, hơn nữa mỗi một tầng sức mạnh rõ ràng đều là bằng nhau. Đế tuấn sắc mặt rất khó coi. Thế nhưng là không đợi hắn phiền muộn xong, cảnh tuyên nắm đấm bên trong lại đã tuôn ra một tầng ám kình. Tầng thứ 5. Tám cấp quyền trung 8 tầng ám kình, cảnh tiên bây giờ cuối cùng có thể phát ra đến rồi tầng 5 ám kình trạng thái. Tầng thứ 5 ám kình, cuốn bánh vô cùng mà đế tuấn bây giờ sau này chân nguyên đã hao hết, không kịp điều động, lập tức bị tầng thứ 5 ám kình đánh ca rắn rắn chắc chắc. phanh, phúc, lần này hắn cũng lại ép không được nực tiên huyết, há miệng phun ra đầy đất. tiên huyết những nải nhìn thấy mà giật mình. ngoan xấu, đồng thời cảnh tuyên gia bị bá đạo của hắn lôi quyền đánh lui lại không chỉ thể nội bị bá đạo lôi lực, không ngừng phá hư, bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. cảnh tuyên thiếu ra. trên này vũ vi bọn người nhìn thấy cảnh tuyên sắc, lập tức nhịn không được lo lắng lên tiếng. đế tuấn, một bên khác lục không hòa đế minh mấy người nhìn thấy đế tuấn phun máu cũng là giật nảy cả mình, chẳng ai ngờ rằng, cảnh tuyên lại có thể có như thế lớn năng lực, lại có thể lệnh đế tuấn chịu trọng thương như thế. khu khu sáu, đế tuấn tại lục không nâng đỡ đứng vững, tiếp đó bày ra mọi người nâng, sắc mặt trắng bệnh nhìn xem cảnh tuyên, âm thanh trầm giọng nói, rất tốt, xem ra ta một mực coi thường ngươi. cảnh tuyên cưỡng chế bên trong thân thể đạo kia lôi lực, vẫn như cũ đối chọi gây gắt đạo, ta đã nhiều lần nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi không để ý. lần này là ta sơ sẩy, nhưng lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. đế tuấn một lần này thật là khinh thường. băng tu vi. Hắn tự tin có thể áp chế lại Cảnh Tuyên, chỉ là lúc trước quá thấp nhìn Cảnh Tuyên, mới không có vừa lên tới liền sử dụng sát chiêu, cho Liễu Cảnh Tuyên thời cơ lợi dụng. Phải biết, võ giả ở giữa sinh tử đỏ sức thì sẽ không cùng nhau phía trước như thế, hai bên đều lẫn nhau báo ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, tiếp đó tụ lực chờ đợi đối phương công kích. Nếu như là sinh tử đỏ sức, Đế Tuấn tin tưởng dựa vào tu vi của mình cùng chiến lực, đủ để chấn áp Cảnh Tuyên. Mà Cảnh Tuyên hôm nay cũng đích xác là đã chiếm một điểm tiện nghi, luận tu vi, hắn là so Đế Tuấn không bằng, nhưng nếu như liệu chiến lực, hắn từ trước tới giờ không sẽ sợ. Tùy thời phục hồi nói xong, Đế Tuấn mang theo Đế Minh hai người xuyên qua đám người rời đi quảng trường, lục không tự mình một người, cũng không dám đợi thêm nữa. nhìn liễu cảnh tuyên chiến đấu, hắn mới biết được chính mình phía trước làm cỡ nào sai lầm một cái quyết định. nguyên lai tưởng rằng cảnh tuyên không có thực lực không có bối cảnh, coi như thiên vị hắn cũng không làm gì được chính mình, nhưng bây giờ, liền Đế Tuấn cũng không thể chấn áp được, vậy hắn liền càng thêm không dám cùng cảnh tuyên giao thủ, lập tức nhanh chóng thật sớm chạy đi. đợi đến Đế Tuấn bọn người rời đi về sau, quảng trường trận buộc phát ra một cái trận chấn thiên tiếng hoan hô. cảnh tuyên hôm nay dùng thực lực của mình lấy được người Đế đô tán thành, từ nay về sau. Đế đô liền sẽ lan truyền ra, cảnh tuyên lực chiến đế tuấn mà không bại tin tức, này lại nhường hắn tại đế đô danh tiếng đại chấn. Mà lần này thì thí, cũng theo cảnh tuyên hòa đế tuấn đánh hòa nhau mà kết thúc, đến nỗi cảnh hội bọn họ chiến đấu kết quả, bây giờ đã không trọng yếu. Tin tưởng đế minh chỉ cần không đốc, về sau liền tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rối mộ tình. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đợi đến đám người tản đi không sai biệt lắm, Vũ Vi bọn hắn hướng Liêu Thượng tới, tân Cần hỏi Han. Cảnh Tuyên sắc mặt không dễ nhìn, lắc đầu, chỉ nói một câu, chúng ta đi về trước đi. Cảnh Hộ nghe vậy, biết cảnh Tuyên dã bị thương, lập tức vội vàng đỡ cảnh Tuyên tiến vào xe ngựa tiếp đó vội vàng rời đi ba ba ba sáu đặc sắc thực sự là đặc sắc phùng duệ không nghĩ tới ngươi tìm cho ta cái này giúp đỡ không chỉ có luyện khí lợi hại tu vi thế mà cũng như vậy mạnh trên các xếp bảy hoàng tử cảnh thụ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt đối với cảnh tuyên ấn tượng cũng lớn đại đổi mới nguyên lai like hắn chỉ cho là cảnh tuyên chỉ là luyện khí thiên tài bây giờ không nghĩ tới ngay cả tu vi đều cường hành như vậy liền đế tuấn đều ép không được hắn cái này khiến cảnh thụ có loại nhận được bảo cảm giác thân hoàng tử quá khen đây hết thề cũng là cảnh tuyên thực lực của bản thân cùng thuộc hạ cũng không quan hệ phùng duệ ngược lại là rất khiêm tốn Thân hoàng tử mỉm cười, sau đó nhìn về phía mặt khắc lầu Cát, đạo: "Bất kể như thế nào, có liêu cảnh tuyên cái này mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ, một tháng sau Vũ Vương mộ hành trình, đối với chúng ta liền sẽ như hổ thêm cánh." Là 131 chương 131, đến từ luyện khí sư nghiệp đoàn mời trở lại cảnh phủ, cảnh tuyên lập khắc tiến phòng ngồi xuống vật khí, đệ tuấn cái kia bá đạo lôi quyền chí lực, phía trước một mực tại áp chế, cũng không có bị hoàn toàn cư trừ, bây giờ cố lực lượng kia cũng lại áp chế không nổi, tại cảnh tuyến thể nội tản phá bừa bãi. Phốc sáu. Cảnh tuyến vừa ngồi xuống, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Đệ tuấn nắm đấm quả nhiên bá đạo, Cảnh Tuyên hít một tiếng, tiếp đó hít sâu một hơi, vận chuyển thiên vương quyết, bắt đầu toàn lực chấn áp bát cổ sức mạnh. Đại ca như thế nào a? Ngoài cửa, Cảnh Hổ bọn hắn chờ ở bên ngoài lo lắng không thôi, chỉ có thể đi tới đi lui, cũng giúp không được gấp cái gì. Lần này may mắn có Cảnh Tuyên tại, bằng không mà nói, coi như Cảnh Hổ đánh thắng Đế Minh, bây giờ cũng không có thể bình yên vô sự trở về. Vũ Vi trên mặt cũng viết đầy lo nghĩ, nàng cùng Cảnh Tuyên thời gian dài nhất, bởi vậy cũng là quan tâm nhất Cảnh Tuyên một cái. Thời gian từng cái tích qua khứ, Cảnh Tuyên trong phòng một mực nốc đến tối mới ra ngoài. Kéo kẹt cửa mở ra, ngoài cửa Cảnh Hổ lập tức nên liễu thượng đi. "Ca, ngươi thế nào?" "Không sao chứ?" Cảnh Tuyên Khí sắc đã khôi phục rất nhiều, nghe vậy cười cười nói, "Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng." Thiếu gia, thực sự là làm ta sợ muốn chết." Nhìn thấy Cảnh Tuyên cuối cùng không có việc gì, Vũ Vi cũng triệt để để ý lòng, một chút nhịn không được, con mắt cột cột rất xuống. Vừa rồi nàng thật vẫn lo lắng Cảnh Tuyên thụ thương rất nghiêm trọng, hội suất chuyện gì chứ? "Tốt nha đồng đốc, ta đây không phải không có chuyện đi, không cần lo lắng, ngoan, không khóc." Cảnh Tuyên lại dùng dỗ Hải Phương pháp hành Vũ Vi, biện pháp này trăm phát trăm trúng. Kết quả Vũ Vi lại bị hắn chọc cười, thổi phù một tiếng, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác khôn mặt đỏ bừng. Cảnh Tuyên bọn hắn cũng cuối cùng an tâm. Đại thiếu gia, ngươi cũng bị thương, có phải hay không Đế Tuấn rất lợi hại a? Thương Tú gặp cảnh Tuyên đều ở đây Đế Tuấn thụ thương ăn phải cái lô vốn, không khỏi nghĩ xa một. Nàng là sợ liền cảnh Tuyên đều không phải là Đế Tuấn đối thủ, vạn nhất Đế Tuấn về sau lại đến tìm phiền toái, vậy thì thảm rồi. Cảnh Tuyên nghe vậy cười cười nói, các ngươi yên tâm, mặc dù ta bị thương, nhưng mà Đế Tuấn cũng không chịu đổi, thật sự đánh nhau, hắn cũng chưa chắc có thể thắng ta. Cảnh Tuyên mà nói nhường đại gia yên tâm. Tốt tốt, từ bỏ ăn mau cơm a, cảnh Tuyên thiếu gia chắc chắn đói bụng lắm. Vũ Vi lo lắng cảnh Tuyên cơ thể lập tức lôi kéo cảnh tuyên hướng phòng khách đi. A, ngươi không không cảm thấy, một thật sự chính là đói bụng, đều một ngày không ăn đồ vật. Đại gia tâm tình trầm tĩnh lại, lời nói cũng đều tùy ý rất nhiều. Ngày thứ hai, toàn bộ đế đô đều truyền khắp liêu cảnh tuyên hòa đế tuấn đánh một trận tin tức, cảnh tuyên nhất chiến thành danh. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, đế đô ngoại trừ đế tuấn bên ngoài, còn có một cái cảnh tuyên cảnh đại sư, chẳng những luyện khí trình độ cao siêu, liền tu vi đều rất lợi hại. Đế tuấn cái kia đế đô thanh niên người thứ nhất sưng hảo, cũng theo đó bị người lấy xuống.ít nhất tại hắn không có hoàn toàn đánh bại cảnh tuyên phía trước, cái danh hiệu này không cách nào đang dùng. Trong hai ngày sau đó, Tới cảnh phủ bái phỏng người có rất nhiều, đơn giản cũng là muốn giao hảo cảnh tuyên. Hơn nữa rất nhiều người cũng không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, biết được thất hoàng tử coi trọng cảnh tuyên, thế là người tới thì càng nhiều. Hai ngày này cảnh tuyên nhất thẳng đang tu dưỡng, hơn nữa còn tại tu luyện, muốn tại tiến vũ vương mộ phía trước đem tu vi tận lực để cao một, cho nên mới người đều nhường cảnh tuyên ngăn cản trở về. Hắn chuyên tâm trong phủ tu luyện, thế nhưng là hắn không muốn phiền toái, phiền phức lại luôn chính mình tìm tới cửa. Sáng sớm, cảnh tuyên đang tại hậu viện ngồi xuống, tiền viện cảnh hổ trợ vì khó khăn đi tới, muốn nói lại thôi. Như thế nào liễu cảnh hổ? Cảnh Tuyên cảm thấy có người, thế là mở mắt ra, thấy là đệ đệ Cảnh Hổ, không khỏi vấn đạo. Cảnh Tuyên làm khó một chút, sau đó nói, ca, đế đô luyện khí sư hành hội nhân tới cửa, muốn gặp ngươi. Ân, bọn hắn tới làm gì? Cảnh Tuyên nhíu nhíu mày, mặc dù hắn cũng là luyện khí sư, vốn là tới đế đô cũng nên đi luyện khí sư hành hội xem, thế nhưng là bây giờ rời đi Vũ Vương mộ thời gian càng ngày càng gần, hắn hận không thể tất cả thời gian đều lấy ra tu luyện, hết lần này tới lần khác lúc này luyện khí sư hành hội nhân tìm tới cửa, quấy giày tu luyện của hắn, cũng không biết là vì cái gì bọn hắn đã sớm nghe nói đại ca ngươi tại phiền thành chuyện, bây giờ đại ca đi tới đế đô, luyện khí sư hành hội người đều muốn gặp một lần đại ca ngươi, thuận tiện cùng ngươi lệnh giáo một chút luyện khí tay nghề. cảnh hồ đem người tới mà nói kể lại cho cảnh tuyên nghe. hừ, lĩnh giáo tay nghề, chỉ sợ là khó xử là thực sự a. cảnh tuyên nghe xong cười lạnh một tiếng. sau đó hắn lại nghĩ tới, trước mấy ngày tại thiên hương viên bên trong gặp thẩm thu, hắn cùng hỏa lực tập trung bọn hắn nghe qua, thẩm thu gia tộc là luyện khí thế gia hơn nữa còn nắm trong tay đế đô luyện khí sư cái tuyết như thế nghĩ đến lần này phái người tới mời hắn chỉ sợ cũng sẽ không vẹn vẹn là luyện khí sư hành hội nhân càng nhiều hơn chính là thẩm thu muốn tìm hắn để gây sự mới là thật ca vậy làm sao bây giờ ta thay ngươi đi cản đi bọn hắn cảnh hậu nghe xong lập tức trừng ánh mắt lên lộ ra gương mặt sắc khí cảnh tuyên từ bộ đoàn bên trên đứng lên khoát tay háo cười nói không cần tất nhiên bọn hắn đều tìm tới cửa vậy ta liền đuổi bọn hắn đi một chuyến xem cái này thẩm thu đến cùng nghĩ đuổi lịch hoa dạng gì Cảnh Tuyên theo Cảnh Hồ cùng đi ra khỏi hậu viện, đi tới phòng khách, tiếp đó đã nhìn thấy một cái nam tử hơn 40 tuổi, người mặc một bộ màu xanh nhạt luyện khí sư bào, nơi ống tay áo xăm bảy đạo văn rơi, bất quá là áo lam cấp 7 luyện khí sư mà thôi. Gặp Cảnh Tuyên đi ra, người kia đứng lên tự giới thiệu đạo, tại Hạ Hà thiếu, là đế đô luyện khí sư hành hội một cái luyện khí sư, bây giờ nghe nói tại phiền thành cùng vạn đại sư cùng một chỗ luyện chế ra tinh phẩm vũ khí, Cảnh Tuyên đại sư đi tới đế đô, luyện khí sư hành hội các vị đồng nghiệp đều nghĩ gặp một lần Cảnh đại sư, trao đổi một chút tâm đắc, cho nên đặc hiện tại hạ, thỉnh Cảnh đại sư đến luyện khí sư hành hội một lần. Không biết cảnh đại sư có nguyện ý hay không? Hà thiếu mà nói rất nhiều xinh đẹp, tối thiểu nhất trên tình cảnh nên đều, hơn nữa lễ tiết cũng không thua, lại nhường cảnh tuyên không cách nào xuất ra khuyết điểm tới. Ha ha, gì đại sư khách khí, tại hạ bất quá là mới tới đế đô, như thế nào hảo quái dày luyện khí sư hành hội các vị tiền bối? Cảnh tuyên ra ôm lấy tay, cố ý thê yếu đạo. Hà thiếu mỉm cười, đạo, cảnh tuyên đại sư quá khách khí, đại danh của ngài chúng ta mấy cái tháng trước giống như lôi quán nhĩ hơn nữa trần tưởng cũng là chúng ta luyện khí sư hành hội nhân đã sớm đối với cảnh đại sư luyện khí tay nghề tôn sùng có thừa mong rằng cảnh đại sư không nên từ chối đi với ta luyện khí sư hành hội đi một chuyến mặt ngoài là khuyên cảnh tuyên cùng hắn đi nhưng trên thực tế đấy lòng lại tại khinh bị cảnh tuyên bất quá là một cái mau đầu tử giá đỡ lại bày lớn như vậy hơn nữa hắn cũng không tin tưởng cảnh tuyên tuổi còn trẻ luyện khí trình độ có thể thật có lời đồn đại lợi hại như vậy phải biết luyện khí tay nghề không thể so với tu luyện cho dù thiên tài đi nữa nếu như không có sát thật căn cơ cùng quá cứng luyện khí kỹ thuật còn có phong phú kinh nghiệm thực tiễn là rất khó để thăng trình độ Mà Cảnh Tuyên bây giờ nhìn qua cũng mới bất quá 18, 9 tuổi, tại luyện khí một đường bên trên có thể có bao nhiêu sâu tạo nghệ. Mặc dù Hà Thiếu mặt ngoài biểu hiện rất khiêm tốn cung kính, nhưng Cảnh Tuyên vẫn là bắt được hắn đấy mắt cái kia một tia khinh thường cùng kinh thị, Cảnh Tuyên sau khi nhìn khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, cũng không thèm để ý, tương phản hắn chính là muốn nhường luyện khí sư hành hội người đều cho là hắn rất yếu, dạng này đợi đến kiến thức Cảnh Tuyên luyện khí tay nghề lúc, mới có thể hung hăng nục nhã bọn hắn. Đã cấp ngươi tự đưa tới cửa để cho ta rút, vậy ta sẽ không khách khí. Cảnh Tuyên miệng khẽ miệng gãy biết, sau đó nói, đã như vậy, vậy thì cùng tính không bằng to mệnh, ta đây liền theo ngươi đi một chuyến. Hảo, bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, cảnh đại sư thỉnh. Hà thiếu đáy mắt vui mừng, lập tức nhường ra lộ, đáy lòng lại tại, hừ, trước hết để cho ngươi tử đắc ý một hồi, chờ đến chúng ta tối đầu, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Đi ra cảnh phủ, đã nhìn thấy một chiếc nạm vàng bao mềm xe ngựa dừng ở cảnh phủ cửa ra vào, rất là khí phái, cảnh tuyên cười cười, liền lên xe ngựa. Đi, đi lên phía sau, cảnh tuyên trực tiếp phất tay liền đi, không để ý chút nào truy tại xe ngựa phía sau cái mông đuổi Hà thiếu. Các loại, ta còn không có lên xe đâu, các loại 6. Hà thiếu đi theo xe ngựa phía sau cái mông đuổi một đường mắt thấy xe ngựa bóng dáng càng ngày càng xa, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn xem xe ngựa bóng lưng không khỏi chửi ầm lên. tên vương bắt đà này, tuyệt đối là cố ý. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đi tới luyện khí sư hành hội cửa ra vào, tự động dừng lại. Cảnh Tuyên vén màn vải lên xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy luyện khí sư hành hội cao lớn cửa lầu bên trên khảm nằm cái vàng óng ánh chữ lớn, luyện khí sư hành hội. So thiểu thành luyện khí sư hành hội khí phái hơn nhiều. Thật có tiền a. Cảnh Tuyên hít một tiếng, tiếp đó cánh cổng không có bất kỳ ai. Luyện ký sư hành hội phái người đi mời hắn, bây giờ cửa ra vào chỉ một người cũng không có, cái này tỏ rõ chính là cố ý hự, theo ta chơi hoa văn." Cảnh Tuyên cười lạnh một tiếng, hướng Luyện ký sư hành hội bên trong cánh cửa nhìn lướt qua, còn có thể trông thấy Thọ Đầu ra nhìn hướng ra ngoài tìm hiểu tin tức tư, hắn liền càng thêm kinh thường. "Thiếu gia, thiếu gia." Cảnh Tuyên tới. Luyện ký sư hành hội bên trong, trong một gian phòng thẩm thu cũng tại ở đây chờ đợi thời gian dài, nghe thủ hạ thông báo, không khỏi phất tay một cái nói: "Hảo, phân phó, nhất định định phải thật tốt chiêu đãi vị này cảnh đại sư, lần này ta nhất định phải hắn dễ nhìn." Bên cạnh, Lôi Thần vẫn tại nghe xong thủ hạ chính là thông báo, hắn cũng coi như là minh bạch chuyện gì xảy ra, không khỏi nói, trầm đại thiếu, ngươi hao tâm tổn trí để cho người ta đem hắn mời đến luyện khí sư hành hội tới, ngươi là muốn như thế nào đối phó hắn đâu? Ha ha sáu, hắn không phải tự xưng là chính mình luyện khí lợi hại sao? Vậy ta hôm nay chính là muốn tại luyện khí bên trên thất bại hắn. Thẩm thu gương mặt đắc ý, đạo, so luyện khí, ta cũng không tin ta thẩm gia sẽ thua bởi hắn. Dưới lầu, ta đã chuẩn bị xong 3 vị chúng ta trầm gia luyện khí sư cao thủ chờ lấy hắn, hai cái bạch bào luyện khí sư, còn có một cái áo bào đen luyện khí sư, ta ngược lại muốn nhìn hắn như thế nào theo ta đấu nghe hắn như thế một, lôi thần cũng không chút nào lại cảm thấy cảnh tuyên có bất kỳ thắng năm chắc, thầm ra luyện khí, tại đế đô tuyệt đối là nhà thứ nhất, không ai có thể siêu việt bọn hắn. lôi thần không khỏi nhẹ nhõn nợ đủ cười, bưng một ly trà thân thể dựa vào phía sau một chút đạo, tất nhiên trầm đại thiếu đã chuẩn bị xong tuần vui này, vậy ta liền hào hào thưởng thức. 132 chương 132, lừa đảo dưới lầu, cảnh tuyên tiến vào luyện khí sư hành hội sau đại môn, lập tức liền trông thấy một phòng luyện khí sư đang chờ hắn, có lam bảo, còn có áo dài trắng, trong đám người lại còn có hai cái hắc bảo luyện khí sư, bây giờ bọn hắn người người tướng mạo nghiêm trọng, ánh mắt bất thiện. Ấn ở đây lại có hai cái tinh phẩm luyện khí sư đang chờ ta. Cảnh Tuyên dã xem như gặp qua gió to sóng lớn người, lập tức cũng không có bị loại tràng diện này hù sợ, sát mặt chấn định đứng ở trong phòng, chờ đợi đối phương ra tay trước lời nói. Thế nhưng là đi vào thật lâu, trong phòng cũng không có người phản ứng đến hắn, toàn bộ đều như thế lặng lặng nhìn hắn, bầu không khí rất là quái dị. Không biết bọn hắn làm cái quỷ gì, Cảnh Tuyên cảm thấy hay là trước bất động thanh sắc, xem tình huống lại, nắm lấy địch không động ta không động nguyên tắc, đối phương dò xét hắn, hắn cũng lớn lượng đối phương. Trong phòng quét một vòng, Cảnh Tuyên miễn nhiên liền phát hiện, rất nhiều luyện khí sư ở trong trong đó lấy ba cái luyện khí sư ánh mắt nhìn hắn hung ác nhất, hai cái bạch bào luyện khí sư, một cái áo bào đen luyện khí sư, cái kia áo bào đen luyện khí sư ống tay áo xăm ba đạo văn rơi, ngẫu nhiên là một vị luyện ra qua tinh phẩm tam cấp vũ khí người, lai lịch không. mặt khác hai cái áo dài trắng, một cái là bạch bào cấp 8 một cái là bạch bào chín cấp, đẳng cấp cũng không thấp. trong đám người tiểu lấy ba người bọn họ nhìn cảnh tuyên ánh mắt hung ác nhất, thật giống như cảnh tuyên giết bọn hắn cả nhà đồng dạng, nhìn cảnh tuyên rất muốn xì hắn nhóm một mặt nước bọn, hỏi bọn họ một chút mình là không phải từng giết qua bọn hắn cả nhà. luyện khí sư hành hội bên trong đứng đợi người, nhưng lại không ai lên tiếng toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh. Ngay từ đầu, luyện khí sư hành hội nhân còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng mà dần dần bầu không khí như thế này liền chính bọn hắn đều không chịu nổi, chỉ có ba cái kia thụ mệnh tại Trầm Gia luyện khí sư, đều còn tại hung hăng nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên. Lại một lát sau, vẫn là không có người lên tiếng, luyện khí sư hành hội hội trưởng Vương Thiền không khỏi có chút không chịu nổi. Hắn cũng là áo bào đen luyện khí sư, nhưng không thuộc về Trầm Gia thực lực, bởi vì thẩm gia xếp vào tại luyện khí sư hành hội nhân số quá nhiều, tăng thêm thẩm gia thế lực hùng lồ, bởi vậy hắn ngày bình thường luôn luôn mặc kệ luyện khí sư hành hội chuyện, đều là do người của thẩm gia cũng chính là một vị khắc áo bào đen luyện khí sư Trần Trung. Trần Trung bây giờ đã hơn 60 tuổi, luyện khí mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn lão đạo. Hơn nữa Trần gia tại Đế đô cũng coi như là có thế lực, dựa vào thẩm gia, những năm gần đây địa vị gia tộc tấn thăng rất nhanh. Luyện khí sư Trần Tường chính là Trần Trung đích tôn tử. Trước kia trong nhà Trần Trung liền từ cháu trai trong miệng nghe liếu cảnh tuyên chuyện, sớm đã có nghị thẩm muốn giáo huấn một chút cảnh tuyên. Bây giờ nghe thẩm thu hôm nay muốn thỉnh cảnh tuyên tới luyện khí sư hành hội, muốn mời hắn ra tay giáo huấn cảnh tuyên, Trần Trung lập tức đáp ứng. Bên trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng nghiêm tĩnh rất nhiều luyện khí sư cũng đều không chịu nổi, rất nhiều người mất tự nhiên ho khan, dường như đang nhắc nhở lấy cái gì. một lát sau, vương thiền cuối cùng nhịn không được, bọn hắn như thế nào cũng là luyện khí sư hành hội chủ nhân, bây giờ khách nhân tới không hơn phía trước gọi, cũng không đi qua. thế là vương thiền ho khan một tiếng, phá vỡ yên lặng, vấn đạo, tại hạ vương thiền, là cái này luyện khí sư hành hội hội trưởng, xin hỏi vị này hữu nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh cảnh tuyên đại sư. lời này tương đương nói nhảm, nhưng nhìn lão đầu hiền hòa, không giống như là tìm chính mình phiền với người, cảnh tuyên giả không có quét mặt mũi của hắn, thế là chấp tay một cái đạo, vương lao khách khí chính là tại Hạ Cảnh Tuyên, ngươi kêu ta tên liền có thể. A, tốt tốt tốt, không nghĩ tới Cảnh Tuyên hữu cư nhiên như thử trẻ tuổi, có thể nói đáng tiếc. Vương Tiền khen hai câu, tiếp đó phát hiện mình phái đi thỉnh Cảnh Tuyên Hà thiếu không ở phía sau mặt, không khỏi sửng sốt nói, "A, Cảnh Tuyên hữu, không biết ta phái đi mời ngươi luyện khí sư Hà thiếu, tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về?" Cảnh Tuyên đương nhiên sẽ không mình là cố ý biết Hà thiếu mời mình không có hảo ý, cố ý không để hắn lên xe, đem hắn cho kéo xuống, chỉ là nói, "A, Hà thiếu đại sư trên đường trở về." Gặp đế đô trong phố xá có rất nhiều đồ chơi thú vị, muốn đi xuống thật tốt thưởng thức một phen, đi đường trở về, thế là liền xuống xe. Vương Tiền nghe Liễu Cảnh tuyên tử, kinh ngạc há to miệng. Gặp đế đô trong phố xá đồ vật chơi vui. Hà thiếu đều bao lớn, còn ham chơi. Lại, Hà thiếu chính là đế đô người, trong phố xá đồ vật gì chưa thấy qua, bây giờ lại đột nhiên lên chơi tâm. Lý do này không ai tin tưởng. Mà cảnh tuyên nhưng là rất thản nhiên, một bộ các ngươi muốn tin hay không bộ dáng, nhường Vương Tiền rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, à, thì ra là như thế. Cảnh tiên gặp giật lâu như vậy, còn không có kéo tới chính để bên trên. Không khỏi hỏi, "Xin hỏi Vương lão, không biết ngươi lần này mời ta đến đây là có gì chỉ giáo?" Vương Tiền do dự một tiếng, ra vẻ không nói, tiếp đó nhìn về phía sau lưng Trần Trùng. Trần Trùng đối với cảnh tuyên nhất thẳng liền kìm nén bực bội, không hắn chọc cháu của mình, riêng là phía trước tiến vào luyện khí sư hành hội đại môn bắt đầu, trước không mở miệng hành lễ, liền đã nhường Trần Trùng đối với cảnh tuyên đen khuôn mặt. Lập tức không đợi Vương Tiền mở miệng, hắn liền hướng Liêu thượng tới, cao tuổi rồi, tính khí cũng không thiếu, mặt đen lên hô, "Tử, lão phu Trần Trùng, Trần Tường là ta cháu trai, trước kia liền nghe Trần Tường ngươi ở đây luyện khí một đạo rất có trình độ, lão phu hôm nay để cho ngươi tới, chính là muốn thi trượt nở dê học khảo giáo ngươi, nhìn xem ngươi luyện khí trình độ có phải là thật hay không, có ta cháu trai lợi hại như vậy. Nguyên Lai like Trần Tường là hắn cháu trai, khó trách lao ra hỏa này nhìn ta một mực không vừa mắt. Nghe xong Trần Trung mà nói, cảnh tuyên giá tính toán minh mạch, cảm tình lại là một cái đến giúp cháu mình đòi lại mặt mũi người. Hiện tại hắn cũng coi như nhìn thấy, cựu nhân của mình tựa hồ rất nhiều, đến chỗ nào đều có thể gặp một hai cái. Cảnh tuyên bất tử một người, đạo thì ra là thế, lên Trần Tường huynh hắn như thế nào không ở, ta còn không hảo hảo cảm tạ hắn thua ta cái kia mấy chục vạn kim tệ, nếu như không phải hắn, ta sợ ta ngay cả tới đế đô lộ phí cũng không có. Ừ, người trẻ tuổi miệng nhẹ bén lợi lợi, thiếu những thứ vô dụng kia. Hôm nay để cho ngươi tới chính là tới thăm ngươi tay nghề, cùng chúng ta tiến phòng luyện khí à? Trần Trung lấy liền một bộ lao đại bộ dáng, phất phất ống tay hào há há muộn, liền muốn Cảnh Tuyên đi theo hắn đi. Chấm đã. Cảnh Tuyên mở miệng ngăn lại nói. Trần Trung gặp Cảnh Tuyên cước bộ không nhúc nhích, không khỏi như mày, lạnh nhạt nói, như thế nào, ngươi còn có chuyện gì? Cảnh Tuyên đều bị Trần Trung loại này một bộ lao đại ta, các ngươi đều nên nghe ta bộ dáng chọc cười. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta đi theo ngươi ta liền cùng ngươi đi, ngươi để cho ta luyện khí ta liền luyện khí, ta lại không nợ ngươi. Cảnh Tuyên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: Trần Lão, hôm nay các ngươi mời ta tới liền thỉnh ta tới, bây giờ phải cùng ta tỉ thí liền cùng ta tỉ thí, đây cũng quá tùy ý à? Hừ, ngươi tử đừng không biết tốt xấu, ngươi nghĩ tỉ thí với ta tay nghề, còn chưa đủ tư cách, ngươi được trước tiên thắng hai người bọn hắn, mới có thể tỉ thí với ta. Trần Trung không có hiểu rõ Cảnh Tuyên ý tứ trong lời nói, vẫn như cũ bày khoan dung. Cảnh Tuyên bị hắn chọc cười, nhìn một chút mặt khác hai cái bạch bảo luyện khí sư, hắn rước khoát đẩy tay, miễn cưỡng đạo: À, thì ra là như thế, cùng ngài tỉ thí còn muốn tư cách, vậy ta nếu như không muốn cùng ngươi tỉ thí đâu? Chân chúng nghe vậy sử sở, bây giờ mới hiểu rõ tới cảnh tuyên ý tứ trong lời nói, sắc mặt càng là không vui. Đạo, có bao nhiêu người muốn cùng lao phu luận bàn, để cho ta chỉ bọn hắn tay nghề đều không làm được, ngươi tử lại còn ra sức cứ từ, thật không biết ngươi luyện khí sư phó là thế nào dạy bảo ngươi, thế mà để cho ngươi như thế lười biếng thành tính. Từ bất tài, không có luyện khí lao sư, luyện khí bất quá là tại hạ tu luyện sau khi rèn luyện thừa hải gian giải trí thôi. Tất nhiên cùng ngài luận bàn muốn cao như vậy tư cách, như vậy ta không so cũng là phải. Cáo tử, cảnh tuyên cũng không ăn bọn hắn một bộ này, lấy quay người liền thật muốn đi trong thấy cảnh tuyên bộ dáng này chân trùng cũng là trợn tròn mắt bao nhiêu năm rồi hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khó như vậy dây dưa ra hỏa ngươi tử đứng lại cho ta chân trùng đại quát một tiếng bên cạnh hai cái bạch bảo luyện khí sư lập tức đi trước một bước ngăn lại liêu cảnh tuyên hai người cũng là cái chán đổ mồ hôi lạnh bọn hắn hôm nay là thụ mệnh tới khó xử cảnh tuyên nếu như còn không có tỉ thí liền để cảnh tuyên đi vậy bọn hắn cũng không cách nào ra phó chân trùng cũng ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi tới cảnh tuyên trước mặt tức giận dựng dâu trừng mắt cuối cùng không có cách nào mới nói học tử ngươi ngươi như thế nào mới có thể cùng chúng ta tỷ thí Lời mới vừa vừa ra khỏi miệng, Trần trùng liền thầm tiêu hộc bét. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ liền đem quyền chủ động chắp tay nhường cho Liễu Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên nghe vậy cười hắc hắc, biết đối phương đã mắc câu rồi. Trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ đến, lần này là thẩm thu cố ý muốn làm khó khăn hắn. đã như vậy, như vậy không có chỗ tốt hắn là sẽ không xuất thủ. Không có khả năng rõ ràng các ngươi là muốn để ta xấu mặt, ta còn ngoan ngoãn để các ngươi như thế nào thì thế nào. Đây hết thề đều phải ta tính toán mới được. lập tức Cảnh Tuyên quay người lại, ra vẻ khổ sở nói, tốt ta, xem ra các ngươi là thật sự rất muốn cùng ta luận bản xem ở các ngươi thành khẩn như vậy mặt trên ta liền miễn cưỡng đáp ứng nhưng mà sáu hắn lời nói này vừa ra kém không có nhường Trần Trùng một ngụm lao huyết phun ra ngoài vừa mới vẫn là cảnh tuyên giống như bọn hắn tỷ thí bây giờ chỉ trước mắt thì trở thành bọn hắn yêu cầu cùng cảnh tuyên tỷ thí giống như bọn hắn đến cỡ nào khát vọng suốt ruột đồng dạng nhưng mà bây giờ quyền chủ động tại cảnh tuyên trong tay không phải vậy cảnh tuyên sẽ không làm cái này khiến Trần Trùng lại không cách nào phản bác cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói hảo có điều kiện gì ngươi cảnh tuyên hài lòng đầu một bộ coi như các ngươi thức thời bộ dáng lúc này mới tiếp tục nói ừn Nếu là các ngươi tìm ta tị thí, như vậy một lần này vật liệu luyện khí tự nhiên phải do các ngươi ra. Trần Trung còn tưởng rằng Cảnh Tuyên sẽ công phu sư tử mạng, còn lo lắng lao trường một hồi, không nghĩ tới nghe xong liền cái này, lập tức Hảo phóng vô ngữ một cái miệng đạo, "Ha ha 6, nguyên lai like chính là cái này, không gì hơn cái này, lão phu đáp ứng ngươi." "Hảo, còn có 6." Cảnh Tuyên lời kế tiếp, kém nghẹn lại Trần Trung, "Còn có. Còn có chính là, về sau ta muốn tại Đế Đô mở một gian tiệm tạp hóa, về sau phải vào tài liệu cái gì, đều do các ngươi luyện khí sư hành hội cung cấp, yên tâm, sẽ không cần các ngươi chẳng cung cấp, giá tiền đâu 6?" ân, cứ dựa theo thị trường giá cả bà thành liền tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảnh Tuyên rất nhiều tùy ý, một bộ khẳng khái đại độ bộ dáng. Thế nhưng là luyện khí sư hành hội nhân nghe xong, nhưng là cả đám trợn mắt há mồm. Dựa theo giá thị trường bà thành. Đây chính là muốn tua thiệt mất cả chỉ lẫn trại à, liền ngươi đây còn không biết bạc đãi chúng ta. Chân chúng bây giờ có loại bị người lừa đảo cảm giác. 133 chương 133, không được ta liền đi cuối cùng, tại đáp ứng Liêu Cảnh Tuyên một loạt bá vương điều khoản sau đó, đám người cuối cùng đi theo Cảnh Tuyên tiến nhập phòng luyện khí. Không sai, là bọn hắn cùng tại Cảnh Tuyên đằng sau hiện tại cảnh tuyên nhiễm nhiên trở thành đại gia, chỉ cần trần trung bọn hắn biểu hiện một không hảo, hắn đều tùy thời có thể rời đi, mà trần trung bọn hắn rõ ràng không thể để cho cảnh tuyên đi, cũng liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời im hơi lặng tiếng, tạm thời để cho ngươi tự trước được ý một chút, chờ sau đó liền để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. trần trung trong lòng nín một cốt khí, đi tới phòng luyện khí, nhiệt độ chợt lên cao, bên trong trên trăm cái lò lửa lớn đã bốc cháy lên, mấy chục cái làm chuyện vật đang không ngừng tại hỏa lô vừa vội vàng lục lấy, trong phòng đinh đinh đang đang vang dội trở thành một mảnh. Cảnh Tuyên thô sơ giản lược quét tới, chỉ thấy những cái kia bận rộn làm chuyện vật bên trong, thế mà phần lớn cũng là áo lam. Đây là tại đế đô luyện khí sư hành hội bên trong, làm việc vật cũng là áo lam luyện khí sư. Quá xa xỉ. Cảnh Tuyên trong lòng quả thực bị rung động một cái, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào vẻ giận mình, tựa như loại chàng diện này rất bình thường đồng dạng. Chân Trung một mực đang quan sát lấy sắc mặt của hắn, trường hợp như vậy cũng là hắn trước đó cố ý ái bài, mục đích đúng là vì chấn nhiếp một chút Cảnh Tuyên. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Cảnh Tuyên sắc như thường, lập tức nhường hắn có loại táo bón cảm giác. Cái này tự như thế nào một đô không kinh hãi chẳng lẽ thiểu thành loại địa phương kia luyện khí sư hành hội cũng có tràng diện lớn như vậy? Trần Trung chăm mối vẫn không có kết giải. một lát sau, bên cạnh dịu luyện khí sư hành hội luyện khí sư đi tới, ghé vào Trần Trung bên thai lại ngại hai câu. Trần Trung đầu, tiếp đó vứt tay hô lớn, hảo, tỉ thí chuẩn bị mở sáu. châm đã. Trần Trung mà nói vẫn chưa xong, liền bị Cảnh Tuyên cắt đứt. Trần Trung kém không có bị cái kia bắt đầu cho nín chết, thật vất vả thở qua khí. sau đó căm tức nhìn Cảnh Tuyên đạo, ngươi còn nghĩ làm gì? Cảnh Tuyên đối với Trần Trung mặt mo làm như không thấy, thản nhiên nói, cái này tỷ thí quy tắc là cái gì? các ngươi có mấy người tỷ thí với ta à? Cảnh Tuyên nhất phó đại gia thái độ, nhìn Trần Trùng sau lưng hai cái bạch bào luyện khí sư thẳng cắn răng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nín một cỗ khí, chờ lấy tại luyện khí tốt nhất thảo dại dỗ một chút Cảnh Tuyên. Trần Trùng vẻ giận dữ không giảm, đạo, đương nhiên là ngươi trước cùng bọn hắn hai cái tỷ thí, so luyện khí, khai linh các loại thủ đoạn, cuối cùng lấy phẩm chất phân cao thấp. Ngươi không xuống đài so, Cảnh Tuyên vấn đạo. Trần Trùng ủy vào thân phận mình luốt luốt dâu dịa đạo, lão phu đương nhiên so, chẳng qua là chờ ngươi cùng bọn hắn hai cái tỷ thí xong tất sau đó, nếu như có thể thắng hai người bọn hắn, vậy lão phu mới có thể ra tay. Trang một. Lão nhân này tuyệt đối đang giả vờ một, nhưng quyền chủ động tại cảnh tuyên trong tay, hắn cũng không dính chiêu này. Cảnh tuyên ngay lập tức đạo, "Đã ngươi không tỉ thí, vậy ta cũng sẽ không dựng lên, các ngươi làm việc trước, ta trước về đi." Lấy, cảnh tuyên quay người muốn đi. Ta sát, Trần Trùng lập tức trợn tròn mắt. Hàng này đi thì đi, động một chút lại lấy muốn đi áp chế, quá không theo sáo lộ ra bài. Thế nhưng là đều đến một bước này, Trần Trùng cái gì cũng không biết lại để cho cảnh tuyên đi, lập tức lần nữa ngăn lại nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Lời này thời điểm Trần Trùng đã nghiến răng nghi lợi, hận không thể nhào tới cắn chết cảnh tuyên. Cảnh Tuyên quay đầu lại, khinh Bị nhìn Trần Trung một mắt, đạo, nhìn ngươi cao tuổi rồi, làm người như thế nào còn như thế đần, cái gì gọi là ta muốn như thế nào, là các ngươi tới tìm ta tỷ thí, còn nhất định phải làm một cái cái gì một vòng hai vòng tỷ thí, trực tiếp cùng tiến lên không phải tốt. Trần Trung khẹt miệng hung hăng co quắp, hắn dù thế nào cũng là áo bào đen luyện khí sư, đừng tiếp tục luyện khí sư hành hội, chính là toàn bộ đế đô cũng là rất thụ người kính trọng, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn như vậy lời nói, thế nhưng là bây giờ, thế mà bị Cảnh Tuyên làm nhục như vậy, còn không phải không đành lòng, chê đến Trần Trung kém liều đều tức giận muốn nổ, cuối cùng còn không phải không cắn răng đạo. Hảo, ta với ngươi so, nếu như ngươi nếu bị thua sáu, thua như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cắn ta à? Vậy ta không thể so sánh. Cảnh Tuyên lập khắc lại muốn bỏ gánh, Trần Trùng kém một hơi không có ngã vọt lên tới nín chết, gắt gao ngăn chặn muốn xông đi lên đánh nằm bẹp Cảnh Tuyên nhất ngừng lại xúc động, "Đạo, hảo, ngươi thua cũng không cái gì, như vậy được chưa?" Hàng này xem ra vì để cho Cảnh Tuyên ra một lần xấu, cũng là rất liều chết. Luyện khí sư hành hội những người khác nhìn thấy Cảnh Tuyên lại có thể đem Trần Trùng bức đến tình trạng như thế, cũng là cái chán độ mồ hôi lạnh. Hàng này thật khó dây dưa. Tất nhiên quy củ quyết định, như vậy kế tiếp tỉ thí liền muốn chính thức bắt đầu. Trần Trung là có chủ tâm nín một cố khí, muốn tại luyện khí bên trên áp chế áp chế cảnh Tuyên Vi Phong, cho nên đang so thử tiếng chuông vừa gõ vang rồi, hắn liền lập tức để cho thủ hạ đem lúc trước chuẩn bị xong tài liệu đều lấy ra. Chờ một chút. Lúc này, Cảnh Tuyên lại bật đi ra, vốn là đã chuẩn bị xong trần trùng, kém chùn eo, sắc mặt thanh bạch giao thế đạo, ngươi lại muốn làm đi. A không có gì, ta chỉ là nhìn ngươi nơi này tinh thần thiết rất tốt, là ta thứ cần thiết, ta lấy trước đi sử dụng. Cảnh Tuyên hết lời, nắm lấy tinh thần thiết liền đi, không chút khách khí, hoàn toàn không nói mình làm ngoại nhân. Chân Trung trận tròn mắt, tinh thần thiết thế nhưng là chính mình phế đi thật là lớn công phu mới cất giấu như thế một thối, vì chính là luyện chế tinh phẩm vũ khí thời điểm lấy ra, có thể tăng thêm sát suất thành công. Bây giờ thế mà bị Cảnh Tuyên lấy đi liền lấy đi. Chân Trung đại giận, đuổi tới Cảnh Tuyên bên cạnh, khẽ vươn tay liền muốn đòi lại tinh thần thiết. Ngươi sáu, ai ngươi nghĩ làm gì, muốn đi đồ vật ta, vậy ta cũng không có đồ vật luyện chế vũ khí, tất nhiên rằng này, vậy ta liền đi sáu. Đừng, ngươi dùng a. Chân Trung không đợi Cảnh Tuyên nói xong, nắm nắm đấm đen mặt mò lại đi trở về. Hắn xem như minh bạch. Tại luyện khí phía trước tốt nhất đừng gây cảnh tuyên. Bằng không gia hỏa này hơi một tí muốn lấy đi tới áp chế. Hơn nữa bây giờ cũng đã đáp ứng xuống nhiều như vậy lô vốn điều khoản, liền xem như muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Đi, thử, ngươi chờ ta. Chân Trung chỉ có thể khẽ cắn nuôi, tạm thời bỏ qua. Dứt khoát bắt đầu cũng không ở vội vã luyện khí, hắn muốn chờ cảnh tuyên nhất cắt đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó mình tại ra tay, tiết kiệm lại bị ăn cướp. Kết quả, mặt khác hai cái bạch bảo luyện khí sư liền xui sẹo, hai người bọn hắn cũng không thể đảo thoát cảnh tuyên ma chảo đều bị bắt chẹt rơi mất một bộ phận lớn vật liệu luyện khí, cuối cùng không thể không khiến luyện khí sư hành hội một lần nữa bổ đủ. Tài liệu chuẩn bị thỏa đáng, cảnh tuyên chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Đuông Nghịch Trần trùng bọn hắn nửa ngày cũng đủ rồi, cảnh tuyên bây giờ cũng nghĩ xem, dựa vào bản thân một người thực lực, đến cùng có thể luyện chế hay không ra tinh phẩm vũ khí. Hơn nữa, kể từ kiến thức thanh nguyệt cùng long thanh phong tinh phẩm vũ khí sau đó, hắn liền nghĩ muốn cho chính mình chế tạo một cái tinh phẩm vũ khí, tăng thêm sau đó không lâu muốn đi vũ vương mộ, vì tăng thêm thực lực của mình, hắn cũng không thể không cho sớm mình làm chuẩn bị. Bây giờ Trần Trung bọn hắn chủ động tới cửa tới bị tìm tác, Cảnh Tuyên giá tiết kiệm mình tới chỗ tìm kiếm luyện khí tài liệu. Ta dùng đao đã dùng quen thuộc, đã như vậy, vũ khí mới sẽ trả là đao ha. Cảnh Tuyên nhất đem đem tất cả tài liệu đều ném vào trong lò lửa rèn luyện, cuối cùng lại đem tuyệt sát đao lấy ra. Tuyệt sát đao bồi hắn rất lâu, cũng coi như là có cảm tình, hơn nữa tuyệt sát đao bản thân cũng rất lợi hại, hắn trong đầu suy nghĩ kỹ nhiều loại mới đao mô hình, cuối cùng vẫn là quyết định chấm dứt sắt đao làm cơ sở, một lần nữa rèn luyện. Cứu lấy tuyệt sắt đao bản thân vì sắt thôi, một lần nữa rèn luyện thăng hoa. Cảnh Tuyên đã có chú ý tiếp đó một tay lấy tuyên sát đao cũng ném vào lò bên trong một bên trần trùng nhìn thấy cảnh tuyên động tác phía sau trong lòng không khỏi cười lạnh đạo thử, cái này tử cũng quá cuồng vọng à thế mà dung đã rèn luyện vũ khí tốt vì sắt phôi chẳng lẽ hắn không biết dung đã sớm thành hình vũ khí tới một lần nữa rèn luyện muốn siêu việt lúc đầu vũ khí là so với lần nữa hoàn toàn rèn luyện một thanh vũ khí khó khăn gấp hai sao hơn nữa còn là muốn đem lúc đầu cấp thấp vũ khí thăng cấp làm tinh phẩm đây chính là so hoàn toàn rèn luyện một cái tinh phẩm vũ khí khó khăn gấp mười lần ta còn thực sự không tin ngươi tử có lớn như vậy bản sự Mặt khác hai cái Bạch bào luyện khí sư cũng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên động tác, lập tức cũng là cùng nhau liếc nhau, cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục đem Cảnh Tuyên coi như đối thủ. Đối bọn hắn mà nói, cuộc tỉ thí này cơ hồ đã không cần so. Thăng cấp một cái cũ vũ khí, còn muốn rèn luyện thành tinh phẩm vũ khí, đây cơ hồ căn bản là không có khả năng. Phía ngoài đoàn người, Thẩm Thu Hòa Lôi Thần cũng một mực tại chú ý tình huống bên trong, nhìn đến đây, cũng là đồng thời khinh thường một tiếng. Cái này tự thật đúng là khinh thường, dám dùng cũ vũ khí tới rèn luyện, quả thực là tự tìm cái chết. Thẩm Thu cũng cho rằng Trần Trùng đã thăng chắc, đã bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng lên. Lôi Thần lập đầu, nhưng là không có nhiều lời. Phòng luyện khí bên trong, đại hỏa hùng cực, Trần Trùng cùng Mạc Khắc hai cái bạch bào luyện khí sư cũng bắt đầu động thủ, đem chuẩn bị xong tài liệu toàn bộ đều đầu nhập vào trong lò lửa, tự có đệ tử ở phía dưới liều mạng nhóm lửa, đem hỏa nhiệt độ thăng rất cao. Phòng luyện khí bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, rất nhiều người đã chịu không được tối lui ra khỏi phòng luyện khí, chờ ở bên ngoài lấy bên trong kết quả. Cảnh Tuyên cùng Trần Trùng bọn hắn thân là luyện khí sư, nhưng là không thể đi ra ngoài. Tinh thần thiết, chăng cắt đá, lạnh vân tinh, đây đều là luyện chế tinh phẩm vũ khí tuyệt hảo tài liệu, cũng là cảnh Tuyên từ Trần Trùng cùng Mạc Khắc hai cái luyện khí sư trong tay ăn cướp tới những vật này dung không dễ, một mực đại hỏa đốt đi hơn một canh giờ mới rốt cục hỏa táng. Hảo, bắt đầu. Vui đầu vào luyện khí bên trong cảnh tuyên, không có trước đây bất cần đợi cùng đùa dấn bộ dáng, hoàn toàn biến nghiêm túc vô cùng. Một tay dùng thiết giáp tử chống chọi đốt dung thiết liệu, một tay kẹp lấy nung đỏ tuyệt sát đao, đem cả hai hợp lại cùng nhau, tại hỏa hoạn dung luyện phía dưới, cả hai dần dần hợp hai là một. Tuyệt sát đao bộ dáng cũng bị phóng đại, toàn thân đỏ chét đỏ rực, đợi đến tất cả tài liệu đều cùng tuyệt sát đao hoàn toàn hòa làm một thể, cảnh tuyên mới đưa tuyệt sát đao kẹp đi ra, đặt ở rèn luyện trên đài mà bắt đầu rèn luyện đứng lên. Đại truy vung lên, hô một tiếng hung hăng đập vào tuyệt sát trên ao làm một tiếng này rung động phòng luyện khí bên trong tất cả mọi người chân trung nghe được tiếng thứ nhất gõ âm thanh lập tức ngẩng đầu lên khi hắn nhìn thấy cảnh tuyên mang theo một thanh nặng đến 400 cân đại truy rèn luyện thiết liệu lúc không khỏi mở to hai mắt nhìn bởi vì cái gọi là thép tốt cần trọng truy chỉ có lực lượng cường đại không ngừng rèn luyện mới có thể đem thiết liệu bên trong tạp chất đều dối giết loại bỏ chỉ để lại sắt bên trong phần tinh hoa nhất cũng chính là thiết tinh chỉ có dạng này mới có thể rèn luyện ra tốt nhất vũ khí gia hỏa này nhất định chính là quái vật chân trung nhìn thấy cảnh tuyên dã man rèn luyện tâm cẩn thận nuốt nước miếng một cái thở dài 134 chương 134, cung dã rèn luyện đinh đương đương 6. đinh đương đương 6. phong luyện khí bên trong, dần dần chỉ còn lại một thanh âm, đó chính là cảnh tuyên chui luyện âm thanh. Đại hỏa hừng hực phía dưới, cảnh tuyên mồ hôi đầm địa, cuối cùng liền y phục đều bỏ rơi, lộ ra cái kia cường tráng dáng người. Theo hắn mỗi một truy vung lên, bắp thịt trên người đều sẽ cao cao nổi lên, tăng thêm mồ hôi chạy xuôi cùng truy trọng kích, thế mà phát họa ra một bộ cung dã lại lộ ra mỹ cảm hình ảnh. Một man này nhường toàn trường luyện khí sư nhìn ngây người, hoa, lại còn có thể dạng này luyện khí, quá cuồng dã, quá da Loại này rèn luyện pháp đơn giản chưa từng nghe thấy a. May mắn ở đây không có nữ hải tử, băng không cũng nhất định sẽ vì cảnh tuyên mà thét lên. Cảnh tuyên không để ý trung quanh kinh ngạc ánh mắt, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình ở trong. Tinh phẩm vũ khí cũng không tốt lựa chế, băng không cảnh quốc áo bào đen luyện khí sư cũng sẽ không thua thớt như vậy. Cho dù cảnh tuyên đã có rèn luyện kinh lôi thương kinh nghiệm, thế nhưng là dưới mắt vẫn là không dám nhất định có chắc chắn. Nhưng có liêu thượng lần chui luyện kinh nghiệm, hoặc nhiều hoặc ít hay là cho hắn mang đến tiện lợi. Cảnh tuyên rèn luyện đứng lên đã là đã tính trước, mỗi một truy xuống, cường độ mấy phần, vũ khí nơi nào xảy ra thay đổi, nơi nào còn cần tiếp tục rèn luyện hắn đều nhất thanh nhị sở lần này là chính hắn tự mình từ đầu tới đuôi rèn luyện một kiện tinh phẩm vũ khí điều này cũng làm cho hắn đối với mình vũ khí tràn đầy chờ mong bên cạnh chân trung bọn hắn đang kinh ngạc sau một hồi lâu cuối cùng quay người trở lại tiếp đó cũng bắt đầu nhanh chóng đuổi theo đứng lên chân trung không hổ là tư thâm áo bào đen luyện khí sư chỉ thấy động tác của hắn nhìn so cảnh trên còn muốn ổn hơn hơn nữa liền kẹp thiết thủ pháp đều rất đặc thủ, ép thiết vị trí lúc nào cũng không ngừng biến hóa nhưng lại rất ổn chân trung niên kỷ đã đạt tu vi cũng không cao bởi vậy hắn sử dụng truy bất quá là trăm cân truy dù là như thế nện gõ đứng lên cũng là rất có lực rung động nhưng trần trùng thủ pháp cùng cảnh tuyên thủ pháp trên lệnh rất lớn. nếu như cảnh tuyên hoàn toàn là dã man gian luyện pháp, như vậy trần trùng thủ pháp nhìn liền tương đối ưu mỹ, còn tư văn hơn. trần trùng đại sư không hổ là có uy tín áo bào đen luyện khí sư, ra tay quả nhiên phi phàm. đúng vậy à, nhìn trần trùng đại sư gian luyện, nhất định chính là một loại hưởng thụ. nơi nào cùng cái kia từ một dạng, thô tục không chịu nổi, hắn tưởng rằng đang đập tảng đá à? ha ha ha sáu, chạy theo làm xem ra, lần này trần trùng đại sư liền đã thắng chắc. Luyện khí sư hành hội bên trong đã có không thiếu luyện khí sư bắt đầu giúp Trần Trùng đánh chống gieo hò khí thế đứng lên, nhao nhao tại tận tình chê bài Cảnh Tuyên. Hừ, một đám ngu xuẩn. Cảnh Tuyên sau khi nghe được, khinh thường lạnh rên một tiếng, sau đó tiếp tục rèn luyện vũ khí của mình. Mặt khác hai cái bạch bào luyện khí sư ra tay cũng rất là bất phàm, bọn hắn cũng có mình thủ pháp độc môn, gõ lên không thể so với Trần Trùng yếu bao nhiêu. Dù sao cũng là bạch bào cấp đại sư, cùng áo bào đen luyện khí sư trên lệnh cũng bất quá cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này, nhưng lại không biết vây chết bao nhiêu luyện khí sư. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng luyện khí bên trong chỉ còn sót một mảnh đinh đinh đương đương âm thanh, bốn người luyện khí hoàn toàn là bất đồng phong cách, trong lúc nhất thời ngược lại để người nhìn hoa mắt. hô hô sáu, phòng luyện khí bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, tất cả mọi người đều đại hả rơi, nhưng vẫn có người không muốn bỏ lỡ đặc sắc tỷ thí. dần dần hai canh giờ đi qua, cảnh tuyên truy không ngừng vung lên rơi xuống, vung lên rơi xuống, đã truy luyện không dưới văn truy, mà tuyệt sát đao bộ dáng cũng dần dần lại lần nữa hiện lộ ra, chỉ là so với ban đầu nặng rất nhiều, hơn nữa cũng lớn một vong, nhìn qua càng thêm bá khí bằng bạc. vũ khí đã hình thành, kế tiếp chính là định hình. Cảnh Tuyên nhìn thấy tuyệt sát đao bộ dáng, trong lòng đã dần dần yên tâm. Hắn bây giờ rèn luyện đứng lên, đã có thể cảm giác được tuyệt sát trên đao, đã để lộ ra một cỗ bất phàm linh lực. Cùng hắn mơ hồ hô ứng lẫn nhau. Đao còn chưa hoàn toàn định hình liền đã có lớn như vậy linh tính. Cảnh Tuyên đối với thăng cấp bản tuyệt sát đao tràn đầy chờ mong. Lại nhìn Trần Trùng ba người bọn hắn, hai cái bạch bào luyện khí sư, một cái luyện chế là một thanh kiếm, một cái luyện chế là câu lưới đao. Kiếm đã hình thành, vị kia bạch bào luyện khí sư cũng tại làm sau cùng định hình. Câu lưới đao thì thuộc về ít chú ý vũ khí, nhất là vũ khí phía trước móc câu còn không tốt nhất chế tạo vừa muốn hình cung như trăng, còn muốn sắc bén sắc bén, nhưng làm không cẩn thận liền sẽ đứt gãy. Hơn nữa sử kiếm bản thân Hoa Văn đứt ra. Vị Tiêu Bạch bào luyện khí sư cũng rất phế tâm lực, như cũ tại tâm cẩn thận chui luyện, cách hình thành còn kém một khoảng cách. Đến nỗi chân trùng, hắn luyện chế vũ khí thế mà cũng là một cây đao. Lao già này là nhìn cảnh Tuyên tại luyện chế đao, thì có nghị tâm muốn cùng cảnh Tuyên đang đối mặt lũy, đao đối với đao, cứ như vậy có so sánh, thì càng có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Hắn chính là sợ cảnh Tuyên vạn nhất tỷ thí thua sau đó kiếm cớ, vũ khí trùng loại khác biệt, độ khó cũng không giống nhau, cho nên sớm làm tới ngăn chặn cảnh Tuyên đường lui. Hừ, thối tử, lão phu luyện chế đao không có vạn thành cũng có ngàn thành, luận luyện chế đao, ngươi như thế nào cùng ta so? Chân Trung cũng là lòng tin mười phần, mặc dù luyện chế so cảnh tuyên chậm một bước, nhưng mà bây giờ lại cùng cảnh tuyên nhất dạng, lại cho vũ khí làm sau cùng định hình. Người chung quanh cũng đều đã nhìn ra, tỉ thí lập tức phải đến sau cùng giai đoạn, bởi vậy đều khẩn trương mong đợi. Lại qua hơn nửa canh giờ, luyện chế kiếm vị kia bạch bảo luyện khí sư đầu tiên đem kiếm ném vào tôi kiếm chỉ bên trong, xoan một tiếng loạn hưởng, tôi kiếm chỉ bên trong bước lên một đoàn khói trắng, muốn yên lặng chờ phút chốc, đợi đến kiếm hoàn toàn bị rèn luyện lương thực, mới có thể vứt đi ra. Trở thành. Theo sát lấy, cảnh tuyên đại quát một tiếng, vỗ hỏa lô, trong tay tuyệt sát đao cũng bay vào tôi kiếm chỉ ở trong, lại la xoẹt một tiếng, khói trắng cuốn cuộn, tôi kiếm chỉ thủy đều phải sôi trào. Lúc này, phong luyện khí bên ngoài lại chui vào một đám người, những người này cũng là nghe liếu cảnh tuyên được mời tới luyện khí sư hành hội, còn cùng trần gia gia chủ so với luyện khí, thế là cũng dám đến xem náo nhiệt. Trong đó liền bao quát trần tường hỏa lôi mông bọn người. Khi bọn hắn xông tới sau đó, vừa vặn trông thấy cảnh tuyên đem tuyệt sát đao ném bỏ vào tôi kiếm chỉ ở trong, tại chỗ kinh hãi. Gia hỏa này thế mà thật sự cùng trần gia so ra. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là tới chậm một bước, bọn họ luyện khí cũng đã tiến nhập sau cùng giai đoạn. Cảnh Tuyên luyện chế là đao, Chân Tương nhìn thấy Cảnh Tuyên bắt đầu cạch kinh, sau đó nhìn thấy đối thủ lại là nhà mình gia tộc, gia gia của hắn sau đó càng là giật mình. Chân Trung tại Trần gia luôn luôn thâm cư không ra ngoài, không nghĩ tới lần này thế mà lại cùng Cảnh Tuyên làm, nhưng đi theo hắn mà bắt đầu hưng phấn lên. Ha ha ha, Cảnh Tuyên gia hỏa này lại dám theo ta gia gia so luyện khí, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không so với ta gia gia lợi hại. Trần Tương đối nhà mình lão gia tử cũng là tràn đầy lòng tin. Lên. Lúc này, Chân trùng cũng định hình hoàn tất, hai tay một đống, trong tay trường đao vạch ra một đường vòng cung, phù phù một tiếng tiến vào tôi kiếm chỉ, theo sát lấy luyện câu lưới đao vạch bảo luyện khí sư cũng hoàn thành định hình, vũ khí toàn bộ đều tiến nhập tôi kiếm chỉ. Kế tiếp chính là yên tĩnh nhóm vũ khí lạnh đi, liền có thể vớt ra tới khai linh, tỉ thí vũ khí phẩm chất cao thấp. Chân trùng luyện xong sau đó, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười thản nhiên, có thể thấy được niềm tin của hắn 10 phần, còn khinh thường nhìn Liễu Cảnh tiên một mắt, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, "Lão tử, nếu như ngươi bây giờ liền chịu thua cho lão phu xin lỗi, hơn nữa một tiếng tử ta phục rồi." Lão phu liền tha cho ngươi lần này, tiết kiệm chờ sau đó ngươi trước mặt mọi người xấu mặt, mất hết mặt mũi như thế nào? Trần trùng bây giờ hai tay sau lưng, tay từng lần từng lần một vớt vớt dầu dịa, mà nói nghe dường như là rất đại độ, nhưng trên thực tế cũng rất tự cho là đúng. Đến một bước này, hắn đã không sợ Cảnh Tuyên cầm dợi đi chuyện, coi như Cảnh Tuyên đi, vũ khí còn tại, như cũ có thể phân ra cao thấp. Cảnh Tuyên nhìn thấy Trần trùng dáng vẻ đắc ý, khẽ miệng hơi về lên, đánh trả đạo, lao ra hỏa, ta bây giờ cũng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ nói xin lỗi ta, hơn nữa chấp tay một tiếng Cảnh Đại sư, lao già ta phục người rồi. Ta ngày hôm nay đã liền tha cho ngươi lần này, ngươi xem như thế nào? Trần Trung còn không có lời nói, phía ngoài đoàn người Trần Tường đã không nhịn được giận dữ đứng dậy, một tay chỉ vào Cảnh Tuyên ca cả giận nói, Cảnh Tuyên, ngươi không nên quá phận, Ra Ra của ta là áo bào đen luyện khí sư đại sư, ngươi lại dám vô lễ. A, không nghĩ tới Trần Đại Thiếu cũng tới, như thế nào, ngươi là tới thăm ngươi Ra Ra mất mặt. Cảnh Tuyên bất để ý, không phải liền là hô một tiếng lao ra hỏa, có gì ghê có đâu, tỉ thí phía trước không phải cũng hô rất nhiều câu, ngươi xem Ra Ra ngươi không phải cũng không có lên tiếng lâm thanh, ngươi liền tránh qua một bên đi. Ngươi sáu. Nhìn thấy cảnh tuyên lớn lối như thế, Trần Tường bị tức không ra lời tới. Lúc này Dậy Mẩn cũng nhảy ra phụ họa, "Đạo, Cảnh Tuyên, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá khoa trương, đây là Đế Đô, không phải Đại Tuyết Sơn, tại Đại Tuyết Sơn không có ai cùng ngươi ngươi, mới lộ vẻ ngươi luyện khí lợi hại, thế nhưng là bây giờ đối thủ của ngươi là Trần Trùng Lao gia tử, lão nhân gia ông ta luyện khí thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giành được Trần Lao gia tử sao?" Đám gia hỏa này cũng là nhìn Cảnh Tuyên hôm nay đối thủ mạnh mẽ, lương trước Cảnh Tuyên nhất định nhất định phải thua, cho nên mới cả đám đều không kịp chờ đợi nhảy ra, muốn thừa cơ giẫm Cảnh Tuyên hai cước. Cảnh Tuyên nhìn thấy dậy mẩn, lập tức liền nhìn ra cái kia tâm tư, không khỏi nói, à, hôm nay là ngày gì, như thế nào yêu ma quỷ quái gì đều đủ tới, muốn xem ta chê cười, cũng phải xem lão nhân này có phải thật vậy hay không, có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Hoa là sáu, một tiếng tiếng nước chảy, lấy, luyện kiếm bạch bảo luyện khí sư đã đem kiếm từ tôi kiếm chỉ bên trong lấy ra ngoài, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, trường kiếm liền đã rơi vào trong tay, người luyện khí sư kia nắm lấy huy vũ hai cái, trên thân kiếm lập tức thoáng qua từng đạo tản ảnh, tiếp đó quan sát tỉ mỉ xem xét, thân kiếm bích ánh như nước, hoa văn như hoa, trên thân kiếm thỉnh thoảng tự động thoáng qua một vệt sáng quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Hào kiếm. Chính là Trần Trùng nhìn thấy trường kiếm cũng không nhịn được khen một tiếng. Cái kia Bạch bào luyện khí sư trên mặt vui mừng, tiếp đó lập tức hai tay kết ấn, bắt đầu luyện khí bước kế tiếp, Khai Linh. Chỉ thấy cái kia Bạch bào luyện khí sư hai tay động tác rất nhanh, không ngừng biến hóa thủ quyết, một đạo dược sáng bạch quang tại hắn lòng bàn tay sáng lên, tiếp đó biến thành một cái phức tạp đồ án, đi theo vung tay lên đánh vào trên thân kiếm. Ông sáu. Trưởng kiếm vô vụ, Khai Linh đệ nhất dị tượng xuất hiện. Khai Linh có tiếng. 135 chương 135, một cái so một cái lợi hại Tết Nguyên Đán khoái hoạt đi ra không 1 năm bước vào không 16, 1 năm mới, khởi đầu mới, chúc đại gia tiết nguyên đán quái hoạt, cũng hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn 6. Ông 6. Trường kiếm Vũ Vũ không chỉ, tích liệt rung động, phòng luyện khí bên trong không thiếu luyện khí sư lập tức đều vui mừng đứng lên. Nhìn, xuất hiện dị tượng, Khai Linh có tiếng a. Đúng vậy a, mạnh đại sư quả nhiên lợi hại. Không hổ là bạch bào bát phẩm luyện khí sư a. Nghe được mọi người kinh hô, mạnh đang càng cao hứng hơn. Xem như bạch bào luyện khí sư, mạnh đang đã tại đế đô luyện khí sư hành hội bồi dưỡng mười mấy năm, thế nhưng là khai linh thủ đoạn bên trên một mực là cũng là điểm yếu của hắn, bây giờ sau một phen tiềm tu, hắn cũng cuối cùng ngộ ra được một bộ này lòng khai linh thủ ấn tại luyện khí một đường bên trên khai linh giấu tay tầm quan trọng không cần nói cũng biết mà có thể làm được khai linh xuất hiện dị tượng đại sư mặc dù không thiếu nhưng là tuyệt đối không nhiều đừng nhìn đế đô luyện khí sư hành hội người đông thế mạnh hơn nữa tay nghề đều rất lợi hại có thể có thể đạt đến khai linh xuất hiện dị tượng luyện khí sư lại không có mấy cái bây giờ mạnh đạm thứ nhất khai linh tiểu gia hiện dị tượng nhường đế đô luyện khí sư hành hội nhân sĩ khí tăng nhiều hảo chân trùng cũng không nhịn được hô to một tiếng mạnh đạm khai linh xem như mở một cái hảo đầu theo sát lấy trường kiếm vụ vụ chỉ chút lát dần dần bình tĩnh trở lại dị tượng kết thúc mạnh đãng kích động không thôi nắm lấy trường kiếm tiếp đó đem trường kiếm tự mình đưa tới trần trung trước mặt cung kính nói thỉnh trần trung đại sư hỗ trợ phẩm kiếm trần trung gả bộ đầu tiếp nhận trường kiếm ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng lướt qua có thể cảm giác được thân kiếm lương thực sau đó chân nguyên dốc vào kiểm tra một hồi sau đó đạo thượng phẩm cửu cấp không tệ mạnh đãng chúc mừng ngươi ở đây luyện khí một đạo bên trên lại tiến một bước nghe xong trần trung mà nói phía sau mạnh đãng lập tức nơ ngác một chút tựa hồ liền chính hắn đều không nghĩ đến lại là kết quả này trần trung đại sư ngài là thủ nghệ của ta tiến bộ Mạnh Đãng vẫn không thể tin được. Trần Trung mỉm cười đầu, nhận được trả lời khẳng định phía sau, Mạnh Đãng kích động không thôi ngửa mặt lên trời quát to lên, cao hứng vui đến phát khóc. Đạo, ta lại tiến bộ, ta lại đi phía trước bước vào một bước. Ha ha ha sáu, ta là Bạch Bảo Cựu phẩm Đại sư sáu, phong luyện khí bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh Đãng tại thượng phẩm cấp 8 bên trên đã vây lại rất nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay dưới tình huống như vậy thế mà đột phá, cái này khiến rất nhiều người cao hứng cho hắn. Trần Trương vỗ tay, tiếp đó nhìn về phía hử lệnh nói, hử không nghĩ tới ngay cả mạnh đãng đại sư lợi hại như vậy, ở nơi này một lần luyện khí bên trong thế mà đột phá, ta xem cái kia cảnh tuyên đừng mong muốn theo ta ra ra so, chính là cùng mạnh đãng đại sư so cũng không nhất định sẽ thắng. Dễ mẩn ở bên cạnh cũng đầu, thật sự là mạnh đãng mở đầu này mở quá tốt rồi, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý chuyện cho tới bây giờ, trần trùng cũng càng thêm tự tin, liền mạnh đãng đều có thể biểu hiện tốt như vậy, sợ rằng sẽ cho cảnh tuyên áp lực rất lớn, dạng này không chắc cái kia tử trẻ tuổi vừa có áp lực đánh không được, biểu hiện liền sẽ càng kém. nhìn thấy người chung quanh nhìn mình ánh mắt đều ẩn chứa chế dêu, cảnh tuyên thì không động hợp tác bất quá chỉ là một cái khai linh có tiếng, thượng phẩm cựu cấp vũ khí mà thôi, đến nỗi cao hứng như vậy đi. cảnh tuyên bất mảnh nhũ môi, còn đang chờ vũ khí của mình hoàn toàn rèn luyện hoàn tất. lúc này, rèn luyện câu lưới đao một vị khắc bạch bảo chín cấp đại sư đồ không về cũng sắp vũ khí kéo ra khỏi tôi kiếm chỉ. câu lưới đao vừa ra, đồ không về lập tức đưa tay bắt lấy, tại hư không khe múa, hướng phía trước vung lên, ca một tiếng, cứng rắn rèn luyện đài thế mà bị câu lưới đao cắt đứt một góc, mặt cắt chân nhăn chỉnh tề, làm cho người trợn mắt liếu lưỡi. còn không có khai linh cứ như vậy lợi hại, cái này câu lưới đao chắc chắn vi phạm. Thật lợi hại, Đồ đại sư chắc chắn cũng có thể ngoài dự liệu. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới, Đồ không về thần sắc nghiêm túc, hai tay bắt đầu kết ấn, một đạo lam quang tại hắn lòng bàn tay nổi lên. Mỗi một cái luyện khí sư đều có mình khai linh thủ đoạn, mà Đồ không về tại Đế Đô luyện khí sư hành hội bên trong, khai linh thủ đoạn cũng là rất nổi danh. Thủ lớn vừa mới đánh lên đi, ông một tiếng, câu lưới đao lập tức run rẩy lên, vụ vụ không chỉ, câu lưới đao phía trên càng là lưu chuyển ra từng đạo quang hoa, nhìn qua so mạnh đã phản ứng còn lớn hơn. Lại xuất hiện, khai linh có tiếng a. Rất nhiều luyện khí sư đều lại kích động. Đồ không nội nhớ nhà thực chất cũng rất là hưng phấn đợi đến khai linh kết thúc, câu lưới đao yên tĩnh trở lại, nhưng mà lưới đao trên khuôn mặt lại tản ra một cỗ bức người Hàn ý thỉnh Trần Trung đại sư đánh giá, đồ không về cũng sắp vũ khí bỏ vào Trần Trung trước mặt, Trần Trung rất cảm thấy có mặt mũi, đầu nắm qua câu lưới đao, đưa vào chân nguyên, câu lưới đao lập tức nổi lên một đạo ánh sáng màu xanh lam, ánh ánh như bích thủy, làm cho người hoa mắt, thượng phẩm cựu cấp đỉnh phong, đồ tốt, Trần Trung đại âm thanh vừa quát, nói ra vũ khí phẩm cấp, thượng phẩm cựu cấp đỉnh phong, còn kém một bước liền có thể bước vào tinh phẩm hàng ngũ, đích thật là không phải tầm thường. lời vừa nói ra, toàn trường sốt sắng. A. Đồ đại sư luyện chế được lần tinh phẩm vũ khí, thật lợi hại. Đúng vậy à, lần tinh phẩm vũ khí, thế nhưng là chỉ thua ở tinh phẩm vũ khí, tại thượng phẩm bên trong đã là nhọn. Thật lợi hại. Luyện khí sư trong phòng lại là một tràng thốt lên, trêu đến cảnh tuyên liếc mắt, tức giận nói, kinh hái quái. Bây giờ, đã liên tục xuất hiện hai thanh bên trên phẩm vũ khí, hơn nữa người người tay nghề tinh xảo, phẩm cấp cao đẳng, đây nếu là lấy đi ra ngoài, tuyệt đối có thể đánh ra không dưới triệu giá cả tới. Đến bây giờ, cũng liền còn lại trần trùng cùng cảnh tuyên vũ khí còn không có ra tôi kiếm trì. Trần trùng gặp phía trước hai người biểu hiện không tầm thường. Không gọi nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Tuyên, lần nữa trầm trọng nói: "Tử, như thế nào, ngươi còn không chịu thua? Nếu như ngươi bây giờ muốn chịu thua còn tới phải gấp, ta có thể đối với ngươi mở một mặt lưới." Cảnh Tuyên bất mảnh nhíu môi nói: đừng có gấp, ngươi cho rằng ngươi liền thắng chắc." "Hảo, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, đừng trách lão phu không cho ngươi cơ hội, bây giờ ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục." Lấy, chân trùng vây tay một cái, một cỗ chân nguyên bộc phát, tôi kiếm chỉ bên trong một thanh đại đao soạt một tiếng gọt ra khỏi mặt nước. Rống sáu. Trong lúc vô hình, phản phật có thú hống vang lên, lệnh tại chỗ người đều chấn động ta có vẻ giống như nghe thấy có tiếng thú gào. Ta giống như cũng nghe thấy, chẳng lẽ là cái kia trên vũ khí phát ra. Còn chưa khai linh, đao đã có linh, đao này tất nhiên lại là tinh phẩm vũ khí. Đã có người nhìn ra một chút manh mối, hoảng sợ nói: "Trường đao xuất thủy." Thẳng đã rơi vào trần trùng trong tay, trần trùng mang theo đại đao tại chỗ dạo qua một vòng, lùa nghịch một bộ đơn giản đao pháp, thân đao hổ hổ sinh phong, tiếp đó chợt hướng phía trước một bộ. Két. Lưỡi đao cách luyện khí đài còn có xa 3 mét, thế nhưng là ở nơi này vung lên phía dưới, luyện khí đài lại vang một tiếng đột nhiên nổ tung, phân thành hai đoạn. A! chỉ dựa vào đao phong liền bổ ra luyện khí này, đây cũng quá phong rồi a, không ít người sau khi nhìn kinh hô không thôi, cảnh tuyên giã lông mày nhíu lại, không thể không, trần trung tại luyện khí một đường lên thật là thật sự có tài, ha ha ha sáu, nghe được trung quanh ca ngợi, trần trung cũng càng phát đắc ý, thu hồi tư thế, đem đao đưa ngang trước người, tiếp đó một tay kết ấn. chỉ thấy trần trung đích thủ thế so mạnh đãng cùng đồ không về đích thủ thế càng thêm phức tạp, cũng càng thêm huyền diệu, một đoàn huyền diệu quang hoa đánh vào trên trường đao, ung, khai linh thủ hấn vừa ra phía dưới, toàn bộ trường đao liền lập tức chấn động lên, theo sát lấy hô một tiếng, thế mà bay lên. A, đây là sáu. Đây là khai linh đệ nhị dị tượng, người khí thông linh A. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Chỉ thấy trường đao bay lên sau đó, còn cuốn Trần Trung bay ba vòng, tựa hồ là đang cảm tạ hắn đồng dạng. Trần Trung càng phát đắc ý, cười ha ha, làm ra vẻ đạo, ha ha ha, không nghĩ tới, thế mà một không tâm làm ra liễu đệ hai dị tượng. Ai, ta vốn là chỉ là muốn làm một cái đệ nhất dị tượng liền tốt, không muốn khi dễ các người. Thế nhưng là không nghĩ tới vẫn không thể nào che đậy kín đao này phong mang A. Trần Trung đại sư thật lợi hại, đao này tất nhiên là đại sư lại một đỉnh phong tác phẩm tâm huyết A. Đúng vậy A. Trần Trùng đại sư quá khiêm nhường, lấy ngài tu vi, dù là tùy tiện một cái thủ ấn, chắc chắn đều có thể mở ra dị tượng. Có Trần Trùng đại sư sau này tại chúng ta luyện khí sư hành hội, vậy chúng ta về sau nhưng là thật có phúc, có thể tùy thời nghe xong Trần đại sư dạy. Trung quanh lập tức mông ngựa như nước thủy chiều, không ít người đều vây quanh Trần Trùng A Zu Ninh hót. Mà Trần Trùng tự hồ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, rất rối trá hướng bốn phía chắp tay khiêm tốn nói, đâu có đâu có, các vị nâng đỡ. Nhìn thấy Trần Trùng cái này rõ ràng rất đắc ý, vẫn còn giả ra muốn khiêm tốn khiêm tốn hành vi, cảnh tuyên chỉ cảm thấy dạ dày hải sôi trào, nôn ọe một tiếng nói, đều cao tuổi rồi còn như thế cần gì, thật làm cho ta hắc tâm. Đợi đến đối phó xong người chung quanh sau đó, Trần Trung mới vây tay đem trường đao trộm trong tay, tiếp đó vận chuyển chân nguyên rót vào thân đao. Ông sáu, chân nguyên một rót vào thân đao, toàn bộ trường đao lập tức nhẹ ông lên, giống như có linh tính đang cùng chủ nhân trò chuyện giao lưu đồng dạng. Trên thân đao càng lan nổi lên một tầng ánh sáng màu lửa đỏ hoa, để lộ ra một loại khí tức bá đạo. Này khí tức so mạnh đã cùng đồ không về khí tức phải mạnh mẽ hơn nhiều, liền như là một loại bách thú chi vương xuất thế quân lâm thiên hạ. Nhất thời, phong luyện khí bên trong tất cả vũ khí đều cùng một chỗ đi theo chấn động lên. Đây chính là tinh phẩm vũ khí xuất thế uy lực, vương binh xuất thế, nhóm binh thần phục. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người lại không nghi vấn. Đao này tất nhiên là tinh phẩm vũ khí. Chúc mừng Trần Trung đại sư, lại thêm một thần tắc ca. Trần Trung đại sư vui vũ, Trần Trung vui không ngậm miệng được. Trường đao hiện ra huy năng, làm hắn rất là hài lòng. Cuối cùng cho ra kết quả là tinh phẩm tứ cấp. Này kết quả vừa ra, lập tức nhường trung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài bất giác. Trần Trung bản thân liền là áo bào đen cấp ba luyện khí sư, bây giờ luyện ra tinh phẩm cấp bốn vũ khí, lại là lại cao nhất cấp, nhường đám người rất là run động. Sau một phen mọi người thổi phồng sau đó, Trần Trung khuôn mặt phiếm hồng quang, nghiêm nhiên một bộ đã thắng tư thái, dùng khóe mắt liếc ngắm lấy cảnh Tuyên đạo, bộ dáng thế nào, đến bây giờ ngươi còn không chịu thua sao? Cảnh Tuyên nhất thẳng ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn ở nơi đó thổi phồng năm chút, trong mắt chẳng thèm ngó tới, bây giờ nghe vậy, Lệnh Nhật nói, "Lao ra hỏa, bất quá chỉ là tinh phẩm tứ cấp mà thôi, có cái gì tốt đáng giá cao hứng?" "Bất quá tinh phẩm tứ cấp, còn mà thôi." Cảnh Tuyên khẩu khí lệnh tất cả mọi người tại chỗ khư phục, "Mọi người ở đây muốn trảo phạt cảnh Tuyên thời điểm, Trần Trung vẫn như cũ làm bộ vướt vướt dâu riệng, ngăn lại nói, "Đừng nóng đòi." Đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, vậy thì lấy ra vũ khí của ngươi đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn, vũ khí của ngươi có thể đến tới gì phần cấp. Cảnh Tuyên tính toán thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều, thế là lạnh rên một tiếng, tiến lên một bước, một trưởng vô tại tôi kiếm trì bên trên, phi một tiếng, thăng cấp bản tuyển sát đao xuất thế. 136 chương 136, mới tuyển sát đao hòa lập 6. Tôi kiếm trì gây lên cao 3 trượng một nước, chỉ thấy tại đầy trời trong nước mưa, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Giống sáu. Một tiếng chân chân thực thực tiếng giống tại phòng luyện khí bên trong vang lên, giống như chân long thanh âm. A, vừa rồi đó là cái gì? Ta giống như nghe được long âm, không thể nào, ngươi nhất định là nghe lầm, không đúng, ta giống như cũng nghe đến rồi. Mới tuyệt sát đao còn chưa lộ diện, liền đã ráng đòn phủ đầu, nhất là một tiếng kêu long âm, càng là làm cho người sắc mặt đại biến. Cảnh Tuyên dã nhìn chằm chằm không trung cầm tới Quang Hoa, chờ nước mưa đều rơi xuống, Quang Hoa còn tại lên cao. Lúc này, Cảnh Tuyên đột nhiên tay phải hướng tay trái cho đi, tay trái trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một cái cỗ tiên Huyết. Đi! Cảnh Tuyên đại quát một tiếng, vung tay đem trong tay Thiên Huyết đón Quang Hoa vứt ra ngoài. Thu sáu. Thiên Huyết vừa bay vào Quang Hoa bên trong, lập tức liền bị hấp thu mà vào thấy cảnh này, trần trùng khuôn mặt không khỏi cả kinh, thất thanh nói, cái này xấu, đây là huyết luyện chi pháp, huyết luyện, luyện khí sư đắc ý nhất chi tác, cực kỳ có lòng tin luyện thành công thời điểm cũng là chính mình hài lòng nhất vũ khí lúc mới có thể thi triển thủ đoạn, cái này có thể nhường vũ khí cùng luyện khí sư tâm linh tương thông, so với người khí thông linh càng hơn một bậc, phong luyện khí bên trong khác luyện khí sư nhóm cũng choáng váng, cái này tử quá lớn mật, lại dám dùng huyết luyện chi pháp, chẳng lẽ hắn đối với căn này vũ khí rất hài lòng, coi như hắn hài lòng lại như thế nào, như thế nào cũng không khả năng hơn được chúng ta trần trùng đại sư tuyệt sát đao xuất thế tất nhiên kinh người nhưng vẫn như cũ có người không coi trọng cảnh tuyên không trung quang hoa còn tại lập lòe, hơn nữa còn bay vút lên trên không trung, xem ra không có chút nào rơi xuống y tứ, cái này để người ta nhìn không hiểu. cảnh tuyên cùng tuyệt sát đao tâm linh tương thông, hắn có thể cảm thấy thân đao bên trong, tựa hồ đang làm hơi thay đổi, hơn nữa dường như đang khát vọng cái gì. do dự một chút, cảnh tuyên quả quyết làm ra một cái quyết định, hai tay bắt đầu kết ấn. Ấn, nhìn, cái kia tử ra tay rồi, đây là muốn khai linh. đao không có xuống liền muốn khai linh, còn cách xa như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thất bại? đám người bị cảnh tuyên lớn mật làm cho sợ hết hồn, cảnh tuyên lại bị thai không nghe thấy, kỳ lân phá thiên ấn nhanh chóng kết thành công, hắn bí pháp chỉ hữu tạm, nhìn trần trùng cũng cao mày lên, khinh thường nói, cố lộng huyền hư, đi. cảnh tuyên nhất âm thanh quắc khẽ, đột nhiên đem trong tay ấn quyết đánh vào không trùng tuyệt sát trên đao. thu sáu, lại là một tiếng vang nhỏ, khai linh thủ ấn rơi vào tuyệt sát trên đao phía sau, thế mà theo sát lấy liền biến mất. Ần, chẳng lẽ là thất bại? Có người không hiểu, cảnh tuyên gia không hiểu rõ, chỉ có thể lần nữa kết ấn, lại là một đạo ấn quyết đánh vào tuyệt sát trên ao, thu sáu, lại một lần ấn quyết lần nữa biến mất, cảnh tuyên bất tin liên tiếp đánh lên đi bảy tám đạo, kết quả mỗi một lần ấn ký rơi vào trên thân đao sau đó, trong nháy mắt liền biến mất. Đây là có chuyện gì? Cảnh tuyên dã là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, lập tức nhíu chặt lông mày. Mà phong luyện khí bên trong những người khác thấy cảnh này đang sững sờ trong chốc lát sau đó, cuối cùng cũng nhịn không được ha ha lớn tiếng chế giễu đứng lên, nhìn mau nhìn a, hắn thất bại. Liên tiếp nhiều lần như vậy đều không khai linh thành công, nhất định là vũ khí của hắn quá rât dưới, nếu không phải là khai linh thủ đoạn cấp quá thấp, ha ha ha sáu, chết cười ta trả lại hắn là cái gì đại sư kết quả liền khai linh đều thất bại thực sự là cười chết người thua thiệt lúc trước hắn còn trang tốt như vậy sáu thấy cảnh này chính là trần trùng cũng sửng sốt một chút sau đó đáy mắt cũng cười nạo đứng lên tử đã sớm đã cho ngươi cơ hội ngươi không sớm làm chịu thua bây giờ trước mặt nhiều người như vậy phía trước liền khai linh đều không mở được lần này mất mặt quá mức rồi a nhưng này lại có thể đoán được ai đây trần trùng ra vẻ đáng tiếc lắc đầu mạnh đang cùng đổ không về bây giờ cũng có loại cảm giác ưu việt phía trước bọn hắn nghe qua cảnh tuyên tiết tuổi vốn là thẩm thu để bọn hắn hai đi ra cùng cảnh tuyên tỷ thí Hai người bọn hắn còn rất cảm thấy áp lực, như thế nào cảnh Tuyên Giã là cùng Vạn Đại Sư cùng một chỗ luyện chế ra qua tinh phẩm vũ khí nhân. Nhưng là bây giờ xem xét, xem ra trước đây cảnh Tuyên Tay Nghề cũng là giả, trước đây có thể luyện chế ra tinh phẩm vũ khí, cũng là Vạn Đại Sư công lao, cùng cái này tự hoàn toàn không có nửa xu quan hệ, may mà đế đâu người đều còn đem hắn truyền lợi hại như vậy. Lúc này, phía ngoài đoàn người một mực quan sát đến tỉ thí tình huống thẩm thu hỏa lôi thần thấy cảnh này phía sau, cũng là đắc sát. Ha ha ha ha, ta liền cái này tự trông thì ngon mà không dùng được, thiệt tồi ta phía trước còn đem hắn nhìn thành đại địch, còn cố ý mời tới Trần Trùng đại sư. Không nghĩ tới cái này từ căn bản cũng không có ích gì. Thẩm Thu nhìn thấy cảnh tuyên thất bại, lại không che giấu mình chế giễu. Lôi Thần cũng đi theo cười nhạo nói, trước đây ta xem hắn tu vi lợi hại, còn tưởng rằng hắn thật sự cùng truyền ngôn một dạng, tu vi và luyện khí một dạng lợi hại. Không nghĩ tới hắn luyện khí lại là một ngân dạng tịch đầu thương. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không thể tin. Ha ha ha sáu. Thẩm Thu hòa Lôi Thần cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu nợ nụ cười. Ân, không thể nào thất bại a. Cảnh Tuyên đối với Chung Quanh chào phúng mắt điếc ai ngờ, chỉ là chăm chú nhìn chậm chậm còn tại không Chung Tuyết sát đạo. Hắn có thể cảm thấy tuyệt sát trong đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thế nhưng là Khai Linh không cần, vậy thì kích phát không xuất đao bản thân uy lực. Đây là có chuyện gì? Ngay tại phòng luyện khí bên trong luyện khí sư nhóm đều ở đây tận tình chế dễ cảnh tuyên thời điểm, cảnh tuyên lại tại nghi hoặc tuyệt sát đao thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi, theo sát lấy manh một tiếng, một đạo màu xanh nhạt phích lịch ca một tiếng chém nát phòng luyện khí bên trong phòng, ở giữa đánh vào tuyệt sát trên đao. Giang giác so sáu, C C C sáu. Trong nháy mắt, tuyệt sát trên đao bị bao khỏa một cái đoàn màu xanh nhạt hồ quan điện, tại không ngừng lưu truyền trong phòng tất cả mọi người đều bị đột nhiên mà đến một màn sợ hết hồn ân đây là có chuyện gì ban này vì sao lại xét đánh thực sự là gặp quỷ nhìn cái kia xét đánh ở chôi này kỳ quái trên ao sẽ không phải là liền ông trời cũng không thấy qua chôi đâu kia mới hạ xuống phích lịch muốn hủy hắn a trong đám người lời nói bỗng nhiên truyền đến trần trùng trong lỗ tai trần trùng vốn là không thèm để ý có thể câu nói sau cùng nhưng trong nháy mắt đưa tới chú ý của hắn xét đánh vũ khí đây chẳng lẽ là sáu trần trùng trong nháy mắt thân thể chấn động tiếp đó ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn xem không trùng tuyệt sát nào sắc mặt cũng tại trong nháy mắt biến tái nhợt một mảnh, cả kinh nói, cái này sao có thể? cảnh tuyên nhất bắt đầu cũng bị cầm tới phích lịch sợ hết hồn, nhưng đi theo hắn cũng cảm giác được tuyệt sát đao biến hóa. tại phích lịch phía dưới, tuyệt sát đao bản thân ẩn chứa vẻ này binh năng, tựa hồ bị mở ra đồng dạng, đang chậm rãi tản mát ra thuộc về bản thân nó sức mạnh. cái này khiến cảnh tuyên bất do vang lên ban đầu ở phiền thành luyện chế kinh lôi thương một màn kia, hắn chợt giật mình tỉnh lại, ta hiểu được, đây là sáu thiên kiếp, anh sáu. vừa dứt lời, trên bầu trời anh một tiếng, lại là một đạo phích lịch rơi xuống, ở giữa tại tuyệt sát trên đao, suy suy sáu. Tuyệt sát đao rung động không thôi, trên thân đao dần dần tản mát ra một cỗ bàng bạc bà uy năng tới. Với anh, lại là một đạo điện lôi rơi xuống. Một lần này thiên lôi lại có to bằng cánh tay, ấm vang nện ở tuyệt sát trên đao, kinh khủng kia uy lực, lệnh tại chỗ người tâm đều đi theo hung hăng du lên. Giờ khắc này, liền xem như tại không có kiến thức người cũng hiểu rõ ra. Ta đã biết, ta đã biết, đây là thiên kiếp, vũ khí thiên kiếp a. Cái gì, vũ khí đưa tới thiên kiếp? Chuyển bên trong, chỉ có tinh phẩm vũ khí bên trong linh tính vũ khí mạnh mẽ nhất mới có thể dẫn động thiên kiếp, bởi vì bọn chúng uy năng vượt ra khỏi bản thân tài liệu nên luyện ra pháp vi bởi vì đồng dạng khai linh thủ đoạn đều không mở được linh, cho nên mới sẽ do trời kiếp hạ xuống thay thế khai linh. Lời vừa nói ra, đầy phòng đều kinh hãi. Trần chúng run rẩy bờ môi, nói tiếp: Thiên kiếp khai linh, đây không chỉ là khai linh đơn giản như vậy. Tại thiên kiếp rèn luyện phía dưới, vũ khí bản thân uy lực tất sẽ bị đề cao thật lớn, cũng có thể nhường vũ khí tự thân bên trong rèn luyện lúc tùy vết chỗ, đều rèn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Hơn nữa, do trời kiếp khai linh ở dưới vũ khí, tất nhiên ẩn chứa lôi linh, cũng chính là cái gọi là vũ khí hầm linh. Loại này linh có thể để cho vũ khí uy lực đề cao mấy lần đây quả thực là tinh phẩm vũ khí bên trong không thể thay thế nhạy bén công nghệ a liên chân trùng đều như thế những người khác thì càng là trận tròn mắt chân tương trận tròn mắt dây mẩn trận tròn mắt thẩm thu trận tròn mắt lôi thần cũng trận tròn mắt bọn hắn như thế nào đều không nghĩ đến vừa mới còn tại cười nhạo rách dưới vũ khí chỉ là một cái chớp mắt thế mà liền biến thành có thể dẫn động thiên kiếp kinh thế chi phẩm cái này khiến bọn họ chế dếo lập tức đều nén trở về hơn nữa còn như bị người đánh mười mấy cái tác đồng dạng tất cả đều tròn tại chỗ cái này sao có thể cái này từ không phải bạch bảo luyện khí sư sao như thế nào lập tức liền trở nên lợi hại như vậy lại có thể luyện chế ra dẫn động tiên kiếp tinh phẩm vũ khí tới. Thẩm Thu mở to hai mắt nhìn, đáy mắt lấp lánh lửa giận. Hắn đến bây giờ cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Chỉ có Cảnh Tuyên, thấy cảnh này trung quy là á lòng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đạo, lúc này mới nói sao, ta liền biết không nên kém như vậy. Đứng bên cạnh hắn trần trùng nghe được hắn câu nói này sau đó, khóe miệng hung hăng co quắp. Nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi ở đây phía trước liền biết vũ khí của ngươi có thể dẫn động tiên kiếp. Đừng chém gió nữa, không phải vậy ngươi vừa rồi khẩn trương như vậy làm gì? Đến một bước này, cảnh Tuyên vũ khí là tinh phẩm đã là tất nhiên. Bởi vì cũng chỉ có tinh phẩm vũ khí mới có thể dẫn động thiên kiếp, bên trên phẩm vũ khí cho dù cho dù tốt, cũng là không có khả năng dẫn động thiên kiếp. Kế tiếp, cũng chỉ nhìn cảnh tuyến vũ khí phẩm cấp cao thấp. Kỳ thực có thiên kiếp xuất hiện, cảnh tuyến vũ khí phẩm cấp đại gia liền đã đoán được sẽ không thấp, hơn nữa coi như không giống như trần trùng phẩm cấp cao, nhưng chỉ bằng vào một cái dẫn động thiên kiếp vũ khí xuất thế, hắn giá trị liền muốn viễn siêu trần trùng vũ khí. Chỉ là vì để bọn hắn thua cái tâm phục, cảnh tuyến vẫn là trước mặt mọi người khảo nghiệm một chút. Làm ba lượt thiên kiếp xong, tuyệt sát đao lúc này mới xem như chân chính bị luyện thành, trường đao rơi xuống, cảnh tuyến nhất nắm chặt, thân đau rất trầm. Cảnh Tuyên cổ tay theo bản năng chầm xuống, vận lên, khí lực mới vững vàng nắm chặt. Thật nặng, sợ không dưới 500 cân. Cảnh Tuyên trước tiên cũng cảm giác ra tuyệt sát đao trọng lượng, loại trình độ này trọng lượng đã coi như là vũ khí hạng nặng. Nhanh, mau nhìn xem ra sao phẩm cấp. Cảnh Tuyên còn không có cấp bách, đế đô luyện khí sư hành hội hội trưởng Vương Thiền đã không nhịn được kích động hô lên. Có thể tận mắt nhìn thấy một cái dẫn động thiên kiếp tinh phẩm vũ khí xuất thế, đã để bọn hắn rất cảm thấy vinh hạnh, hiện tại bọn hắn đã không quan tâm thắng thua. Cảnh Tuyên đầu, vận lên chân nguyên quán chú thân đao. Tuyệt sắt trong đao lập tức vang lên một tiếng long ngâm trên thân đao nổi lên một mảnh bạch quang trong thoáng chốc đám người tựa hồi nhìn thấy một đầu bạch long tại trên thân đao du tẩu một màn này rung động toàn trường tinh phẩm thất cấp linh long bảo hộ đao 137 chương 137, địa cấp bí ký thần hành cửu biến la la la tết nguyên đáng quái hoạt các minh đệ các ngươi hùng bao đầu sáu tinh phẩm thất cấp nghe được tuyệt sát đao phẩm cấp toàn trường vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh tinh phẩm vũ khí tại cảnh quốc số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà trong đó phẩm cấp đạt đến cao cấp phẩm chất càng là phượng mau lân, lân rác mà bây giờ cảnh tuyên tùy tiện ra tay luyện chế một kiện vũ khí lại chính là tinh phẩm thất cấp Đây chính là viễn siêu cảnh quốc phần lớn tinh phẩm vũ khí, chỉ có số ít 1-2 kiện có thể cùng tuyệt sát đao so sánh. Nhưng mà cái này cũng gắt gao là ở phẩm cấp bên trên cùng tuyệt sát đao muốn so. Nếu là luận uy lực, tuyệt sát đao có thiên kiếp rèn luyện, càng có linh long bảo hộ đao, tuyệt sát đao uy lực tuyệt đối vượt ra khỏi nó vốn có đẳng cấp, chính là cùng tinh phẩm cấp 8 vũ khí so sánh cũng tuyệt không kém. Cái này khiến tuyệt sát đao giá trị cực lớn đại đề thăng. Chơi à, hắn vậy mà luyện chế ra liễu tinh phẩm cấp bảy vũ khí tới, thật lợi hại. Cái này có thể so sánh trần trung đại sư vũ khí cũng cao hơn ra một mảng lớn a. Đúng vậy a. Không nghĩ tới cái này cảnh tuyên tuổi còn trẻ, nhưng tại luyện khí tạo nghệ bên trên lại có cao như vậy thành tựu, quá thần kỳ. Liên hơi vua của chúng ta thiền hội trưởng đều không luyện chế ra qua tinh phẩm thất cấp vũ khí, từ nay về sau, e rằng cảnh quốc luyện khí phía trên, cảnh tuyên muốn xưng đệ nhất. Đám người nghị luận xôn xao, đều rung động. Chính là phía trước những cái kia làm thấp đi cùng chế giễu cảnh tuyên luyện khí sư, cũng tại trong nháy mắt thay đổi thái độ, bắt đầu tiến lên khen tặng đứng lên. Chúc mừng cảnh đại sư, lại luyện chế ra một kiện tác phẩm đặc ý. Cảnh đại sư thực sự là phi phàm, thế mà luyện chế ra liễu tinh phẩm chi tác, làm người ta nhìn mà thán thở. Cảnh đại sư về sau nhất định muốn chỉ giáo nhiều hơn A. Nhìn thấy luyện khí sư hành hội nhân cái dạng này, Trần Trung tâm tình trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc, nhìn xem cảnh tuyên tuyệt sát đao, từ đầu đến cuối không thể tin được lẩm bẩm. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại luyện chế ra tinh phẩm thất cấp vũ khí tới? Cái này không hợp lẽ thường A sáu. Trần Trung bị đả kích, liên đối bên người mạnh đãng cùng đồ không về trên mặt cũng là hoàn toàn thích mịch. Vốn là hôm nay bọn hắn đều vượt xa bình thường phát huy, luyện chế được tự có lịch sử đến nay tốt nhất vũ khí, vốn cho rằng có thể dương danh lập vạn, không nghĩ tới cuối cùng lại toàn bộ trở thành liễu cảnh tuyên đã đặt chân. Ông sáu. Cảnh Tuyên nắm chặt tuyệt sát đao, trên thân đao một tia sáng hiện lên, tự động bù vụ, linh khí bao người. Hảo đao. Cảnh Tuyên nhịn không được khen ngợi một tiếng. Tuyệt sát đao có thể có như thế phẩm cấp, liền Cảnh Tuyên dạ không nghĩ tới. Triển Lam trong chốc lát, Cảnh Tuyên đem tuyệt sát đao thu vào không gian trữ vật, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Trần Trung Đại sư, cùng với các hai vị luyện khí sư, trên mặt lộ ra một nụ cười sảng lặng. vấn đạo, ba vị đại sư, hiện tại các ngươi nhìn tỷ thí này kết quả như thế nào a? Vừa nghe được Cảnh Tuyên mà nói, Trần Trung cùng Mạnh Đãng, đồ không về ba người khoe miệng lập tức liền có cắp. Mẹ nó! Ngươi cũng luyện chế ra liễu tinh phẩm cấp 7 vũ khí, còn dẫn động tiên tiệp, kết quả này không hiện thấy một cách dễ dàng sao? Ngươi còn đến hỏi ta? Hàng này rõ ràng chính là tới lấy lê. Trần Trung tức giận dâu ria trực tiều, nhìn xem cảnh tuyên ánh mắt đắc ý, kém phun ra hai lượng huyết tới, chỉ có thể cố nén lửa giận đạo. Hảo, lần này là lão phu thua, lão phu có chơi có chịu. Lời này vừa ra, luyện khí sư hành hội tất cả luyện khí sư sắc mặt rất khó coi. Bất kể thế nào, Trần Trung cũng là luyện khí sư hành hội nhân, vẫn là phó hội trưởng, này làm sao cũng đại biểu bọn hắn đế đô luyện khí sư hành hội mặt mũi. Thế nhưng là bây giờ, tràn đầy tự tin khiêu chiến. Kết quả lại bại bởi Liễu Cảnh Tuyên, đây không thể nghi ngờ là mang lên tảng đá đập vào trên bàn chân của chính mình, nhuận luyện khí sư hành hội người đều đi theo mặt mũi tối tăm. Kế tiếp, Cảnh Tuyên giả vô tâm ở lại nơi này, dù sao mình mục đích đã đạt đến, còn lợi dụng đế đô luyện khí sư hành hội trong tay người tài liệu, luyện chế ra Liễu tinh phẩm Tuyệt Sắt Đao, chuyến này cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Luyện khí sư hành hội nhân mặt ngoài chúc mừng lấy Cảnh Tuyên, nhưng lòng dạ bên trong cũng đều ước gì Cảnh Tuyên sớm đi. Thằng đến Cảnh Tuyên ngồi lên xe ngựa, rời đi luyện khí sư hành hội, luyện khí sư hành hội nhân tại đều thở dài một hơi. Thiết yêu nghiệt này, cuối cùng đưa đi Vương Tiễn cũng là một con mồ hôi lạnh. Hôm nay luyện khí sư hành hội xem như cắm, e rằng không dùng đến thời gian một ngày, đế đô đường cái ngõ hẻm liền sẽ chuyên ra, cảnh tuyên độc thân đi gặp Kiêu Chiến đế đô luyện khí sư hành hội ba vị đại sư, luyện chế tinh phẩm thất cấp vũ khí đại thắng về tin tức. Đến lúc đó luyện khí sư hành hội thì càng mất mặt. Chân Trung cũng là lòng có không phục, nhưng lại cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể nói, dạng này yêu nghiệt tử, về sau hay là chớ lại mời đi tới luyện khí sư hành hội. Khắc luyện khí sư im lặng. Không phải ngươi đáp ứng thẩm thu thiếu gia Kiêu Chiến người ta sao? Thời khắc này Thẩm Thu Hòa Lôi thần đã từ lâu rời đi hai người bọn họ vốn là hôm nay là đến xem cảnh tuyên truyện tiếu lâm, không nghĩ tới lại thấy được chuyện cười của mình, cái này khiến hai người mất hết mặt mũi. đáng giận này hú đản, hắn luyện khí trình độ làm sao lại so trần trùng lao ra hỏa kia đều lợi hại, nhất định chính là quái vật. trong xe ngựa, thẩm thu vẫn từ tức giận bất bình, lôi thần cũng rất giận mình, xem ra chúng ta đều thấy hắn. hư, tất nhiên liền dạng này cũng không thể nhường hắn xấu mặt, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi một tháng sau, tiến vũ vương mộ lúc đang thu thập hắn. thẩm thu đấy mắt lấp lóe hàn quang, hắn đối với cảnh tuyên hận xem như khắc cốt minh tâm, luôn cảm thấy không thu thập liễu cảnh tuyên trong lòng thì không cần kỉnh. Lôi thần yên lặng đầu, hắn nhìn cảnh tuyên giả thực sự không vừa mắt. Trở lại cảnh phủ, cảnh tuyên lập khắc liền tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Cách này vũ vương mộ thời gian càng ngày càng gần. Cho dù hắn bây giờ có đấu sư cấp 4 tu vi, tăng thêm bây giờ lại có liêu tinh phẩm tuyệt sát đao, nhưng hắn vẫn như cũ không nắm chắc tại vũ vương trong mộ an toàn sống sót, hơn nữa đạt được lợi ích, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, giành được cơ hội chắc chắn lại càng lớn. Cảnh tuyên ánh mắt sáng ngời. Sau đó, hắn phát hiện mình võ kỹ còn khiếm khuyết một chút, hơn nữa trong đầu tầng thứ hai bảo tàng hắn chỉ có tiến đi qua một lần, liền bị ép lui ra. Hắn quyết định tại tiến một lần hy vọng lần này có thể thu được một bản địa cấp công pháp. Cảnh tuyên đầy coi lòng hy vọng nhắm mắt lại, Đám chìm tâm thần. Tiếp đó thần thức lập tức liền lâm vào trong đầu. Trong óc, mây mù trọng trọng vẫn là giống nhau như lúc hoàn cảnh, cảnh tuyên đã quen thuộc, xuyên qua tầng thứ nhất bảo tàng không gian, đi thẳng tới liêu đệ tầng 2 bảo tàng trước cổng chính, một tay đẩy ra, trực tiếp bước đi vào. Vừa tiến vào tầng thứ 2 bảo tàng đại môn, cảnh tuyên lập khắc cũng cảm giác thân thể chấn động, vang đầu rồi một lần, đây là tinh thần lực đang không ngừng tiêu hao triệu chứng, nhất định phải dành thời gian, bằng vào thực lực bây giờ của ta, trong này còn chờ không được quá lâu. Cảnh tuyên trong lòng hiểu rõ. Lập tức ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy vẫn là cái kia phiến tinh quang thôi sáng tinh hồng, vô số lưu tinh ở trên bầu trời thong qua, tốc độ lại nhanh lại tận, Cảnh tuyên thử đưa tay đánh về phía một khối lưu tinh, kết quả bởi vì lưu tinh tốc độ quá nhanh mà bỏ lỡ. Không thể gấp, bình tĩnh lại, nên nắm chắc thời cơ tốt. Cảnh tuyên tinh thần lực tiêu hao rất nhanh, hắn nhất định phải nhanh chóng đánh xuống một đạo lưu tinh xuống mới được, không phải vậy hắn rất nhanh liền lại sẽ bị thúc ép rời đi bảo tàng không gian. Cảnh Tiên hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một đạo đỏ rực lưu tinh, cái kia lưu tinh chính là hướng về phía phương hướng của hắn mà đến. Chính là chỗ này thối. Cảnh Tuyên lập khắp phong tỏa lại viên này Lưu Tinh, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào, cho dù bên cạnh có Lưu Tinh gặp thoáng qua, hắn cũng sẽ không để ý tới. Lưu Tinh tốc độ rất nhanh, quanh thân bao quanh một đám lửa, gào thét mà đến. Cách Cảnh Tuyên còn có hơn 100 mét, Cảnh Tuyên liền có thể cảm thấy viên kia Lưu Tinh mang tới lực khắc bách. Hô. Lưu Tinh chợt lao xuống, Cảnh Tuyên đáy mắt tinh quang bắn mạnh, lập tức đưa tay ra, ngay tại lúc này. Cảnh Tuyên hai chân đâm xuống trung bình tấn, trong nháy mắt ra quyền. Đại Hoàn Quyền. Một cái to lớn quyền ấn bị hắn vung ra, quyền kia ấn đón gió bị lớn, lập tức cùng cùng Lưu Tinh đụng vào nhau. Phanh! Lực lượng khổng lồ phản chấn, cảnh tuyên trong nháy mắt bị chấn bay lên, hung hăng ngã xuống đất, mà viên kia lưu tình cũng đã mất đi tất cả sức lực, lộc cộc một tiếng rớt xuống đất, hỏa diễm tàn đi, đã biến thành một khối thật dài ngọc giản. Đau quá, còn tốt đây đều là trong không gian nào rác, không phải vậy thật đúng là chịu không được. Cảnh tuyên che ngực lướt lướt, tiếp đó đứng lên đi tới ngọc giản bên cạnh, không lưng nhặt lên, tối đầu xem xét, chỉ thấy trên thẻ ngọc khắc lấy bốn chữ lớn, thần hành cửu biến. Ân. Là một loại thần pháp. Cảnh tuyến nhất nhìn tên liền suy đoán được công pháp này thuộc loại, hẳn là thuộc về bộ pháp một loại, đang cẩn thận dò xét phía dưới trên thẻ ngọc nội dung. Cảnh Tuyên bất từ kinh hô một tiếng, địa cấp nhị phẩm công pháp, địa cấp công pháp. Cảnh Tuyên phía trước đi vào cũng chỉ là, vốn là không có thật trồng cậy vào có thể được địa cấp công pháp, dù sao địa cấp công pháp thực sự quá khó được, vậy cũng là vũ vương sáng tạo ra võ kỹ, một bản đơn giản tuyệt đối so với tinh phẩm vũ khí cũng không nhìn nhiều đường. Trong này thế mà thật sự có địa cấp võ kỹ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cảnh Tuyên trong lòng cuồng loạn, hiện tại cái này thần bí ngọc bội không gian càng ngày càng nhường Cảnh Tuyên nghĩ hoặc, đây rốt cuộc là cái gì ngọc bội? Vì sao lại ẩn chứa tốt như vậy đồ vật? Mà ngọc bội phía trước vì sao lại tại cha mẹ trong tay? Cảnh Tuyên bây giờ đối với Ngọc bội Lai Lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Liên tại Cảnh Tuyên tò mò thời điểm, đầu đống nhiên đau xót, tinh thần lực hao tổn quá độ, lại muốn bị ép rời đi bảo tàng không gian. "Ai, đi ra ngoài trước lại a?" Cảnh Tuyên thở dài, theo sát lấy thần thức quay về, mở mắt ra vẫn là tại bên trong phòng của mình. Chỉ là hắn tâm niệm vừa động, khối kia thần hành cự biến ngọc giản tiểu ra hiện tại trong lòng bàn tay, Cảnh Tuyên tinh tế quan sát. Trên thẻ ngọc nội dung thông thiên gần 10000 chữ, nhiều hay không, không thiếu thiếu, nhưng khi Cảnh Tuyên xem xong, lại nhịn không được giật mình. Chỉ vì ngọc giản này bên trên ghi lại thân pháp thực sự quá kinh người. Thân hành cự biến Đích thật là một loại thân pháp bí kíp, võ giả tu luyện thành công sau đó, có thể tu luyện ra chín đạo huyền ảnh, hơn nữa cái này chín đạo huyền ảnh mỗi một đạo cũng có bản thân võ giả một phần 9 thực lực, đây cũng chính là, những thư hào ảnh này cũng không mẹn mẹn là hư ảo, hơn nữa còn có áp, đây mới là tối làm cho người giật mình chỗ. Phải biết, bình thường võ giả thân pháp lại nhanh, đồng dạng cũng chỉ có thể lưu lại một đạo hoặc mấy đạo huyền ảnh, nhưng những thư hào ảnh này cũng chỉ là mê hoặc đối thủ, không có áp, một khi bị đối thủ nhìn thấu, võ giả vẫn là không có biện pháp. Có thể thân hành cựu biến khác biệt, nó tu luyện thành công sau huyền ảnh, cũng là có võ giả một phần 9 thực lực. Cái này há không chính là, một khi ta tu luyện tới đại thành, liền có thể hiện hóa ra chín cái chính mình, hơn nữa mỗi cái đều có ta một phần chín thực lực, ta đây há không liền có thể 10 cái đánh một cái. Cảnh tuyên bị cái này nghịch thiên thân pháp khiếp sợ trợn mắt hốc mùng sáu. 138 chương 138, phong tước cầu lai sau mười mấy ngày, Đế Đô Chu tức trên đường đột nhiên nhiều hơn một nhà tiệm tạp hóa, cửa hàng tên cứ gọi cảnh nhớ tiệm tạp hóa. Nhà này tiệm tạp hóa liền mở ở cách luyện khí sư hành hội xa không hơn trăm mét khoảng cách, cái này bị cảnh Thiên xưng là nhập hàng gần. Khai trương một ngày kia, cảnh nhớ tiệm tạp hóa rất náo nhiệt, tới rất nhiều đại nhân vật, bao quát than hoàng tử, phùng duệ cũng tới có mặt chúc mừng. luyện khí sư ngại mặt mũi, cũng phải người đến đây đưa lễ, nhưng mà người tới không có đợi một hồi liền đi, còn sưng hắn nói quá bận rộn, không có việc gì, về sau có chúng ta cảnh nhớ tiệm tạp hóa, các ngươi luyện khí sư hành hội cũng sẽ không bận rộn như vậy. cảnh tuyên rất quan tâm ăn đuổi, lời này nhờ người tới khỏe miệng hung hăng có cáp. tiệm tạp hóa mở ở luyện khí sư hành hội cửa ra vào, vốn là có đoạn mối làm ăn hiểm nghi, bây giờ hàng này thế mà trắng trợn các ngươi sau này không cần bận rộn gặp qua đoạt mối làm ăn, chưa thấy qua to gan như vậy đoạt mối làm ăn. Kết quả luyện khí sư hành hội nhân hôi lưu lưu đi. Sau đó, liên cảnh quốc bệ hạ đều phái người đưa tới hạ lễ. Mặc dù cảnh tuyên còn không có gặp qua cảnh quốc bệ hạ, thế nhưng là hôm nay danh khí nhưng lại như là mặt trời giữa trưa. Đồng thời, tới sứ giả cũng đưa tới mới nhất thánh chỉ, muốn cảnh tuyên tại bảy ngày sau mặt vào cung. Liên hoàng gia đô phái người tới chúc mừng, tiệm tạp hóa vừa khai trương danh tiếng đánh liền ra ngoài, làm ăn này chính là nghị không hỏa cũng khó khăn. Kể từ gậy dự phía sau, cảnh nhớ tiệm tạm hóa sinh ý liền tốt gây gớm, ngoại trừ hoàng gia tinh tuổi. Cảnh Thiên đánh bại luyện khí sư hành hội Tam Đại luyện khí sư, luyện thành tinh phẩm thất cấp vũ khí tin tức cũng tại Đế đô lan truyền nhanh chóng, truyền khắp đường, cái ngõ hẻm, lúc đó liền chấn động toàn bộ Đế đô, nhường vô số người trợn mắt liu lưới. Cảnh Thiên xem như trời đề. phát hỏa, danh tiếng vang xa, cũng coi như là tại Đế đô đứng vững bước chân. Vũ Vi bây giờ mỗi ngày cũng không hô hào nhảm chán, cùng Hương Tú hai người đem cửa hàng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cảnh Hổ cũng trải qua trong Đế đô viện thảo hạch, cuối cùng tiến nhập nội viện. Hơn nữa hắn cùng Mộ Tỉnh quan hệ cũng coi như là chính thức xác định ra. Sau đó sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai Mộ Tỉnh lao cha Mộ Sơn thế mà cùng cảnh tuyên nữ viện trưởng mộ lam vũ là huynh mọi quan hệ làm cảnh tuyên nghe được cái này biến mất thời điểm giật mình một cái cũng là bởi vì nguyên nhân này mộ sơn mới cuối cùng đáp ứng đem mộ tình gả cho cảnh hổ cảnh tuyên đi tới đế đô gần một tháng bây giờ tại đế đô cũng coi như là sao xuống chân bảy ngày sau cảnh tuyên vào cung sáng sớm vũ vi cùng hương tú liền đội vàng đê gớm muốn cho cảnh tuyên trang điểm cảnh tuyên cười khổ không thôi không phải liền là vào một cung đi các ngươi làm như vậy khoa trương như vậy làm gì cảnh tuyên bị thành thành thật thật nhẫn tại trước bàn trang điểm bị vũ vi cùng hương tú trải đầu Vũ Vi nghe vậy, đắc ý hừ một tiếng, đạo thiếu gia tiến công diện thánh đây chính là đại sự, đây chính là gặp bệ hạ à? Liên lao ra ở thời điểm đều không thể gặp qua bệ hạ đâu, đại thiếu gia quá thần kỳ. Đối với Vũ Vi bọn hắn mà nói, có thể gặp bệ hạ, đó chính là thiên đại sự tình, điều này đại biểu Vi Hoàng Cảnh cửa mở mày mở mặt cũng không phải qua loa. Chính là đại thiếu gia bây giờ liền bệ hạ đều coi trọng, cảnh Ra tại thiếu gia trong tay Trung Quy là một lần nữa chấn hưng. Hương tú cũng tại một bên phụ hòa nói, cảnh Tuyên nghe bất giác dĩ chỉ có thể mặc cho bọn hắn hành động, bận rộn một canh giờ. Cảnh Tuyên trung quy là ăn mặc tốt, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, cuốn lên một cái bạch ngọc trâm, tăng thêm cảnh Tuyên bản thân tuổi tác không lớn, dung mạo thanh tú, khí chất lại xuất trần, mặc vào một thân màu đen luyện khí sư bào sau đó, cả người càng lộ vẻ tinh thần còn lộ ra một tia thần bí, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Vũ Vi sau khi kết thúc nhìn Cảnh Tuyên, đều nhìn khuôn mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Thương Tú tại một lần sau khi thấy, che miệng lại lén cười lên, nàng có thể nhìn ra được Vũ Vi đối với đại thiếu gia tình cảm tựa hồ không chỉ là chủ tớ quan hệ. Ngoài cửa đã sớm có hoàng cung thị vệ đang đợi Cảnh Tuyên, nhìn thấy Cảnh Tuyên sau khi xuất hiện, người thị vệ kia lập tức tiến lên hành lễ, cảnh đại sư phụ trách tới đón tiến đưa ngài đi hoàng thành. "Ân, vậy chúng ta đi." Cảnh Tuyên phất phất tay liền lên xe ngựa, sau đó hướng hoàng cung chạy tới. Cảnh quốc hoàng thành là đế đô kiêu ngạo, khổng lồ khu kiến trúc đều hiện lộ rõ ràng hoàng thành quý khí. Vang sáng vết tường, hắc giáp quân thủ vệ, nhường hoàng thành cho người cảm giác chính là một đầu to lớn trăn long nằm ngang tại đế đô. Tiến nhập hoàng thành sau đó, xuống xe ngựa, thẳng vào hoàng cung đại điện đại đạo, trên đường không thiếu thị vệ đánh giá Cảnh Tuyên, đều đang suy đoán Cảnh Tuyên thân phận. Ha, người trẻ tuổi này là ai a? Này, ngươi còn không biết ta, ngay hôm nay Bệ hạ muốn triệu kiến một vị tại Đại Tuyết Sơn chấn yêu có công tiến tài, nghe không chỉ có là một cái võ giả, vẫn là một cái luyện khí đại sư, ngươi xem trên người của hắn màu đen luyện khí sư bào, rõ ràng chính là hắn. A năm, con trẻ như vậy liền người mặc màu đen luyện khí sư bào, thật lợi hại. Tại một mảnh chú mục dưới ánh mắt, cảnh tuyên thần sắc lạnh nhạt đi vào đại điện. Mới vừa vào đại điện, liền thấy ngồi ở kim hoàng trên long ỷ Bệ hạ. Bệ hạ bộ dáng là một cái nam tử hơn 40 tuổi, diện mạo uy vũ, thân mang một thân ngũ trảo kim long bào tự có một cố khí thế, bây giờ đang cười hiếp mắt nhìn xem phía dưới Cảnh Tuyên. "Thảo dân Cảnh Tuyên, bài kiến bệ hạ." Cảnh Tuyên đứng tại đại điện hạ chắp tay hành lễ. Lớn mật, thấy bệ hạ, ngươi thế mà không quỳ xuống. Mới vừa vào tới, bên cạnh đã có người nhảy ra bắt đầu tìm Cảnh Tuyên phiên phức. Cảnh Tuyên nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bảy hoàng tử Cảnh Thụy cùng phụ duệ đều ở đây trong đại điện, mà đứng người đi ra ngoài, nhưng là phía trước đứng tại bảy hoàng tử Cảnh Thụy trước mặt thanh niên, người mặc vàng sáng bốn trảo giáo lăng bảo, xem xét chính là một vị hoàng tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là tại thất hoàng tử thượng mặt. Cảnh Tuyên còn không có trả lời, phía trên bệ hạ đã mở miệng. Phất phất tay cười nói, "Không cần, cảnh tuyên đại sư không những đối với ta cảnh quốc có công, hơn nữa mới tới đế đô, liền đã danh tiếng đại thịnh, hay dùng không được đa lễ." Bậy hạ ngã xuống nghe khai sáng. Bậy hạ mở miệng, vị hoàng tử kia cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, một lần nữa đứng trở về, sau đó vừa rồi mặc dù đây chẳng qua là một màn, nhưng vị này hoàng tử lại đối với cảnh tuyên ôm rõ ràng để ý, cái này khiến cảnh tuyên lưu tâm, đa tạ bậy hạ. Cảnh tuyên đối với bậy hạ tạ lễ. "Hảo." Bậy hạ đầu, sau đó nói, "Lần này đại tuyết sơn yêu thú làm loạn, ta nghe phụng duyệt đại thống lĩnh" Cảnh Tuyên Đại sư chấn yêu cư công trí vĩ, hơn nữa tại thời khắc sống còn, giết Hoàng Kim Cự lòng, nếu không, chỉ sợ ta cảnh đội bây giờ liền muốn gặp đại nạn. Cảnh Tuyên Đại sư đối với Cảnh Quốc có công, không thể không thưởng. Cảnh Tuyên Đại sư muốn cái gì phong thưởng, ngươi cứ mở miệng sách, quả nhân đều đáp ứng. Có thể hứa ra điều kiện như vậy, vừa tới đủ để nhìn ra bệ hạ đối với Cảnh Tuyên coi trọng. Thứ hai cũng có thể nhìn ra bệ hạ này đích thật là một cái sáng suốt quân chủ. Lúc này Thất Hoàng tử đứng ra giúp Cảnh Tuyên lợi nói đạo, Phu hoàng, ta cảm thấy lần này Cảnh Tuyên Đại sư cư công trí vĩ, nhất thiết phải trọng thưởng mới được, không bằng liền phong Cảnh Tuyên Đại sư một cái tước vị à? Cảnh quốc bên trong, tước vị rất ít phân đất phong hầu, bởi vậy một khi phong tước, cảnh tuyên địa vị liền sẽ thật to để thăng, tuyệt đối không thể. Thất hoàng tử lời mới vừa ra miệng, phía trước vị hoàng tử kia liền lại đứng dậy, ngăn lại nói, phụ hoàng, nhi thần cảnh đẳng cảm thấy, cảnh đại sư mặc dù lần này chấn yêu có công, nhưng là chỉ là cùng khắc phụng chiếu tiến đến chấn yêu võ giả mở dạo, tuy có công, nhiều thưởng chút tiền tài thì cũng thôi đi. Đến nỗi tước vị sáu, ta xem vẫn là không cần, bằng không này lại gây nên khắc chấn yêu võ giả không phục a. Nam hoàng tử cảnh đẳng nghe được người hoàng tử kia tự báo tính mệnh, cảnh tuyên bất tử nâng lên lông mày phía trước hắn từng nghe phùng duệ qua đế đô tình hình dưới mắt tại đế đô đông đảo trong hoàng tử cùng bảy hoàng tử cảnh thụy cạnh tranh kịch liệt nhất thế lực cũng tối thế quân lực địch cũng chính là năm hoàng tử cảnh đẳng cùng ba hoàng tử cảnh trần hai người này thủ hạ cao thủ không thiếu đối với hoàng vị cũng là ngấp nghẽ đã lâu lần này đi vụ vương mộ bọn hắn chính là hy vọng có thể nhận được võ vương truyền thừa cứ như vậy bệ hạ vì về sau cảnh quốc tiền đồ cân nhắc liền nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn tiềm lực to lớn hoàng tử mà hai người bọn hắn cũng đã sớm nghe liễu cảnh tuyên cùng bảy hoàng tử cảnh thụy đi gần cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản cảnh tuyên thụ phong đối bọn hắn tới chỉ cần là thất hoàng tử kiệt lực tán thành chuyện, bọn hắn chỉ cần phản đối liền thành. Bây giờ chính là cái này tình huống. Nam hoàng tử cảnh đăng vừa thoát lên xong, ngược lại là cũng có như vậy một ít đạo lý. Dù sao lần này đi đại tuyết sơn chấn áp yêu thú có công võ giả cũng không tại số ít. Thất hoàng tử lập tức lại nói, phụ hoàng, mặc dù lần này đi đại tuyết sơn chấn áp yêu thú có công võ giả không thiếu, nhưng là bọn họ lại như thế nào có thể cùng cảnh tuyên đại sư công lao đánh đồng? Nếu như không phải cảnh tuyên đại sư, cái kia hoàng kim cự long còn chưa nhất định có thể bị giết chết. Nếu như không giết chết, lúc đó tại hoàng kim cự long é e rằng đã giải phóng, giết vào liễu cảnh quốc đế đô a. Thất hoàng tử lời nói cũng tại lý, hơn nữa chiếm giữ đại nghĩa. Ngũ hoàng tử lạnh rên một tiếng, "Phản bác, thất đệ, lời này của ngươi liền không đúng, cho dù không có hắn cảnh tuyên, chẳng lẽ chúng ta cảnh quốc liền không có những thứ khác cường giả sao?" Lại, hoàng kim cự long mặc dù là bị hắn giết rơi, có thể hoàng kim cự long trên người tài liệu quý hiếm không phải cũng cho hắn một bộ phận sao? Chẳng lẽ cái này còn không đủ để ra thưởng công lao của hắn sao? Cảnh Đằng, lời này của ngươi quá có mất bất công, hoàng kim cự long trên thân độ vật phân cho cảnh tiên đại sư, đó là cảnh tiên đại sư xuất lực nên được một phần, ngươi sao có thể tính là là cảnh quốc đối với hắn ban thưởng đâu? Lại Hoàng Kim Cự Long hoàn toàn là cảnh tuyên cùng tiểu thành học viện cả đám người xuất lực giết chết, nếu quả thật có thể coi là, vậy cái này Hoàng Kim Cự Long liền xem như toàn bộ cho tiểu thành đó cũng là phải. Thất hoàng tử không nhượng bộ chút nào, từng bước ép sát. Người 6. Ngũ hoàng tử trong lúc nhất thời bị á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, giết Hoàng Kim Cự Long cũng chính là tiểu thành đám người xuất lực lớn nhất, cuối cùng liền xem như từ tiểu thành học viện lấy đi cũng là nên. Nói như vậy, đế đâu người ngay cả một cái mao đều không có được. Tốt tốt, các ngươi không cần đâm ý, quả nhân tự do phân tất, cảnh tiên đại sư Trấn Yêu có công, không thể không có thưởng. Bệ hạ một lời quyết định định nghĩa, tiếp đó nhìn về phía Cảnh Tuyên, âm thanh vang dội tuyên bố đạo, Cảnh Tuyên nghe chỉ, thảo dân tiếp chỉ. Cảnh Tuyên vẫn như cũ chắp tay hành lễ. Võ giả Cảnh Tuyên, Đại Tuyết Sơn trấn yêu có công, có công với quốc gia, nay quả nhân đặc biệt phong Cảnh Tuyên làm một đẳng bá tước, tiền thưởng mười vạn, khác ban thưởng phủ đệ một tòa, thị nữ mười tên, thị vệ trăm người, hy vọng Cảnh Tuyên đại sư về sau có thể nhiều có trợ giúp cảnh quốc gia. Cả. Phong thưởng một chút, cả triều đều kinh hãi. Nhất đẳng bá tước, đây chính là không thể vinh hạnh hơn biệt. Cảnh Tuyên mỉm cười, chắp tay nói, ta bội hạ. 139 chương 139. Phách lối cho ngươi xem rời đi triều đình, cảnh tuyên có thể nói là thắng lợi trở về. Mới ra đại điện, bảy hoàng tử Cảnh Thụy cùng Phùng Duệ đại thống lĩnh liền đón, chắp tay nói, "Chúc mừng, chúc mừng, cảnh đại sư về sau sẽ phải đổi giọng gọi cảnh bá tước." Thất hoàng tử, đại thống lĩnh, mới vừa rồi còn phải cảm tạ ngươi nhóm. Cảnh Tuyên chắp tay hoàn lễ. Phùng Duệ đi lên trước khoát khoát tay cười nói, "Ngươi không cần cảm ơn chúng ta, kỳ thực công lao của ngươi còn tại đó, chính là chúng ta không giúp đỡ, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ làm ra rõ ràng quyết định." Bảy hoàng tử Cảnh Thủy đầu. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm lúc, bỗng nhiên năm hoàng tử Cảnh Quật người góp lấy một đám người cũng đi ra. Đi ngang qua cảnh Tuyên bọn họ thời điểm, đống nhiên dừng bước. Chờ ngại Tam hoàng tử thân phận, đại thống linh Phùng Duệ không thể không làm lễ, ôn quy nói: "Tam hoàng tử." Ân. Cảnh Đăng rất cao ngạo chỉ là nhẹ nhàng một chút đầu, tiếp đó nhìn về phía Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên giã nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hắn. Vừa rồi tại trên triều đình, Cảnh Đăng thế nhưng là không ít cố ý làm khó dễ Cảnh Tuyên, cũng nhìn ra hắn đối với Cảnh Tuyên đệ nhất. Gặp Cảnh Tuyên thấy chính mình thế mà không có hành lễ, Cảnh Đăng sau lưng một cái người hầu lập tức mở miệng dày đứng lên: "Uy, ngươi tử có hiểu lễ phép hay không? Thấy Tam hoàng tử còn không hành lễ." Cảnh Đăng cười lạnh nhìn xem Cảnh Tuyên, hắn ở đây dừng lại, chính là muốn làm khó khăn một chút Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên nhướng mày, vừa muốn lời nói, bảy hoàng tử Cảnh Thụy đứng ra nói, "Tang ca, Cảnh Tuyên bây giờ là phụ hoàng thân phong bá tước, hơn nữa còn là áo bào đen cấp 7 luyện khí đại sư, liền phụ vương đều không nhường hắn hành lễ, ngươi chỉ sợ cũng không được a." Luyện khí sư tại cảnh quốc địa vị vẫn là rất cao quý, nhất là áo bào đen luyện khí sư. Cảnh quốc muốn đề thăng quốc lực, liền phải cần vũ khí tốt, bởi vậy cấp bậc cao luyện khí sư tại các quốc gia địa vị đều rất cao thượng, cái này cũng là phía trước bệ hạ không có nhường Cảnh Tuyên quy xuống hành lễ nguyên nhân. Nghe liếu Cảnh Thụy mà nói, cảnh đang sắc mặt không khỏi lạnh lẽo khó coi nói, hừ, không phải liền là phong một cái bá tước sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bất quá ta nói cho ngươi thử, coi như ngươi bây giờ trở thành bá tước, tại đế đô cũng không cần quá phép lối. Cảnh Tuyên nghe vậy, cười, khí cười. Từ hắn nhìn thấy Cảnh Đằng lần đầu tiên bắt đầu, vẫn là Cảnh Đằng đang hướng hắn khiêu khích. Bây giờ thế mà ngược lại Cảnh Tuyên phép lối, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Cảnh Đằng là có chủ tâm kiếm chuyện. Thế là, Cảnh Tuyên quẹt miệng nhẹ nhàng nhất câu, tiến tới một bước, cùng Cảnh Đằng đứng mặt đối mặt, hai người khoảng cách bất quá một quyền chi cách. Hắn cười nói, Tam Hoàng tử đúng không? Từ gặp mặt bắt đầu ngươi mà bắt đầu tìm ta phía trước, bây giờ còn ta phép lối. Ta phát hiện nếu như ta nếu là không phách lối một lời nói, giống như có có lỗi với Tam hoàng tử ngươi lời nói mới rồi. Lấy, Cảnh Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ mêng mông sát khí trong nháy mắt bao phủ Tam hoàng tử. Tam hoàng tử giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Cảnh Tuyên lại dám tại trong hoàng thành đối với hắn hiện lộ sát cơ. Ngươi muốn làm gì? Thế mà đối với Tam hoàng tử vô lễ, lan đi. Tam hoàng tử sau lưng một cái đấu sư tam cấp võ giả nhìn thấy Cảnh Tuyên tới gần Tam hoàng tử, lập tức cất bước tiến lên đây, một trưởng bộ về phía Cảnh Tuyên đấu. Đấu sư tam cấp cũng dám hướng ta ra tay. Cảnh Tuyên gãy mắt đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ chỉ thấy vèo một cái, đám người căn bản không trông thấy động tác của hắn, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia xuất thủ tam cấp đấu sư, thân thể lập tức liền bay ra ngoài, người đang giữa không trung liền phun máu không chỉ, bay thẳng ra mấy chục mét bên ngoài, mới hung hăng ngã xuống đất, đi theo thân thể run rẩy hai cái liền bất động, ngất đi. toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, cảnh tuyên triển lộ chiêu này, lập tức nhường toàn trường kinh hãi, quá nhanh, nhanh đến căn bản không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì, cái tia đấu sư tam cấp võ giả liền bay ra ngoài, cảnh đăng bản thân cũng là võ giả, hơn nữa tu vi còn không như, là đấu sư ngũ cấp, nhưng hắn bây giờ cũng ngây dại. Cho dù lấy tu vi của hắn đối đầu đấu sư tăng cấp, cho dù có thể đánh thắng, thế nhưng tuyệt đối làm không được như cảnh tuyên dễ dàng như vậy. Một chiêu, gắt gao một chiêu liền đánh bại đấu sư tăng cấp, thực lực như vậy thật sự là quá kinh người. Liên biết cảnh tuyên thực lực, nhìn qua cảnh tuyên xuất thủ cảnh thụy cùng phùng duệ bây giờ cũng tại mắt trợn tròn bên trong. Bọn hắn biết cảnh tuyên rất mạnh, có thể hòa đế tuấn chống đỡ được thiên tài, sao có thể không mạnh? Thế nhưng là bây giờ mới không đến thời gian một tháng, cảnh tuyên lại tiến bộ, một quyền đánh bại đấu sư tam cấp, điều này làm cho bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài a bảy hoàng tử cảnh thụy đang giật mình trong chốc lát sau đó trong lòng không khỏi đại hỉ cảnh tuyên càng là biểu hiện bất phàm chuyện này đối với bọn hắn về sau tiến nhập vũ vương mộ tranh đoạt bảo vật cơ hội lại càng có lợi một chiêu đánh bại một cái đấu sư tam cấp cảnh tuyên ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh chỉ là lắc lắc tay tiếp đó quay đầu mỉm cười nhìn cảnh đằng đạo tam hoàng tử hiện tại nhìn ta có phải hay không còn rất phách lối đâu nguy hiếp, chân chuối nguy hiếp. cảnh đăng bây giờ đối mặt cảnh tuyên cảm thấy áp lực rất lớn cho dù tu vi của hắn so cảnh tuyên cao nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng hãi nhiên người sáu ngươi nghĩ như thế nào ta là hoàng tử Ngươi dám ra tay với ta, ta sẩu? Tam hoàng tử, đừng nói giỡn, ngươi là hoàng tử, ta làm sao lại ra tay với ngươi đâu, ta chỉ là muốn cho ta phế lối biến danh phủ kỳ thực một." Cảnh Tuyên đưa tay giúp Tam hoàng tử sửa sang quần áo, giống như đang giúp hắn bắn tới trên quần áo cho bụi một dạng, thế nhưng là động tác như vậy xem ở cảnh đằng sau lưng đám kia võ giả trong mắt, chính là phế lối, lớn nhất phế lối. Lúc này, một đội hoàng thành cấm quân chạy tới, đến phụ cận sau đó, trực tiếp đưa trong tay vũ khí nhắm ngay liễu Cảnh Tuyên. Dám ở trong hoàng thành đánh nhau, giết chết bất luận đội. Một người thị vệ đội trưởng mặt lạnh hô: Phùng Duệ xem xét sự tình tựa hồ muốn ôn nào đại, mau tới phía trước mặt lệnh lùng đạo, các ngươi tất cả lui ra, không nhìn thấy hai vị hoàng tử đều ở nơi này đâu? Vừa rồi chỉ là cảnh tuyên bá tước cùng tam hoàng tử một cái thuộc hạ luận bản, không có gì lớn. Những thị vệ kia mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn một chút cái kia bị luận bản miệng phun tiên huyết, nửa chết nửa sống ra hỏa, cái này thế mà cũng là luận bản. Ngươi cho chúng ta là đứa đần a? Bọn thị vệ liếc nhau một cái, cũng không biết có nên tin hay không. Thân hoàng tử lúc này đứng ra hòa giải, đạo, đại thống linh không sai, mới vừa rồi là luận bản, các ngươi đều lui ra đi. Tất nhiên hoàng tử lên tiếng những thị vệ này cũng chỉ có thể nghe lệnh. Hơn nữa phùng duệ thế nhưng là cấm quân thống lĩnh, là bọn hắn trên đầu thi cũng không khỏi không phục. Ba hoàng tử cảnh đẳng bây giờ một mặt hà khí, nhưng là không ra nửa câu tới, hắn có thể cảm thấy cảnh tuyên trên người tán phát ra vẻ này hắn ý đang tại thấm lộ ra ra của hắn, làm hắn trong lòng run sợ. Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng hắn cũng sợ cảnh tuyên vạn nhất liều lĩnh ra tay với hắn. Còn tốt cảnh tuyên không có thêm một bước động tác, thất hoàng tử cũng đi ra hòa giải. Đạo, hảo liễu cảnh đại sư, như là đã luận bản qua, chúng ta liền đi đi thôi. Tin tưởng tam ca về sau sẽ không chắc chắn sẽ không tại dễ dàng tìm người đến tìm cảnh đại sư luận bản. Thất hoàng tử lời nói bên trong có chuyện, người ở chỗ này đều nghe hiểu. Không biết cảnh tuyên tu vi thì cũng thôi đi. Bây giờ đã biết tin tưởng ba hoàng tử cảnh đẳng về sau cũng không dám tùy ý tìm cảnh tuyên phiền thái. Ha ha ha sáu. Thông thái, ngươi vừa mới nhìn thấy tam hoàng tử sắc mặt không có, cái kia khó coi liền cùng nổi cho đồng dạng. Gia hoàng thành, phùng duệ nhìn không được cười ha ha. Đối cứng mới chuyện là khen không dứt miệng, đối với cảnh tuyên lớn mật cũng rất bội phục, lại dám cùng hoàng tử chính diện khiêu khích. Cảnh tuyên chỉ là cười cười. Hắn sở dĩ dám làm như thế, chính là tin tưởng tam hoàng tử sẽ không đem chuyện này đông đại. Dù sao cũng là hắn đến tìm phiền thái, nếu như bị bệ hạ biết. Hắn khiêu khích trước đây, cuối cùng còn bị cảnh tuyên cho đạm, chính hắn trên mặt cũng không có mặt mũi. Hơn nữa còn có Thất hoàng tử tại, chuyện này căn bản liền sẽ không có cái gì phiền phức. Nếu như ngay cả việc này Thất hoàng tử đều khiêng công dưới, cái kia cảnh tuyên liền muốn cân nhắc có phải hay không biến thành người khác hợp tác. Mặt khác hắn to gan như vậy còn có chính là một nguyên nhân khác, chính là muốn cho Thất hoàng tử chân chính từ trong đáy lòng tán thành một lần này hợp tác, cũng chỉ có triển lộ ra hắn thực lực cường đại, Thất hoàng tử cũng mới sẽ ở cùng trục hành nhìn lên hắn. Bằng không, coi như hai người hợp tác, sau này tại Vũ Vương trong mộ thật sự có cái gì lợi tức thời điểm, hắn sợ Thất hoàng tử sẽ đổi ý trước đây liền nghỉ. Hết thể đều chỉ có thể tự cường đại, mới có thể có cùng các hoàng tử lời nói đàm phán tư cách. Nghe xong phụng duyệt mà nói, Thất hoàng tử cũng đầu, đạo: "Không nghĩ tới cảnh tuyên đại sư tu vi càng ngày càng tiến tiến, dạng này tốt nhất, rời đi Vũ Vương mộ thời gian lại chỉ có 10 ngày, tin tưởng có liêu cảnh tuyên đại sư trợ giúp, lần này chúng ta nhất định sẽ chuyến đi này không tệ." Thất hoàng tử khách khí: "Tốt, thời gian không còn sớm, vậy chúng ta lại lần nữa trước tiên tách ra, 10 ngày sau, chúng ta chạm mặt nữa." Thất hoàng tử cùng cảnh tuyên đầu, tiếp đó ba người chia tay cáo từ. Phân biệt Thất hoàng tử bằng hắn, cảnh tiên trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một tia chờ mong còn có 10 ngày, vũ vương mộ, hy vọng lần này đi có thể để cho tu vi của ta lần nữa đột phá. cảnh tuyên đấy mắt lập loè tinh quang, trở lại cảnh nhớ tiệm tạp hóa phía sau, cảnh tuyên lập khắc lại bắt đầu bế quan, nghỉ ngơi dưỡng sức, đi vũ vương mộ là chuyện lớn, hắn nhất thiết phải nắm chặt hết thể thời gian đến để cao tu vi của mình có thể cường đại một phần, đến lúc đó tại vũ vương trong mộ liền có thể đa phần bảo đảm. nhìn thấy cảnh tuyên chăm chỉ như vậy, cảnh hổ không khỏi cảm khái nói, đại ca hắn thực sự quá chăm chỉ, tu vi của hắn cũng đã lợi hại như vậy, còn như thế khắc khổ. đúng vậy a, đại thiếu gia một mực rất chăm chỉ. vũ vi thâm dị vi như đầu. Mộ Tinh ở bên cạnh đưa tay tại cảnh Hổ cái chán rồi một lần, cười nói: Ngốc đại cá tử, ngươi xem đại ca đều thành bá tước còn như thế chăm chỉ, ngươi nhưng phải cũng muốn chăm chỉ học tập A. Hương tú ở bên cạnh nói: Đúng vậy a cảnh Hổ thiếu gia, cảnh gia muốn trở nên mạnh mẽ, quan dựa vào cảnh Tuyên thiếu gia một người là không đủ. Cảnh Hổ trở thành đám người thảo phạt đối tượng, nghe vậy chỉ có thể cười khổ, cuối cùng chống đỡ không được, chỉ có thể nói: Tốt ta tốt ta, ta đã biết, đại ca đều khổ cực như vậy, ta cũng muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ. Hảo giúp đại ca chia sẻ trách nhiệm. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cảnh Tuyên cơ hồ đóng cửa không ra, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong tu luyện. Mà cảnh nhớ tiệm tạp hóa tên tuổi tại Đế Đô càng lúc càng lớn, làm ăn chạy lê vớm. Theo cuộc sống ngày ngày qua, cảnh Tuyên bọn hắn đi Vũ Vương mộ thời gian cũng càng ngày càng gần sáu. 140 chương 140, khoảng không tăng thành tu luyện thời gian bên trong, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy hai mắt vừa nhắm vừa mở, 10 ngày liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, sáng sớm cảnh Tuyên liền tự động từ trong tu luyện tỉnh lại, đầu tiên là tắm rửa một cái, trang điểm một phen, tiếp đó ăn sớm, đi theo An Vị trong sân thưởng thức một ly trà, lặng lặng chờ lấy phụng duyệt bọn họ thông tri. Cảnh hộ Vũ Vi mấy người cũng biết cảnh Tuyên hôm nay phải lì khai Đế Đô. Cho nên tất cả đứng lên rất nhiều sớm. Ca, Cảnh Hồ đi tới trong sân, nhìn xem cảnh Tuyên trong lòng không đành lòng lo lắng, "Ca, ngươi lần này đi có thể nhất định muốn tâm a." Vũ Vương mộ chuyện cảnh Tuyên rất ít nhắc lên, chỉ có cùng Cảnh Hồ sáng tỏ nguyên nhân, hắn sợ nhường Vũ Vi sau khi biết, Vũ Vi các nàng sẽ lo lắng hơn. "Ngươi yên tâm đi, ta đã biết." Cảnh Tuyên mỉm cười, hắn có thể cảm thấy Cảnh Hồ đối với hắn lo nghĩ. Không đầy một lát, Vũ Vi Hương Tú các nàng cũng đến đây. Thiếu gia, ngươi lần này rời đi có thể nhất định muốn mau trở lại a." Vũ Vi không vui bị mồi. Nàng cùng cảnh Tuyên đợi thời gian dài nhất, cũng đối cảnh Tuyên có ý lại cảm giác lần này cảnh tuyên lại muốn đi nàng luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ cảnh tuyên đưa tay sờ sờ vũ vi mũi cười nói yên tâm đi ta đáp ứng ngươi vừa xong xuôi chuyện liền lập tức trở về tới ân nhận được cảnh tuyên hứa hẹn vũ vi lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười rất nhanh phùng duệ liền tự mình đến đây thông chi nhìn thấy cảnh tuyên bọn hắn nhiều người như vậy khẽ mỉm cười nói chúng ta cần phải đi cảnh tuyên đầu tiếp đó quay đầu hướng cảnh hồ cuối cùng dặn dò chiếu cô tốt cửa hàng cùng vũ vi bọn hắn ta rất nhanh sẽ trở lại ta đã biết ca ngươi cứ yên tâm đi cảnh hồ dùng sức đầu cảnh tuyên lúc này mới yên tâm Sau đó cùng Phùng Duệ đi tới cửa hàng bên ngoài, Phùng Duệ sớm đã chuẩn bị tốt mã, hai người chở mình lên ngựa, ngay lập tức hướng Đế đô thành cửa ra vào phóng đi. Đi tới cửa thành, Thất hoàng tử cùng mặt khác ba cái võ giả đã đợi ở nơi đó. Thất hoàng tử. Cảnh tuyên cùng Phùng Duệ đi tới cửa thành, trước tiên hướng Cảnh Thủy chắp tay. Bảy hoàng tử Cảnh Thủy mặc dù là hoàng tử, nhưng lần này xuất hành bởi vì là đường xa, cho nên cũng là cưới một con ngựa, như vậy mọi người gấp rút lên đường mới nhanh. Ân, cảnh hạ sư tới, tới, ta trước tiên cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau phía dưới. Cảnh Tuỳ đầu, tiếp đó hướng bên người một người trung niên nam tử một ngón tay đạo. Vị này là Mã Phong, tu vi đấu sư lục cấp, là của ta hậu cận. Đi theo lại hướng một tên khác hơn 30 tuổi nam tử một ngón tay, vị này là mặt trời mới mọc, là ta mời tới giúp đỡ, cũng là đấu sư lục cấp. Đi theo, còn thừa lại vị cuối cùng. Không đợi thất hoàng tử giới thiệu, Cảnh Tuyên liền đã chú ý tới người kia, thật sự là người kia khí tức quá mức lạnh lẽo. Đó cũng là một vị nam tử, tuổi tác ước chừng tại 30 tuổi đến 40 ở giữa, tướng mạo bình thường, một thân màu đen trang phục, thế nhưng là trên người của hắn khí tức như hàn băng đông dạng, làm cho người cách thật xa liền có thể cảm nhận được trên người hắn nồng nặng hàn khí. Vị này là Long Kiếm nhất tương gia cũng là ta mời tới giúp đỡ, tu vi đấu sư thất cấp T6. Nghe được cảnh thụy giới thiệu, Phùng Duệ hít sâu một hơi, cả kinh nói, long kiếm nhất chính là cái kia tại 3 năm trước đây, một kiếm giết chết tam đại đấu sư lục cấp đồng cấp cao thủ long kiếm nhất. Một kiếm giết chết 3 cái đấu sư lục cấp cao thủ. Nghe được Phùng Duệ mà nói, cảnh tuyên dã lấy làm kinh hãi. Có thể một kiếm xử lý 3 cái đồng cấp cao thủ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, hơn nữa lúc ấy long kiếm nhất vẫn chỉ là đấu sư lục cấp. Bây giờ 3 năm qua đi, long kiếm nhất mặc dù giới thiệu là đấu sư thất cấp, nhưng thực tế tu vi nhất định sẽ càng đáng sợ hơn. Thực lực như vậy, vượt cấp khiêu chiến đã tuyệt đối không phải vấn đề. Cái này khiến Cảnh Tuyên nhìn nhiều cái kia Long Kiếm Nhất chừng mấy lần. Cảnh Thụy đem Cảnh Tuyên phản ứng đều thấy ở trong mắt, hắn sợ dĩ cái cuối cùng giới thiệu Long Kiếm Nhất, chính là muốn chấn chấn động Cảnh Tuyên, nhường Cảnh Tuyên biết phía dưới thực lực của hắn. Bây giờ nhìn, hắn rất hài lòng cái hiệu quả này. Long Kiếm Nhất nghe xong Phùng Duệ mà nói, nhưng là lạnh rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn Phùng Duệ cùng Cảnh Tuyên nhất mắt, có thể thấy được người này cao hơn nhiều bình thường ngạo. Sau đó Cảnh Thụy lại đối ba người khác giới thiệu Cảnh Tuyên đạo, vị này chính là gần nhất tại Đế đô danh tiếng Lan Truyện lớn một trận chiến cùng chúng ta đế đô đệ nhất thiên tài đế tuấn đánh hòa nhau cảnh tuyên đại sư nghe được cảnh thụ giới thiệu cảnh tuyên mã phong cùng mặt trời mới mọc hai người đều liếc một cái cảnh tuyên nhìn cảnh tuyên thực sự trẻ tuổi đều không xem trọng đến nỗi long kiếm nhất căn bản là không có nhìn cảnh tuyên cảnh tuyên giã đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt khoe miệng chỉ là cười cười cũng không có nhiều cái gì muốn để người khác tôn trọng ngươi đầu tiên là phải là ngươi có thực lực mà lúc này thất hoàng tử mời các vị ở trong cũng đích xác chịu lấy cảnh tuyên tu vi thấp nhất nhưng luận chiến lược vậy cũng không tốt tốt bây giờ đại gia đô thế tiểu vậy chúng ta liền nhanh chóng xuất phát thất hoàng tử thấy lớn gia đô xem như có biết, thế là mở miệng nói. cảnh tuyên hơi sững sờ, vấn đạo, cái kia gia tộc khác thế lực đâu? thất hoàng tử cười nói, bọn hắn đều đã sớm xuất phát, mọi người tốt tại nam hải gặp nhau, đến lúc đó cùng một chỗ đi lồng giâm đạo, không phải vậy đám người cùng lên đường sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. cảnh tuyên nghe vậy, không khỏi đầu. Xong, đại gia một đá bụng ngựa, liền bắt đầu gấp rút lên đường. lồng giâm đạo, ở vào cảnh quốc nam hải, nơi đó hòn đảo đông đảo, tán tu võ giả cũng nhiều, đương nhiên hải tặc sơn tặc cũng nhiều phía trước chính là một cái tán tu cao thủ trong lúc vô tình tại lồng giam đảo bên trong phát hiện vũ vương mộ phong ấn mà cái đảo bây giờ đã bị đế đô các đại thế lực liên hợp trông coi xuống dưới không người nào dám tới gần đế đô khoảng cách nam hải có hơn một tháng lộ trình cho dù đại gia gia giỏi thúc ngựa cũng đầy đủ dùng hai mươi mấy ngày mới đổi tới nam hải đi tới một cái gọi không tăng thành thành trấn qua không tăng thành chính là biển rộng mênh mông nhiều nhà thế lực chính là ước định ở thành này trấn gặp nhau thất hoàng tử chúng ta đã đến sáu người dừng ở không tăng thành cửa thành phùng duệ đạo đi qua mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường mọi người tinh thần đều có chút mọi mệnh, bây giờ cuối cùng đã tới, cũng làm cho thất hoàng tử trên mặt xuất hiện một lần nụ cười, tinh thần chấn động đạo vào thành. sáu người sáu con ngựa đi tới cửa thành, vẫn là bị trông coi cửa thành tạt lại. phùng duệ vừa muốn quang minh thân phận, có thể bị bảy hoàng tử cảnh thụi đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngăn cản, tiếp đó thất hoàng tử liền móc ra một túi kim tệ, nhìn cũng không nhìn đã đánh qua. cái kia nhìn cửa thành binh sĩ xem xét bọn hắn ra tay hào phóng như vậy, lập tức liền nhường đường ra, tiến vào thành sau đó, phùng duệ mới hỏi thất hoàng tử, vừa rồi ngươi tại sao không để cho ta lộ ra thân phận, vẫn còn muốn cho bọn hắn lệ phí vào thành? cảnh tuyên giác nghi hoặc vấn đề này nhưng mà hắn suy nghĩ một chút nhưng là có chút minh bạch cái này chỉ sợ là vì che giấu thân phận thân hoàng tử nghe vậy quả nhiên áp thân phận của chúng ta quá dị ứng duệ một khi bại lộ sợ rằng sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện phùng duệ nghe xong lập tức tỉnh ngộ lập tức đầu tiến vào thành đám người lập tức tìm một nhà tiểu lâu trước tiên ở lại tắm một cái phong trần thoát khỏi mấy ngày liên tiếp mỏi mệt thân hoàng tử trực tiếp quyết định sáu gian phòng khách thượng hạng lại muốn một cái ghế lô sau đó để đại gia trở về phòng của mình rửa mặt nghỉ ngơi một chút lại để cho cửa hàng hai đi chuẩn bị một cái bàn thực rượu đợi mọi người rửa mắt xong tất, đồ ăn cũng vừa hảo làm tốt, thất hoàng tử nhường cửa hàng hai tương đại nhà kêu đến dùng cơm. Cảnh tuyên thay quần áo khác, sau khi tắm xong, cả người cũng tinh thần rất nhiều, xuống sau đó, thất hoàng tử cùng cảnh thụy đã tất cả ngồi đàng hoàng, cảnh tuyên ngồi ở vùng rưỡi bên cạnh. đi theo, long kiếm nhất cùng mặt trời mới mọc bọn hắn cũng xuống. vừa xuống, mã phong nhìn thấy đầy bàn rượu thịt liền hô to lên, cuối cùng có thể ăn bên trên một trận tốt, những ngày này mấy ngày liền gấp rút lên đường, lao tử trong miệng đều nhanh nhạt nhéo vô vị. cảnh thụy trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, tiếp đó nâng chén đạo những ngày này đại gia gấp rút lên đường đích thật là khổ cực tới ta kính ngươi nhóm một ly Thất hoàng tử khách khí phùng duệ cùng mặt trời mới mọc lập tức hóa lễ cảnh tuyên đầu mã phong thì đại mô đại dạng nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch long kiếm nhất vẫn là bộ kia bộ dạng lạnh như băng đi qua một đoạn như vậy thời gian cảnh tuyên đối với long kiếm nhất mấy người tính khí cũng coi như là biết mấy phần long kiếm nhất bình thường không thích lời nói vẫn luôn là lạnh như băng mặt trời mới mọc mặt ngoài nhìn là một cái hiền hòa người có thể tập mắt kia phía dưới tựa hồ cất giấu tâm tư gì đến nỗi mã phong chính là một cái mơ hồ hán Mặc dù tu vi không thấp, có thể thực không có gì tốt chết. Đại gia ăn một hồi không sai biệt lắm cơm nước non nê, tiếp đó bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp. Mã Phong lấy tay sửa răng, bộ dáng hết sức không chịu nổi, nhìn xem Thất hoàng tử đạo, Thất hoàng tử, kế tiếp chúng ta nên đi như thế nào, có hay không có thể trực tiếp đi chỗ đó cái gì nào. Tất cả mọi người nhìn về phía Thất hoàng tử. Cảnh tụy mỉm cười, đạo, còn không được, còn phải đợi thêm mấy ngày, chúng ta ước định thật là cuối tháng 28, cùng một chỗ tại bờ biển gặp nhau, cùng đi lồng giam đạo, dưới mắt mới 21, e rằng còn phải chờ mấy ngày. Còn phải đợi, chúng ta tân tân khổ khổ chạy đến, lại còn muốn chờ. Mã Phong nghe xong, lập tức có một tia không kiên nhẫn. Long Kiếm nhất bọn hắn ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Bảy Hoàng Tử cảnh Thụ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một nụ cười. Nghe vậy cũng là bất đắc dĩ nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây là trước đó ước định tốt. Bất quá cũng tốt, đại gia những ngày này gấp rút lên đường khổ cực, thừa dịp mấy ngày này thời gian, các ngươi có thể hào hào ở tại cái này không tăng thành chơi đùa, hết thảy phí tổn tiêu xài, tự nhiên do ta gánh chịu, các ngươi có thể tận hưởng buông lòng mấy ngày. Thất Hoàng Tử đem mọi người trong lòng cũng nắm chắc không sai biệt lắm, biết làm như thế nào trấn an. Lời này vừa ra, Ma Phong sắc mặt lập tức biến đổi cười lên ha hả, đạo, cái này còn không sai biệt lắm, vậy thì cảm ơn thất hoàng tử. Cảnh tuyên nhất câu nói cũng không có nhiều, bởi vì hắn biết, loại sự tình này cấp bách là không đợi vàng được, còn không bằng thừa dịp mấy ngày nay công phu nhiều tu luyện một chút. Sau khi ăn cơm xong, thất hoàng tử quả nhiên nói lời giữ lời, cho không mọi người chuẩn bị 10 vạn kim tệ, nhường đại gia có thể xuất ngoại dạo chơi, nhưng căn dặn không nên tùy tiện náo sự. Mã Phong cao hứng tiếp nhận kim tệ, lập tức liền ra tử lâu, long kiếm nhất thì cầm tiền, lạnh như băng về tới gian phòng của mình, mặt trời mới mọc nói một tiếng cảm ơn, đi theo cũng ra tử lâu. Cảnh tuyên đại sư Mấy ngày nay ngươi cũng có thể hào hào đi chơi đùa." Thất hoàng tử đem tiền cho Cảnh Tuyên, cười nói. Cảnh Tuyên tiếp nhận tiền, thuận tay thu vào không gian chữ vật, đạo, "Đa tạ." Liên tại Cảnh Tuyên lúc gần đi, phát hiện ngoài tiệm có người vào cửa, tại Thất hoàng tử bên tai âm thanh lấy cái gì, Thất hoàng tử liền tiếp đầu. Lúc này Cảnh Tuyên mới biết được, nguyên lai lần này đi ra, không chỉ đám bọn hắn sáu cái, Thất hoàng tử đã sớm tại không tang thành sắp xếp xong xuôi nhân thủ, tại thăm dò tình báo. Xem ra cái này Thất hoàng tử cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Cảnh Tuyên bất tử lưu thêm một cái phần tâm tư. 141 giấy nghị phép. A6 Xuất từ hôm qua bắt đầu cũng cảm giác cả người không xong, hôm nay lại nghiêm trọng, cái mũi còn không thông khí, bên ngoài lại trời mưa, cảm giác cả người đều buồn buồn, váng đầu choáng váng, kiên trì tại máy vi tính ngồi một hồi, có thể thực sự viết không đi xuống, xin phép nghỉ một ngày, xin hãy tha lỗi. 142 chương 141, lại gặp Vương Châm Song tại không tăng thành ngây người hai ngày, cảnh tuyên cơ bản không ra khỏi cửa, một mực tại tu luyện. Thất hoàng tử cái này mấy thiên bất biết đang nưu đồ lấy cái gì, tóm lại cho hắn người báo tin có rất nhiều, Mã Phong mỗi ngày ra ngoài tiêu xái, mỗi ngày đêm khuya mới trở về, mặt trời mới mọc cũng là mỗi ngày ra ngoài chỉ là hắn nhìn qua ngược lại là giống đang run ngoạn. Long kiếm nhất thì cùng Cảnh Tuyên nhất dạng, mỗi ngày đều ở tại trong phòng tu luyện, xem ra cũng là một cái tu luyện của nhân. Siêu Siêu Siêu Sáu, Cảnh Tuyên căn phòng bên trong chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh đang không ngừng vừa đi vừa về bay đi, trong phòng nhấc lên một cô gió lớn, Siêu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đột ngột đạo kia thân ảnh màu xanh lập tức đã biến thành hai đạo, hơn nữa dần dần ngưng thực, biến hóa thành người bộ dáng. Hô, Cảnh Tuyên đột nhiên cũng ngừng thân thể, quay đầu nhìn xem một đạo khác chính mình, bây giờ đi qua hơn hai ngày tu luyện, hắn cuối cùng đem thân hình tự biến tu luyện ra liễu đệ một đạo huyễn ảnh hơi chờ một lúc, một thân ảnh khác mới chậm rãi tiêu thất, kéo dài ba cái hô hấp, hô 6. bây giờ thân hành cựu biến đã có thể xuất hiện đạo thứ nhất nguyên ảnh, thế nhưng là chỉ có thể kéo dài ba cái hô hấp, mà đạo thứ hai nguyên ảnh nhưng thủy trung còn không cách nào ngưng tụ ra. cảnh tuyên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác có chút mỏi mệt. hắn phát hiện chính mình tựa hồ lại gặp một chút bình cảnh. bất quá mặc dù đạo thứ nhất tàn ảnh có thể ngưng thực thời gian rất ngắn, chỉ có ba cái hô hấp, nhưng đối với cao thủ chiến đấu tới, ba cái hô hấp đã là thời gian rất dài, đủ để làm rất nhiều chuyện. xem ra không thể tiếp tục khổ tu, muốn khổ nhàn kết hợp, căng chặt có độ mới được. Cảnh Tuyên hít một hơi thật sâu, quyết định ra ngoài dạo chơi, vung lòng xuống tinh thần. Quá mức khắc khổ nóng lòng, cầu thành cũng không phải một chuyện tốt. Đi ra cửa phòng, liền đụng vào một cái võ giả, người kia vội vàng cho Cảnh Tuyên nói tiếng xin lỗi, liền trực tiếp đi tới, sau đó nhưng là tiến vào thất hoàng tử gian phòng. Cảnh Tuyên nghi hoặc, đi ra phía trước, còn chưa tới cửa ra vào, liền lờ mờ nghe đạo, thất hoàng tử, thuộc hạ đã đã điều tra xong, tại không tăng thành bên trong, ngoại trừ chúng ta người, còn có mặt khác bốn cố thế lực không rõ chiêm cứ ở đây sáu. Cảnh Tuyên đang muốn tiếp tục hướng xuống nghe, thế nhưng là lúc này phùng duệ nhưng từ sau lưng đi tới vỗ bả vai của hắn một cái, "A Cảnh Tuyên, ngươi ở nơi này làm gì?" "A, ta vừa tu luyện gặp phải bình cảnh, đang chuẩn bị xuống đi một chút." Cảnh Tuyên trong lòng cả kinh, mặt ngoài lặng lẽ nói. Phùng Duệ mặc dù cùng hắn rất quen, nhưng là bây giờ Phùng Duệ nhưng là thất hoàng tử người, Cảnh Tuyên cũng không biết hắn có thể hay không tin. Phùng Duệ không nghi ngờ gì, đầu. Lúc này bên trong nhà người võ giả kia đã hồi báo xong tất, đi ra, nhìn Phùng Duệ cùng Cảnh Tuyên nhấp mắt, liền lại vội vàng rời đi. Cảnh Tuyên ánh mắt nhất động, quay đầu hướng Phùng Duệ thử dò xét vấn đạo, "A, người kia là ai?" Phùng Duệ nhìn hai bên một chút, tiếp đó lôi kéo Cảnh Tuyên đi qua một bên. Tiếng nói, nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác biết. Kỳ thực thất hoàng tử tại tới không tang thành phía trước, liền đã phái tốt mà thám, sớm tới điều tra tình huống, thuận tiện nhìn chăm chú vào khác bảy thế lực của nhà, nhìn một chút đối phương có phải hay không có cái gì động tĩnh, sớm làm xong tiếp ứng ăn bài. Vì cái gì? Cảnh tuyên nghi hoặc, phùng duy đạo, cái này còn dùng vũ vương trong mộ đồ vật tùy tiện lấy ra một kiện chắc chắn đều chấn kinh thế nhân. Thất hoàng tử là lấy phòng nửa vạn nhất, vạn nhất thật sự tại vũ vương trong mộ lấy được đồ vật gì đi ra, có thể cuối cùng lại bị nhân kiếp, đây không phải là thua thiệt lớn sao? Sớm phán lợi, chính là vì chờ sau khi đi ra hảo tiếp ứng. Không phải tiến vũ vương mộ sau đó người đó được đến đồ vật chính là của người đó sao? Cảnh tuyên trong lòng lẩn lẩn cảm thấy không thích hợp. Phùng Duệ cũng là lắc đầu, đạo, thất hoàng tử là muốn như vậy, thế nhưng là những nhà khác thế lực chưa hẳn liền sẽ nghĩ như vậy, phải biết vũ vương bảo tàng là có biết bao hấp dẫn người, ai có thể không đỏ mắt ta, liền xem như làm ra sau đó giết người cướp của chuyện cũng không kỳ lạ. Nghe vậy, Cảnh tuyên mới biết được chuyện này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Tóm lại, người cũng muốn tâm. Phùng Duệ vỗ vũ Cảnh tuyên bả vai, sau đó rời đi. Cảnh tuyên đối với Phùng Duệ lập tức lại tín nhiệm mấy phần chỉ là nghe xong những sự tình này sau đó cảnh tuyên tâm tình biến có chút trầm trọng xem ra chuyện lần này mình không thể sơ suất nhất định muốn tâm những người khác bao quát thân hoàng tử chuyện cho tới bây giờ cảnh tuyên trừ mình ra ai cũng không thể tin hoàn toàn tạm thời đem trong lòng chuyện thả xuống cảnh tuyên ngoại trừ từ lâu không tăng thành đứng lên cũng có mấy trăm năm lịch sử chiếm cứ nam hải các đại yếu đạo bởi vậy ở đây cực kỳ phồn hoa trung quanh lui tới võ giả rất nhiều cảnh tuyên tại trên đường cái đi lòng vòng sơ tán tâm tình thế nhưng là đột nhiên hắn nhìn thấy người phía trước lưu bên trong nhiều hơn mấy thân ảnh nhìn qua rất tinh tường ân là hắn Cảnh Tuyên thấy được người kia tướng mạo, nhưng là Đông Bình Học Viện Vương Bách Xuyên. Lúc này Vương Bách Xuyên mấy người cũng thấy được hắn, lập tức cả kinh Cảnh Tuyên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đi đế đô sao? Chẳng lẽ sáu, hắn cũng là vì Vũ Vương mộ mà đến? Người bên cạnh nhìn Vương Bách Xuyên giật mình như vậy, lập tức vấn đạo, thế nào? Không có việc gì, chỉ là thấy được một cái không nên xuất hiện người ở chỗ này. Vương Bách Xuyên to mày. Lúc này Vương Bách Xuyên bên người những người khác cũng chú ý tới liêu Cảnh Tuyên, không khỏi vấn đạo, người biết? Vương Bách Xuyên đạo là hắn chính là Cảnh Tuyên. Cái kia tại Đại Tuyết Sơn trấn yêu có công, so ngươi còn lợi hại hơn cái kia tiểu thành học viện đệ tử Cảnh Tuyên." Đám người cả kinh nói, "Là, Vương Bách xuyên đối với Cảnh Tuyên là vừa hận vừa sợ. Hắn là hận Cảnh Tuyên khắp nơi đoạt hắn danh tiếng, còn ngay nhiều quân nhân như vậy đánh bại hắn, nhường hắn mặt mũi chịu nhục, thế nhưng là hắn lại sợ, Cảnh Tuyên tiến bộ cùng tu vi đích thực quá đáng sợ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái như vậy yêu nghiệt, tu vi chỉ là đấu sư tứ cấp, liền có thể đánh cho tàn phế đấu sư lục cấp từng giả. Hừ, hắn ngươi được lắm đấy lợi hại như vậy sao? Ta không tin, ta đi chiếu cố hắn." Đông Bình Học Viện người nghe xong Vương Bách Xuyên mà nói, lập tức đứng ra một cái to con tới, chiều cao hai em mở ba mấy, xa xa nhìn qua hạc giữa bầy gà, dáng người giống như thiết tháp đồng dạng. Cổ Đông Sư Minh, không nên nháo chuyện. Lần này đi ra, mục đích của chúng ta là vũ vương mộ, tạm thời không muốn phức tạp. Vương Bách Xuyên kéo lại cái kia to con, tiếp đó đám người liếc liếu cảnh Tuyên một mắt, từ từ rời đi tại chỗ, biến mất ở trong dòng người. Cảnh Tuyên mắt thấy Vương Bách Xuyên bọn hắn tiêu thất, cũng nhíu mày, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Vốn cho rằng Vương Bách Xuyên nhìn thấy hắn, sẽ dẫn người đến tìm hắn phiền phức, không nghĩ tới lại dễ dàng rời đi cái này khiến cảnh tuyên cảm thấy những người này tới đây mục đích chỉ sợ cũng không đơn giản. chẳng lẽ vũ vương mộ tin tức ngoại trừ đế đâu người, còn có những địa phương khác người cũng biết. cảnh tuyên mang theo nghi hoặc, lập tức chạy về từ lâu, gặp mặt thất hoàng tử. lúc trở về, thất hoàng tử đang cùng phùng duệ muốn ăn cơm, cảnh tuyên lập khắc lên phía trước đạo, thất hoàng tử, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. a, cảnh tuyên đến ngồi xuống, ngươi có chuyện gì? thất hoàng tử thỉnh cảnh tuyên ngồi xuống. cảnh tuyên sau khi ngồi xuống, nhìn xung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói, thất hoàng tử, ta phát hiện sáu. ai, ngươi lăn đi. cảnh tuyên vừa muốn mở miệng. Ai biết lúc này Mã Phong từ bên ngoài vào vào, một cái sốc lên Cảnh Tuyên, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy đồ trên bàn liền bắt đầu ăn, thuận tiện đạo: "Điện hạ, ta vừa rồi tại bên ngoài, phát hiện trong thành tới không thiếu người xa lạ, bọn hắn sẽ không cũng là hướng về phía Vũ Vương mộ tới à. "Cái gì? Ngươi thật sự?" Thất hoàng tử nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi. Đến nỗi Cảnh Tuyên, bị Mã Phong phá tan phía sau, sắc mặt không đành lòng trầm xuống. Cái này Mã Phong dọc theo con đường này chỉ ta đi ta làm, làm việc phế lối, hơn nữa hắn thường xuyên ỷ vào tu vi so với Cảnh Tuyên cao, liền cùng Cảnh Tuyên khó xử. Cảnh tuyên nhất thẳng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của mình, cho nên mới một mực không đối mã phong độc thủ, không nghĩ tới gia hỏa này bây giờ càng ngày càng quá đáng. Thiên chân vạn sắc ga điện hạ, trong đó một nhóm người, ta nghe là Nam Hải cái gì mạc gia nhân, hơn nữa người tới không thiếu, bên trong còn có mấy cái khí tức so với ta còn mạnh hơn Thịnh gia hỏa. Mã phong cắn xé một tảng lớn móng heo, bộ dáng rất là khó coi. Bây giờ thất hoàng tử cũng đã không lo được Mã phong vô lễ, nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường, sau đó lại nghĩ tới Liêu Cảnh Tuyên, lập tức vấn đạo, đối với Liêu Cảnh Tuyên đại sư, ngươi vừa rồi muốn cái gì? Dưới mắt không tan thành tới rất nhiều thế lực không rõ lai lịch, cái này mới là mấu chốt. Cảnh tuyên giã liền không có cùng Mã Phong chấp nhận. Nghe vậy đạo, điện hạ, ta vừa rồi muốn với ngươi chính là chỗ này sự kiện, ta cũng phát hiện Nam Hải Đông Bình Học Viện người cũng tới đến rồi không tan thành, ta xem mục đích của bọn hắn cũng là hướng về phía Vũ Vương mộ tới. Chẳng lẽ Vũ Vương mộ tin tức thật sự tiết lộ? Thất Hoàng tử nhíu chặt lông mày, Mã Phong vốn là đang tại thoải mái ăn nhiều, thế nhưng là nghe xong cảnh tuyên chuyện cùng mình sự tình là giống nhau, lập tức không vui quay đầu lại nói, tử, ngươi có ý tứ gì? Ta ta phát hiện không rõ địch nhân, ngươi cũng ngươi phát hiện không rõ địch nhân, ngươi đây là muốn theo ta đoạt công đúng không?" Mã Phong trừng mắt, hiện lộ ra một tia áp lực, đánh út về phía Cảnh Tuyên. Mã Phong đã sớm nhìn Cảnh Tuyên bất thuận mắt. Thứ nhất là bởi vì Cảnh Tuyên tại Đế Đô danh tiếng hiển hách, về sau lại còn áp đảo Đế Tuấn, võ giả vốn là đều cũng có ngạo khí, biết Cảnh Tuyên lần này tại Thất hoàng tử trong đội ngũ, Mã Phong đã sớm muốn theo Cảnh Tuyên tỉ đấu một chút. Thứ hai, Thất hoàng tử đối với Cảnh Tuyên thái độ, rõ ràng giỏi hơn những người khác một, cái này khiến Mã Phong càng thêm cung phụ. Dựa vào cái gì cái này hạt lực không có ta mạnh, lại ngược lại thụ nhất Thất hoàng tử xem trọng. Ma Phong đối với cảnh tuyên khó chịu chính là do này mà đến. Đoạt công. Cảnh Tuyên nghe được Mã Phong ngực cớ, trong lòng cười lạnh. Hắn cảnh Tuyên còn cần dùng những lý do này tới đoạt công sao? Chê cười. Cảnh Tuyên bất mãn một chú ý ý tử ngươi có ý tứ gì, lại dám không để ý tới ta, đừng tưởng rằng thất hoàng tử khách khí với ngươi, ngươi liền so lão tử lợi hại. Mã Phong được một tức lại muốn tiến một thước, thổ tục không ngừng. Ngậm miệng, còn dám mở miệng bất tiện, cũng đừng trách ta không khách khí. Cảnh Tuyên đấy lòng cuối cùng động sắc cơ, ánh mắt lạnh lùng xuống. Ú ngươi tử còn đối với ta không khách khí. Mã Phong nghe vậy, cười to hai tiếng. Đưa trong tay đồ vật đều thả xuống, lột sắn tay áo quay đầu cười lạnh nói, "Được à, tôi à, ta ngược lại muốn nhìn ngươi từ đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho điện hạ coi trọng như thế ngươi." Lấy, hai người khí thế liền đụng vào nhau sáu. 143 chương 142, "Sát thủ các ngươi muốn làm gì, xem ta không có tổn tại sao?" Thất hoàng tử gặp hai người khí thế dâng cao, mũi thuốc súng văng khắp nơi, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Cảnh Tuyên Cố kỵ cái này Thất hoàng tử mặt mũi, hơn nữa nếu quả thật ồn ào, trong tiệm nhiều người như vậy, hắn cũng sợ Vũ Vương mộ sự tình tiết lộ, thế là không thể làm gì khác hơn là tu liệm khí tức. Bên kia Mã Phong thì đối với cảnh tuyên bất mảnh lạnh rên một tiếng, "Đạo, sợ hàng, cứ như vậy cũng sẽ bị chọn trúng, thứ đồ gì?" Mã Phong hoàn toàn không có cố kỵ thất hoàng tử mặt mũi, cái này khiến thất hoàng tử ánh mắt cũng âm lãnh một chút. Nhưng bây giờ dù sao cũng là dùng người thời điểm, thất hoàng tử cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tạm thời áp xuống tới. Cảnh Tuyên Dạ là ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ chợt lóe lên, có thích hợp cơ hội, nhất định định phải thật tốt giáo huấn hàng này một chút. Cảnh Tuyên cho tới bây giờ đều không phải là một cái mặc cho người khi dễ người. Phong Duệ cũng nhìn ra bầu không khí lạnh cứng, chỉ có thể đứng ra hòa giải, khoát tay áo ra hiệu đại gia ngồi xuống. Tốt, tốt, bao lớn chuyện. Đại gia đâu ngồi xuống ăn cơm chứ? Thất hoàng tử đối với cảnh tuyên đầu, trong lòng hắn, cảnh tuyên hay là muốn so với kia thằng ngu mã phong muốn trọng lượng nặng nhiều. Sau đó, phùng duệ nhường cửa hàng nhị tướng long kiếm nhất tiêu xuống, đi theo mặt trời mới mọc cũng từ bên ngoài đã trở về. Tại cửa ra vào liền nghe vừa rồi cảnh tuyên kém cùng mã phong đánh nhau chuyện. A, có ý tứ. Mặt trời mới mọc khoe miệng khẽ nhất, đứng lên hắn đối với cảnh tuyên dã rất hiếu kỷ, tuổi trẻ như vậy ra hỏa, tại sao sẽ như thế chịu thất hoàng tử xem trọng? Mặc dù cảnh tuyên tại đế đô cùng đế tuấn một trận chiến, danh khí lớn tiếng nhưng là bọn họ đều biết, cao thủ chân chính thì sẽ không quan tâm dạng này danh dự, phần lớn cũng là che giấu chuyên tâm tu luyện. bọn hắn cũng so đế tuấn muốn thành danh sớm hơn, cho nên đối với cảnh tuyên tên tuổi cũng căn bản lơ lửng. chúng nhân ngồi xuống, thất hoàng tử ngồi ở chủ vị, phùng duệ ngồi ở thất hoàng tử bên tay phải thủ vị, cảnh tuyên tại phùng duệ phía dưới, một bên khác là long kiếm nhất tại thất hoàng tử bên tay trái vị thứ nhất, đi theo chính là mã phong. mặt trời mới mọc thì ngồi ở hạ vị. vừa lúc đó, cảnh tuyên đang muốn kẹp một khối sơn co, có thể mã phong đột nhiên ra tay, lập tức đánh dụng liễu cảnh tuyên đôi đuôi trong tay, tiếp đó dương dương đắc ý gấp lên khối kia sườn sườn. Cảnh Tuyên đưa ra thủ động làm một cương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mã Phong. Bảy Hoàng Tử Cảnh Thụ cũng như mày. Mã Phong, ngươi làm gì? Phùng Duệ nhìn ra thất Hoàng Tử không vui, mở miệng quát lên. Mã Phong lơ lửng, cười lạnh hai tiếng. Đạo, không có gì, chỉ là ta nhìn chúng khối này sơn sườn, làm gì? Phùng Đại Thống Lĩnh có ý kiến. Ngươi sáu. Mã Phong tùy ý làm bậy, liền Phùng Duệ sổ sách cũng không mua. Phùng Duệ còn muốn mở miệng, nhưng bị Cảnh Tuyên ngăn. Cảnh Tuyên lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó một lần nữa cầm một đôi đũa lên, lại đi kẹp một khối sơn sườn. Lúc này Mã Phong xuất thủ lần nữa, một đũa cướp hướng Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, lắc cổ tay nhấc câu, dũa kịp thời tránh khỏi, Mã Phong khẽ giật mình, trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, lập tức đứng lên, tốc độ mau hơn cấp hướng Cảnh Tuyên đũa tử thượng sương sườn. Còn tới, Cảnh Tuyên thừa dịp Mã Phong cấp đoạt dùng sức lúc, lực đạo trên tay bỗng nhiên bung lỏng, xương sườn lập tức bị bắn đi ra. 3. Kết quả xương sườn lập tức đánh vào liễu Mã Phong mũi tử thượng, Mã Phong mũi tử thượng lập tức một bài béo. Hai người so chiêu tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là một thời gian hô hấp, đợi đến hai người dừng tay, Mã Phong đã chúng chiêu. Bây giờ, tất cả mọi người đều nhìn xem một cái mũi rầu mỡ Mã Phong, có chút kinh ngạc. Long Kiếm nhất ánh mắt không thể phát giác híp híp, ánh mắt liếc về phía Liêu Cảnh Tuyên, đáy mắt thoáng qua một tia chiến ý mặt trời mới mọc cũng cười ha ha, lui về sau một cái. "Phanh." Mã Phong một vòng mũi tử thượng chất béo, tại chỗ giận dữ, một quyền cách cái bàn liền đập tới, "Hỗn đản, ngươi dám trêu đùa ta?" Ba. Cảnh Tuyên nhất đem bắt lấy Liêu Mã Phong nằm đấm, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, khóe miệng lạnh bút đạo, "Trêu đùa ngươi thì sao?" Cảnh Tuyên đối Mã Phong cũng đã nhẫn mãi đến rồi cực hạn. Biết rõ Cảnh Tuyên nụ cười phum duệ trong lòng lột bộ một tiếng, hắn nhìn về phía Mã Phong thầm nghĩ trong lòng, "Cái này Mã Phong, xem ra không chịu khổ phải không biết Cảnh Tuyên lợi hại." Người sáu, Mã Phong nắm đấm bị bắt, thử vùng vẫy hai cái đều không rút ra, Cảnh Tuyên Tay tựa như Thái Sơn, chắc chắn làm nắm chặt nắm đấm của hắn, không nhúc nhích chút nào. Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Mã Phong tức giận sinh giận, một cái tay khác chợt vùng ra, đập về phía Cảnh Tuyên đầu. Nhưng mà, không đợi nắm đấm của hắn vùng ra, Cảnh Tuyên bàn tay đã đến trên mặt của hắn. Đùng đùng sáu. Cảnh Tuyên tốc độ cực nhanh, chính phản hai bàn tay quất vào liễu Mã Phong trên mặt, tiếp đó vung tay lên, một cỗ đại lực liền đem Mã Phong đánh bay ra ngoài. Phen. Mã Phong thân thể rơi xuống đất, đập vào một bàn khác trên bàn cơm, trên thân lập tức nhiễm một bãi chất béo. Hắn hai tấm khuôn mặt càng là tả hữu xuất hiện năm cái hồng tươi tươi ngón tay của ấn phá lệ bắt mắt người sáu mã phong hoảng sợ nhìn xem cảnh tuyên giờ khắc này hắn cuối cùng sợ hãi quá nhanh hắn thậm chí không thấy rõ cảnh tuyên là như thế nào xuất thủ long kiếm nhất cùng mặt trời mới mọc đáy mắt cũng đều bắn ra một đạo quan mang rõ ràng đều không nghĩ đến cảnh tuyên thực lực sẽ mạnh như vậy kình đấu sư lục cấp mã phong dưới tay hắn thế mà cùng hài nhi mở dạng không hề có lực hoàn thủ phải biết đây vẫn là cảnh tuyên chỉ là đấu sư cấp bốn tu vi hai người kém hai cái cấp độ à trong hiệu lâu cũng là yên tĩnh một mảnh không ít người đều trợn mắt hốt mù lấy. Người thanh niên kia thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả đấu sư lục cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, quá mạnh mẽ. Đáng người này là ai? Lợi hại như vậy bọn hắn tới không tăng thành làm gì? Nghe âm thanh nghị luận xung quanh, Thất hoàng tử sắc mặt càng phát không vui, con mắt lạnh lùng ngắm Liễu Mã Phong một mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, cuối cùng lạnh rên một tiếng, về tới trên lầu. Mã Phong đáy lòng càng là run lên. Hắn biết Thất hoàng tử nổi giận, tiếp đó nhìn về phía Cảnh Tuyên, đáy lòng càng lạ sợ. Mà Cảnh Tuyên đánh bay Mã Phong phía sau, nhưng là lạnh rên một tiếng, "Đạo, hiện tại còn nghĩ theo ta giật đồ sao?" Không xấu không dám, ta cũng không dám nữa. Mã Phong biết mình đã trung thiết bản, lập tức nhận tướng, nhanh chóng ngồi tội. Cảnh tuyên thì lười có lý hắn một mắt, lạnh dên một tiếng, đồng dạng trở về phòng trọ. đi qua nháo trò như vậy, đồ ăn lại ăn không vô nữa. Thất Hoàng Tử trong gian phòng, sau khi trở về thất Hoàng Tử liền một cái tát đập vào bàn tử thượng, cả giận nói, cái này Mã Phong, thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công, lại nhiều lần đụng ta không, bây giờ còn dám tùy ý độc thủ, trêu đến toàn bộ tiểu lầu người đều chú ý tới chúng ta, lần này ta sợ là chúng ta hành tung là giấu diếm không nổi nữa. Thân hoàng tử bất giận, cái kia Mã Phong là đáng hận, nhưng dưới mắt đúng là chúng ta dùng người thời điểm, tạm thời vẫn là không nên động hắn cho thỏa đáng. Chỉ là chúng ta hành tung bại lộ, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Phúng Duệ hạ thấp người đạo. Thân hoàng tử cũng dần dần tỉnh táo lại, nghe vậy lạnh rên một tiếng đạo: "Tất nhiên bại lộ vậy thì bại lộ à, rước ngoắt đem chúng ta người đều điều tới, để bọn hắn bắt đầu ngày đêm nhương phòng. Ý của điện hạ là, chẳng lẽ gia tộc khác thế lực dám đối với chúng ta ra tay? Phúng Duệ mở to hai mắt nhìn. Bảy hoàng tử cảnh thủy đạo, công khai bọn hắn tự nhiên không dám, nhưng mà vụng trộm chưa chắc không dám phái người tới ám sát chúng ta. Hảo sớm giảm bớt một cái đối thủ, cho nên để chúng ta nhân sau đó muốn chặt chẽ phòng thủ, tuyệt không thể ngoại ý muốn nổi lên. Là Phùng Duệ linh mệnh những sự tình này xử lý sạch sau đó. thất Hoàng tử bỗng nhiên lại nở nụ cười, đạo. Bất quá ta không nghĩ tới, Cảnh Tuyên thực lực thế mà lại mạnh như vậy, ta đã đánh giá rất cao hắn, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là coi thường. Một chiêu đánh liền bại Liễu Ma Phong, thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cao? Phùng Duệ cũng rất là nghi hoặc. Trở lại trong phòng, Cảnh Tuyên một lần nữa kêu đồ ăn, tự mình một người uống rượu suy tư tình buồn dưới mắt. Hôm nay nháo trò như vậy. Sợ là chúng ta sẽ dẫn tới không ít người chú ý, cứ như vậy nhất định là không gạt được thân phận, thất hoàng tử đều có người sớm phái tới tại không tang thành mái phủ, như vậy những gia tộc khác người chắc chắn cũng có người trong bóng tối, bây giờ một khi bại lộ, vậy kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Cảnh Tuyên lặng lặng suy tư cục diện, hắn lường trước cùng thất hoàng tử lời nói cũng là không như mà hợp, kế tiếp sợ rằng phải tâm. Cảnh Tuyên lông mày trực nhảy, hắn cảm giác đêm nay chỉ sợ cũng nếu không thì thái bình. Rời đi lồng giam đảo thời gian còn thừa lại năm ngày, càng đến gần ngược lại càng nguy hiểm. Đêm đến, ánh trăng như câu, ánh trăng lạnh lẽo vậy vào không tang thành trên đường phố. Rọi sáng ra hai mươi mấy đạo bóng người, nhanh chóng hướng về tiểu lâu kín đáo đi tới. Cái này một nhóm người áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động linh mẫn, xem xét chính là chuyên nghiệp sát thủ. Đi tới tiểu lâu phía sau, hai mươi mấy người cấp tốc tích ra, riêng phần mình xoay người tiến vào tiểu lâu, lặng yên không một tiếng động, như dã miêu đồng thững Rơi vào hành lang sau đó, có hai cái người áo đen đi tới liêu cảnh tuyên ngoài cửa, hai người liếm nhau, một người móc trong ngực ra một cây mê hương, dùng cây châm lửa đốt, tiếp đó xuyên phá giấy cửa sổ, đem mê hương nén đi vào. Bọn hắn dùng mê hương là đặc chất hương. Loại này hương chẳng những có thể làm cho người ngủ mê không tỉnh còn có thể làm cho người sinh ra ảo giác, có hiệu quả còn rất nhanh. Tước chừng qua năm cái hô hấp, một người áo đen ra hiệu có thể, một người khác móc ra một cây chùy thủ nhét vào khe cửa, tiếp đó từ từ liền cậy ra thêm cửa, hai người đẩy cửa vào, tâm cẩn thận hướng bên giường tới gần. Lờ mờ bọn hắn nhìn thấy trên giường có bóng người, hai người tới gần bên giường, tiếp đó cơ chùy thủ lên liền hướng chăn mềm đâm liếu thượng đi. Phốc phốc phốc sáu, liên tiếp thọc mười mấy đao, thế nhưng là cũng không có loại kia đao đâm vào thân người nhục cảm, hai người sinh nghi, vén chăn lên xem xét, bên trong trống không. Hoàng Bét bị lừa rồi, mới vừa biết mới vừa xoay người lại nhìn thấy sau lưng một người chặn bọn hắn đường đi. Hắc, các ngươi đang tìm ta sao? Sau lưng, cảnh tuyên trên mặt được một khối khăn tay, đáy mắt lập lòe hàn quang đang cười tủm tỉm nhìn xem hai cái người áo đen. Luyện lam sát thủ, cảnh tuyên thế nhưng là sát thủ chi vương, phóng mê hương loại vật này hắn đều khinh thường, dùng. Vớt nói nhảm, bên trên, hai cái sát thủ cũng rất quả quyết, thấy đánh lén không thành, lập tức cơ truy thủ lên liền công liễu thượng đi. Phanh phanh sáu, trong bóng tối, cảnh tuyên cùng hai cái sát thủ giao thủ, chỉ là trong nấy mắt hắn cũng cảm giác ra hai cái sát thủ thực lực. Rõ ràng đều là đấu sư tăng cấp, có thể lập tức phái ra nhiều như vậy, các ngươi người sau lưng thân phận chắc chắn bất phàm, chủ nhân của các ngươi hay." Cảnh tuyên lạnh giọng nói. "Đến hỏi Diêm Vương a." Hai cái sát thủ ra tay càng thêm tàn nhẫn. Lúc này, bên ngoài những phòng khác cũng truyền tới tiếng đánh nhau, rõ ràng bọn sát thủ hành tung bị bại lộ. 144 chương 143, hỗn chiến phanh phanh 6. Cảnh tuyên cùng hai cái sát thủ trong phòng kịch chiến, chỉ thấy chân nguyên ngang dọc, sát khí khuấy động. Hai cái sát thủ hiển nhiên là đi qua tôi luyện phối hợp hết sức ăn ý, một trái một phải, trên dưới kỳ công hai thanh trụ thủ ở tại bọn hắn trong tay như cùng sống đến đây đồng dạng, vừa nhanh vừa độc lại xảo trá. Đinh đinh sáu. Cảnh tuyên đại hoang chỉ gậy tại hai người trên trụ thủ phát ra trận trận giòn vang, kém nhường hai người trụ thủ tuột tay bay mất. Các người rốt cuộc là của người nào người? Cảnh tuyên nhất bên cạnh tiến công, vừa mở miệng quát lên. Tử, chúng ta là sát thủ, sát thủ đều là sẽ không thổ lộ cố chủ, ngươi liền chết cái ý niệm này a? Giết. Một sát thủ đáy mắt hàn quang bắn ra, thân thể nhảy trôn lại hướng liêu thượng tới, dao găm trong tay co rụt lại, giấu ở trong tay hão đợi đến liêu cảnh tuyên trước mặt lúc lại đột nhiên xuất hiện giống như mãng xà đột nhiên lộ ra răng nanh hung hăng đâm về cảnh tuyên trong lòng truy thủ mặc dù ngắn có thể sắc bén mạnh so với trường kiếm trường nào tới không kém cỏi chút nào hơn nữa truy thủ của bọn họ phẩm cấp rất cao đại khái là bên trên phẩm vũ khí vàng không lấy vừa rồi cảnh tuyên đại hoàng chỉ chỉ lực không có khả năng chấn không nát các ngươi tự tìm cái chết cảnh tuyên sát cơ loay sáng, chân nguyên bao bọc tại trên hai tay đối mặt sát thủ truy thủ tránh cũng không tránh trực tiếp đưa tay chảo liêu thượng đi. Sát thủ mắt thấy cảnh tuyên thế mà không tránh không né, lại còn đưa tay hướng hắn truy thủ chột tới, đáy mắt lập tức lóe lên một tia ý khinh miệt. Cái này tử là điên rồi vẫn là choáng váng, lại muốn tay không đón ta truy thủ. Truy thủ của ta là tốt như vậy nhận sao? Dù thế nào cũng là thượng phẩm cấp 3 vũ khí, ngươi tử cho là ngươi là đấu tướng a? Cho nên tại cảnh tuyên ra tay chột tới một khắc này, sát thủ đáy mắt liền lộ ra một tia cười lạnh. Hắn phảng phất đã thấy liêu cảnh tuyên tay trưởng bị hắn đâm xuyên tình cảnh máu me đầm địa, bởi vậy hướng phía trước xuất thủ cường độ không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Sau một khắc. Cảnh tuyên tay trưởng bắt được sát thủ chủy thủ, chảo rất thực, toàn bộ bàn tay nắm cả thanh chủy thủ mũi nhọn. Bởi vì sát thủ chủy thủ là hướng phía trước đâm tới, cho nên chủy thủ mang theo đúc đồng. Còn tại cảnh tuyên lòng bàn tay bên trong phổi đi rồi một lần, xóa sáu. Một hồi kim loại ma sát tiếng len ken tại cảnh tuyên lòng bàn tay vang lên. Sát thủ trong nháy mắt đã, hắn không có cảm thấy chủy thủ đâm thủng hoặc vạch phá người ra thịt loại xúc cảm này, ngược lại cảm thấy là một đao đâm vào trong viên đá, như vậy cứng nhắc, gian khổ. Đi theo, chủy thủ bất động, bị bắt gắt gào. Sát thủ kinh hãi, người sáu lời của hắn không xong, hẳn là cảnh tuyên không có nhường hắn xong. chờ sát thủ vừa mở miệng, cảnh tuyên liền đã một cước đá vào sát thủ trên bụng, to lớn chấn lực, nhường sát thủ không người xuống, đem câu nói kế tiếp cũng nén trở về. rời sông lấp biển, đau đến không muốn sống. sát thủ chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt cháy, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. một màn này nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt chuyện phát sinh. một cái khác sát thủ ngơ ngác nhìn cảnh tuyên bắt được phía trước sát thủ tùy thủ, ngây dại. hắn lại dám tay không chào tùy thủ. sát thủ bị rung động. cái tiếp theo chính là ngươi. Cảnh Tuyên nhìn cũng không nhìn ngã xuống tên sát thủ kia, trực tiếp hướng bên này cái này Phốc Liêu thượng tới. "Không tốt, đi." Bị Cảnh Tuyên liếc một cái, tên sát thủ này liền trong lòng cuộn loạn, cảm thấy nguy hiểm, một khắc cũng không chậm trễ, lập tức xoay người chạy. "Hừ, muốn đi." Cảnh Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, thân thể không gặp như thế nào động, trong bóng tối chỉ nghe gió vang rội một vang, theo sát lấy Cảnh Tuyên thân thể liền xuất hiện ở cửa, ngăn cản sát thủ đường lui. Sát thủ nhìn lui không thể lui, chỉ có thể vung đao Phốc Liêu thượng tới. "Đại Hoan Quyền." Cảnh Tuyên không chút khách khí, tiến tới một bước, một vòng vánh ra một cỗ lực lượng khủng lồ mang theo thế lương khí tức lập tức liền đập vào sát thủ trên truy thủ, sát thủ liền người mang truy thủ trong nháy mắt bị đập bay, ngực vỡ vụn, miệng phun hiến máu ngã xuống ở trên vách tường, vùng vây hai cái liền bất động rồi. một cái khác sát thủ vừa mới đẻ xuống trái tim thương thế, ngẩng đầu nhìn lên đồng bạn đã chết, lại nhìn cảnh tuyên đã bước tới, trong lòng biết chạy trốn vô vọng, đường sống càng khó, thế là miệng khẽ động, không bao lâu trong miệng liền tràn ra một cỗ máu đen, sau đó liền ngã trên mặt đất, không một tiếng động. cảnh tuyên vội vàng đi tới xem xét, đẩy ra sát thủ miệng mới hiểu được, nguyên lai like là đem độc giấu ở trong hàm răng, đám người này không giống như là thông thường sát thủ, ngược lại càng giống là tử sĩ bảng không sẽ không chết như thế quyết tuyệt. Cảnh Tuyên cảm giác những sát thủ này không tầm thường. Lúc này, bên ngoài cả Gian Tiểu Lâu đều huyên náo lên, nhóm lớn sát thủ bị bại lộ, đánh lén không thành lập khắc liền triển khai cốt công. Mười mấy sát thủ cường công bảy hoàng tử cảnh thụi gian phòng, may mắn thất hoàng tử Tu Vi cũng không thấp, trước tiên sau khi phát hiện tránh ra công kích, sau đó vùng rưỡi tiểu gia hiện, chặn bọn sát thủ đợt thứ nhất tấn công mạnh. Trong căn phòng khác, mặt trời mới mọc cùng Mã Phong cũng đã cùng sát thủ nộp lên tay, vây công bọn hắn người không nhiều, xem ra sát thủ mục đích cũng chỉ là nghĩ quân lấy bọn hắn mà thôi. Lan đi. Với Một chỗ khác. Long kiếm nhất trong phòng một tiếng bạo hường, lập tức đụng bay ra bà cái sát thủ. Bên trong nhà Long kiếm nhất thì toàn thân chân nguyên vùng lên, sát khí bành trướng. Gia hỏa này là một cái cao thủ, ngăn lại hắn, không thể để cho quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Một sát thủ nhìn thấy Long kiếm nhất sau đó, lập tức hô năm cái sát thủ vây công Long kiếm nhất. Long kiếm nhất sắc mặt băng lãnh, sát cơ nổi bật, kiếm không ra vỏ liền dễ dàng đỡ được năm cái sát thủ vây công, có thể thấy được thực lực mạnh. Thất hoàng tử, như thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy sát thủ? Phong Duệ giật mình ngăn cản sát thủ này công kích, trước mắt đám sát thủ này thực lực làm hắn rung động, mỗi một cái sát thủ thực lực cơ hồ đều ở đây đấu sư nhị cấp, còn có mấy cái cấp 3, thậm chí cấp 4 cũng có năm cái, bây giờ đều ở đây vây công lấy cảnh tụy cùng Phong Duệ. Hừ, cái này còn dùng sao? Nhất định là có người không muốn để cho ta đi vụ vương mộ, mới vận dụng sát thủ, không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Thất hoàng tử đáy mắt tản ra hơi lạnh, trong tay nắm lấy một thanh thượng phẩm trường kiếm, đang tại đại sát tứ phương. Lúc này thất hoàng tử không phải cái kia quý khí bức người thất hoàng tử, mà là một cái giảm diện người, hơn nữa tu vi còn rất lợi hại thất hoàng tử. Hai cái này thất hoàng tử khác biệt rất lớn, lớn nhất khác biệt chính là, quý khí đích thất hoàng tử là sạch sẽ, mà giết người thất hoàng tử nhưng là toàn thân tiên huyết. Đương nhiên, huyết là của người khác, nhưng vẫn như cũng làm cho người kính sợ. Phùng Duệ đang liều mạng, mười mấy sát thủ vây công, hắn cũng không thể không liều mạng. Thất hoàng tử, tâm. Lúc này, mười mấy sát thủ cùng nhau đứng cùng, dao găm trong tay trở tay giữ tại trong lòng bàn tay, tiếp đó vung mạnh lên tay. Ba ba ba sáu, hơn mười đạo kiếm khí cùng một chỗ bộ ra, đem trong phòng phong tỏa kín không kẽ hở, giống như phong bạo buông xuống nhìn thấy một kích này, Phùng Duệ sắc mặt đại biến, vội vàng dùng thân thể đem Thất Hoàng Tử ngăn ở phía sau. Thất Hoàng Tử nhìn thấy một kích này cũng là sắc mặt trắng nhận. mười mấy đấu sư cao thủ dùng chân nguyên công kích, trang diện này là đáng sợ. Ta và các ngươi liều mạng. Phùng Duệ hét lớn một tiếng, ghép thành toàn thân chân nguyên, trước người ngưng tụ ra một cái chân nguyên cháo. sau một khắc, hơn mười đạo kiếm khí bổ vào chân nguyên khoét lên. phanh. một tiếng vang thật lớn, Phùng Duệ toàn thân đại chấn, chân nguyên gắn vào trong nháy mắt phá toái, một cú cường đại chấn lực trực tiếp đem Phùng Duệ đánh bay. phúc. Phùng Duệ đụng bay ở trên vách tường, phun ra búng máu tươi lớn sát mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. thất hoàng tử sát mặt trầm xuống, nhanh chóng đỡ lấy phùng duệ đạo, ngươi như thế nào? phùng duệ âm thanh khẳng hẳn, sát mặt không dễ nhìn, gắng gượng đạo, điện hạ, ta chết không được, ngươi đi mau. lúc này, mười mấy sát thủ đã lại ép lên đến đây, giương một tay lên, liền cùng nhau hướng thất hoàng tử đâm tới. phanh. lúc này, cửa sổ đột nhiên bị một bóng người đánh vỡ, cảnh tuyên bay đi vào, hai tay ra bên ngoài một vòng, một cỗ khổng lồ chân nguyên linh ra, đại hoa lớn. với một cái to lớn đến tỷ như núi lớn gào thét mà ra, vọt tới tất cả sát thủ. phanh phanh phanh sáu trong nháy mắt mười mấy sát thủ bên trong có năm, sáu cái bị chấn thương, những thứ khác cũng bị đẩy lui. Ân, hắn không chết. Sát thủ trong đám, có người trông thấy cảnh Tuyên phía sau lấy làm kinh hãi. bọn hắn phái đi giết Cảnh Tuyên nhân cũng không có thành công. Điện hạ, các ngươi không có sao chứ? Cảnh Tuyên ngăn lại sát thủ, cũng không bay đầu lại nghiêm phòng lấy trước mặt sát thủ. Vấn Đạo, thất hoàng tử sát mặt nghiêm túc, Đạo, Phùng Duệ bị trọng thương. Vậy ngươi chiếu cố hắn, những người này liền giao cho ta. Đối mặt mười mấy sát thủ, Cảnh Tuyên không chút nào khiếp chiến, con mắt hơi hơi nhao lại, sát cơ ngầm. Mười mấy sát thủ liên nhau cũng cảm thấy liêu cảnh tuyên sát khí trên người, chần chờ một chút sau đó, một người trong đó quơ quơ truy thủ quát lên, bên trên, trong nháy mắt, 12 người hành động chung, cảnh tuyên giả đồng thời ra tay rồi, đại hoang chỉ không ngừng tại đám người xuất kích kiếm khí năng dọc, trong đám người đao quang kiếm ảnh, đinh đinh đang đang vang lên liên miên, phanh, một chiêu đại hoang quyền nện ở một sát thủ trên ngực, cái sau lập tức phun máu ngã xuống đất, cảnh tuyên sát khí tăng vọt, mười mấy người vây công cảnh tuyên, cảnh tuyên lại còn không rơi vào thế hạ phong, cái này khiến một bên thất hoàng tử càng thêm rung động. Lúc này, dưới lầu phía trước thất hoàng tử bảy gia chạm gác ngầm, cuối cùng cũng đều vào vào gia nhập vào trong chiến đấu, bắt đầu vây giết sát thủ, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Phốc phốc phốc sáu. Phía ngoài sát thủ rất nhanh liền bị giết chết rất nhiều, long kiếm nhất mấy người cũng thoát thân, vội vàng đi tới thất hoàng tử trong phòng, vào nhà xem xét, đã nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên cùng mười mấy, mấy sát thủ đang chiến đấu, để bọn hắn khẽ dần mình. Đối mặt mười mấy, mấy sát thủ vây công, cảnh Tuyên thế mà không chút nào ở vào hạ phòng, còn có công có phòng thủ. Phanh. Một sát thủ thấy cửa tới nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời phân tâm, bị cảnh tiên nắm lấy cơ hội, một quyền đập vỡ xương cổ, chết tại chỗ. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không mau bắt bọn hắn lại cho ta? thất hoàng tử đỡ lấy phùng duệ xem xét cửa ra vào tới nhiều người như vậy lại đều còn ngẩn người ở đó lập tức giống lên mặt trời mới mọc bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần lập tức gia nhập chiến đấu nhớ kỹ lưu lại một cái người sống thất hoàng tử không quên dàn dò. mặt trời mới mọc bọn hắn vừa gia nhập chiến đấu trận này đêm tối tập sát liền tuyên cáo phải kết thúc bọn sát thủ cũng biết thất bại mười mấy người trong nháy mắt lại chết ba cái rút lui một người lui về sau một bước tiếp đó một đầu phá vỡ tường sau lên cửa sổ phi thân ngã xuống những sát thủ khác cũng tâm thần bối rối bắt đầu chuẩn bị lui lại thừ nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi Suy sấu, Long kiếm nhất xuất kiếm, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, xoẹt một tiếng, trong phòng bọn sát thủ trong nháy mắt toàn bộ bị chặt đoạn mất một đầu cánh tay, Tiêu Dên ngã xuống đất, đi theo đã có người bắt được bọn hắn. Cảnh Tuyên thấy cảnh này không khỏi cả kinh. Thật là mạnh kiếm khí. 145 chương 144, trước khi lên đường chiến đấu đột nhiên bắt đầu, tiếp đó đột nhiên kết thúc. Khi chiến đấu kết thúc lúc, toàn bộ tiểu lầu 3 tầng lầu cũng không được bộ dáng, bởi vì thất hoàng tử cùng Cảnh Tuyên bọn hắn ở gian phòng, cũng là tại lầu 3, mà sát thủ mục tiêu chính là bọn họ, cho nên lầu 3 bị hủy trong tiểu lâu lão bản phía trước bị hù quả thật là sắp kẹt ra quần, hơn nữa không biết người chạy đi nơi nào, thế nhưng là chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền lập tức xuất hiện ở thất hoàng tử trước mặt, khi hắn nhìn thấy toàn bộ lầu ba hủy không còn hình dáng thời điểm, lập tức kề ngồi trên mặt đất, bắt đầu gào khóc. đây là muốn đòi tiền, thất hoàng tử vốn là tâm tình sẽ không hảo, nghe được trưởng quý tiếng khóc lập tức nhíu mày, hắn cho mày, lập tức liền có người thay hắn tới xử lý những cái kia chuyện phi lỏng. Lan, đừng ở chỗ này khóc. một cái lanh khóc trung niên nhân đưa tay ném ra một bao kim tệ, nhét vào trưởng quỹ trong ngực, hung thần ác sát giống lên một tiếng. trưởng quỹ nhanh chóng cầm lấy túi tiền trong tay lực lượng cảm giác nặng chĩu lúc này mới lập tức thu hồi tiếng khóc tiếp đó lộ ra một kia cười lấy lỏng đạo đại gia bất giận này liền lan này liền lan trong phòng phùng duệ nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh ho khan không chỉ phía trước mười mấy sát thủ hợp lực nhất kích thật rất là kinh khủng phùng duệ có thể đỡ không chết đã là may mắn thế nhưng là bị thương thật nặng nhưng là không có mười ngày nửa tháng là sửa mặt ở giường đây đối với thất hoàng tử kế hoạch có chút ảnh hưởng bởi vì tiếp qua ba ngày sẽ lên đường đi lồng giam đạo thiếu đi phùng duệ thất hoàng tử cũng chỉ có thể tuyển cái khác người khác thế nhưng là tạm thời vội vàng Hắn cũng chưa chắc có nhân từ tốt. Thất hoàng tử 6, Phùng Duệ dây dụa muốn bỏ lên, muốn đứng lên xin lỗi. Phùng Duệ là ca trung thành người, không muốn đứng lên, ngươi tốt nhất nằm dưỡng thương, cái gì cũng không dùng lo lắng. Thất hoàng tử vội vàng nhường Phùng Duệ nằm xuống, đồng thời tự mình cho Phùng Duệ mơn thuốc, lần này quan tâm, nhường cảnh tuyên rất là ghé mắt. Lấy một cái hoàng tử thân phận, có thể đối với thuộc hạ làm đến bước này, đây là rất khó được, nhìn ra được, Thất hoàng tử rất biết lôi kéo nhân tâm. Chờ trấn an được Phùng Duệ sau đó, Thất hoàng tử mặt đen lên ra ngoài phòng, đi tới mặt khác trong một gian phòng, cảnh tuyên bọn hắn cũng đều bị gọi tới. Tại Thất hoàng tử sau lưng, Thêm ra một người có mái tóc hoa dâm trung niên nhân, người trung niên này chính là phụ trách lần này không tăng thành sớm tới tìm hiểu tin tức đội ngũ chủ tướng, cũng là đêm nay phụ trách ở bên ngoài tuần tra đầu lĩnh. Đêm nay sát thủ đột kích, nhưng là bọn họ những thứ này chạm gác ngầm lại không chút nào phát giác, trách nhiệm này liền tại đây trung niên nhân trên thân. Trong phòng, thất hoàng tử không nói gì, ai cũng không dám mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế. Người trung niên kia thân người cong lại, càng không dám ngẩng đầu. Sau đó, thất hoàng tử từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía người trung niên kia, lạnh nhạt nói, "Lục Song, ngươi" Đêm nay để các ngươi ở bên ngoài cho ta cái gác, các ngươi làm sao thả? Thậm chí ngay cả sát thủ xông vào cũng không biết, ta còn muốn ngươi để làm gì? Phan, càng căng khí, đến cuối cùng, Thất hoàng tử một cái tát đập vào bản tử thượng đứng lên, uy thế bắn ra, bị Hưu Trung niên Lục Sâm lập tức quỳ rạp xuống đất, lẩm nớp lo sợ nói: "Thất hoàng tử thứ tội, một lần này thật là sơ suất của ta, không nghĩ tới những sát thủ kia sẽ trà trộn vào tới, đáng chết, thỉnh Thất hoàng tử trị tội." Lục Sâm đầu dập lên mặt đất bên trên, thật lâu không có ngẩng đầu. Thất hoàng tử thịnh nộ không hơi thở, đáy mắt lập loè hàn quang, hắn cũng nghĩ trị Lục Sâm tội, nhưng bây giờ hắn dùng người đang tức Không lấy xử phạt, cuối cùng do dự thật lâu, mới khoát khoát tay một lần nữa ngồi xuống đạo, tính toán, ngươi trước đứng lên đi, ta hỏi ngươi, vừa rồi bắt được sát thủ, nhưng có hỏi ra, bọn hắn phía sau màn người chủ sự là ai? Lục Sâm nghe vậy, ngẩng đầu, sắc mặt khó coi, sau đó lại túi người xuống, đạo, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, những sát thủ kia sau khi nắm được, bọn hắn trong miệng tảng chữ ma túy, thuộc hạ một cái không tra, kết quả bọn hắn sáu, chết hết. Ngươi cái gì? Thất hoàng tử nghe vậy, lông mày lập tức lại nhảy dựng lên. Lúc này, bên cạnh mặt trời mới mọc đứng ra nói, điện hạ bất giận, theo ta thấy Những người kia cũng là tử sĩ, trước khi tới liền ôm lòng quyết muốn chết, bọn hắn bỏ mình cũng không kỳ quái. Chỉ là điện hạ, một lần này tập kích quá mức đột nhiên, chẳng lẽ chúng ta thân phận bại lộ? Thất hoàng tử nghe vậy lạnh rên một tiếng, "Đạo, tại lúc ban ngày bởi vì Mã Phong cái lộ, chỉ sợ cũng đã bại lộ." Mã Phong nghe vậy sửng sở, hắn không nghĩ tới lại là bởi vì chính mình môn nhân, lập tức không dám nhìn Thất hoàng tử, cũng cúi đầu. Cái kia điện hạ nọ tới, lần này phái người tới ám sát ngài sẽ là ai? Mặt trời mới mọc thử dò xét vấn đạo. Thất hoàng tử nhíu mày, trong đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, "Đạo, lần này bởi vì Vũ Vương hộ chuyện, Đế đô tới thế lực không thiếu, ngoại trừ chúng ta còn có bảy nhà, hơn nữa căn bản ban ngày Cảnh Tuyên lời nói, bây giờ không tăng thành bên trong, ngoại trừ chúng ta đế đô thế lực, còn có Nam Hải thế lực gia nhập vào, chỉ sợ cũng là hướng về phía Vũ Vương mộ tới, cho nên lần này tập sát chúng ta nhân, không dễ đoán ra là ai. Cảnh Tuyên nghe xong, cũng cảm thấy sự tình không có khuôn mặt, chỉ có thể hướng có hy vọng nhất chỗ ngờ tới, đạo, cái kia Thất hoàng tử cảm thấy hiểm nghi lớn nhất nhân sẽ là ai? Thất hoàng tử lập tức minh bạch Liễu Cảnh Tuyên ý tứ, lập tức nói, nếu như của người nào hiểm nghi lớn nhất, vậy khẳng định chính là năm hoàng tử Cảnh Đẳng, hắn tại đế đô luôn luôn theo ta không hợp hơn nữa lại nhiều lần vụn trộm theo ta đối nghịch, lần trước tại hoàn thành ngươi lại gây hắn mặt ngui, nếu như hắn biết rõ chúng ta ở đây nhất định sẽ xuất thủ tân người bị tình nghi quyết định đại gia lập tức cảm thấy có mục tiêu dù sao cũng so suy đoán lung tung muốn tiết kiệm lòng nhiều bị thất hoàng tử như thế một cảnh tuyên giả cảm thấy năm hoàng tử cảnh đàng hiểm nghi lớn nhất sau đó mặt trời mới mọc do dự một hồi hình như có chỗ khó thất hoàng tử sau khi nhìn thấy vấn đạo ngươi có lời gì liền thẳng là mặt trời mới mọc gặp thất hoàng tử mở miệng hắn mới nói thất hoàng tử mắt nhìn đi vũ vương mộ lại chỉ có ba ngày, thế nhưng là Phùng duệ thống linh thương một chốc lại tốt không được, vậy chúng ta đi nhân thủ không đủ làm sao bây giờ? cảnh tuyên lập khắc minh bạch mặt trời mới mọc ý tứ thất hoàng tử cũng minh bạch, cho nên hai người đều nĩa mày. đương nhiên, rất nhanh liền chỉ còn lại thất hoàng tử một người cao mày, cái này dù sao cũng là chuyện của hắn, cảnh tuyên không cần thiết đi theo lo lắng. thất hoàng tử cũng có chút phát dầu, tại thời điểm mấu chốt nhất, Phùng duệ lại bị thương, hơn nữa còn là hắn giỏi nhất tin được một cái, cái này khiến hắn rất bực bội, ánh mắt đang lúc mọi người trên thân quét một vòng, sau đó nói, vậy các ngươi có thể như thế nào? Long kiếm nhất vẫn như cũ lạnh như băng không muốn nhiều một câu nói, nhưng hàng này thực lực rõ như ban ngày, hắn bộ thái độ này ngược lại càng có cao thủ khí chất, đám người cũng không cảm thấy kỳ quái. Mã Phong chính là một cái lôi thôi nốc hàng, hỏi cũng là hỏi không, bản thân hắn cũng không dự định tham dự vào thảo luận ở trong tới, lập tức lắc đầu từ phương. Cảnh Tuyên Giả không có mở miệng, bởi vì hắn biết mặt trời mới mọc khẳng định có liền muốn. Thất hoàng tử, vì kế hoạch hôm nay chính là chỉ có thể nhanh chóng tìm những người khác để thay thế Phùng Duệ thống lĩnh vị trí, mặt trời mới mọc tâm cẩn thận đạo, không biết thế nào, câu nói này vốn là rất bình thường có thể cảnh viên nghe được câu này lại cảm thấy có chút lạ lạ, luôn cảm giác nơi nào giống như có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không đi lên, cho nên không có lên tiếng lông thanh. thất hoàng tử trầm ngâm một tiếng, suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra có thích hợp ứng cử viên. dù sao ở đây không phải đế đô, mà là không tăng thành. lúc này, một mực không có lên tiếng lông thanh lục sâm đột nhiên mở miệng nói, điện hạ, nếu như ngài cho phép, thuộc hạ nguyện thay thế phùng duệ thống lĩnh, đi trợ điện hạ một chút sức lực. người. thất hoàng tử nhìn về phía lục sâm, trong mắt ánh sáng lóe lên. đứng lên, lục sâm ở bên cạnh hắn thời gian cũng không dài nhưng lục sâm thực lực thật là không tệ cùng phùng duệ một dạng cũng là đấu sư lục cấp sức chiến đấu cũng không cùng nhau trên dưới từ hắn tới thay phùng duệ vị trí vừa vặn phù hợp chỉ là thất hoàng tử đối với lục sâm còn không có lớn như vậy chắc chắn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lục sâm mặc dù người này là hắn người mặt trời mới mọc tựa hồ nhìn ra thất hoàng tử do dự ở bên đạo điện hạ phía trước ta xem lục sâm tướng quân thực lực không giống như phùng duệ thống lĩnh kém tùy hắn đi tựa hồ cũng không không thích hợp hơn nữa thời gian cấp bách điện hạ cũng không lựa chọn khác nghe vậy thất hoàng tử cũng rất bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể lầu đạo tốt ta vậy lần này đi đến Vũ Vương mộ sáu người, liền từ Lục Sâm thay thế Phùng Duệ, thuận tiện lấy công chuộc tội à? Tạ điện hạ. Lục Sâm lập tức dập đầu tạ ơn. Từ đầu tới đuôi, Cảnh Tuyên đều lặng lặng nhìn, hắn luôn cảm thấy Lục Sâm đi đến Vũ Vương mộ chuyện này, mặt trời mới mọc tựa hồ vẫn luôn đang trợ rút. Chẳng lẽ hai người bọn hắn phía trước nhận biết? Cảnh Tuyên có chút hoài nghi, nhưng không nắm chắc được, cho nên cũng không nói cho Thất Hoàng Tử. Tóm lại, chính mình hay là muốn nhiều hơi tâm. Cảnh Tuyên chính mình lại lưu thêm tưởng tượng. Tiếp xuống ba ngày, Thất Hoàng Tử vì giảm bớt phiền phức, nhường Mã Phong bọn hắn đều không có ở đây ra ngoài, lặng lặng đứng chờ lấy ngày lên đường. Mà mỗi ngày chung quanh tiểu lâu, tựa hồ cũng nhiều thêm không ít người đang giám thị trong tiểu lâu nhất cử nhất động. Thất hoàng tử cũng biết, nhất định là người của thế lực khác tại thăm dò hắn bên này thực lực cao thấp, cho nên cũng không có để cho người ta ra tay, chỉ là nghiêm cẩn để phòng mà thôi. Rất nhanh, thời gian 7 ngày đi qua, cuối cùng đã tới đại gia muốn xuất phát đi tới lồng giam đảo thời gian. Trước kia, thất hoàng tử liền đứng lên, triệu hoán đại gia dưới lầu thể kỷ, phùng duệ liền lưu lại trong khách sạn dưỡng thương, thuận tiện thống lĩnh tại không gian thành lưu lại thế lực, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng từ lồng giam đảo trở về thất hoàng tử. Nên lời nhắn nhủ chuyện cũng giao phó xong sau thất hoàng tử liền mang theo cảnh tuyên năm người bắt đầu xuất phát đi ra tiểu lâu đại môn những cái kia phía ngoài trạm gác ngầm cũng bắt đầu tụ tập lại điện hạ tâm lục sâm muốn động thủ hắn sợ những người kia vào giờ phút như thế này đột nhiên tập kích thất hoàng tử cười lạnh hai tiếng đạo yên tâm bọn hắn không có cơ hội xuất thủ lấy hắn dẫn đầu trước tiên dậm chân rời đi cảnh tuyên bất minh mạch tiếp đó quay đầu đi theo đã nhìn thấy trong đám người mà khác một nhóm người tiếp cận đám kia chạm gác ngầm hai bảy người gặp nhau không có kịch liệt chém giết không có tình cảnh máu tanh thậm chí ngay cả người chung quanh đều không kinh động đến Đang kia chạm gác ngầm liền bị người cho che miệng, một đao phong hầu. 146 chương 145, các đại thế lực đến đông đủ cầu đặt mua đám người xuất phát, đi tới bến tàu, tới đó đã có một chiếc to lớn biển khơi thuyền đậu sắp bờ. Thất hoàng tử, chúng ta là ngồi thuyền đi lồng giam đảo a. Mã Phong nhìn thấy cái kia thuyền lớn, không khỏi rụt lại cổ, vấn đạo. Thất hoàng tử còn chưa mở miệng, luôn luôn không nói gì Long kiếm nhất cũng rất khó được nhận lấy lời nói, âm thanh trầm thấp, khinh bị đạo, nói nhảm, không ngồi thuyền ngươi bơi lội đi à. Mã Phong nghe vậy, lập tức không phục liền muốn giận dữ, có thể vừa nghĩ tới Long kiếm nhất thực lực, không khỏi lại nén trở về. Mặt trời mới mọc vẫn là một độ người hiền lành bộ dáng, đứng ra hòa giải, vỗ vô, vô Mã Phong bà bay, Mã Phong huynh đệ có thể không biết, từ nơi này đi lồng giang đảo, ước chừng cần 5 ngày lộ trình, hơn nữa trên biển gió to, phong bạo cũng nhiều, thời tiết biến đổi thất thường, thường xuyên dễ dàng mất phương hướng, cho nên cỡi phi thú quá khứ là không làm được, chỉ có thể ngồi thuyền. Mặt trời mới mọc như thế một, Mã Phong sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhưng đáy mắt còn tại thất vọng. Long Kiếm nhất sau khi nhìn thấy, không khỏi cười nhạo một tiếng nói, ngươi sẽ không phải say sóng a. A năm, ngươi làm sao biết dấu? Mã Phong không nổi nữa, hắn đã một không tâm bại lộ mình yếu. Hàng này thế mà say sóng, cảnh tuyên cùng lục sâm đều lấm lét nhìn xem mã phong, mã phong xấu hổ vô cùng, đầu đều nhanh vào đúng quần. Đối với một cái đấu sư tới, say sóng là không cho phép; đối với một cái đấu sư cao thủ tới, say sóng là đáng xấu hổ; đối với một cái thích sĩ diện mà không nguyện chịu thua đấu sư cao thủ tới, say sóng là chết đi sống lại sáu. Đám người lên thuyền, bên bờ đống nhiên lại tới một đám người, cầm đầu là một người mặc cờ bảo, phong thần như ngọc nam tử, trên mặt mang mỉm cười, cho người ta một loại gió xuân hữu hữu cảm giác. Hơn nữa người kia dung mạo cùng bảy hoàng tử cảnh thụ rất là giống nhau, tam hoàng huynh. Bảy hoàng tử cảnh thụy nhìn thấy nam tử kia, lập tức đứng lên, hơi hơi chắp tay. Cảnh tuyên nháy mắt, nguyên lai là tam hoàng tử. Ba hoàng tử cảnh trần căn cứ tu vi không cao, nhưng ưu trí hơn người, hơn nữa am hiểu lôi kéo người, bên cạnh cao thủ không thiếu, lần này tới sau lưng liền mang theo năm người, người người khí tức băng lãnh, khí thế cường đại, sát khí rất xa liền có thể khiến người ta cảm thấy tu vi quả thực phải. Ha, thất đệ tới sớm như vậy, ha ha ha sáu. Ba hoàng tử cảnh trần một bộ huynh đệ gặp mặt, rất là mừng rỡ bộ dáng, nhìn qua một đô không giống như là đi ra ngoài muốn cùng người tranh đoạt bảo vật bộ dáng. Ngược lại càng giống là huynh đệ đã lâu không gặp, muốn cùng đi ra dạo chơi đồng dạng. Người này không đơn giản, Cảnh Tuyên vẹn vẹn một mắt, liền đối với Tam hoàng tử lau mắt mà nhìn. Hơn nữa có thể cùng Cảnh Thụy tranh ngôi vị hoàng đế người, lại có cái nào là đồ đần đâu? Tam hoàng tử cùng Cảnh Thụy cùng một chỗ lên thuyền, nhìn hai người trò chuyện thoải mái bộ dáng, thực sự không giống như là đối địch hai người, nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, cũng là đế hoàng nhà nhất thiết phải học được mặt ngoài công phu. Sau đó, bên bờ lại tới rất nhiều người, Nam hoàng tử Cảnh Đẳng cũng chạy tới bên bờ, còn có Lôi gia, Trần gia, Đế Đô học viện, cùng với Khương gia, Chu gia, Lần này Đế Đô bắt đại thế lực xem như đến đông đủ. Đám người lần lượt lên thuyền, các đại thế lực tề tiểu tại trên bông thuyền, lẫn nhau chào hỏi. A ba vị hoàng tử hảo, các ngươi tới thật sớm a. Ha ha ha sáu, các ngươi cũng không chậm a. Đâu có đâu có, nghe thất hoàng tử mấy ngày trước đây ban đêm bị tập kích, thất hoàng tử không có sao chứ? Bất quá là một chút tiêu hạ người trộm cắp thủ đoạn, làm sao có thể thương ta, ngược lại là cái kia vụng trộm muốn đối phó ta người, e rằng không thành công phải thất vọng a sáu. Ha ha ha sáu, thất hoàng tử thực sẽ cười. Mấy đại thế lực người đại biểu tụ tập cùng một chỗ, ngoài cười nhưng trong không cười, lấy một chút đánh lời nói sắc bén mà nói, thật là khiến người vô vị. Thất hoàng tử trong lời nói cũng có đang thử thăm dò mấy nhà ý tứ, muốn từ bọn họ phản ứng đến xem đi ra ai là ám sát hắn hắc thủ sau màn. Nhưng kết quả là, hắn thất bại. Tại chỗ người tới, người người cũng là hầu tinh hầu tinh, hơn nữa mấy đại thế gia xuất động cũng là trưởng lão cấp nhân vật, mỗi một cái đều là kẻ già đời, đương nhiên sẽ không lộ ra chân tướng. Tam hoàng tử nhưng là cười không nói, giống như không nghe thấy đồng dạng. Ngũ hoàng tử thì lạnh rên một tiếng, đối với thất hoàng tử địch ý rất rõ ràng cái này khiến thất hoàng tử ánh mắt lạnh một chút, tiếp đó lại trong nháy mắt thu hồi. đại ca ngươi nhìn, tên kia chính là cảnh tuyên. lôi gia trong trận doanh, lôi thần, dây mẩn hai huynh đệ lần này đều tới, trừ bọn họ hai, còn có còn lại bốn vị, một cái là trong tộc trưởng lão, cũng là lần này dẫn đội người, một thân tu vi rất là cường hãnh. còn có một cái, dung mạo hòa lôi thần, dây mẩn hai huynh đệ không sai biệt lắm, hơn nữa một thân khí thế không dung rõ xét, hắn chính là lôi gia đại công tử, lôi dương. trước kia cũng là đế đô học bên trong sân nhân vật thiên tài, danh khí rất lớn, về sau ra khỏi đế đô học viện phía sau. Vận bế quan tại trong gia tộc, làm cho người nhìn không ra sâu cạn. Lôi Dương nghe vậy, lập tức nhìn về phía bên kia cảnh Tuyên, con mắt khẽ híp một cái, chính là hắn. "Đúng vậy a đại ca, ngươi những năm này bế quan, ngươi đừng nhìn cái này tự nhìn qua trẻ tuổi, thế nhưng là thực lực cũng rất lợi hại, trước đó vài ngày tại Đế Đô, ngay cả chúng ta Đế Đô đệ nhất thiên tài Đế Tuấn đều khó mà cùng hắn chống lại." Lôi Thần vẫn đối với cảnh Tuyên lòng còn sợ hãi. Trong lời nói, Đế Đô học viện người cũng tới, mà trong đó bên trong thì có Đế Tuấn. Đế Tuấn là Đế Đô học trong nội viện, viện người, lần này tới Vũ Vương mộ, Đế Đô học viện đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lên đền Đế Tuấn cũng trước tiên liền thấy Liêu Cảnh Tuyên, đáy mắt thoáng qua một tia chiến ý lần trước tại Đế Đô một trận chiến, hai người mặc dù bất phân cao thấp, nhưng Đế Tuấn ném canh cánh trong lòng, hắn vẫn muốn cùng Cảnh Tuyên đánh một trận nữa. Cảnh Tuyên đồng thời cũng nhìn thấy Lôi Gia Hòa Đế Tuấn, con mắt khẽ híp một cái. A Cảnh Tuyên, người cũng tới rồi. Đế Đô học trong viện, lần này người tới bên trong, còn có Mộ Tình lão cha Mộ Sơn, hắn nhưng là cảnh hộ chuẩn nhạc phụ, tự nhiên cùng Cảnh Tuyên phải thân cận. Mộ Sơn ba phụ, ngài cũng tới. Cảnh Tuyên nhìn thấy Mộ Sơn cũng là mỉm cười. Đi đến Vũ Vương trong mộ nhân không có mấy cái có thể là tin, nhưng Mộ Sơn ít nhất sẽ không hại hắn ân, ngươi là cùng thất hoàng tử cùng một chỗ." Mộ Sơn quan sát một chút trên thuyền mỗi cái thế lực, vân đạo. Cảnh tuyên đầu. Mộ Lam cũng đầu, sau đó không còn nhiều cái gì, hai người đều trong lòng tình tưởng đối phương ít nhất là có thể tin cậy. Dưới mắt chúng thế lực đã tê thiểu, thuyền bắt đầu chạy. Vừa động không đầy một lát, bong thuyền đại biểu mỗi cái thế lực đại biểu đều biến mất trên bong thuyền, tiến nhập buông nhỏ trên tàu nội ở giữa, dường như đang thương lượng cái gì, bong thuyền lại chỉ có một đám đi theo mỗi cái thế lực tới giúp đỡ. Căn cứ vào mỗi cái thế lực ước định trước, mỗi cái thế lực đều chỉ có thể vào 6 người, mà lúc này 8 cái thế lực, các đại biểu đều đi giáp lớp học còn dư lại cũng còn có hơn 40 người cái này hơn 40 người thuộc về khác biệt thế lực bọn hắn hoặc là gia tộc tinh anh hoặc là hàng ngũ võ giả bên trong cường giả mỗi cái thân phận bất phàm bây giờ tụ tập cùng một chỗ nhưng là ai cũng xem ai cũng không thuận mắt cảnh tuyên tại mỗi cái thế lực trong đám người quét một vòng phát hiện mình cũng liền nhận biết lôi thần dễ mẩn những thứ khác rất nhiều cũng không tin tưởng lúc này bên cạnh mã phong cũng rất tò mò hướng mặt trời mới mọc vấn đạo ui ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện vậy ngươi xem nhìn trong những người này ngươi cũng nhận biết hay có hay không rất lợi hại nhân vật mặt trời mới mọc cười cười Sau đó tiếng nói, trong này sắp thực tới không thiếu nhân vật lợi hại, ngươi xem bên kia cái kia, Ngũ hoàng tử trong trận doanh chính là cái kia ôm đao hắn tử, hắn cứ gọi lệnh thu, là một cái dùng đao hảo thủ, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, đã từng tại Đế Đô bên trong cũng là quấy lên một mảnh phong vân. A năm, Mã Phong cả kinh, không nghĩ tới Ngũ hoàng tử thủ hạ còn có nhân vật lợi hại như thế. Cảnh Tuyên Giang nheo mắt, không khỏi cũng tới gần nghe. Còn có bên kia người của Thẩm gia bên trong, ngươi xem thanh niên mặc áo đen kia, khí độ bất phàm, cử bộ trầm ổn, hô hấp nặng chiều dài lực, vừa nhìn liền biết tu vi không tầm thường, hắn là Đế Đô trấn gia thiên tài, Trần Tiểu Phàm. Trần Gia Hòa thẩm gia luôn luôn đi tương đối gần. Còn có Trầm Gia Thẩm Bình Vân, mặc dù là con nuôi, thế nhưng là thiên phú bất phàm, thời gian trước tại Đế Đô có vượt cấp khiêu chiến hơn nữa thành công chiến tích, cũng không thể giọ xét. Mặt trời mới mọc hoàn toàn chính xác biết không ít người, hơn nữa đem Thẩm Gia Hòa ngũ hoàng tử nhân mã đều biết rất nhiều tình tưởng liền Long kiếm nhất cũng đều kinh ngạc nhìn mặt trời mới mọc một mắt. Cái kia Tam hoàng tử bên kia lại có lợi hại gì nhân vật, Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, thất hoàng tử cũng là minh tranh ám đấu, hắn lần này người mang tới chắc chắn cũng không kém a. Mã Phong đoán đạo. Mấy người không khỏi hướng Tam hoàng tử bên kia thế lực liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Tam hoàng tử lần này người mang tới là năm cái hơn 30 tuổi hắn tử, hình dạng ở giữa tụội hồ cũng rất tương tự, hẳn là năm cái huynh đệ, hơn nữa người người khí tức băng lãnh, sát khí nồng đậm, làm cho người ghé mắt không thôi. Mặt trời mới mọc đánh giá năm người kia một hồi, sau đó lắc đầu, kỳ quái nói, bọn hắn năm người lạ mặt, ta tại đế đô chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn rất lợi hại, hết lần này tới lần khác ta nhưng lại không biết, thật là kỳ quái. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lục Sâm, vấn đạo, "Lục huynh, ngươi biết năm người kia nội tình sao?" Lục Sâm là trong vài người mặt, cái cuối cùng bị thất hoàng tử tạm thời quyết định. Nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, lắc đầu. Đạo, ta cũng không biết. Mọi người ở đây đối với cái kia năm cái huynh đệ thân phận nghi hoặc lúc, luôn luôn không thể nào lời nói long kiếm nhất đống nhiên mở miệng. Đạo, bọn họ là thạch gia ngũ huynh đệ, lão đại gọi thạch long, thứ yếu là lão nhị thạch hổ, lão tam thạch gấu, lão tứ thạch báo, lão ngũ thạch đừng, không phải là cái gì con em của đại gia tộc, mà là một cái trong sơn thôn đi ra, đã từng là một cái rất nổi danh đội săn yêu. Về sau nghe là ở một con yêu thú trong hang ổ phát hiện một bộ tu luyện công pháp. Về sau liền rất nhanh quật khởi, tại Thành Bắc sáng chế ra rất lớn tên tuổi, về sau bởi vì đắc tội Thành Bắc thành chủ, bị đuổi giết kết tội, biến mất rất nhiều năm, chỉ là không biết thất hoàng tử là như thế nào tìm được bọn họ. Nghe xong Long Kiếm Nhất mà nói, đám người cùng nhau kinh nghi một tiếng. Một là kinh ngạc Long Kiếm Nhất cũng biết anh em nhà họ Thạch lai lịch, thứ hai là kinh ngạc cái này năm huynh đệ quật khởi chi lộ nghe vào rất tựa hồ có ý dường như là cảm thấy ánh mắt của mọi người, Thạch ra Ngũ huynh đệ cùng nhau nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người, như lao đồng dạng, bị hù mã phong toàn thân một cái giật mình. Năm người này khí thế thật đáng sợ. The S, chương 7, vui vẻ rất thấp họng một biện pháp, biên tập làm trên, bất kể như thế nào, vẫn là cầu một chút đặt mua, hy vọng đại gia giúp đỡ chút, một gói thuốc lá tiền là đủ rồi, cảm tạ sáu, 147. Chương 146, cao thủ đối với cao thủ liền tại bọn hắn đàm luận thế lực khác thời điểm, người của thế lực khác cũng tại đánh giá bọn hắn. Nhìn, mấy cái kia chính là thất hoàng tử nhân mã. Ân. Thất hoàng tử, xem bọn hắn người bên kia cũng chẳng có gì đặc biệt, không có gì cao thủ. Người đây nhưng là sai rồi, ngươi xem ở trong đó ôm kiếm cái kia, hắn chính là Long kiếm nhất, nghe là đấu sư thất cấp, một thân tu vi rất là cao minh. A, Long kiếm nhất. Về sau người Rõ ràng cũng là nghe qua Long Kiếm nhất tên tuổi, không khỏi giật nảy cả mình. Cũng không phải, trước kia từng có một kiếm giết chết đồng cấp 7 cái cao thủ chiến tích, gia hỏa này nhưng là một cái sát thần. Đích sát rất không tầm thường. Còn có cái kia trẻ tuổi, ngươi đừng nhìn hắn trẻ tuổi, người kia thế nhưng là gần nhất tại Đế Đô thanh danh hiển hách cảnh tuyên, chẳng những luyện khí trình độ đã đạt đến áo bào đen cấp 7, chính là tu vi cũng rất cường hãn, từng cùng Đế Đô đệ nhất cao thủ Đế Tuấn đánh thành ngang tay. Lợi hại như vậy. Trong đám người, rất nhanh Long Kiếm nhất cùng cảnh tuyên danh tiếng cũng truyền ra, rước lấy một mảnh chủ đề nóng. Trước kia anh em nhà họ Thạch tên tuổi cũng tại rất nhanh ở giữa liền bị đại gia lột đi ra tất cả mọi người rất kinh ngạc tam hoàng tử thực lực có khả năng đem nam huynh đệ tuyển được dưới trướng thế nhưng là một cô không thể chế lực trước kia còn có đế đô học viện đệ tuấn trần gia trần tiểu phạm lôi gia lôi dương cũng đều là trung tâm của mọi người nghị luận rất rõ ràng rất nhiều thế lực ở trong trong đó phải lấy thanh danh của bọn hắn vang dội một nhưng rất nhanh liền có võ giả không phục một người cao 2 m ở đại hán là hứa gia cao thủ hắn cũng rất không phục trần gia trần tiểu phạm lập tức đứng ra lạnh giọng nói trần gia trần tiểu phạm cũng coi như thiên tài hư Bất quá là dựa vào gia tộc lực lượng, dùng đan dược chất đống phế vật, ta huống mãnh sẽ không phục, có gan ngươi đi ra, cùng đại gia luyện một chút. Có người khiếu bản, những người khác lập tức cũng đi theo hưng phấn lên, nếu có thể ở tiến vào Vũ Vương mộ phía trước liền thấy đối thủ khác thực lực, cái này tự nhiên đối với sau này tranh đoạt sẽ rất có chỗ tốt. Lập tức không ít người đều đi theo gây rối đứng lên. Trần Tiểu Phạm, bên trên, chúng ta ủng hộ ngươi. Tới tới tới, ta cầm cái, một bồi một tỷ lệ đặt cược, đánh cược Trần Tiểu Phạm cùng huống mãnh ai lợi hại, nhanh chóng đặt tiền của ta, huống mãnh, ta xem trọng ngươi. Ta mua Trần Tiểu Phạm 6, ta cá là huống mãnh 6 rất nhanh, Trần Tiểu Phạm còn không có quyết định còn nên hay không chiến, kết quả là đã có mười mấy người đặt tiền cược, hơn nữa nhìn hảo hướng mạnh nhân thế mà không thiếu. Mã Phong cũng tới hứng thú, đang muốn đi đặt cược, có thể về sau cảm thấy quá liều lĩnh, lô mãng, thế là hướng mặt trời mới mọc vấn đạo, uy mặt trời mới mọc, cái này hướng mạnh thực lực tiểu gì, người hắn có thể đánh thắng cái kia Trần Tiểu Phạm sao? Mặt trời mới mọc khẽ mỉm cười nói, nghe là đấu sư ngũ cấp cao thủ, tại Đế đô cũng coi như có danh tiếng, đến nơi có hay không thể đánh thắng, cái này ta nhưng là không xong nghe vậy, Mã Phong rất xoắn xuýt, cuối cùng cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy Huống Manh đáng tin hơn, tiếp đó lập tức xông lên đánh cược, ném ra một túi tiền hô, ta mua Huống Manh thắng, một vạn kim tệ. Trên bong Huống Manh nghe được Mã Phong mà nói, lập tức lộ ra răng hàm cười hắt một tiếng, còn đáp ý đạo, huynh đệ, tính ngươi có ánh mắt. Mã Phong cũng lập tức cười hắt hắt, đạo, cố lên Huống Manh, lao tử coi trọng ngươi. Mua Huống Manh nhân không thiếu, Huống Manh cũng đi theo sĩ khí tăng nhiều. Mặt trời mới mọc ở một bên một mực cười tủm tỉm, sau đó nhìn về phía Cảnh Tuyên, vẫn đạo, Cảnh Tuyên hữu không đi đánh cược một lần, người xem hảo ai. Cảnh Tuân nghe vậy cười cười, lắc lắc đầu nói, ta không có hứng thú, hơn nữa ta đối với Húng manh cùng Trần Tiểu Phạm đều chưa quen, cho nên ta cũng không biết. Mọi người tiếng hô càng ngày càng cao, người của Thẩm gia trong đám, Trần Tiểu Phạm toàn thân áo đen, sắc mặt băng lãnh, giữa lông mày có chút khinh thường, đứa đần. Húng manh tiếng hô càng cao, hàng này lại càng hưng phấn, lập tức hô to, Trần Tiểu Phạm, ngươi mau ra đây, nếu như ngươi không dám nên chiến lời nói đứng đi ra cho ta quỳ xuống đất dập đầu, lao tử tự nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi. Người chung quanh cũng ồn ào lên theo. Trần Tiểu Phạm không phải là sợ rồi sao? Nhất định là sợ, không phải vậy như thế nào không dám ra tới đánh? Xem ra tên tuổi của hắn cũng là thổi phồng lên, không có bản lĩnh thật sự. Một mảnh lị mai âm thanh nổi lên bốn phía, Trần Tiểu Phàm sắc mặt khó coi vô cùng, cuối cùng cuối cùng nhịn không được đi ra, con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hướng Mãnh đạo, vốn là ta là khinh thường cùng ngươi đạo thủ, nhưng đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ha ha ha sao? Tử, ngươi lời nói này là dọa không được ta, lão tử ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, có cái gì năng lực ngươi liền khiến cho ra đi. Hướng Mãnh hoàn toàn không đem Trần Tiểu Phàm để vào mắt, không chút kiêng kỵ cười to nói: "Hảo, ngươi." Trần Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lẽo theo sát lấy vèo một tiếng, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc một quyền đã tới hướng manh trước mắt. Thật nhanh, chính là cảnh tuyên nhìn thấy Trần Thiệu Phạm ra tay, con mắt cũng hơi nhúc nhích một chút. Hướng Man càng là lấy làm kinh hãi, nhưng phản ứng cũng không đầy, hét lớn một tiếng. Vậy mà không tránh không né, vận khí che lại chỗ hiểm quanh người, muốn cứng rắn chịu một quyền này. Phanh! Trần Thiệu Phạm nắm đấm đập vào Hướng Man đầu vai, một tiếng vang trầm, giống như thần trung mộ cổ, bộc phát ra một cỗ chấn lực. Bạch bạch bạch sáu. Hướng Man phí sức không được, liền lùi lại ba bước mới tháo bỏ xuống Trần Tiểu Phạm toàn lực, sắc mặt hơi đỏ, thế nhưng là không có tổn thương. A, thật sự chống đỡ, thật lợi hại. Cái này hướng manh tu luyện là cái gì công pháp? Phòng ngự thế mà lợi hại như vậy, nhất định là đại kim trung cháo các loại hoành liên bí pháp. Trần Tiểu Phàm cũng hơi hơi kinh ngạc, một quyền này của hắn thế nhưng là dùng tám thành lực, mặc dù không có sự toàn lực, nhưng một quyền này đủ để khai sơn phá thạch, mà hướng manh thế mà bình nhiên vô sự, đủ để gặp hướng manh phòng ngự là lợi hại cỡ nào? Khó trách ngươi giang phách lối như vậy, nguyên lai là hữu sở y trận chiến. Trần Tiểu Phàm nhất kích không có kết quả, lập tức lui lại. Ha ha ha sáu, lao tử thất chuyển kim thân cũng không phải lười không, đánh ta một quyền, ngươi còn nghĩ chạy? Huống manh bất ý cười ha ha một tiếng, tiếp đó một cái hướng Trần Tiểu Phạm chụp tới. Trần Tiểu Phạm tránh lui không đổi, một cái tay bị Huống manh nắm ở trong tay. Ngươi đứng lên cho tá a ngươi. Huống manh hét lớn một tiếng, vận khí tại eo, một cái kéo qua Trần Tiểu Phạm, nhanh chóng chế trụ đầu vai của hắn. Một cái tay khác bắt lấy Trần Tiểu Phạm hướng thân, hơi dùng sức liền đem Trần Tiểu Phạm giơ lên, tiếp đó nâng chân phải lên đầu gối, hung hăng đem Trần Tiểu Phạm hướng về trên đầu gối lật đi. Đây là đánh cận chiến chiến pháp, cũng có Thảo Nguyên đấu vật kỹ năng dung hợp ở bên trong. Nếu như Trần Tiểu Phạm bị mẹ tại trên đầu gối, thân eo nhất định sẽ đứt gãy. Thời khắc mâu chốt, Trần Tiểu Phạm nhanh chóng bắt lấy hướng mánh phía sau Y Y khiến cho chính mình hướng mánh không thể chính mình đập phía dưới, chờ hướng mánh lại muốn rơi lên lúc, hắn thân thể đột nhiên trượt đi, giống như trong nước cá trèn đồng dạng, lập tức tránh thoát ra hướng mánh cầu thủ đá bóng, quay người chính là một cái cổ tay chặt bổ ra ngoài. 3. cổ tay chặt bổ vào hướng mánh trên thân, hướng mánh cùng người không việc gì mở dạng, cười ha ha hai tiếng, liền tiếp tục hướng Trần Tiểu Phạm công tới. Phen này đối công, nhìn đám người cũng là hãi hùng kinh vía. Hai người bọn họ thực lực nhìn qua cũng không yếu a, hư, bọn hắn cũng chỉ là tại cẩn chiến, cũng không làm thật công pháp bí kĩ xem ra hai người bọn hắn cũng là biết rõ chúng ta ý đồ, cho nên cho dù nên chiến, cũng sẽ không dùng toàn lực. vậy cái này còn có cái gì đáng xem, thực sự là vô vị. Huống anh cũng không đốc, hắn mặc dù không phục những võ giả khác, khiêu chiến Trần Tiểu Phạm đi ra độ sức, nhưng hắn cũng sẽ không tại bây giờ liền đem toàn bộ thực lực của mình đều triển lộ ra. bây giờ hắn đi ra khiêu chiến, cũng là nghĩ sớm thăm dò một chút trầm ra thực lực, đây chính là bọn hắn hứa ra nhân phía trước lời nhắn đủ. Cảnh Tuyên rất nhanh cũng nhìn ra bọn họ giao thủ, cũng chỉ là cận chiến liều mạng thực chiến kỹ xảo, cũng không vận dụng công pháp, bí kỹ, chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền biết tâm tư của mọi người mặc dù đều không dùng toàn lực, nhưng từ cận chiến giao thủ cũng có thể nhìn ra một hai. Cảnh Tuyên trong lòng tự có phán đoán, nhìn chằm chằm Huống Máng cùng Trần Tiểu Phạm chiến đấu, âm thanh tự nhủ, cái này Huống Máng có tu luyện thất truyền kim thân, phòng ngự sát thực rất kinh người, nhưng là chính là một cố ma lực, cận chiến trên kỹ xảo cũng không cao minh. Người này nhìn qua uy hiếp ngược lại không lớn, chỉ là cái kia Trần Tiểu Phạm sáu. Bây giờ Trần Tiểu Phạm đã ổn xuống thế cục, hắn cũng phát hiện Huống Máng mặc dù da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, nhưng ở cận chiến thủ đoạn trên lại chiêu số cực ít, hơn nữa tốc độ không bằng chính mình. Thế là chiến đấu kế tiếp Trần Thiểu Phạm mà bắt đầu dùng tốc độ tới tiến công Huống Anh, Huống Anh không kịp phản ứng, chỉ có thể đem tất chuyển kim thân vật đủ bảo vệ yếu hại, không ngừng bị đánh, ngược lại là trở thành một cái bao cát. Bất quá Trần Thiểu Phạm nếu như không sử dụng công pháp bí kíp mà nói, chỉ sợ cũng rất khó đánh bại Huống Anh. Trần Thiểu Phạm tốc độ là nhanh, nhưng cùng tốc độ của ta không sai biệt lắm, không biết hắn còn có hay không ẩn tàng tốc độ. Nếu như ta vận dụng thần hành cựu biến lời nói, hắn cũng không như ta. Cảnh tranh đối với thần hành kiểu biến rất có lòng tin, bởi vì hắn huyễn ảnh cũng là có ăn, có thể sương phân thân. Ha ha ha sáu. Lao tử phòng ngự vô địch, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hướng Anh biết mình tốc độ không bằng Trần Tiểu Phạm, cuối cùng khóa chặt cũng không động đại nữa, đứng ở nơi đó mặc cho Trần Tiểu Phạm tiến công, nhưng Thủy Trung bình yên vô sự. Trần Tiểu Phạm cuối cùng cũng dừng lại, nhíu nhíu mày, đánh tiếp như vậy đã vô dụng. Hắn không phá nổi Hướng Anh phòng ngự, Hướng Anh cũng không sánh bằng tốc độ của hắn, không liều mạng mạng lời nói, hai người căn bản là phân không ra thắng bại. Lúc này, bên cạnh Khương Gia đi tới một người, Đạo, Tốt, hai người các ngươi cũng sẽ không muốn tỷ thí, tiếp tục đánh xuống cũng là ngang tay. Đến đây thì thôi à. Nghe vậy, Trần Tiểu Phạm cùng Hướng Anh đều dừng lại tay. Huống Mạnh Kinh thầm nói, Trần Gia Nhi, lần này coi như số người gặp may, nếu như tại Vũ Vương mộ để cho ta gặp ngươi, đến lúc đó lại chia cao thấp. Hảo, ta chờ ngươi. Trần Tiểu Phàm ngược lại không kiếp chiến. Sau đó, vừa rồi đứng ra hô hào nhường hai người dừng tay chính là cái kia Khương Gia người cười cười, tiếp đó quét người trong đám người quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Liễu Cảnh Tuyên trên thân, khoẹt miệng khẽ nhếch, đi lên phía trước nói, vị này lưu chính là gần nhất tại Đế đô danh tiếng Đại Thịnh Cảnh Tuyên Đại sư a. Cảnh Tuyên thấy kia người nhà họ Khương hướng tự mình đi tới, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là chấp tay nói, chính là tại Hạ Khương Gia Khương Thượng. Đã sớm nghe cảnh Tuyên đại sư chẳng những kỹ thuật luyện khí cao siêu, tu luyện sớm bên trên cũng rất lợi hại, bây giờ ở đây đột tới, tại Hạ Bất Tài, muốn theo cảnh Tuyên đại sư luận bàn một hai, không biết có thể. Khương Thượng trên mặt cười tủm tìm lấy, có thể cảnh Tuyên lại cảm thấy Khương Thượng đái mắt cái kia Ti Lành ý mặc dù không biết đối phương vì sao lại tìm tới chính mình, nhưng cảnh Tuyên từ trước tới giờ không khiếp chiến, khí thế vừa để xuống đạo, đương nhiên có thể. 148 chương 147, Nam Hải gia nhập vào trên biển, thuyền xé do sóng, khí thế như hồng, mà Băng Tuyển lại sát cơ từng trận. Cảnh Tuyên cùng Khương gia Khương Thượng đi đến ở giữa, chắp tay xem như tiến hành đứng phía trước lễ nghi. Người trung quanh mới vừa rồi còn đang vì hướng mánh cùng Trần Tiểu Phạm ngang tay mà cảm giác vô vị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có người khiêu chiến, mà lần này, xuất thủ thế mà còn là Khương gia một đời nhân vật thủ lĩnh Khương thượng, đối chiến bây giờ đế đô danh tiếng lan truyền lớn luyện khí thiên tài đại sư cảnh tuyên. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu, trung quanh võ giả liền đã ẩm ĩ mở nổi. Nhìn xem, lại có náo nhiệt nhìn, nhìn. Tới tới tới, nhanh chóng đặt cược, các ngươi đoán lần này hai người bọn hắn ai lợi hại. Cái này cũng không tốt, Khương gia khương thượng mặc dù tại đế đô luôn luôn rất địa thấp, thế nhưng là căn cứ tu vi không tầm thường, đã từng có đấu sư bắt cấp cường giả muốn giết hắn, kết quả đều bị hắn cho tránh khỏi, này quả không đơn giản à? Cái gì, còn có việc này? đám người cả kinh, có thể ở đấu sư bắt cấp cường giả thủ hạ đảo mệnh, đây cũng không phải bình thường đấu sư có thể làm được. bây giờ tại đấu sư trong cảnh giới, đấu sư bắt cấp tuyệt đối xem như nhạy bén cao thủ, đấu sư chín cấp võ giả bình thường đều tại bắt đầu bế quan, chuẩn bị sung kích cao hơn đấu tướng cấp bậc, cho nên có rất ít đấu sư chín cấp võ giả xuất hiện ở trong thế tổ. bởi như vậy, đấu sư bắt cấp cường giả tuyệt đối xem như đấu sư hành trong hàng, lợi hại nhất tồn tại. Lại cái kia Cảnh Tuyên, bây giờ thế nhưng là danh khí lớn thịnh, chẳng những luyện khí trình độ đạt đến áo bào đen cấp 7, tu vi cũng đạt tới đấu sư thứ cấp, căn cứ lực chiến đấu của hắn đã đủ để cùng đấu sư lục cấp đối nghịch, đây chính là một cái có thể vượt cấp giết địch thiên tài a. Trong đám người từng trận kinh hô, đem mọi người nhiệt huyết dâng trào. Lúc này, Cảnh Tuyên cùng Khương Thượng đã đứng vững, hai người đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đụng chạm hỏa hoa. Cảnh Tuyên ánh mắt thâm thúy, thâm bất khả trắc, để cho người ta rất khó coi ra sâu cạn. Khương Thượng nhưng là cười híp mắt, có thể đáy mắt chỗ sâu, lại lấp loé hào quang. Đây là một cái bụng dạ cực sâu nhân. Cảnh Tuyên lập khắc để cao cảnh giác. Người không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là Ngụy Quân Tử sau lưng đâm người một đao. Chỉ cảm thấy nói cho Cảnh Tuyên, Khương Thượng chính là người như vậy. Cảnh Tuyên đại sư, tâm. Khương Thượng cười ha ha, nhắc nhở, đi theo dưới chân liên động, như như xuyên hoa hồ điệp một trưởng công tới, đi tới gần, bỗng nhiên từ trong tay áo xuất hiện một cây quạt, tại Cảnh Tuyên trước mặt thu nhiên mở ra, che khuất liễu Cảnh Tuyên ánh mắt, theo sát lấy một quyển cũng tại mặt quạt phía dưới xung ra, giống như rắn độc hung mãnh. Người này quả nhiên công vu tâm kế. Cảnh Tuyên trong lòng run lên, dưới chân vội vàng triệt thoái phía sau ngửa người về phía sau, khó khăn lắm tránh thoát thương thượng một kích này. May mắn là Cảnh Tuyên, hắn sớm liền đối với thương thượng đề cao cảnh giác, nếu như đổi lại là người khác, nhìn thấy thương thượng tại chiến đấu phía trước khiêm tốn hữu lễ, trong lòng tự nhiên sẽ theo bản năng cho rằng, thương thượng ra tay cũng nhất định là quang minh chính đại, như vậy một kích này đối thủ liền vô luận như thế nào đều không tránh khỏi, nhất định sẽ bị thương nặng. Cứ như vậy, thắng bại liền điểm đi ra. Người trung binh nhìn thấy thương thượng ra tay, cũng là giật nảy cả mình. Cái này thương thượng ra tay như thế âm tàn sảo trá, cùng hắn mới vừa làm người hoàn toàn không giống a. Người này bụng dạ cực sâu, ra tay tàn nhẫn sảo trá xem ra sau này tại vũ vương trong mộ gặp phải thời điểm nhất định muốn tâm là cực kỳ cực xấu lập tức không ít người đều đối Khương thượng nhiều hơn một tỷ phòng bị nhưng là bọn họ lại không chú ý tới tại Khương gia trong trận doanh một cái tuổi nhìn qua so cảnh tuyên còn muốn còn tâm bé thiếu niên bây giờ lại hơi lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt phanh phanh phanh sáu Khương thượng nhất kích chưa chúng đi theo cây quạt liên tục huy động vận chuyển chân nguyên sau đó cây quạt biên giới liền trở nên cùng mũi kiếm giống như sắp bén vỗ một cái vùng ra một đạo bạch quang hiện lên hình cung bổ ngang tới cảnh tuyên thân thể khẽ động nhanh chóng phanh qua tiếp đó lăng không xoay người, một cước đá về phía khương thượng lực. khương thượng vội vàng dựng thẳng lên mặt quan, ngăn trở liễu cảnh tuyên chân mẹ bén. phanh, bạch bạch bạch sáu. khương thượng đón lấy một kích này, lại liên tiếp lui ba bước mới đứng vững. cảnh tuyên giã xoay người rơi xuống đất, trên mặt nổi càng hơn một bậc. nhưng cảnh tuyên lại nhíu mày. hắn vừa rồi ẩn ẩn phát giác, khương thượng cũng không nên yếu như vậy, vốn là đỡ được, làm sao lại cố ý lui lại thua đâu. ha ha, cảnh tuyên đại sư quả nhiên kỹ nghệ tinh sảo, khương thượng chỉ thua. khương thượng ngược lại là rất bằng thẳng trực tiếp chỉ thua, cái này lại cùng hắn ra tay lúc âm tàn quỷ quyệt hoàn toàn đi ngược lại tựa như hai cái hoàn toàn bất đồng người, vậy mà xuất hiện ở cùng là một người trên thân. Ha ha ha sao? Cảnh Tuyên đại sư quả nhiên lợi hại, tới tới tới, các ngươi thua nhanh chóng đưa tiền đây. Ai, cái này thương thượng làm sao lại thua đâu, không phải liền đấu sư bắt cấp cường giả đều không làm gì được hắn sao? Chẳng lẽ là cái kia cảnh Tuyên có thể so với đấu sư bắt cấp? Ý nghĩ này vừa ra, lập tức nhường đám người sợ hết hồn, bất quá sau đó đám người đã cảm thấy không có khả năng, nhao nhao lẫn đầu. Cảnh Tuyên nghe đến mấy cái này nghị luận phía sau, nhưng là càng thêm nghi hoặc. Luôn cảm giác thương thượng lần này giao thủ với hắn dường như là có mục đích khác, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra là vì cái gì, chỉ có thể coi như không có gì. Ha ha ha sao? Cảnh Tuyên đại sư quả nhiên lợi hại, không yếu chúng ta thất hoàng tử tên tôi a. Mặt trời mới mọc nhìn thấy cảnh Tuyên đại thịnh về, lập tức chắp tay nói vui. Đứng lên dạng này luật bản, mặc dù không tính là gì, nhưng bao nhiêu cũng quan hệ các phe phái thế lực mặt mũi, nhà ai đánh thua đều sẽ có chút không dễ nhìn. Cảnh Tuyên ra tay có thể thắng, tự nhiên nhường Mặt trời mới mọc bọn hắn những thứ này thất hoàng tử cùng một bọn đám người cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Cảnh Tuyên khẽ cười cười, không nhiều cái gì ở người khắc trong mắt, hắn là khiêm tốn địa thấp, có thể chỉ có chính hắn biết. Vừa rồi khương thượng e rằng liền tám phần thực lực đều không lấy ra. kế tiếp, khắc tất cả thế lực của nhà cũng nhao nhao khiêu chiến, đều có dọ xét lẫn nhau thực lực ý tứ. mà lôi ra dậy mẫn hòa đế đô học viện đế tuấn cũng đều cho thấy thực lực không tầm thường. treo đến đám người nghị luận, nhưng mọi người cũng đều trong lòng minh bạch, các phe phái thế lực ở trong, người lợi hại nhất cũng không có ra sân. tỷ như lôi gia lôi dương, thất hoàng tử thủ hạ chính là long kiếm nhất, còn có ngũ hoàng tử thủ hạ chính là lệnh thu, tam hoàng tử thủ hạ chính là năm huynh đệ, bọn hắn cũng không có ra sân tỷ thí. dùng long kiếm nhất mà nói tới chính là khinh thường. Lấy thực lực của hắn ra tay, ra tay tất thấy huyết, hơn nữa càng quan trọng chính là tất cả nhà cũng đều có ẩn dấu thực lực ý tứ, cho nên căn bản sẽ không nhường nhà mình vương bài ra sân. Đại gia thị thí xong phía sau, tất cả người nhà Mã riêng phần mình nghị luận trên sân mọi người thực lực. Ta xem Tam hoàng tử thủ hạ chính là cái kia Thạch gia Ngũ huynh đệ chắc chắn rất lợi hại, bọn hắn năm cái không chắc còn có cái gì lợi hại trận pháp hấp kích, về sau gặp phải phía sau nhất định muốn tâm. Mã Phong nhìn xem Thạch gia Ngũ huynh đệ, lúc nào cũng cảm giác lòng có sợ hãi. Cảnh Tuyên Dã nhìn Thạch gia Ngũ huynh đệ một mắt, đích thật là đẳng đẳng sát khí. Mặt trời mới mọc cười nói, "Thạch ra Ngũ huynh đệ không dễ chọc, nhưng chúng ta Long kiếm nhất huynh đệ cũng không dễ chọc, ta tin tưởng lấy Long huynh đệ thực lực đối đầu bọn hắn năm cái, hẳn là cũng có lực đánh một trận a." Long kiếm nhất nghe vậy, trên mặt lãnh sắc không thay đổi, rất thẳng thắn trả lời, "Không biết." 6. Cái này khiến mặt trời mới mọc rất là lúng túng, chỉ có thể từ tròn đạo, cũng là, không, có chân chính giao thủ qua, ai cũng không rõ ràng. Cảnh tuyên đối với mặt trời mới mọc mà nói cũng không đưa có thể hay không. Cao thủ chân chính không phải dùng, mà là cần làm. Ngoại trừ bản thân thực lực rất trọng yếu bên ngoài, còn phải xem riêng mình chiến đấu trình độ, bằng không cũng sẽ không có có thể vượt cấp khiêu chiến chuyện này. Đám người vừa nghị luận kết thúc, đi theo bên trong thất hoàng tử bọn hắn cũng đều đi ra, xem bộ dáng là đã thương lượng có kết quả rồi, sau đó các phe phái thế lực mang theo riêng mình nhân mã, về tới riêng mình trong phòng. Thất hoàng tử trong gian phòng, Cảnh Tuyên năm người đều đến đông đủ. Thất hoàng tử tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng ngừng tại Cảnh Tuyên trên mặt, không khỏi mỉm cười, Cảnh Tuyên đại sư thực lực thật là giỏi a, không nghĩ tới ngay cả Khương gia Khương thượng đều không phải là đối thủ của ngươi. Rõ ràng, Cảnh Tuyên cùng Khương thượng chiến đấu thất hoàng tử cũng biết kỳ thực bọn hắn tất cả người nhà tay khiêu chiến, cùng với thất hoàng tử bọn hắn đi vào phòng thương nghị, cũng đều là tất cả nhà cùng ăn ý quyết định. Bởi vì đại gia đô muốn biết thực lực của đối phương, nhưng nếu như bọn hắn đều ở đây giáp lớp học, cũng không tốt chủ động mở miệng để cho thủ hạ đi dò xét, cho nên bọn hắn mới đều tiến vào bên trong phòng. võ giả ai cũng không phục, chỉ cần có một người đứng ra khiêu chiến, những người khác chắc chắn cũng đều sẽ nho nhau, nhau ra tay. mà thất hoàng tử bọn hắn ngay tại trong nội thất mặt nhìn xem, cảnh tuyên có thể đe khương thượng một bậc, hoàn toàn chính xác nhường không ít người đều rất giận mình. cảnh tuyên nghe vậy, ngơ ngác một chút, sau đó nói, thất hoàng tử. Thì thực khương thượng căn bản là vô dụng toàn lực ta đến cùng có thể hay không thắng nổi hắn thật vẫn không biết thất hoàng tử đầu hắn cũng biết đối phương đều khó có khả năng dùng toàn lực đạo hắn không dùng toàn lực vậy ngươi hay dùng toàn lực sao ta tin tưởng cho dù ngươi và khương thượng thật sự đánh nhau cảnh tuyên đại sư cũng là sẽ không thua. lời này để cho người ta nghe rất thoải mái không thể không bội phục thất hoàng tử lôi kéo người đích xác rất có một bộ cảnh tuyên giả biết đây là mà thôi lập tức mỉm cười điện hạ không biết lần này tất cả nhà thương nghị thương nghị xảy ra điều gì không có mặt trời mới mọc tìm hiểu đạo việc này liên quan vũ vương mộ Cho nên bọn hắn cũng có quyền biết đại gia thương nghị là cái gì." Thất hoàng tử cười cười, "Đạo, ta bảo các ngươi tới chính là vì việc này, vừa rồi các phe phái thế lực tề tụ, về sau nhận được một đầu tin tức, đoạn trước thời gian, Nam Hải có người phát hiện lồng giam đạo, kết quả trông thấy chúng ta phái đi đóng quân phong tỏa nhân mã, đưa tới sự hoài nghi của bọn họ, về sau hắn sao bắt được một người thị vệ, Nghiêm hình bức cũng đã biết Vũ Vương mộ tin tức, lần này sợ là Nam Hải nhân cũng đều sẽ theo tới. Có phải hay không Đông Bình học viện?" Cảnh Tuyên lập khắc vấn đạo. "Hiện tại không tang thành nhưng khi nhìn thấy Đông Bình học viện người, đã sớm ngờ tới bọn hắn tới đây có thể cùng Vũ Vương mộ có liên quan." Ân Có đông bình học viện người, còn có mặt khác hai cái Nam Hải gia tộc, bọn hắn cũng tham dự đi vào, đi qua chúng ta mấy nhà thương nghị, Nam Hải thế lực có thể không cách nào loại bỏ ra ngoài, bởi vì một khi đối bọn hắn động thủ, khó tránh khỏi Vũ Vương Mộ tin tức sẽ tiếp tục bị khuyết tán ra ngoài, đến lúc đó có thể sẽ phiền toái hơn, cho nên chúng ta quyết định nhường Nam Hải thế lực cũng gia nhập vào. Thất hoàng tử bọn hắn có quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là bị thúc ép tiếp nhận. Đại gia nghe vậy, tâm tình trầm xuống. Dưới mắt thế lực càng ngày càng nhiều, dạng này đến rồi Vũ Vương trong mộ tranh đoạt cũng nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt. 149 chương 148 Lồng giam đảo trên biển cả đi 3 ngày, một đường trùng gió bạo phát điện đều gặp được, nhưng cũng may thuyền lớn coi như rắn chắc, mới không có đám chìm. Định nói, mà băng thuyền, mỗi ngày đều có tất cả thế lực của nhà khiêu chiến nhà khác võ giả, hơn nữa ra tay càng ngày càng hung ác. Xem ra, bọn họ là muốn bắt đầu làm thật. Cảnh Tuyên khẽ cho mày. Dưới mắt cách lồng giam đảo càng ngày càng gần, mà Nam Hải lại tiến vào ba cỗ thế lực, cứ như vậy cạnh tranh đối thủ liền có thêm, vì giảm bất đối thủ cạnh tranh, đã có người nghĩ đến đang luận bàn ở trong, sớm ra tay một để giảm bất thực lực của đối thủ. Hôm trước hứa ra một cái võ giả liền bị trầm ra một cái võ giả cắt đứt hai cây xương sườn, mặc dù có đan dược hỗ trợ, cũng cần 4-5 ngày thời gian. Hôm qua lôi ra một cái võ giả, khiêu khích đế đô học viện người, kết quả bị đế tuấn cho đánh cho tàn phế, dạng này là nhiều lần không tươi. Hôm nay, say sóng hôn mê hai ngày Mã Phong, đột nhiên bị người của Khương gia khiêu chiến, một cái nhịn không được liền hướng Liêu thượng đi. Mã Phong bản thân thực lực là đấu sư lục cấp, nguyên bản thực lực như vậy đối chiến bất luận kẻ nào, tự vệ đều không vấn đề quá lớn, thế nhưng là 2 ngày này say sóng, nhường hắn sức chiến đấu đại giảm, cấp bộ phụ phía bất lực. Mặt trời mới mọc bọn hắn đều khuyên Mã Phong đừng xuất thủ. Kết quả hàng này tính bướng bình đi lên, chính là không nghe. Phanh phanh phanh sáu, tỷ thí vừa qua khỏi 20 mấy chiêu, kết quả mã phong liền gánh không được, một quyền bị đánh bay lên, tiến vào trong nước biển, may mắn được cứu kịp thời, mới không thể rơi cái chết chìm hạ tràng. Đợi đến đám người đem hắn mò lên, mã phong đã bị đông bờ môi phát tím, mặt trời mới mọc thở dài, vội vàng cho hắn uy tiếp theo viên thuốc, lúc này mới ổn định bệnh tình. Ngươi ngươi đều say sóng còn muốn đi lên khoe khoang, đây không phải tìm thai vạ đi. Một bên lục sâm cũng là dở khóc dở cười, ai ngờ mã phong nghe vậy lại cứng cổ đạo sĩ khả sắt bất khả nụ, nghĩ tới ta mã phong tại đế đô cũng có mặt mũi người, bây giờ có người khiêu chiến ta, ta nếu không tiếp, vậy nếu là chuyển đi ta mất mặt cỡ nào? An nếu như không phải lão tử say sóng, tiên vương bắt đẳng kia chưa hẳn có thể thắng được ta. hàng này đến lúc này còn mạnh miệng, cảnh tuyên dã là bất đắc dĩ. một lát sau, thất hoàng tử đã biết, đi vào bên trong khoang xem xét mã phong tình huống, lập tức đen đen cả mặt, lạnh nhạt nói, phía trước không phải nhắc nhở qua người, say sóng cũng không cần tiếp nhận khiêu chiến sao? thế nhưng là điện hạ, ta sáu, ngươi cái gì ngươi? ngươi có biết hay không hiện tại thủ thường, chờ tiến vào vũ vương mộ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm? bảy hoàng tử cảnh Thụy lần này thật sự nổi giận. bình thời thất hoàng tử tính khí là có tiếng tốt, đại gia lúc này mới sẽ đối với thất hoàng tử tôn kính, nhưng hôm nay thất hoàng tử ý thế bạo phát, cư nhiên như thử kinh người, mã phong đều bị dọa sợ. có lỗi với điện hạ, ta sai rồi. chuyện cho tới bây giờ, mã phong cũng biết nhiều vô dụng, chỉ có thể nhận sai. thất hoàng tử dư khí không nghỉ, lần này mã phong thụ thương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với hắn tiến vào vũ vương mộ có chút ảnh hưởng, bởi vậy hắn mới không thể không tức giận. mặt trời mới mọc ở bên cạnh nhìn ra thất hoàng tử lo nghĩ, ở một bên với nhủ, điện hạ không cần như thế tức giận, mã phong mặc dù thụ thương nhưng thương không nghiêm trọng lắm, có đan dược căn bảo, tin tưởng không ra 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Cái này cách tiến vũ Vương mộ còn có 2 ngày lộ trình, chờ đến vũ Vương mộ, Mã Phong cũng có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, chúng ta không chắc còn có thể thật tốt lợi dụng một chút Mã Phong thương thế, tới mê hoặc những người khác. Ý của ngươi là? Thất Hoàng Tử đáy mắt từ từ sáng lên một đạo quan mang, cảnh chuyên gia suy tư một chút mặt trời mới mọc mà nói, trong nháy mắt liền minh bạch. Điện hạ, dưới mắt Mã Phong thụ thương, tất cả mọi người đều thấy được, bọn hắn nhất định thật cao hứng. Vậy chúng ta dứt khoát không bằng liền để Mã Phong thương thế tiếp tục nữa, chờ đến Vu Vương mộ thời điểm bọn hắn đều cho là mã phong thụ thương, thực lực chúng ta đại giảm, dạng này bọn hắn liền sẽ khinh địch, mà đến lúc đó mã phong lại đột nhiên tốt, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. mặt trời mới mọc mà nói lệnh tại chỗ người đều là nhãn tình sáng lên. long kiếm nhất lại xem thêm mặt trời mới mọc chừng mấy lần, vốn cho rằng cái này mặt trời mới mọc chỉ là người hiền lành, ngày bình thường biết đến đổ vật nhiều một, thật không nghĩ đến như thế túc trí đam yêu. thất hoàng tử nghe vậy, không khỏi lại hỉ, hảo, diệu à, cứ như vậy, mã phong chẳng khác nào từ minh chuyển tối, ngược lại là nhất không dễ dàng bị người nhìn chăm chú vào một cái, cứ như vậy, nếu là hắn đột nhiên đánh lén một người nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt giúp chúng ta thay đổi cục diện. Chính là dạng này. Mặt trời mới mọc không người nói. Hào mặt trời mới mọc, ngươi không hổ là quân sư của ta, lần này trước tiên cho ngươi nhớ một công, chờ sự tình triệt để sau khi kết thúc, ta nhất định trọng trọng có thưởng. Mã Phong chuyện xuất hiện chuyển cơ, còn nhường Thất hoàng tử đột nhiên nhiều hơn một cái át chủ bài, cái này khiến Thất hoàng tử tâm tình thật tốt. Mã Phong cũng là thở dài một hơi, đối với hắn dưới mắt tới, chỉ cần Thất hoàng tử không tức giận, mình có thể nhanh chóng khôi phục hảo thương thế mới là mấu chốt. Ngày thứ hai, Thất hoàng tử cả đám bắt đầu đều cơ hồ đóng cửa không ra hơn nữa mỗi ngày mặt trời mới mọc đều ở đây bong thuyền nấu thuốc, nồng nặc mùi thuốc lệnh không ít người nghi hoặc. a, cái này thất hoàng tử thủ hạ như thế nào chịu sức thuốc? hư, nhất định là hôm qua cái tiêu mã phong cùng hứa ra nhân gia thủ, thụ thương không nhẹ, lúc này mới nấu thuốc điều li a. không thể nào, hôm qua nhìn xem mã phong chịu một quyền, còn ăn xong đang ăn dược, tựa hồ cũng không phải rất nghiêm trọng a. hôm qua hắn đập một quyền sau đó lại rơi vào trong biển, chỉ sợ là hàn khí nhập thể, thương càng thêm thương a. tăng thêm nghe mã phong hàng này say sóng, liền xem như uống thuốc, e rằng dược lực cũng không phát huy được mấy thành. ta xem lần này thất hoàng tử thực lực là lớn hơn, hơn giảm có lý sáu. Rất nhanh, trên truyền các phe phái thế lực đều biết thất hoàng tử thủ Hạ Mã Phong trọng thương chưa lành tin tức, không ít người âm thầm đang cười lạnh. À, Mã Phong bị thương nặng, còn muốn nấu thuốc điều lý, nhìn bộ dạng này, 10 ngày nửa tháng đều khó có khả năng tốt, cứ như vậy chờ đến Vũ Vương mộ, thất hoàng tử thực lực chỉ sợ sẽ là thấp nhất. Ân, đến lúc đó không chắc liền muốn cầm thất hoàng tử bọn hắn xuống tay trước. he <cười> 6 Nguyên lai like ngươi cũng nghĩ như vậy. Hai ngày xuống, Mã Phong thương thế tại ăn xong đan dược sau đó, đã khôi phục 89 phần, nhưng mà mặt trời mới mọc chẳng những còn tại nấu thuốc, tuần nữa mỗi lần ra ngoài nấu thuốc sắc mặt đều càng thêm khó coi, cái này khiến người bên ngoài nở tới, mã phong thương thế là rất khó tốt. Ra biển ngày thứ năm, sáng sớm, thuyền bỗng nhiên ngừng. đến rồi, bên ngoài một tiếng hô, nhường cảnh tuyên tinh thần một hồi, mã phong càng là hưng phấn hai tròng mắt đều nhanh trượt lùi ra. hàng này hai ngày này sát thực đang dưỡng thương, nhưng càng nhiều hơn chính là dưỡng say sóng. đại gia đô đi nhanh lên ra vùng nhỏ trên tàu, đứng tại giáp lớp học xem xét, trước mắt đã tới một cái xanh tươi đậm đà hòn đảo, còn chưa lên đảo, liền có thể cảm thấy ở trên đảo cái kia bức người linh khí, nơi này nguyên khí thật là nồng nặc a, không thiếu võ giả đã bay người lên đảo đặt vào đảo liền càng thêm cảm thấy trên đảo không giống bình thường. đứng ở nơi đó đã cảm thấy toàn thân thông thấu, nơi này nguyên khí ít nhất phải so bên ngoài nồng đậm gấp ba, thật là kỳ lạ chỗ. cảnh tuyên giả theo đám người lên bờ, một cước gặp đất, lập tức liền cảm thấy trung quanh nguyên khí, cơ hội chính mình chật trội hướng về trong thân thể của hàn tiến, nếu có thể ở ở đây tu luyện lâu dài, tiến bộ nhất định rất nhanh. những người khác sau khi xuống tới cũng đối trên đảo nguyên khí cảm giác rất ngạc nhiên. thuộc hạ hùng cương, phụ trách chân thủ đồng giám đảo, cùng nên ba vị điện hạ. lúc này một người mặc khôi giáp quân sĩ mang theo một đội thị vệ đi lên phía trước, đến mang tam hoàng tử, ngũ hoàng tử. Tam hoàng tử trước mặt lập tức một gối quỳ xuống, đứng lên đi. Tam hoàng tử ở đây thân phận cao nhất, tự nhiên do hắn lên tiếng, sau đó vấn đạo, gần nhất ở trên đảo Thái Bình sao? Trở về Tam hoàng tử mà nói, ngoại trừ đoạn trước thời gian bị một cái người tu luyện phát hiện bên ngoài, lại không bất cứ gì thường nào. Hồng Cương cung kính nói, hắn chính là cái kia sau đó tiết lộ tin tức cho Đông Bình Học viện cùng Nam Hải hai đại gia tộc nhân. Kỳ thực người kia cũng không rõ ràng trên đảo lai lịch chân chính, chỉ là nhìn đến đây có quân sĩ chẩn dữ, mới sinh ra hoài nghi, sau đó mới lên đảo kiểm tra. Hảo, ngươi đi xuống đi. Hồng Cương vừa lui ra. Trên biển đột nhiên lại xuất hiện một chiếc thuyền lớn, đưa tới chú ý của mọi người. Nhìn, lại người đến. Đợi cho thuyền tới gần, mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai là Đông Bình Học viện cùng Nam Hải hai đại gia tộc tới. Thuyền cũng tại bên bờ dừng lại, sau đó người trên thuyền lần lượt xuống. Đông Bình Học viện tới một lão giả, diện mạo từ thiện, râu ria rũ xuống tới ngực, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, đi ở đám người trước nhất, xem ra địa vị không thấp. Ở phía sau hắn, Đông Bình Học viện Vương Bách xuyên theo sát ở phía sau, đằng sau còn có hai đại gia tộc nhân. Lão Hủ Thanh Bình, chính là Đông Bình Học viện phó viện trưởng, tham gia ba vị hoàng tử. Lấy Lão đầu xuất lĩnh người đứng phía sau hướng ba vị điện hạ chắp tay hành lễ. Thân hoàng tử bọn hắn cũng đội vàng chắp tay, vừa tới Đông Bình học viện mặc dù không như Đế Hoàng học viện, có thể địa vị cũng không kém, thứ hai bọn hắn bây giờ là tại Nam Hải địa bàn, cũng không dám kinh thường. Thanh bình trưởng lão khách khí, ba vị hoàng tử hồi lễ, đi theo hai đại gia tộc cũng đi lên trước hành lễ. Cái này hai đại gia tộc tại Nam Hải thế lực khổng lồ, địa vị không thể so với Đế đô gia tộc kém, cái này hai đại gia tộc theo thứ tự là Mây Thành mạch gia, Mực Thành hoàng gia. Lần này tới, bọn hắn cũng đều mang đến trong gia tộc tinh anh cao thủ, từng cái cách rất xa liền có thể trông thấy những người kia trên thân tản mát ra sát khí, cùng Đế đô các cao thủ xa xa tương đối. Hừ, Nam Hải thế lực cũng tới, bất quá Nam Hải có thể có cao thủ gì? Chỉ bằng bọn hắn những thứ này, Nam Hải rất hóa người. Cũng nghĩ cùng chúng ta tranh vũ vương bảo tàng, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đám người đằng sau lôi ra lôi thần nhìn xem Nam Hải hai đại gia tộc, rất là coi thường. Hẳn là hắn, Đế đô rất nhiều người đều xem thường Nam Hải nhân, xương bọn họ là rất hóa người, cũng đều cho rằng Nam Hải không có gì cao thủ, cho nên dưới mắt người ở chỗ này bên trong không có mấy cái đem Nam Hải thế lực để vào mắt. Cảnh Tuyến Dã đánh giá Đông Bình Học viện cùng hai đại gia tộc nhân, ngoại trừ Vương Bách xuyên hắn không biết cái nào, nhưng hắn nhìn ra được, Nam Hải hai đại gia tộc nhân đối mặt Đế Đô võ giả lúc, cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào, ngược lại từng cái ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí. Có thể có thái độ như thế, chắc hẳn tất có một trận. Mặc kệ phương nào, đều không dễ trọng, ta vẫn chú ý tốt chính mình là được. Cảnh Tuyến rất nhiều thế lực ở trong, thực lực của hắn xem như yếu nhất, bởi vậy cũng không lo được người khác. 150 chương 149, định chế cấp khảo nghiệm hiện nay, tất cả thế lực đều đến đông đủ, bên cạnh các đại lão đem quy củ một lần nữa thỏa thuận một lần hay là đem quy củ cho Nam Hải nhân qua một lần. Bởi vì Nam Hải nhân mặc dù tới, nhưng này dù sao cũng là Đế đô sân nhà, cũng là người Đế đô phát hiện trước chỗ, Nam Hải nhân cho dù lại không tình nguyện, cũng phải tuân thủ người Đế đô quyết định quy củ. Cũng chính là, bọn hắn cũng chỉ có thể đi 6 người. Nghe xong quy củ sau đó, hai đại gia tộc người đều có chút đáng tiếc, nguyên bản bọn hắn mang đến rất nhiều tinh anh hào thủ, thế nhưng là dưới mắt tựa như là không cần hứng dùng. Tất nhiên đại gia đô tin tưởng quy củ, vậy thì lên đường đi. Ba hoàng tử cảnh trần phất phất tay, ra hiệu để những người khác người không liên quan lui ra chỉ có thể có lần này các đại thế lực tuyển định tiến vũ vương ngộ người mới có thể đi vào tới gần đi phía trước nam hoàng tử cảnh đằng đối với thị vệ hồng cương phân phó nói nhìn kỹ chung quanh không cần nhường người không liên quan lên đảo nếu như lại có ngoài ý mướn tâm trở về ta trị tội ngươi ngũ hoàng tử mà nói rõ ràng là hướng về phía nam hải nhân hắn sợ đông bình học viện cùng hai đại gia tộc lưu lại người sẽ thừa dịp bọn hắn đều rời đi về sau tại thượng đảo mai phục tại bên ngoài đợi đến đám người lúc đi ra đánh lén hồng cương cũng không tính toán hồ đồ lập tức minh bạch ngũ hoàng tử ý tứ trong lời nói ông vừa nói là thỉnh ngũ hoàng tử sáu sáu tự yên tâm tuyệt đối sẽ không đang thả qua bất luận kẻ nào lên đảo. thanh âm của hắn rất lớn, nhường Nam Hải nhân nghe rất rõ ràng. Đông Bình Học Viện Thanh Bình trưởng lão không có gì phản ứng, thế nhưng là hai đại gia tộc sắc mặt nhưng là thay đổi một chút, nhưng mà cũng không nhiều cái gì. Ấn 6. ngũ hoàng tử hai lòng đầu, tiếp đó mang người đi theo tam hoàng tử sau lưng, bắt đầu lên đảo. Bảy hoàng tử cảnh thụy cũng mang theo cảnh tuyên bọn hắn theo sát phía sau, các đại gia tộc nhân lần lượt đuổi kịp. các ngươi đều rời đi a, trở về không tang thành chờ lấy chúng ta. Thanh Bình trưởng lão đối với người trên thuyền lên tiếng. Hoàng gia một trưởng lão đạo, Thanh Bình trưởng lão, thật làm cho bọn hắn trở về không phải vậy đâu. Thanh Bình sắc mặt lạnh lùng nói. Thế nhưng là vạn nhất chúng ta đi vào sau khi đi ra, đế đô những người này nếu là muốn đối với chúng ta động thủ đâu? Hoàng gia nhân đạo, người của Bạch gia cũng rất là lo nghĩ. đúng vậy a Thanh Bình trưởng lão, Hoàng trưởng lão có đạo lý, chúng ta không thể không phòng a. Thanh Bình cũng rất cười lạnh một tiếng. Đạo tiên tâm đi, nếu như sau khi đi ra, đế đô người thật đối với chúng ta ra tay, vậy coi như bọn hắn muốn đi, cũng nhất thiết phải đi qua không tăng thành. đến lúc đó, cũng không phải bọn hắn đi liền có thể đi, vậy cũng phải chúng ta tính toán. câu nói này Thanh Bình dọn của lộ ra một cỗ chân thật đáng tin cũng tràn đầy tự tin. rõ ràng, đông bình học viện tại nam hải nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ là hư danh, tăng thêm hai đại gia tộc tại nam hải thế lực, tuyệt đối là máy móc cường hành. hai đại gia tộc nghe vậy, lúc này mới an tâm. hảo, vậy chúng ta cũng đuổi kịp. đám người cùng nhau lên đảo, tiến vào sân lâm, đám người một đường hướng về phía trước. trước kia thì có đội ngũ ở trên đảo điều tra tốt hết thảy, cũng sớm đem trên đảo yêu thú đều cho dọn dẹp sạch sẽ, bởi vậy đám người dọc theo đường đi coi là thông suốt. đi tiếp gần tới hơn một canh giờ, một đoàn người rốt cuộc đã tới lồng giang đảo trung ương. ở đây có trọng binh chuẩn giữ. Canh chừng một cái nhìn qua có chút tàn phá tế đàn. Cái kia tế đàn hiện lên hình tứ phương, mỗi cái phương hướng đều đứng thẳng một cây thạch trụ, phía trên khắp đầy đủ loại phù chú, trong đó bên trái thạch trụ đoạn mất đã một đoạn, phía trên phù chú cũng tàn tận phá không chịu nổi. Cảnh Tuyên đánh ra tế đàn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ trên tế đàn, tản ra một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại, mà phía đông lại vừa đúng lúc đại trận chỗ yếu nhất, xem ra nơi này chính là Vũ Vương mộ lối vào. Nam Hải Hoàng gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Vương mộ chuyển tống trận, lập tức vui mừng, đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ. Lúc này, Hồng Cương đi tới, đối với các hoàng tử đạo bẩm điện hạ ở đây còn không tính là vũ vương mộ, chỉ có sau khi đi vào mới có thể thấy được chân chính vũ vương mộ truyền thống trận, còn đối với tiến vào người khảo nghiệm cũng tại trong tế đàn. a tam hoàng tử kinh nghi một tiếng, nhìn một chút những người khác, rất rõ ràng đây là muốn người đứng ra đi thử nghiệm. ta tới trước, nhìn ra được hoàng gia rất nóng lòng, nghe vậy lập tức đứng ra một cái võ giả tiên tiến hơn đi dò xét một chút. tâm hoàng gia trưởng lão lòng dặn dò một tiếng, sau đó để người võ giả kia làm ra một cái đơn giản hồn thạch, chính là đem chính mình một tia tinh huyết nhỏ tại một khối hồn thạch bên trên, nếu như người kia sau khi tiến vào xảy ra chuyện chết đi, hồn thạch liền sẽ bể nát chờ làm xong hết thảy, mới khiến cho người kia đi vào thăm dò. người võ giả kia đầu, tiếp đó đi lên trong tế đàn ở giữa. vừa đứng lên trên, cũng cảm giác được trong tế đàn ở giữa ba mặt thạch trụ tản ra một cỗ cường đại sức mạnh. thu nhiên ở giữa bạch quang lóe lên, hô một tiếng, cái kia hoàng gia võ giả liền biến mất ở trên tế đàn. hoàng gia trưởng lão nhìn chăm chăm vào trong tay hồn thạch, qua một hồi lâu hồn thạch cũng không có việc gì, xem ra là thật sự bình yên vô sự. ưn, xem ra quả nhiên là một cái truyền thống trận. tam hoàng từ đầu, sau đó nói, tất nhiên không có gì ngoài ý muốn. vậy mọi người liền đều đi vào a, bất quá ta đề nghị đại gia đi chế tác một cái hồn thạch co như đi vào vũ vương mộ cũng cần phải tam hoàng tử mà nói vẫn rất có đạo lý vũ vương trong mộ ai cũng không biết có nguy hiểm gì vạn nhất sau khi tiến vào đại gia tách gia, cũng có hồn thạch hảo lẫn nhau biết tình huống của những người khác cảnh tuyên làm năm khối hồn thạch tiếp đó giao cho thất hoàng tử bọn hắn mỗi người một khối dạng này còn lại năm người liền có thể biết hắn tình huống thất hoàng tử bọn hắn cũng làm năm khối hồn thạch riêng phần mình giao cho những người khác như vậy mọi người tùy thời có thể biết tình huống của những người khác tốt đi vào đi tam hoàng tử bọn hắn rất nhanh cũng làm tốt hồn thạch tiếp đó tam hoàng tử sáu người trước tiên bước vào tế đàn bạch quang lần nữa sáng lên trận một hồi của phòng đi theo tam hoàng tử đám người đã không thấy tâm hơi theo sát lấy là ngũ hoàng tử sau đó là thất hoàng tử cùng cảnh tuyên bọn hắn sau cái đi đi lên cảnh tuyên bọn hắn cũng đứng lên tế đàn đứng tại trên tế đàn thì càng có thể cảm giác được vẻ này lực lượng thần bí sau đó bạch quang sáng lên đâm cảnh tuyên mắt mở không ra đi theo cũng cảm giác thân thể trở nhẹ lại mở mắt lúc cũng đã tiến vào ngọc thạch cung điện cảnh thụy, bên này tam hoàng tử nhìn thấy cảnh thụ bọn hắn đi vào lập tức hô thất hoàng tử mở mắt trông thấy tam hoàng tử bọn hắn đang đứng trong đại điện lập tức đi tới cảnh tuyên mở mắt ra phía sau cũng tại đánh giá chú quanh trước mắt là một cái to lớn bạch ngọc cung điện giống như là một cái quảng trường mà ở đại điện ngay phía trước thì xuất hiện mười mấy hỏa lô, tựa như là luyện khí đài, mà ở trên đại điện nhưng là một cái truyền tống trận truyền tống trận bên cạnh còn có một cái ngọc đài tản ra thất thải quan mang, không biết là làm thế nào tác dụng. Cảnh tuyên bọn hắn mới vừa vào tới bên ngoài đại điện lại sáng lên mấy lần bạch quang, tiếp đó lôi ra thẩm gia, đế đô học viện cùng với đế đô hai đại gia tộc người đều tiến vào, cuối cùng là đông bình học viện, hoàng gia hòa bình gia đám người sau khi đi vào đều thấy được trước mặt luyện khí đài phía trước liền nghe chỉ có luyện khí sư mới có thể dẫn người tiến vào vũ vương mộ. nhìn ở đây lại có luyện khí đệ, cái kia chắc hẳn cái kia pháp cũng là thật. cảnh đăng nhìn xem luyện khí đệ, mỉm cười, nhìn sau lưng lão giả một mắt, rõ ràng lão giả kia hẳn là một cái luyện khí sư. những người khác thế lực ở trong cũng nho nhau đứng ra một người, riêng phần mình cũng không dùng đánh giá thế lực khác bên trong luyện khí sư, riêng phần mình trên mặt đều có một tia ngạo nhiên. cảnh tuyên đại sư, vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi. thất hoàng tử đối với cảnh tuyên chắc tay, dưới mắt liền muốn nhìn luyện khí sư tay nghề. ta đã biết. cảnh tuyên đầu, tiếp đó đứng ra đi lên trước, cùng khác luyện khí sư một dạng đều tự tìm một cái luyện khí đài. Cảnh Tuyên đi tới một cái luyện khí đài bên cạnh, đang muốn động thủ, chợt thấy luyện khí trên đài xuất hiện một hàng chữ, không khỏi thì thầm dựa vào trên bản tài liệu, luyện chế ra một cái phẩm chất thấp nhất thượng phẩm vũ khí, muốn đi vào Vũ Vương mỗi lúc, đem luyện chế xong vũ khí đặt ở truyền tống trận trên đài ngọc, có thể vào giả coi như hợp cách, mỗi cái luyện khí sư có hai lần cơ hội thiêu chiến, hai lần đều thất bại giả, sẽ bị thúc ép bị truyền tống ra ngoài, lại không phải đi vào. Hoa 6. Vừa niệm xong, cảnh Tuyên luyện khí trên đài bỗng nhiên xuất hiện bốn dạng tài liệu, quyết tâm thạch, ngân đan cát, thú huyết, xương thú nhìn xem trên bàn tự trọng tài liệu, cảnh tuyên bất tử nhíu mày, quyết tâm thạch cùng ngân đan cắt cũng chỉ là thông thường vật liệu luyện khí mà thôi, mà thú huyết cùng xương thú, hắn cảm thụ một chút, đại khái là là đấu binh chín cấp đỉnh phong yêu thú xương thú cùng thú huyết, tài liệu cơ hồ tất cả đều là cấp thấp tài liệu, cần phải cầu lại muốn dùng những tài liệu này luyện chế ra một cái phẩm chất thấp nhất liền phải là thượng phẩm vũ khí, chẳng lẽ thật lớn? Cảnh tuyên đều rất cảm thấy áp lực, luyện khí sư đồng dạng luyện khí, cũng là tài liệu chuẩn bị mười phần mới có thể luyện khí, cho tới bây giờ chưa từng có dạng này dùng hạn chế tài liệu luyện ra chế tác diên vũ khí. Này đối bất kỳ một cái nào luyện khí sư cũng là khảo nghiệm cực lớn. Cảnh Tuyến Ngẩng Đầu nhìn một mắt khác luyện khí sư, không ít người nhìn thấy yêu cầu này sau đó đều trợn tròn mắt. Cái gì? liền cái này bốn loại tài liệu, thế mà nhường luyện chế bên trên phẩm vũ khí. Có lầm hay không? Cái này căn bản không có thể hoàn thành a, độ khó quá lớn. Đúng, hắn cũng không không thể chính mình thêm ra tài liệu, hắc hắc, còn có đi vào phía trước ta có chuẩn bị. Đương nhiên, có luyện khí sư đã nghĩ ra những phương pháp khác, lập tức bắt đầu động thủ. Ở một bên quan sát thất hoàng tử bọn hắn nhìn thấy yêu cầu như vậy, cũng là giật nảy cả mình. Yêu cầu này quá hà khắc rồi. Xem ra muốn thông qua, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn kha kha. Thẩm Thu nhìn thấy yêu cầu như vậy, cũng là lắc đầu. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn lần này mang tới luyện khí sư, chính là trần gia cao thủ, cũng là lần trước cùng cảnh tuyên tại Đế Đô luyện khí sư hành hội tỷ thí một cái bạch bảo chín cấp luyện khí sư, đồ không vẻ. Đồ không vẻ nhìn một chút yêu cầu, tiếp đó lập tức từ nhẫn trữ vật của mình bên trong lấy ra rất nhiều khắc chân quý vật liệu luyện khí, cười hắc hắc mà bắt đầu luyện khí. Không ít người sau khi thấy được, cũng bắt đầu hò theo, nhao nhao từ ra ngoài trong không gian lấy ra mình vật liệu luyện khí, bắt đầu động thủ rèn luyện. Cảnh tuyến nhìn thấy bọn họ hành vi, Nhưng là nhiều như mày, cũng không có gấp gáp hành động, hắn nhìn xem trên đài ngọc chữ, cẩn thận suy nghĩ, cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. 151 chương 150, không tưởng được tất nhiên Vũ Vương đưa ra yêu cầu, nhường dùng cái này bốn loại tài liệu luyện chế, như thế nào lại cho người khác tự mình tăng thêm đồ đâu. Cảnh tuyên đứng tại chỗ cũng không động, cũng chỉ là lặng lặng nhìn những người khác động thủ lực khí ngược lại có người ở phía trước cho hắn thăm dò hắn cũng không cần đến gấp gấp. Hơn nữa chỉ có 2 lần cơ hội, nếu như lần thứ nhất thất bại, như vậy tiếp đó sẽ càng có áp lực sau lưng Mã Phong nhìn thấy người khác cũng bắt đầu động thủ, chỉ có Cảnh Tuyên còn đứng ở tại chỗ không núc ních, không khỏi âm thầm lo lắng, tiếng nói: Điện hạ, ngươi xem cái kia Cảnh Tuyên đang dò cho quỷ gì à? Người khác đều động thủ, vì cái gì hắn còn không hành động? Chẳng lẽ là hắn liền thêm ra tài liệu đều luyện chế không ra bên trên phẩm vũ khí? Thất hoàng tử nhũ nhũ mày, đối với Cảnh Tuyên luyện khí trình độ hắn từ trước tới giờ không hoài nghi, chỉ là hiện tại Cảnh Tuyên bất động, hắn tin tưởng Cảnh Tuyên khẳng định có dụng ý của hắn. Lục Sâm nhìn Cảnh Tuyên bất động, cũng là vội la lên: Điện hạ, vạn nhất những người khác sau đó đều thành công đi vào trước, cái kia không chắc đồ tốt đều muốn bị bọn hắn loại đi. Lục Sâm lời nói nhường Thất hoàng tử hơi hơi dao động. Đây chính là quan hệ vũ vương mộ, Lục Sâm mà nói cũng không phải là không có đạo lý. Mà giờ khắc này loại tình huống này, hắn cân nhắc một chút, vẫn là quyết định tin tưởng cảnh tuyên, tất nhiên hắn bất động, vậy chúng ta liền đợi đến. Ma Bốn, Phong còn nghĩ mở miệng, nhưng nhìn Thất hoàng tử sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ có thể nén trở về. Đinh đinh đang đang sáu. Rất nhanh, trong đại điện liền vang lên đủ loại chui luyện âm thanh, chẳng ai ngờ rằng, Nam Hải Hoàng gia lại là thứ nhất lại tốt. Ha ha ha sáu. Thành công, ta dám cam đoan, vũ khí này nhất định là thượng phẩm. Trong lòng mọi người cả kinh lập tức tập trung vào hoàng gia nhân hoàng gia trưởng lão vui mừng lập tức mang theo bọn họ bốn người đứng ra đạo hảo tất nhiên thành công vậy chúng ta liền nhanh lên đi Chấm đã các ngươi còn không thể đi lên đế đô hứa gia nhân đống nhiên đứng ra ngăn lại nói vì cái gì hoàng gia trưởng lão giận dữ những người khác không có hảo các ngươi cũng không thể gấp nhất định phải chờ đại gia đô luyện chế xong rồi tiếp đó cùng một chỗ trải nghiệm hứa gia mà nói lập tức đến rồi những người khác hưởng ứng dù sao ai cũng không muốn để cho hoàng gia thứ nhất đi vào ai biết sau khi đi vào có phải hay không thì có một đống lớn tốt đồ vật đang chờ đây ừ Các ngươi nói gì vậy, các ngươi không thấy cái kia tử vẫn đứng không có động thủ sao? Chẳng lẽ hắn một mực không động thủ, đợi đến vũ khí của các ngươi luyện thành sau đó, cũng đều ở chỗ này chờ? Hoàng gia mà nói không thể nghi ngờ là hướng về phía cảnh tuyên. Bởi vậy giờ phút này tại chỗ tất cả luyện khí sư ở trong, chỉ có một mình hắn còn đứng ở đó bên trong, không có động thủ luyện khí. Cái này 6. Hứa gia nghe vậy, không khỏi chân chờ. Ha ha ha 6. Ta cũng thành công. Lúc này, Đế Đô lôi ra luyện khí sư cũng thành công, Lôi Dương lập tức đứng ra nói, tất nhiên luyện tốt, liền nên nhường luyện tốt đi trước thử xem, ai bảo các ngươi luyện khí sư không còn dùng được đâu? Lôi Dương lấy, khinh thường liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên. Lôi gia tại Đế Đô thế lực có thể so sánh hứa ra mạnh hơn nhiều, đối mặt Lôi Dương, hứa gia nhân cũng không dám mở miệng ngăn trở. Lôi Dương cũng không để ý những người khác, mang theo mình người cùng luyện khí sư, cầm cái thanh kia vừa luyện chế vũ khí liền đi lên truyền tống trận, tiếp đó luyện khí sư đem vũ khí đặt ở luyện khí trên này, đi theo bắt đầu kết ấn khai linh. Ông sáu. Lôi gia luyện khí sư rõ ràng luyện khí tay nghề không tầm thường, thủ ấn vừa đánh lên đi, thế mà tiểu gia hiện dị tượng khai linh có tiếng, đi theo trên thân kiếm cũng là bạch quang lóe lên, cho thấy bên trên phẩm vũ khí đã tính, Lôi Dương giật mẩn Lôi Thần Ba huynh đệ vui mừng thế nhưng là chờ trong chốc lát, truyền tống trận lại không có phản ứng. quả nhiên xấu. thấy cảnh này, cảnh tuyên dã thở dài một hơi. dù sao phía trước hắn cũng chỉ là ngờ tới, vạn nhất chính mình thêm ra tài liệu có thể luyện chế thành công liền có thể đi vào. vậy hắn liền hối hận lớn, còn tốt đánh cược thành công. xem ra chỉ có thể dùng cái này bốn loại tài liệu. lấy, cảnh tuyên bất đang nhìn phía trên những người kia, bắt đầu động thủ lợi khí. tất nhiên chỉ có cái này bốn loại tài liệu, cái kia vô luận như thế nào đều phải đánh cược một eo. chuyện gì xảy ra? tại sao không có phản ứng? trên truyền tống trận, dây mẩn sừng sốt rất lâu tiếp đó giận dữ, cầm lấy luyện khí sư luyện chế vũ khí một lần nữa để lên, có thể kết quả vẫn chưa được. lôi dương sắc mặt trầm xuống, đạo, tốt, xuống đây đi, xem ra là thất bại. nghe được hắn như thế một, phía dưới không thiếu thế lực đều thở dài một hơi, bọn hắn cũng đều không muốn để cho trừ mình ra bất kỳ thế lực nào thứ nhất đi vào. người của lôi gia chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống, lôi gia luyện khí sư sắc mặt cũng rất là khó coi, xem ra chính mình thêm ra tài liệu thì sẽ không quá quan, cho dù phẩm chất hợp cách cũng không được à? hừ, còn có một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nếu là thất bại, vậy ngươi hạ chẳng ngươi nên biết dây mẩn sắc mặt rất khó coi, cho dù ai không vui một hồi, sắc mặt cũng sẽ không dễ nhìn. nhất là bọn hắn người thứ nhất lên đi, nguyên bản lời thể son sắt, nhưng kết quả lại thất bại, cái này khiến hắn cảm thấy mình giống như là một cái cho người ta biểu diễn con khỉ. lôi ra luyện khí sư nghe vậy, trong lòng lộn bột một tiếng, nhanh chóng chắp tay nói, dây mẩn thiếu gia yên tâm, lão hủ nhất định dốc hết toàn lực. lấy, lão đầu liền vội vã vọt xuống tới, trở về lại luyện khí bên bàn, bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai luyện khí. lúc này, hoàng gia luyện khí sư cùng đám người cũng đi lên, kết quả cũng là thất bại. lúc này, phía trước chính mình chủ động thêm ra tài liệu luyện khí sư đều dừng lại tay. Dưới mắt đã biết chính mình thêm ra tài liệu sẽ không thành công, vậy bọn hắn lại đi lên cũng là không được, ngược lại còn có thể uổng phí hết một cơ hội, thế là tất cả luyện khí sư lập tức hơi thở lô, ném đi trong tay chui luyện một nửa vũ khí, trực tiếp bắt đầu dùng cái kia bốn loại tài liệu luyện chế lại một lần. Nhìn thấy kết quả này, thất hoàng tử sắc mặt cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp, đối với cảnh tuyên càng thêm có lòng tin, không hổ là luyện khí thiên tài đại sư, nếu như ngay cả hắn đều thất bại, vậy ta tin tưởng cũng không có ai sẽ thành công. Mã Phong mắt thấy cảnh tuyên quyết định là chính xác, lập tức hơi co lại đầu không nói gì. Đinh đinh đang đang 6 ngay tại tất cả mọi người đều một lần nữa khai lò thời điểm trong đại điện cũng đã vang lên chui luyện âm thanh đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cảnh tuyên vũ khí trong tay đã dần dần bắt đầu thành hình luận tốc độ hắn đã giành trước đám người một bước dài các luyện khí sư xem xét cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ bạch gia luyện khí sư tốc độ có thể nói là nhanh nhất lúc trước hắn luyện chế đến một nửa xem xét chính mình thêm ra tài liệu không được lập tức rõ ràng lô lại bắt đầu lại từ đầu chỉ là ngắn ngủi phút chốc thế mà cũng bắt đầu chuôi luyện đứng lên theo sát cảnh bên phía sau bạch gia nhìn thấy mình luyện khí sư có thể nhanh chóng như vậy trên mặt cũng nhiều thêm vẻ tươi cười cảm thấy có ánh sáng. Đinh Đinh đang đang sáu. Thời gian trôi qua một canh giờ, rất nhanh. Bạch gia luyện khí sư thế mà trước tiên cảnh tuyên nhất bước, sớm luyện tốt vũ khí. Tiếp đó người của bạch gia lập tức cùng nhau đi lên truyền tống trận, đem vũ khí đặt ở trước truyền tống trận trên đài ngọc, bắt đầu khai linh chất nghiệm. Kết quả sáu. Vũ khí chỉ là sản phẩm tốt, không hợp cách. Cái này lại để cho phía dưới nhân thở dài một hơi. Thẩm Thu không khỏi cười nhạo nói, luận nhanh như vậy có ích lợi gì? Phẩm chất không đủ, còn không phải của ví. Hử. Người của bạch gia sắc mặt cũng rất khó coi, liền đại bọn hắn muốn xuống bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Ai biết vèo một tiếng. Người của Bạch Gia biến mất ở trên truyền tống trận. Ân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn thành công? Không có khả năng, vũ khí của bọn hắn rõ ràng không hợp cách ta. Mọi người ở đây kinh hoàng thời điểm, đột nhiên truyền tống trận trên đài ngọc hiển lộ ra một hàng chữ. Luyện khí sư thất bại hai lần, bị thúc ép đưa ra đại điện. A, bị đưa đi. Ha ha ha 6. ta đã biết, nhất định là lần thứ nhất hắn cũng tăng thêm tài liệu, kết quả luyện chế một nửa lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn còn tưởng rằng dạng này chỉ có thể coi là lần thứ nhất, nhưng trên thực tế đã bị phán định là lần thứ hai luyện khí. Khương Gia Khương Thượng rất mau nhìn sẽ ra vấn đề chỗ trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Lời vừa nói ra, tại chỗ không thiếu gia tộc thế lực đều thất kinh. Nếu như nửa đường mà cũng không phải xem như một cơ hội mà nói, cái kia vừa rồi cơ hội tất cả mọi người đều xem như lãng phí một cơ hội. Đương nhiên, trừ Liễu Cảnh Tuyên cùng Khương gia. Vừa rồi trừ Liễu Cảnh Tuyên bên ngoài, Khương gia luyện khí sư cũng không có động tác, cái này cũng là Khương thượng tại biết tình huống này phía sau, lớn tiếng chế giễu Bạch ra nguyên nhân. Bởi vì tương đối tới, Khương gia hỏa cảnh Tuyên đều vẫn còn cơ hội thứ hai. Nhưng nếu như gia tộc khác lần này còn thất bại, thì cũng sẽ bị toàn bộ đưa ra đại diện cứ như vậy, chẳng phải là lập tức liền có thể giảm bớt rất nhiều đối thủ, thương thượng có thể không cao hứng đi. Thất hoàng tử nghe xong, trên mặt cũng không khỏi vui mừng. cứ như vậy đối bọn hắn rất có lợi, mà khác luyện khí sư khi biết mình bây giờ luyện chế vũ khí cũng đã là cơ hội thứ hai phía sau, nhất định sẽ áp lực tăng gấp bội, ra tay sẽ càng thêm cẩn thận, nhưng là lại càng dễ ngoài ý muốn nổi lên. mà cảnh tiên thì hoàn toàn có thể không có áp lực chút nào luyện chế. cứ như vậy tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn nữa. đối với thân hoàng tử nhẹ nhõm, lôi ra, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử trầm ra sắc mặt rất khó coi cũng chỉ còn lại có một cơ hội, nếu như một khi thất bại, vậy bọn hắn lần này liền đi không. Hôn đản, sớm biết sẽ không nên nóng nổi, cũng nên cắt loại, tên hôn đản kia thế mà tự tác chủ trương, thực sự là ngu rốt. Thẩm Thu sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn xem đồ không về dưới mắt càng thêm tâm cẩn thận luyện ý, lại không lý do một hồi tức giận, hắn hoàn toàn đã quên, phía trước mình tại nghe được có thể quy tắc này lúc, ý nghĩ đầu tiên cũng là chính mình thêm ra tài liệu. Tam hoàng tử sau khi nghe được, cười khổ lắc đầu, đạo, tính toán, đừng nóng giận, đại gia đô là như thế này, ngươi cũng không cần như thế. Làm sáu, suy sáu, đống nhiên. Một hồi hoa lạp hơi nước gầm thanh tại trong đại điện vang lên, đây là hoàn thành luyện khí, một bước cuối cùng tôi kiếm. Thật nhanh, lại có người luyện chế thành công, là ai? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Tuyên đã đem luyện chế xong một cái màu đen truy thủ, từ tôi kiếm chỉ bên trong lấy ra ngoài. Là hắn. Nhìn thấy Cảnh Tuyên luyện chế thành công, tại chỗ nhân chúng không ít người lộ bộ một tiếng. Nhất là Thẩm Thu hòa lôi mông hai người bọn hắn thế nhưng là biết rõ cảnh Tuyên luyện khí trình độ, dưới mắt càng là khẩn trương lên. Cảnh Tuyên nắm chặt truy thủ, tiếp đó quay đầu hướng Thất hoàng tử nở nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt nói, Thất hoàng tử, chúng ta lên đi. Nhìn thấy cảnh tuyên ánh mắt lạnh nhạt như vậy, Thất hoàng tử cũng không biết từ đâu tới sức mạnh, hào khí đạo, hào. Đi theo, Thất hoàng tử sáu người cùng nhau leo lên truyền trống trận, tiếp đó cảnh tuyên bắt đầu kết ấn khai linh 6. 152 chương 151, Hắc Ma Vũ Vương ông sáu. Bạch quang sáng lên, thủ ấn vừa đánh lên đi, chủy thủ lập tức chấn động lên. Giờ khắc này, tất cả võ giả tâm cũng đều đi theo chấn động lên. Phía dưới võ giả đồng thời ở trong lòng hô hào, không muốn qua, không muốn qua. Thất hoàng tử người bao quát Thất hoàng tử ở bên trong lại tại hô hào, nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công. Siêu 6 Truy thủ đột nhiên bay lên, vây quanh cảnh tuyên bay múa, sau đó đổ tại cảnh tuyên trước mặt, giống như là một cái nghe lời hải tử. Đây là khai linh đệ nhị dị tượng, người khí thông linh. Không thiếu luyện khí sư thấy cảnh này đều kinh hô lên. Tại chỗ luyện khí sư bên trong, chưa có người có thể khai linh làm đến xuất hiện hai loại dị tượng. Chỉ có đồ không về biết cảnh tuyên bản sự, lập tức ngược lại là cũng không giận mình. Thất hoàng tử cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy cảnh tuyên luyện khí khai linh, nhìn thấy xuất hiện hai loại dị tượng, lập tức hoàn toàn yên tâm, lần này nhất định sẽ thành công. Chợ sáu, khai linh phía dưới, truy thủ nổi lên nước mắt bạch hoàng cuối cùng trên đài Ngọc Hiển lộ ra truy thủ phẩm chất thượng phẩm cấp 5, đi theo vẹo một tiếng trên truyền tống trận cũng sáng lên một trận bạch quang đi theo thất hoàng tử đám người liền biến mất ở trên đại điện bọn hắn thành công phía dưới năm hoàng tử cảnh đằng trông thấy thất hoàng tử bọn hắn bị truyền tống vào vũ vương mộ lập tức hai nhiên nhanh chóng quay đầu thúc giục mình luyện khí sư tăng thêm tốc độ nhanh à bọn hắn cũng đã tiến vào đi vào muộn đồ vật không định đô muốn bị bọn hắn cầm đi thẩm thu cũng bắt đầu nóng nảy các đại thế gia đô đang sốt ruột thế nhưng chút luyện khí sư cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một cơ hội coi như gấp gáp cũng phải ổn định không dám mạo hiểm tiến Mà giờ khắc này, Cảnh Tuyên đã tiến nhập Vũ Vương mộ. Từ truyền tống trận đi ra, ngẩng đầu nhìn trung quanh, chỉ thấy hắn bây giờ ở vào một cái giống như thiên cung chỗ, bốn phía đều là tầng mây, nơi xa có thật nhiều cung điện nổi bồng bền giữa không trung. Đây chính là Vũ Vương mộ. Cảnh Tuyên giật mình hỏi: "Ai biết nói ra đi?" Nửa ngày không có trả lời, quay đầu nhìn lại, bên cạnh mình không có bất kỳ ai. Thất hoàng tử bọn họ đâu? Cảnh Tuyên nhất kinh, tại Vũ Vương trong mộ liền tự mình một người, đây là rất nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng không biết Vũ Vương trong mộ đến cùng sẽ có nguy hiểm gì. Chẳng lẽ là truyền tống vào lúc tới, đại gia đều bị phân tán? Bây giờ nhìn cũng chỉ có thể là như vậy. Nhìn một chút rực rỡ bầu trời, Cảnh Tuyên phát hiện cách mình gần nhất cung điện cũng có mấy ngàn mét xa, ngay tại hắn không biết làm sao qua thời điểm, cơ bộ hơi động một chút, không nghĩ tới chính mình lại có thể bay lên. Đây là có chuyện gì, ta vậy mà lại bay? Cảnh Tuyên ngạc nhiên nhìn thân thể của mình, biến nhẹ đi nhiều, hơn nữa đi qua mấy lần thăm dò, hắn phát hiện mình có thể theo tâm ý của mình, trên không trung bay lượn tự nhiên. Quá thần kỳ, đây nhất định là Vũ Vương trong mộ Đạc Hữu công hiệu, bất quá có thể ở đấu sư cảnh giới liền thể nghiệm đến phi hành, cũng coi như là không ổn công. Cảnh Tuyên trên dưới thí nghiệm lấy phi hành Hắn phát hiện gia nhập vào thân pháp của mình, có thể để cho tốc độ phi hành biến nhanh. Tất nhiên có thể phi, vậy thì không thành vấn đề. hẳn là đi trước những thứ khác chỗ xem, tốt nhất có thể đụng tới người một nhà. Lấy, cảnh tuyên tâm niệm vừa động, phi không mà đi, thân ảnh trên không trung lưu lại một đạo thật dài vân khí, nhìn qua có chút kỳ diệu. Tại cảnh tuyên phi hành thuật ở giữa, vũ vương mộ khác các nơi, thất hoàng tử mấy người cũng đã bình an đến, khi nhìn đến bầu trời dạng này kỳ cảnh sau đó, đều rối rít thăm dò, tiếp đó cả đám đều bay lên. Đối với vũ vương trong mộ cấu tạo càng phát bội phục. Tất nhiên trước tiên đến, nhất định không non tay không trở về, đi trước trước mặt cung điện xem lại. Mã Phong bây giờ hưng phấn cũng quên đi chính mình muốn giả bệnh chuyện, phi thân liền hướng hắn trước mặt cung điện bay đi. Long kiếm Nhất, bảy Hoàng Tử Cảnh Thụy, Lục Sâm, Mặt Trời mới mọc cũng toàn bộ đang lý giải Vũ Vương mộ cấu tạo sau đó, bắt đầu hướng về xa xa cung điện bay đi. Mà giờ khắc này bên ngoài, tại cảnh tuyên bọn hắn đi vào nửa cái lúc sau đó, Tam Hoàng Tử luyện khí sư cuối cùng người thứ hai luyện chế thành công. Điện hạ, có thể, chúng ta cũng tới thử một chút đi. Tam Hoàng Tử thủ hạ chính là luyện khí sư trên mặt có lấy vẻ tự tin. Ba Hoàng Tử Cảnh chân đầu, Cảnh tuyên bọn hắn đã đi vào thật lâu, bọn hắn chế mọi thời gian cũng đủ dài. Hảo, đi. Những người khác nhìn thấy Tam Hoàng Tử bọn hắn cũng luyện chế thành công, không khỏi đối với thủ hạ luyện khí sư thúc dụng đứng lên. Nhanh, các ngươi ngược lại là nhanh a. Nhanh nhanh, Tam Hoàng Tử bọn hắn cũng muốn tiến bảo. Tốc độ a, thất hoàng tử bọn hắn đã đi vào hơn nửa lúc. Ở tại bọn hắn thúc dụng thời điểm, Tam Hoàng Tử bọn hắn đã leo lên truyền thống trận, luyện khí sư đưa trong tay vũ khí đặt ở trên đài ngọc, hai tay bắt đầu kết ấn, một cái khai linh thủ ấn đánh lên đi, vũ khí lập tức vù vù lên. đệ nhất dị tượng, khai linh có tiếng. Có thể sử dụng bốn loại cấp thấp tài liệu liền luyện chế ra có thể sinh ra dị tượng vũ khí, cái này khiến Tam Hoàng Tử bọn hắn cũng trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều. Theo sát lấy, vèo một tiếng, Tam hoàng tử đám người cũng biến mất ở ngạch trên truyền tống trận. Thành công, Tam hoàng tử bọn hắn cũng tiến vào. Nhanh, dành thời gian. Đi theo, càng ngày càng nhiều luyện khí sư luyện chế thành công, tiếp đó cả đám đều xếp hàng leo lên truyền tống trận, tại thấp thỏm khai linh phía dưới, không ít người đều thành công. Thế nhưng là đến rồi Nam Hải thế lực bạch ra thời điểm, luyện khí sư tại trên đài ngọc khai linh, kết quả không có sinh ra dị tượng, cũng đạt đến liêu thượng phẩm cấp bậc, thế nhưng là truyền tống trận lại không có phản ứng, sau đó vèo một tiếng, bọn hắn liền biến mất ở trên truyền tống trận. Mà trên đài ngọc truyền đến âm thanh biểu hiện, bọn hắn thất bại bị trực tiếp bị thúc ép truyền tống về lồng giam đảo. A, xem ra không có sinh ra dị tượng vũ khí chính là không hợp cách. Còn lại Đông Bình học viện hòa hứa ra đều biết tiêu chuẩn, luyện khí sư càng thêm tâm cẩn thận làm điều chỉnh sau cùng, cuối cùng cuối cùng tất cả thế lực, ngoại trừ Nam Hải Bạch ra bên ngoài, đều đi vào. 6. Siêu 6. Vũ Vương trong mộ, cảnh tuyên phi thân đi tới một tòa cung điện phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cung điện nguy nga phía trên, mang theo mạc vàng tấm bạc lớn, nghe đỏ cát. Nghe đỏ cát. Trong này là làm cái gì? Cảnh tuyên đối với vũ vương trong mộ là cái gì cũng đều không hiểu. Xem xong đại điện tên, chỉ có thể tâm cẩn thận tới gần. Sau đó trở về cửa cung điện, hai tay lui ra cung điện đại môn, kéo kẹo sáu. Một tiếng trọng cửa gỗ thối lui thanh âm. Cảnh tuyên đi vào nghe đạo các bên trong, phát hiện bên trong là một cái vàng son lộng lây đại sảnh, bốn phía tất cả đều là mạ vàng bàn lóng trụ. Đại điện ngay phía trước trước bậc thang, còn để hai tôn to lớn thạch điêu, đó là một đôi vi mãnh hoàng kim sư tử, điêu khắc sinh động như thật, khí thế bất phàm. Trong này rốt cuộc là làm cái gì? Cảnh tuyên đi vào trong đại sảnh, đột nhiên vang một tiếng, đại điện cửa cung đột nhiên tự động đóng lại theo sát lấy đại điện mạ vàng bản long trụ lập tức phát sáng lên phía trên lưu động từng đạo lưu quang dường như là có cấm chế ở phía trên đi theo trong đại điện đống nhiên vang lên một tiếng thanh âm uy nghiêm hậu bối hoan nên ngươi tới đến nghe đạo các ta chính là đấu thần trong đại lục tiếng tăm lừng lây hất ma vũ vương ở nơi này nghe đạo các bên trong ta thả năm bản địa cấp công pháp còn có một cái tinh phẩm cấp 8 hất ma giới chỉ chỉ cần ngươi có bản lĩnh xông qua ta bày ra cửa ải ngươi liền có thể lấy đi hất ma giới chỉ cùng một bộ công pháp nếu như ngươi không vượt qua nội sáu hư hư ngươi liền có khả năng bị vây chết ở đây cố lên nha hậu bối âm thanh dần dần tiêu thất, nhưng cảnh tuyên lại giật mình. đấu thần đại lục, hắc ma vũ vương. cảnh tuyên kinh hãi không thôi, chẳng lẽ ngoại trừ đấu chiến đại lục bên ngoài, còn có một cái đấu thần đại lục? cái này hắc ma vũ vương là đấu thần trong đại lục nhân vật lợi hại. mặc dù giật mình tại hắc ma vũ vương cường đại, nhưng vũ vương dù sao cách hắn còn rất xa, hấp dẫn nhất hắn vẫn là hắc ma vũ vương đang nghe đạo các bên trong lưu lại bảo vật. năm bộ địa cấp công pháp, còn có một cái tinh phẩm cấp tám hắc ma giới chỉ, nghe xong chính là đủ tốt. cảnh tuyên lập tức động lòng. lúc này trong đại điện cấm chế tựa hồ toàn bộ bắt đầu phát huy tác dụng phía trước trước bậc thang hai cái thạch điêu hoàng kim sư tử, đột nhiên đầu người giãy giụa một chút. Cái này 6. Cảnh Tuyên lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Hắc Ma Võ Vương Lưu Hạ khảo nghiệm, chính là chỗ này hai đầu hoàng kim sư tử? Giống. Vừa dứt lời, trong đại điện cấm chế toàn bộ khởi động, hai đầu tượng đá hoàng kim sư tử trong nháy mắt sống lại. Phanh phanh 6. Thân thể cao lớn giẫm ở trên đại điện, lệ mặt đất một hồi rung dậy. Hai đầu hoàng kim sư tử uy thế tương xứng, mười phần lòng bực, cái cổ tử thượng một vòng lông bờm như hỏa diễm đồng dạng toàn bộ dựng lên, nhìn qua càng thêm bá khí. Phanh phanh 6 hai đầu hoàng kim sư tử chăm chú nhìn trầm trầm cảnh tuyên, tiếp đó từng bước một ép lên đến đây. Này khí tức quá mạnh mẽ, cái này hai đầu hoàng kim sư tử, e rằng đều có đấu sư lục cấp, nhưng mà công kích của bọn nó lực tuyệt đối viễn siêu ta đã thấy ma hổ cùng cử viên. Cảnh tuyên tâm cẩn thận nuốt ngụm nước miếng, đối mặt như thế hai cái quái vật khổng lồ, cho dù hắn chiến lược lưu hãn từng có đánh bại ma hổ cùng cự viên thành tích, nhưng bây giờ cũng cảm thấy nguy hiểm. Dùng. Đột nhiên, bên trái một cái hoàng kim sư tử gào thét một tiếng, đáy mắt bắn ra một đạo hỏa diễm, theo sát lấy tứ chi hơi dùng sức, thân thể lập tức hướng liêu thọ tới. A năm. Cảnh Tuyên vội vàng lách mình tránh thoát. Phu một tiếng, Hoàng Kim Sư tử trong mắt bắn ra hỏa diễm xuất tại trên mặt đất, cứng rắn cung điện đại địa lập tức bị đốt ra một cái hố to. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Cảnh Tuyên trong lòng run lên, cái gì cũng không thể để cái này hỏa đốt tới, bằng không mà nói không chết cũng sẽ tàn phế. Siêu 6. Theo sát lấy, Hoàng Kim Sư tử lại phốc liêu thượng tới, Cảnh Tuyên chỉ có thể lợi dụng thân pháp không ngừng tránh né, mà làm hắn không nghĩ tới, Hoàng Kim Sư tử thân thể khổng lồ như vậy, có thể tốc độ một đô không chậm, còn rất linh hoạt. Trận 6. Hoàng Kim Sư tử lại phốc liêu thượng tới, lần này Cảnh Tuyên đã đến cấm chế bên dưới, chính cũng không thể tránh. Không có cách nào, liều mạng. Cảnh Tuyên nhất cắn răng, vận lên chân khí, nắm đấm nắm chặt, đáy mắt sát khí bắn ra, đại hoan quyền. Oeng! Bá đạo toàn lực lập tức cầm vang mà ra, vừa vặn cùng nhào tới Hoàng Kim sư tử đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang trầm, một cỗ lực phản chấn to lớn truyền đến, bạch bạch bạch, Cảnh Tuyên liền lùi lại vài chục bước mới tháo bỏ xuống vẻ này xung lực, mà Hoàng Kim quản lý tại đại hoang quyền phía dưới, thế mà chỉ là lung lay. Cái này phòng ngự có phần cũng quá mạnh đi. Cảnh Tuyên bất tử trợn mắt hốt hoồm. 153 chương 152, tới người giúp đỡ giống. Hoàng Kim sư tự cùng Cảnh Tuyên đối một cái tựa hồ cũng có chút chóng, sau khi hạ xuống lắc lắc đầu, hướng về phía cảnh tuyên lại phát ra gầm lên giận dữ, đi theo nhảy lên một cái, bay nhào xuống, thân thể cao lớn trực tiếp khóa chặt liễu cảnh tuyên phương viên 10M mở thoát đi phạm vi, xem nó tư thế, là dự định trực tiếp đè chết cảnh tuyên. trời ác như vậy, cảnh tuyên lông mày nhảy một cái, thân hình cựu biến trong nháy mắt phát động, vang một tiếng, thân thể của hắn một phân thành hai, riêng phần mình hướng hai bên tản ra. phanh, hoàng kim sư tử rơi xuống đất, cứng rắn đại điện mặt đất trong nháy mắt nứt ra vô số đầu lỗ hổng, tiếp đó nó sau khi rơi xuống đất, nhưng là người dại, tả hưu bố neo lấy đầu to lớn. Nhìn một chút bên trái cảnh tuyên, lại nhìn một chút mặt phải cảnh tuyên, nhưng là không biết nên truy cái nào. Tới a tới đại, truy ta à. Bên trái cảnh tuyên hắc hắc gọi cái này. Tới tới tới, ngươi tới truy ta. Mặt phải cũng đi theo kêu gào. Hai bên cùng một chỗ hô, lập tức nhường Hoàng Kim Sư tử đầu lớn như cái đấu, tức giận gào thét một tiếng, tiếp đó hướng bên trái cảnh tuyên truy liếu thượng đi. Ha ha 6. Gia hỏa này đầu không hiệu nghiệm, vậy thì cùng nó thật tốt chơi chơi. Bốn, cảnh tuyên hỉ vào ưu thế tốc độ, hai cái bóng người không ngừng tại Hoàng Kim Sư tử trùng quanh xuyên tới xuyên lui. Hoàng kim sư tử đứng tại chỗ, móng vuốt không ngừng đánh ra cảnh tuyên thân ảnh, có thể toàn bộ đều không công mà lui. Thời khắc này hoàng kim sư tử, giống như là một đầu ngốc manh con mèo, hướng về phía cảnh tuyên cái bóng kiếm nhẫn. Lợi hại hơn nữa cũng là một con yêu thú, nhìn ngươi có thể có năng lực gì. Nhìn thấy hoàng kim sư tử đối với mình thúc thủ vô sách, cảnh tuyên ứng phó cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là hắn đã quên, trước điện hoàng kim sư tử là hai đầu, mà không phải một đầu. Một cái khác đầu hoàng kim sư tử nhìn thấy cảnh tuyên đem đồng bạn trêu đùa xoay quanh, lập tức cũng nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cũng lập tức gia nhập vòng chiến. A5 đã quên còn có một cái lần này gặp cảnh tuyết nghe được sau lưng có tiếng gió nhìn lại giật nảy cả mình vội vàng lại lóe lên lần này hai đạo huyết ảnh đều không chịu ngồi yên bị hai đầu hoàng kim sư tử bốn phía bắt ta cũng không tin không gây thương tổn được người. cảnh tuyết bị bức ép đến mức nóng nảy cuối cùng đón sau lưng hoàng kim sư tử không nẹm mà là đâm đầu vào hướng liêu thượng đi tám tức quyền với anh thân năm ám kình như như đạn pháo ầm vang nổ tung khổng lồ kinh đạo lập tức đập vào sư tử vàng trên thân phanh phanh phanh phanh phanh sáu năm đạo ám kình liên miên không dứt phanh ra như biển khơi gợn sóng hung mãnh vô cùng ầm ầm ầm ầm ầm 6. Hoàng Kim sư tử tại tầng năm ám kình phía dưới bị anh không ngừng lùi lại trong miệng gào thét liên tục trên người Hoàng Kim lông tóc đều rơi xuống một đại rúm phanh tầng cuối cùng ám kình tiêu thất Hoàng Kim sư tử bị anh lập tức thối lui đến trước bậu thang thân thể một cái lảo đảo kém té lăn trên đất sư tử vàng khoe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng tiếp đó chậm rãi ngửa đầu khí tức trên thân cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng màu vàng huyết cảnh tiên sau khi thấy lấy làm kinh hãi đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Lấy hắn mới vừa quyền lực, tăng thêm tám tất quyền đặc thù công kích, liền xem như đấu sư lục cấp cường giả cũng không dám cùng hắn ngại bính, thế nhưng là dưới mắt, hoàng kim sư tử chẳng những tiếp nhận, hơn nữa chỉ là thụ trợt nhẹ thương mà thôi. Hoàng kim này sư tử phòng ngự quá biến thái, chỉ sợ ta chỉ có thể dùng sau cùng sát chiêu. Cảnh tuyên sắc mặt ngưng lại, có chút ngưng trọng. Nếu như chỉ có một cái hoàng kim sư tử, hắn còn có chắc chắn đối phó, thế nhưng là dưới mắt hai đầu cùng một chỗ tiến công, lập tức làm rối loạn chiến đấu của hắn kế hoạch. hoạ Cảnh Tuyên hai thân ảnh dần dần hợp nhất, đối mặt hai cái hoàng kim sư tử, thân hình cựu biến đã không hữu hiệu, trừ phi hắn thân hình cựu biến có thể đạt đến ba đạo huyết ảnh, hoặc càng đa tải hơn có thể có thắng chắc chắn. Hai đầu hoàng kim sư tử trong lỗ mũi phun khí thô, đen lồng con mắt lớn nhìn chằm chọc vào Cảnh Tuyên, từng bước tới gần, khổng lồ áp lực tựa như núi cao đánh tới. Xem ra cần phải liều mạng. Cảnh Tuyên con người hơi hơi co vào, đây là hắn luôn luôn chuẩn bị liều mạng phía trước mới có phản ứng. Hắn hoàn toàn hiểu rõ phía trước Hắc Ma Vũ Vương mà nói, nếu như trong này bị vây giết chết, đây chính là thật đã chết rồi. Dưới mắt, bảo vật gì đối với hắn tới đã không trọng yếu, quan trọng là trước tiên bảo trụ mệnh lại, bằng không hết thảy đều là nói xuống vọng tưởng. Giống giống sáu. Giết. Hai tiếng thu hống, hét lớn một tiếng, cảnh tuyên cơ hổ cùng hai đầu hoàng kim sư tử đồng thời động. Hoàng kim sư tử thân thể cao lớn, tăng thêm bọn họ lực trùng kích, di động giống như là 12 cấp như phong bạo, khí tức hủy thiên diệt địa. Giơ lên chảo vung xuống, toàn bộ không khí đều vang lên cấp bách áp súc cấm thành. Sủy sáu. Không khí bị xé nứt, tựa như kim loại tranh minh. Phanh. Cảnh tiên chống lên một mặt chân vân trảo, cùng một đầu hoàng kim sư tử móng vuốt đụng vào nhau to lớn lực áp bách đánh tới, chân nguyên gắn vào lắc lư, cảnh tuyên gắt gao cắn răng, khiến hoàng kim sư tử to lớn móng nuốt, thân thể bị chèn ép dần dần không người xuống. Sức mạnh thật mạnh a, cảnh tuyên sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy thái sơn đề, bên trong thân thể xương cốt thậm chí đều bị cỗ này đại lực chèn ép tại kêu lật cật. may mắn thân thể của hắn sớm đã tái tạo qua, bằng không lấy thân thể của người bình thường đối mặt sư tử vàng cự chảo đã sớm gánh không được. dù là như thế, cảnh tuyên quẹo miệng vẫn là tràn ra một tia tiếc nuối. lúc này, bên cạnh hoàng kim sư tử nắm lấy cơ hội, mở ra huyết bùn đại khẩu, từ khía cạnh hướng cảnh tuyên cản tới, miệng chưa tới. Cái kia nồng nặc tinh điên chi khí đã đập vào mặt, cảnh tuyên biến sắc, thời khắc mấu chốt, hắn chuẩn bung lỏng ra đầu hoàng kim sư tử áp bách, thân thể hóa thành một đạo huyền ảnh kịp thời tránh khỏi. Phanh, hai đại hoàng kim sư tử đụng vào nhau, nao lộn trên mặt đất, cảnh tuyên giá khó được tìm được một cái cơ hội thở dốc. Không được, cái này hai đầu hoàng kim sư tử quá mạnh mẽ, nếu như không sử dụng tuyệt sát đao, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn nó. Cảnh tuyên thở phì phò, đáy mắt bắn ra tuyệt nhiên sắc cơ, hắn chuẩn bị vận dụng sau khi thăng cấp tuyệt sát đao. Một lần nữa rèn luyện sau tuyệt sát đao, đã là tinh phẩm thất cấp vũ khí, nắm giữ uy lực cực lớn đủ để phá vỡ hai đầu hoàng kim sư tử phòng ngự. Phía trước một mực không chịu dùng, là bởi vì hắn không nghĩ tới sớm sử dụng át chủ bài, hơn nữa cũng nghĩ thử xem thực lực của mình, bất quá dưới mắt xem ra là không cần không được. Kéo kéo sáu. Liên tại cảnh tuyên muốn động thủ lấy ra tuyệt sát đao thời điểm, đột nhiên, đại điện cửa cung lại bị đẩy ra, nghe được tiếng vang, cảnh tuyên quay đầu, chờ thấy rõ người tới sau đó, không khỏi mờ người. Người tới là lôi ra lôi thần. Là hắn? Cảnh tuyên nhất giật mình. Lôi gia thái độ đối với hắn hắn biết rõ, bất kể là đại tuyết sơn hành trình, vẫn là mới tới đế đô thành cửa một màn, đều để lôi ra đối với cảnh tuyên tràn đầy tâm thủ cảm giác nhất là lôi thần hắn một mực không phục cảnh tuyên muốn tìm cơ hội thật tốt giáo huấn cảnh tuyên nhất phía dưới mà lúc này tựa hồ cơ hội tới lôi thần bị truyền tống vào vũ vương mộ sau đó cũng cùng những người khác một dạng bị trước mắt thiên cung rung động đến lớn rồi nhưng rất nhanh liền quen thuộc trong thiên cung kỳ lạ phi thân trên không trung tìm kiếm cách mình gần nhất sân phòng sau đó liền đi tới nghe đào các đẩy ra nghe đào các đại môn kỳ dị là bởi vì trong đại điện vấn đề cấm chế lôi thần căn bản là không nhìn thấy trong đại điện cảnh tuyên cùng hai đầu hoàng kim sư tử hắn đoán gặp cảnh tượng cùng cảnh tuyên mới vừa vào lúc đến là giống nhau. Phía sau lưng, hoàng nên ngươi tới đến nghe đảo các, ta chính là Đấu Thần Đại Lục Hắc Ma Vũ Vương 6. Ở nơi này nghe đảo các bên trong, ta phong có 5 bản địa cấp công pháp và một cái Hắc Ma giới chỉ, có thể hay không cầm tới thì nhìn vận số của chính ngươi 6. Xong, Hắc Ma Vũ Vương thanh ngầm tin tức, đi theo đại điện đại môn bị một lần nữa đóng lại. Bây giờ, Lôi Thần hoàn toàn đắm chìm tại mới vừa nghe được tin tức ở trong. Đấu Thần Đại Lục, Hắc Ma Vũ Vương, nghe xong tên liền biết là một cường giả, ở đây lại có 5 bản địa cấp công pháp, thực sự thật lợi hại. Trong hưng phấn Lôi Thần, trong mắt chỉ có địa cấp công pháp, đối với cái kia Hắc Ma giới chỉ hắn căn bản vốn không để bụng chờ cửa chính đóng lại sau đó cấm chế bắt đầu đối với hắn cũng có tác dụng mà lúc này hắn mới dần dần nhìn thấy trong đại điện cảnh tuyên cùng hai đầu hoàng kim sư tử cái này xấu đây là có chuyện gì hắn tại sao lại ở chỗ này lôi thần thấy rõ tình huống trước mắt phía sau không khỏi nộ cảnh tuyên nhìn thấy lôi thần cũng giận mình nhưng rất lắm mồm sừng từ từ về lên tới thật đúng lúc đã ngươi cũng tới vậy thì chia sẻ áp lực nên a lấy thừa dịp hoàng kim sư tử vừa mới đứng lên không gian cảnh tuyên nhất xem hướng lôi thần chạy tới hai đầu hoàng kim sư tử trong nháy mắt đem ánh mắt cũng khóa chặt ở lôi thần trên thân cái này xấu Lôi Thần cảm thấy hai đầu Hoàng Kim Sư Tử trên thân chuyển tới áp lực, sắc mặt lập tức biến đổi, đi theo liền giận dữ nói, ngươi cái này hỗn đản, ngươi nghĩ lợi dụng ta đối phó cái này hai đầu quái vật? Cảnh Tuyên cười hắt hắt nói, cái khác khó nghe như vậy đi. Hát Ma Vũ Vương bảo vật ngay tại phía trên, chỉ có thông qua hai đầu Hoàng Kim Sư Tử khảo nghiệm mới có thể cầm tới, cái này không chỉ là khảo nghiệm của ta, cũng là khảo nghiệm của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn cầm địa cấp công pháp? Lôi Thần bị Cảnh Tuyên mà nói chẹn họ một chút, mặc dù đích thật là cái tình muốn như vậy, nhưng hắn luôn có loại bị lợi dụng cảm giác. Giống, hai đầu Hoàng Kim Sư Tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, đã có người xông tới. Vậy chúng nó đều sẽ tuân theo cấm chế quyết định quy củ, giết chết tất cả kẻ xông vào mới có thể lần nữa hóa thân thành điêu, chấn thủ tại trong đại điện. Lập tức hai đầu hoàng kim sư tử gào thét một tiếng, nhao nhao phốc liêu thượng tới, một cái nhắm ngay một người. Cảnh Tuyên lập khác hướng bên cạnh tránh đi, dẫn ra một đầu hoàng kim sư tử, mà đổi thành một đầu, tự nhiên rơi vào lôi thần trên thân. Hỗn loạn. Lôi thần dưới mắt cũng không lo được rất nhiều, vì bảo chủ mệnh, vì địa cấp công pháp, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Phanh phanh phanh sáu. Lôi thần không biết sư tử vàng phòng ngự kinh người. Vừa động thủ liền triển khai liên miên không dứt sát chiêu, nắm đấm mưa một dạng rơi vào sư tử vàng trên thân, có thể kết quả, hoàng kim sư tử mặc dù bị đau ngao ngao kêu to, nhưng mà lôi thần công kích đối với nó tới, cũng liền so củ lét mạnh một. Phanh, hoàng kim sư tử một móng vuốt vung ra, lôi thần hai tay đón đỡ trước người, kết quả lập tức bị đánh bay ra ngoài, sức mạnh căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Tàn sát, quái vật này sức mạnh quá mạnh mẽ, phòng ngự lại biến thái như vậy, này làm sao xong? Lôi thần bây giờ trong lòng nín nổi giận trong bụng, quay đầu nhìn về phía cảnh tuyên, phát hiện cảnh tuyên bên kia chiến đấu tựa hồ liền trở nên buông lòng rất nhiều sáu. 154 chương 153, Giang có giảm bất một đầu Hoàng Kim sư tử, Cảnh Tuyên là buông lòng xuống, chiến đấu lần nữa tiến nhập tốc độ chi chiến, dựa vào thần hình, cựu biến phân thân, dễ dàng liền có thể đem Hoàng Kim sư tử đuổi lịch xoay quanh. Thế nhưng là Cảnh Tuyên nếu như muốn đánh bại Hoàng Kim sư tử, không ra tuyệt sát đao vẫn chưa được, nhưng bây giờ có Lôi Thần tại, hắn lại không nghĩ tới sớm bại lộ tuyệt sát đao. Mặc dù phía trước tại Đế đô luyện khí sư hành hội, Lôi Thần tận mắt nhìn thấy liêu Cảnh Tuyên chế tạo Lưu tinh phẩm vũ khí tuyệt sát đao, bất quá ai cũng không biết tuyệt sát đao rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa Lôi Thần trong lúc nhất thời giống như cũng quên đi việc này so sánh cảnh tuyên nhẹ nhõm, lôi thần liền hơi có vẻ chật vật. Đối kháng chính diện, sức mạnh cũng không phải sư tử vàng đối thủ, hắn lại công không phá được sư tử vàng phòng ngự, còn bị đuổi xoay quanh, cái này khiến lôi thần đại thiếu rất nghẹn hòa. giống, lôi thần vừa mới cái hoàng hốt, sau lưng hoàng kim sư tử liền lại bước liêu thượng tới, há miệng phun ra một đoàn đại hỏa. hô, hỏa cầu tới lại mãnh liệt lại nhanh, chớp mắt liền đến lôi thần đằng sau. ta sát, lôi thần quát to một tiếng, cũng không lo được hình tượng, vội vang một cái lại lư đả cồn tránh đi, nhưng hỏa cầu vẫn là đốt tới phía sau lưng của hắn, quần áo nhất thời lên hỏa đốt lôi thần trên mặt đất hoa hoa trực thiếu thật vất vả bỏ lên tới dập tắt trên người hỏa phía sau lưng cũng đã bị đốt một mảnh đen kịt nhìn qua rất là thê thảm gặp lôi thần kêu to liên tục hoàng kim sư tử tựa hồ rất vui vẻ tại chỗ vui sướng kêu hai tiếng tiền thân thẳng lên không ngừng vui chơi xuất sinh này thế mà lấy đốt ta làm vui quả thực là khinh người quá đáng lôi thần giận dữ đang muốn xông đi lên báo thù lúc này cảnh tiên nhưng từ mặt khác chạy tới sau lưng hoàng kim sư tử đương nhiên cũng đi theo lao đến chỉ một thoáng lôi thần cũng đi theo lâm vào hai đầu hoàng kim sư tử trong vòng đây hô lại làm một cái hỏa cầu sông tới mặt, Lôi Thần nẹt tránh không nổi, tóc tại chỗ bị đốt. Cảnh Tuyên, ngươi cái này hỗn đàn, ngươi thế mà hại ta. Lôi Thần bị đốt hoa hoa kêu to, hai tay vội vàng dập tắt trên đầu hỏa diễm, nhưng đợi dập tắt sau đó Lôi Thần lúc ngẩn hụt lên lại, cả người đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt khói đen, tăng thêm một cái bị đốt cháy đầu, nhìn xem liền bên đường tên ăn mày cũng không bằng. Thời khắc này Lôi Thần chỉ muốn một cái yên tĩnh, tự mình thút thít một hồi, nghĩ hắn đường đường Đế đô Lôi gia thiếu gia, lúc nào nhận qua bậc này khắt đủ, vốn là nhanh nhẹn một cái thanh niên anh tuấn, bây giờ lại trở thành một người lầu trọng. Cảnh Tuyên, ngươi cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lôi thần chờ cầm gương đồng thấy rõ tướng mạo của mình phía sau, tất cả lửa giận lập tức đều phóng tới liễu cảnh tuyên. Nếu như không phải hàng này đem hoàng kim sư tử dẫn tới, chính mình sẽ trở thành như vậy sao? Cảnh tuyên nhìn thấy lôi thần mới tinh tạo hình nhưng là cười ha ha một tiếng. An ủi, lôi thần tiểu gia, ngươi làm gì tức giận như vậy? Ta nhìn ngươi đầu chọc tạo hình cũng là rất rất khác biệt đi, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ai bảo ta đây sao lấy giúp người làm niềm vui đâu? Cảm tạ ngươi. Nghe liễu cảnh tuyên mà nói phía sau, lôi thần lập tức con mắt chớp lớn. Ta hắn sao đều thành như vậy còn muốn cảm tạ ngươi? Lúc này, hai đầu hoàng kim sư tử lại phốc liêu thượng tới, Lôi Thần cũng không lo được cùng Cảnh Tuyên đấu khí, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Cảnh Tuyên cái này vừa trốn, nhưng là nhảy tới đại điện bản long trụ bên cạnh, lúc đó cũng cảm giác được một cỗ cảm giác không giống nhau. Ân. Nơi này khí tràng tựa hồ cùng trong đại điện khí tràng không giống nhau. Cảnh Tuyên đang nghi ngờ lúc, một đầu hoàng kim sư tử lao đến, hắn vừa muốn né tránh, thế nhưng là cái kia đầu hoàng kim sư tử nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên nhìn hồi lâu, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng thừ rống, tiếp đó đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, quay đầu lại hướng Lôi Thần công tới. Lôi thần lâm vào hai đầu hoàng kim sư tử trong vòng đây, kia liền càng lăn lộn ngoài đời không nổi. Bên trái bị đốt một chút, bên phải bị đánh một chút, rất nhanh lôi thần liền bị hành hạ không thành nhân dạng. Cái này hai đầu sư tử như thế nào đều đổi ta một người a. Lôi thần một bên chạy trốn, một bên lại nhìn thấy liêu cảnh tuyên tại cây cột bên cạnh đứng, bộ dáng ung dung tự tại để cho người ta rất muốn đi lên chụp hắn một trận. Vì cái gì? Cảnh tuyên đã rất muốn biết. Thật chẳng lẽ là bởi vì trụ tử biên cấm chế cùng địa phương khác không giống nhau? Cảnh tuyên đại mật suy đoán một chút. Vì chứng minh mình nở tới, cảnh tuyên từ cây cột bên cạnh lại nhảy ra ngoài. Đang truy tung lôi thần hoàng kim sư tử quả nhiên lập tức chú ý tới hắn, hét lớn một tiếng liền phốc liêu thương tới. Tới thật. Cảnh tuyên lập khắc lại nhảy trở về, mà sư tử vàng thế sông cũng đột nhiên ngừng lại. Quả nhiên là dạng này. Nhìn thấy khảo nghiệm của mình hữu hiệu, cảnh tuyên lại đi đi về về nhảy ra hai lần, mà hoàng kim sư tử cũng liền tại cây cột bên cạnh, nhai răng trấn mắt, lại không thể làm gì. Hắc, ta ra ngoài sáu. Đi vào, ra ngoài sáu. Đi vào, lại đi ra sáu. Ha ha ha sáu. Ngốc sư tử ngươi có thể làm gì ta? đã biết cung điện cấm chế bí mật, cảnh tuyên tâm tình thật tốt, từng lần từng lần một lưu hoàng kim sư tử chơi, hoàng kim sư tử liền trợn to trong mắt, tức giận nhìn chằm chằm cảnh tuyên, không ngừng gào thét bên kia lôi thần cuối cùng bị đuổi kiệt sức, mắt thấy cảnh tuyên nhẹ nhàng như vậy thoải mái, không khỏi cũng hiện lên một lòng tưởng nhớ, hừ, ngươi vừa rồi đem sư tử dẫn tới ta bên cạnh, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, bây giờ giờ đến với ngươi, lấy lôi thần cố ý làm bộ không địch lại, hét lớn một tiếng hướng cảnh tuyên bên cạnh chạy trốn, sau lưng hoàng kim sư tử tự nhiên là theo đuổi không bỏ, diễn kỹ này cũng quá giả. À. Cảnh Tuyên mắt thấy Lôi Thần hướng chính mình chạy tới, thần sắc chi làm ra vẻ làm hắn giũu môi khinh thường. Mà Lôi Thần lập tức nhảy toát lên hắn sau lưng, tự nhiên cũng tới đến rồi cây cột bên cạnh. Hai đầu Hoàng Kim Sư tử trong nháy mắt đều ngừng ở cây cột phía trước, hướng về phía hai người không ngừng gào thét, lại không có tiến lên một bước. Lôi Thần tại Cảnh Tuyên sau lưng từng nuốt từng nuốt thở dốc, đợi cho hắn đứng người lên lúc, cũng không có nhìn thấy Cảnh Tuyên mệt mỏi hướng phó bộ dáng, mà hai đầu Hoàng Kim Sư tử không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, liền ngồi sụp ở hai người trước mặt của, không ngừng gào thét, không có xuống lên. Đây là có chuyện gì? Lôi Thần lập tức vấn đạo mắt thấy cây cột cái khác bí mật cũng che giấu không được, cảnh tuyên giã buồn bực ngắn ngẩm phất phất tay, dứt khoát cũng không che giấu, lấy căn đảm đi tới trụ tử biên ngồi xuống, tức giận nói, ngươi không phải nhìn thấy còn hỏi? Không phải, thế nhưng là cái này xấu, bọn chúng tại sao bất động? Lôi thần trong lòng thực sự hiếu kỳ, cảnh tuyên mặt không chút thay đổi nói, ta làm sao biết? Có lẽ là trong đại điện này có cái gì cấm chế, nhường hai đầu sư tử không thể tới gần cây cột, cho nên bọn chúng liền đứng thôi. Đần! Cảnh tuyên giã ngờ tới, có thể cái này trụ tử biên cấm chế chính là vì cho người xông cửa cung cấp thời gian nghỉ ngơi. Như vậy nhìn tới Hắc Ma Vũ Vương bố trí cũng không phải hoàn toàn không có nhân tính. Lôi Thần bây giờ hoàn toàn ngạc nhiên tại trong Đại Điện bố trí cũng quyền đương không nghe thấy cảnh Tuyên chào phúng, nhưng sau đó tỉnh ngộ lại phía sau nhưng là nổi giận, quay đầu trừng cảnh Tuyên đạo, ngươi đã sớm biết trụ tử biên là an toàn, có thể ngươi chính là không nói cho ta, chính là muốn cho ta bị hai đầu quái vật đuổi theo ta chạy, muốn nhìn ta xấu mặt có phải hay không? Cảnh Tuyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sắc mặt đen chăm chú, đầu ánh sáng Lôi Thần, treo kẹo nói, ngươi bây giờ đều như vậy, ta còn dùng lại nhìn ngươi xấu mặt sao? Ngươi xấu. Lôi Thần trong lòng giận dữ, thế nhưng là dưới mắt lại không khí lực cùng Cảnh Tuyên tính toán chỉ có thể hung tận nói, "Hảo, xem như ngươi lợi hại, chờ sau khi ra ngoài lại theo ngươi tính sổ sách." Lấy, Lôi Thần cũng khoanh chân xuống bắt đầu khôi phục chân nguyên. Trước mắt hai đầu hoàng kim sư tử cứ như vậy trông coi, hai người bọn hắn đều hiểu, nếu như bất quá cửa này, bọn họ là không ra được, thật sự rất có thể bị vây chết ở đây. Bây giờ nhất thiết phải dành thời gian khôi phục thực lực mới được. Hai người cũng không bảo, riêng phần mình ở tại cây cột một bên, khoanh chân khôi phục. Chu tử biên cấm chế có trường phương viên trường một mét là an toàn, mà bên ngoài chính là một loại khác cấm chế. Bên ngoài hai đầu hoàng kim sư tử hung tợn nhìn chằm chằm tại trụ tử biên hai người, mặc cho bọn chúng gọi thế nào gọi, cảnh tuyên hòa lôi thần chính là không để ý cuối cùng hai đầu sư tử tựa hồ cũng cảm thấy nhang chán. Tiếp đó hánh minh mông lùi về, ghé vào trước bậc thang ngủ, rất nhanh liền vang lên tiếng lầm bầm. Ban trong bữa tiệc, cảnh tuyên nhất bên cạnh khôi phục chân nguyên, vừa nghĩ nên như thế nào phá trận, dưới mắt loại tình huống này, xem ra chỉ có thể cùng lôi thần liên thủ, nhưng liền tuyển hai người riêng phần mình đối phó một đầu, muốn xử lý một đầu hoàng kim sư tử cũng là rất khó. Phía trước tám thất quyền ra tay, nhìn ra được đối với sư tử vàng công kích vẫn có công hiệu, chỉ là uy lực còn chưa đủ lớn. Không có cách nào, xem có thể hay không ở đây tại đột phá một chút, đột phá đến 6 tầng ám kình. Cảnh Tuyên quyết định chú ý, bắt đầu toàn lực đắm chìm tâm thần, nhiều lần suy xét diễn hóa 8 cấp quyền tầng thứ 6 ám kình. Thời gian từng cái tích quá khứ, Lôi Thần cũng đắm chìm tại khôi phục nguyên khí bên trong. Bây giờ, kỳ thực hắn cũng muốn không dưới mười mấy loại biện pháp phá quan, có thể phát hiện cuối cùng như thế nào đều không vòng qua được cùng Cảnh Tuyên liên thủ. Ta mặc dù còn có át chủ bài, nhưng là bây giờ còn không phải bại lộ thời cơ, không có cái nào, chỉ có thể tạm thời liên thủ với hắn. Sau một phen suy nghĩ, Lôi Thần cuối cùng hạ quyết định, cùng Cảnh Tuyên liên thủ. Quy 6 chúng ta liên thủ như thế nào? Lôi thần mở to mắt, dẫn đầu mở miệng trước. Cái này khiến còn suy nghĩ lấy làm như thế nào phục Lôi thần liên thủ cảnh tuyên trong lòng lập tức buông lỏng. Tiếp đó con mắt khẽ động, nảy ra ý hay, người lạnh nói dựa vào cái gì? Nhìn thấy cảnh tuyên loại kia xa cách thần sắc, Lôi thần thì có loại muốn kích động đến mức muốn ngẩng lên. Hắn đường đường lôi ra thiếu gia, lúc nào thấp như vậy âm thanh hạ khí cầu hơn người. Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc đối phó được cái kia hai đầu quái vật sao? Lôi thần khó chịu nói, không có a, nhưng mà ta có thể ở lại đây. Ngược lại trụ tử biên rất an toàn. Cảnh tuyên bày ra một bộ dáng vẻ không sao cả chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn cầm đến hắc ma vũ vương địa cấp công pháp lôi thần rõ ràng không tin nếu đều là tới vũ vương mộ không có khả năng không đúng vũ vương mộ vật lưu lại không động tâm cảnh tuyên cười cười nói nghĩ à thế nhưng là có quái thú trông coi ta lấy không cầm cũng không cái gọi là ngược lại ta tới là chịu thất hoàng tử mời chỉ cần có thể giúp bọn hắn tiến vào vũ vương mộ nhiệm vụ coi như hoàn thành sau khi rời khỏi đây thất hoàng tử tự nhiên sẽ cho ta chỗ tốt thế nhưng là nếu như không xông qua cửa này ngươi như thế nào ra ngoài lôi thần nghe xong lập tức sắc mặt tông trầm Không quan hệ à, cái này không có ngươi đi, ngược lại ngươi chắc chắn rất muốn đạt được Vũ Vương bảo tàng, lại nghĩ ra đi, ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Cảnh tuyên bày ra một bộ toàn bộ nhờ hình dạng của ngươi, trên mặt không có chút nào áp lực. Thế vậy, Lôi Thần kém muốn thổ huyết. Hắn như thế nào đều có loại mình là chuột bạch cảm giác. 155 chương 154, tám tắc quyền 6 tầng ám kình người sao, xem như ngươi lợi hại. Lôi Thần bất đắc dĩ, dự định thỏa hiệp, mấu chốt là không thỏa hiệp không được ga mặc kệ cảnh Tiên chính là thật hay dạ, nhưng có một hàm đúng, đó chính là Lôi Thần vô luận như thế nào đều phải đi ra, vậy vậy cảnh Tiên cái gì cũng không cần làm. Lôi Thần chắc chắn đều sẽ tự nghĩ biện pháp phá quan. Cảnh Tuyên có thể đợi, nhưng Lôi Thần không thể, mấu chốt là hắn cũng chờ không đi xuống. Tốt "Ta, vậy ngươi ngươi như thế nào mới có thể giúp ta cùng một chỗ phá trận?" Lôi Thần cắn răng nghiến lợi hỏi Cảnh Tuyên. Nghe lời này, Cảnh Tuyên liền biết cá cắn câu, vậy kế tiếp chính là bản điều kiện thời điểm đến rồi. Lôi Thần trong lòng rất thấp vọng, không ngừng ở trong lòng nói thầm, hy vọng hàng này sẽ không công phu sư tử ngoạm, làm thịt ta làm thịt quá ác. Có thể Cảnh Tuyên thật sự sẽ dễ dàng vòng qua hắn sao? Cảnh Tuyên đứng lên, vỗ nông một cái, ôm Lôi Thần bả vai, đưa tay tại Lôi Thần trên đầu chọc sờ lên, cười nói, "Vậy thì đúng rồi đi." hai người liên thủ, đây nhất định là có thể đi qua, ít lại nhảy. Điều kiện của ngươi à? Dù sao thì năm bản địa cấp công pháp, ngươi cũng đừng hòng một người lộng chiếm. Nếu như không thể đồng ý, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Lôi thần một cái mở ra cảnh tuyên tại chính mình đầu tay, hận không thể một ngụm đem hắn, tan chết. Đồng thời hắn cũng ra điểm mấu chốt của mình. Nhưng mà cảnh tuyên nhất nghe, nhưng là khẽ giật mình, hàng này không có chú ý tới hắc ma giới chỉ, lại nhìn lôi thần thần sắc, tựa hồ đối với giới chỉ căn bản không để ý, hơn nữa hắn có thể ngay cả hắc ma vũ vương quy củ đều không nghe rõ ràng, tới nghe đạo các vượt quan võ giả vượt quan thành công cũng đều chỉ có thể cầm tới một bản địa cấp công pháp, thứ nhất trước tiên vượt quan, thì có thể được cái kia hắc ma giới chỉ, nhưng nhìn lôi thần bộ dáng, rõ ràng là đem năm bản địa cấp công pháp cũng làm trở thành mình vật trong bàn tay. cảnh tuyên nhãn châu xoay động, sau đó khòe miệng từ từ về lên, lập tức nghiêm mà nói, tốt ta, muốn ta giúp ngươi cũng dễ dàng, cái này nghe đào các bảo tàng bên trong không phải có năm bản địa cấp công pháp đi, vậy ta liền muốn một bản tốt, bất quá còn lại chính là cái kia giới chỉ cũng là của ta, ngươi không có ý kiến chớ. a, hàng này không có công phu sư tử vạn, chỉ cần một bản. lôi thần nghe được cảnh tuyên nói lên điều kiện phía sau khẽ giật mình hắn đều hoài nghi cảnh tuyên có phải là não có vấn đề hay không thế mà chỉ nhắc tới ra muốn một bản hắn nguyên lai tưởng rằng cảnh tuyên sẽ công phu sư tưởng vọng muốn ba quyển đâu không nghĩ tới bây giờ chỉ cần một bản đến nôi trước nhất kia đó là cái gì quỷ mặc kệ nó cùng năm bản địa cấp công pháp so ra giới chỉ tính là gì lập tức lôi thần lập tức đáp ứng còn sợ cảnh tuyên đổi ý lập tức nói ngươi cũng không thể đổi ý a ngươi xác định ngươi muốn chính là một bản đương nhiên như thế nào ngươi còn chê ta muốn thiếu a vậy ta muốn nhiều hơn một bản tốt cảnh tuyên hắt tiêu nói không không không sáu một bản một bản vậy chúng ta quyết định như vậy đi nhận được liễu cảnh tuyên trách chắn trả lời lôi thần trong lòng nhạt mở lời nói ha ha sáu lần này lập tức liền đạt được 4 bản địa cấp công pháp vẹn vẹn chuyến này sẽ không thua thiệt cảnh tuyên nhìn lôi thần bộ dáng đáy lòng cũng tại cười lạnh chờ ngươi biết chân tướng sau cùng phía sau nhìn ngươi còn có thể hay không cao hứng như vậy lấy hai người bắt đầu thương lượng lên đối sách kết quả chính là một người giải quyết đi một cái hoàng kim sư tử sau một phen điều thức cảnh tuyên đối với tám tấc quyền tầng thứ sáu ám cảnh cũng đã suy nghĩ không sai bị lắm còn kém thi triển vật dụng hảo vậy ta nhưng là đi trước thương nghị xong sau có liên minh Lôi thần cũng chợt cảm thấy lực lượng mười phần, lập tức nhảy ra ngoài. Trước tiên chọn lựa một cái Hoàng Kim Sư Tử liền nênh liếu thượng đi. Đến đây đi con mèo, nhìn bản thiếu gia diệt ngươi. Giống. Lôi thần vừa nhảy ra cây cột pha vi, nơi xa trước bậc thang hai đầu Hoàng Kim Sư Tử lập tức tỉnh lại, đầu lâu to lớn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Lôi thần mười phần phách lối đứng ở nơi đó, đang chỉ vào bọn chúng. Đến đây đi con mèo, bản thiếu gia không sợ ngươi, tới chịu chết đi. Lấy. Lôi thần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, thanh kiếm hiện lên lục sắc, phía trên không ngừng có lục quang lưu chuyển, tỏ ra một cỗ cường đại uy áp, tinh phẩm vũ khí. Cảnh Tuấn nhìn thấy Lôi Thần lấy ra vũ khí, con mắt lập tức khẽ hít một cái. Lôi Thần cuối cùng không ở lưu thủ, lấy ra liếu tinh phẩm vũ khí. So sánh bốn bản địa cấp công pháp tới, hắn đã không cần đến che giấu mình tinh phẩm vũ khí bí mật, hắn cảm thấy lần này bày ra là đáng giá. Dùng. Một đầu Hoàng Kim Sư tử trông thấy Lôi Thần khiêu khích, giận tý mặt, cái cổ tử thượng lông bẩm đều dựng lên, rít lên một tiếng, tiếp đó khổng lồ thân thể giống như một ngọn núi đầm dạng nhanh chóng lao đến. Chịu chết đi. Lôi Thần cũng lớn quát một tiếng, vung lên ở trong tay trường kiếm trong chốc lát trong đại điện lục quang tăng vọn một đạo dài đến 10 em mở kiếm quang mang theo một cỗ kinh khủng uy hiếp chập chém xuống làm suy sấp lôi thần một kiếm chạm tại sư tử vàng trên thân thế mà vang lên một hồi kim loại va chạm tranh minh thành đi theo một cỗ mang theo dòng máu màu vàng sầm lập tức phun ra đi ra hoàng kim sư tử bị thương tại cương đại tinh phẩm vũ khí phía dưới hoàng kim sư tử trung quy là gánh không được giống sáu sau lưng một cái khác đầu hoàng kim sư tử nhìn thấy đồng bạn thụ thương ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét đỏ ngầu cả mắt đứng lên cách còn thật xa đột nhiên há miệng lại là một đoàn đại hỏa phun ra tới Cảnh Tuyên, ngươi còn không ra tay." Lôi Thần nhìn thấy hỏa đoàn đánh tới, lập tức chấn né, đồng thời đối đứng tại một bên xem náo nhiệt cảnh Tuyên tức giận hô. Cảnh Tuyên vốn là hữu tâm tiêu hao một chút Lôi Thần thực lực, nhưng bây giờ tất nhiên bị hắn phát hiện, Cảnh Tuyên giá không thể làm gì khác hơn là ra tay rồi, nhưng hắn xuất thủ mục tiêu, nhưng là Lôi Thần phía trước đã một kiếm chém bị thương cái kia đầu hoàng kim sư tử. "Hảo, ta tới giúp ngươi." Hoàng kim sư tử nhận lấy cái chết. Cảnh Tuyên căn bản vốn không cho Lôi Thần cơ hội lựa chọn, chính mình cứ hướng về phía bị thương hoàng kim sư tử xông đi lên, tiếp đó lăng không chính là một quyển. Phốc sáu nhìn thấy cảnh tuyên mục tiêu công kích, lôi thần kém thổ huyết, vị thi triển vừa rồi một kiếm kia, hắn nhưng là dùng gần như một nửa thực lực, không nghĩ tới thật vất và bị thương nặng một đầu hoàng kim sư tử, bây giờ lại bị cảnh tuyên nhặt có sẵn. Lôi thần vừa chạy, một bên nhanh chóng hô, cảnh tuyên, một đầu kia là của ta, cái này một đầu là ngươi. A năm, ngươi cái gì? Ta nghe không thấy, ta đã chọn tốt mục tiêu, chính là chỗ này một đầu. Cảnh tuyên giả câm vờ điếc, mặc kệ lôi thần ánh mắt phẫn nộ kia, cùng trọng thương hoàng kim sư tử đấu lại với nhau, còn không ngừng quá to, con mèo, quả đấm của ta lợi hại, ngươi đã bị ta đánh trọng thương, còn không mau chịu thua. Nghe được Cảnh Tuyên mà nói, Lôi Thần dưới chân một cái lảo đảo, kém ngã xuống. "Mẹ nó, đó là ta chém bị thương có hay không hảo? Đi, ngươi tử chờ đó cho ta, ra ngoài sẽ tính sổ với ngươi." Lôi Thần dưới mắt chỉ có thể đem cố này hoàn nín, trước đem phiền toái trước mắt giải quyết đi lại. "Giống sáu." "Hô." Lôi Thần một cái phân tâm, kết quả phía sau lưng lại bị đốt đi một chút. "Hỗn đàn, các ngươi khinh người quá đáng." Lôi Thần nổi giận, không đang lẩn trốn chạy, xoay người dừng lại, vung lên trường kiếm trong tay lần nữa ngưng kết chân nguyên, tiếp đó chém xuống một kiếm sáu. Một bên khác, Cảnh Tuyên gia cùng Trọng Thương Hoàng Kim Sư tự chiến lại với nhau. Cảnh Tuyên nhất bắt đầu cùng Hoàng Kim Sư Tử tại du đấu, cái sau bị trọng thương, càng là di động, trên người tiên huyết liền chạy càng nhanh. Hoàng Kim Sư Tử ngay từ đầu chỉ là dựa vào bản năng, tức giận không ngừng công kích Cảnh Tuyên, có thể dần dần tốc độ của nó lại càng tới càng chậm, mà đại điện trên mặt đất đã chạy đầy đất tiên huyết. Đáp đáp 6, lại đuổi một hồi, sư tử vàng con mắt đột nhiên biến bất lực đứng lên, tứ chi cũng bắt đầu lắc lư. Nó đã mất máu quá nhiều, không còn khí lực. Hảo, ngay vào lúc này, Cảnh Tuyên nắm chặt thời cơ, gãy mắt bắn ra một đạo sát cơ, lập tức triển khai phản công, tiếp đó đón Hoàng Kim Sư Tử một quyền đập liều thượng đi. Tám Tắc Quyền Sáu Tầng Kình, Ngoanh sáu. Một tiếng vang trầm, Cảnh Tuyên năm đấm đập vào sư tử vàng trên thân, Phanh. Hoàng Kim Sư Tử thân thể lay động, thân thể cao lớn bị đẩy lùi hai, ba bước, có thể Hoàng Kim Sư Tử lại không ngã xuống. Ân. Thất bại, mới vừa tầng thứ sáu kình không có toàn bộ bạo phát đi ra. Cảnh Tuyên trong lòng giu lên, phía trước tại tu luyện Tám Tắc Quyền tầng thứ sáu ám kình thời điểm, hắn đều chỉ là trong đầu diễn hóa, cũng không tự mình ra tay thí nghiệm qua, không nghĩ tới trong thực tế, quả nhiên cùng mình trong tưởng tượng cách biệt. Lại đến, Cảnh Tuyên lấy mắt tinh quang lại nổi lên, bắt đầu điều động trong cơ thể chân nguyên chuẩn bị lại tới một lần nữa. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử đã là thương càng thêm thương. Mặc dù Cảnh Tuyên vừa rồi một quyền kia không có buộc phát ra tám tức quyền uy lực chân chính, bất quá vẫn là cho Hoàng Kim Sư Tử trọng thương. Hoàng Kim Sư Tử bây giờ dây dưa đứng lên, nó cũng cảm thấy tử vong nguy hiếp, Nguyên bản vốn đã không có lực thân thể, đột nhiên lại bạo phát ra một cỗ hung ác tu tính, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lăng không bay nào xuống, mở cái miệng rộng liền muốn đem Cảnh Tuyên nhất miệng nuốt lấy. Cảnh Tuyên ngắm nhìn Sư Tử vàng một đôi thú mắt, trong cơ thể chân nguyên không ngừng áp suất, dần dần Hoàng Kim Sư Tử càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại Hoàng Kim Sư tử liền muốn đem cảnh tuyên nhất miệng nuốt lấy Sa Na, hắn chợt ra tay rồi. 8 quyền 6, 6 tầng kình. Oen, một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh, đột nhiên từ cảnh tuyên hữu quyền bên trong nổ tung mà ra. Vẻ này lực lượng cường đại như núi lửa bộc phát giống như thế không thể đỡ, lập tức đập trúng sư tử vàng đầu. Dầm dầm dầm 6. 6 tầng ám kình liên miên bất tuyệt, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, tại chỗ đem sư tử vàng đầu đều cho đập bể, thú huyết từ hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng phun ra. Siêu 6, tầng cuối cùng lực, càng đem sư tử vàng thân thể đều đánh bay ra ngoài bay ra xa mười mấy mét mới ngã xuống đất trên mặt, phì một tiếng, tiếp đó vừa chân ra khỏi thật xa, một mực thối lui đến trước bậc thang, phanh, cuối cùng một thanh âm vang lên, Hoàng Kim Sư Tử cuối cùng không động đậy, một quyền mất mạng, hô sáu, cuối cùng thành công, nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử bị mình giết chết, Cảnh Tuyên dã cuối cùng thở dài một hơi, tám tức quyền sáu tầng ám kình phát ra, trực tiếp cũng rút đi hắn gần một nửa chân nguyên, tiêu hao khá lớn, bất quá trung quy là tiêu diệt, Cảnh Tuyên thở hổn hển hai cái, tiếp đó quay đầu nhìn Lôi Thần, Lôi Thần bên kia chiến đấu cũng dần dần tiến nhập gay cấn, Hoàng Kim Sư Tử bị hắn chém bị thương. Trên thân toàn thân trên dưới hơn 10 đạo lỗ hổng, tiên huyết nhiễm đỏ đại điện, Lôi Thần bây giờ cũng tại Tiêu Hao Hoàng Kim Sư Tử sau cùng sinh mệnh lực, xem ra đã là không có cái gì khó khăn. Đi theo cảnh tuyên thu hồi ánh mắt, không khỏi nhìn về phía đại điện, ở phía trên kia, có một chương tớt, phía trên đang để năm bảng ngọc giản cùng một cái chiếc nhẫn màu đen. 156 chương 155, bị thương rất nặng Lôi Thần cái gì cũng ở phía trên. Cảnh tuyên ánh mắt sáng lên, tiếp đó cất bước hướng trên bậc thang đi đến. Trong đại điện, Lôi Thần còn tại cùng Hoàng Kim Sư Tử khổ chiến, nhưng Hoàng Kim Sư Tử đã là nọ mạnh hết đả, Lôi Thần bốn phía thoăn qua, dự định mài chết Hoàng Kim Sư Tử. Thật, ngươi xuất sinh này, nhìn ta không mài chết ngươi." Lôi Thần rất đắc ý, cảm thấy dạng này vừa dùng ít sức lại an toàn, mà Hoàng Kim Sư tử cũng đích xác sắp không được, hô xích hô xích thở hổn hển, dưới chân mỗi động một bước, sẽ xuất hiện một cái huyết sắc dấu chân. Sinh mệnh lực của nó đang nhanh chóng trôi đi. Thế nhưng là, làm Lôi Thần quay đầu nhìn thấy cảnh Tuyên đã hướng trên bậc thang đi đến thời điểm, Lôi Thần trong nháy mắt cả kinh, hắn đã giải quyết xong Hoàng Kim Sư tử. Làm sao lại nhanh như vậy? Lôi Thần lại nhìn một cái khác đầu Hoàng Kim Sư tử, đã chết tại trước bậc thang, thân thể đã một lần nữa biến thành hóa thạch. Đáng giận, không thể để cho hắn đi lên trước. Lôi Thần đối với Cảnh Tuyên không tin được, mặc dù hai người bọn họ phía trước Liên Minh phía trước nhất định thỏa thuận tốt, nhưng hắn không tin Cảnh Tuyên đối mặt năm bản địa cấp Công Pháp không động tâm. Giống. Tại Lôi Thần phân thân thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử lại hướng liêu thượng tới, một đám lửa lại đốt tới Lôi Thần chân mặt. Xuất sinh, lan đi. Cái này một bốn, lần Lôi Thần không nể, cầm trong tay trong tay lục kiếm, nương tụ lại thể nội còn dư lại chân nguyên, toàn lực chém úm ra. Kiếm thật lớn mang tăng vọt 10 mấy mét, kiếm khí bén nhọn nhường trong đại điện nhất lên một cơn giọt lớn, kiếm mang đi theo như như dải lụa chém xuống. Giống. Hoàng Kim Sư Tử ngang tàng không sợ, vẫn như cũ hướng liêu thượng tới. Kiếm mang nhập thể, sư tử vàng thân thể cũng trong nháy mắt dừng lại, mở to hai mắt nhìn, kiếm mang cũng tại trong nháy mắt phá hủy hoàng kim sư tử trong cơ thể hết thể sinh cơ. phanh, Đột ngột một tiếng vang rội, sư tử vàng thi thể đột nhiên nổ tung lên, hóa thành đầy trời vôi phấn, tan thành mây khói. Cảnh tuyên 6. Lôi thần bây giờ lại không lo được xử lý sư tử vàng vui sướng, xem xét cảnh tuyên đã đến trước đại điện tất trước mặt của, lập tức hét lớn một tiếng, phi thân vọt lên, mang theo kiếm liền xông lên trước sân khấu lúc này, cảnh tuyên không lưng trước tiên cầm lên cái tia không có chiếc nhẫn màu đen, theo sát lấy lôi thần đuổi tới, lập tức bất thiện nói, cảnh tuyên, ngươi sẽ không phải quên ước định của chúng ta lúc trước à? nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, liền biết hàng này đang lo lắng tự cầm đi tất cả mọi thứ, cảnh tuyên cười lạnh một tiếng, tiếp đó sắp tối ma giới chỉ cho trước tiên thu vào, đạo, làm gì? ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi một dạng không tuân thủ hứa hẹn à? yên tâm, ta chỉ cầm ta nên cầm một phần. lấy, cảnh tuyên lại chọn lựa một bản địa cấp công pháp ngọc giản, cầm lấy sau đó xoay người rời đi, lôi thần nhíu chặt lông mày, hắn thật sự cũng chỉ cầm một phần ngọc giản. Hắn thế mà đối với mấy cái này cũng không động tâm. Lôi Thần rất nghi hoặc, nhưng đi theo hắn lại cao hứng lên, cũng tốt, hắn không núp nhích tham nghiệm, cũng tiết kiệm ta ra tay rồi, bằng không bằng vào thực lực bây giờ của ta, thật vẫn rất khó đem hắn lưu lại. Thính ngươi cho thời. Lôi Thần hướng về phía cảnh tuyên bóng lưng một cái câu, tiếp đó quay người lại đánh giá đến trên bàn ngọc giả tới. Chỉ thấy bốn phần trên thẻ ngọc đều lưu chuyển nhàn nhạt lưu quang, có thể chịu tải địa cấp công pháp ngọc giản xem xét chính là không đơn giản. Ha ha ha ha, cái này bốn phần địa cấp công pháp ngọc giản đều là của ta. Lôi Thần hưng phấn muốn cuồng hô, tiếp đó khum lưng cầm lên một phần mộc giản. Chuẩn tay thu vào không gian trữ vật, theo sát lấy lại đi lấy một phần khác ngọc giản, thế nhưng là ngụ ở đâu sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Ngọc giản thế mà sáu, cầm không được. Ân, chuyện gì xảy ra? Lôi thần khẽ giật mình, lại dùng lực, vẫn là cầm không được. Lần này, Lôi thần vận lên chân nguyên, một thành, lấy thực lực của hắn, cho dù cùng Hoàng Kim sư tử đại chiến hao tổn quá nhiều, còn thừa chân nguyên lắt đác, cái này một thành chi lực cũng đủ để có thể chịu động nặng trăm cân đo, nhưng mà hắn cầm ngọc giản kết quả sáu. Vẫn là cầm không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi thần tức giận gào lên. Thiên Tân và khổ Trải qua gặp chất trợ, đang cùng sư tử vàng liều mạng tranh đấu sau đó, mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt, thế nhưng lại cầm không được, Lôi Thần cơ hồ bại tẩu. Cảnh tuyên bây giờ chạy tới cửa vào đại điện, nghe được Lôi Thần gào hét, không khỏi cười nhẹ nói: "Đứa đần, nếu như không phải một người chỉ có thể cầm một bản địa cấp công pháp, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem cái kia bốn bản lưu cho ngươi?" Lấy, Cảnh tuyên đi thẳng nghe đọc các. Trong đại điện, Lôi Thần cuối cùng dùng hết khí lực cũng không thể đem còn giữ lại ba phần ngọc dạng thu lại, hắn cẩn thận nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước lúc đi vào, Hắc Ma Vũ Vương những người kia. Đúng, Hắc Ma Vũ Vương tựa như là Mỗi cái xông qua đóng võ giả, chỉ có thể cầm một phần ngọc giản. Lôi thần rốt cuộc nhớ tới, đầu tiên là như đưa đám một hồi, nhưng đi theo thân thể lại là chấn động, trên mặt từ từ hiện ra một cái cổ lửa giận, chất hướng về cửa đại điện hô, "Cảnh Tuyên, ngươi cái này hỗn đản, hắn nhất định là biết rõ chỉ có thể cầm một phần công pháp, cho nên mới đáp ứng ta trước đây điều kiện." "Đúng, còn có một cái nhẫn." Lôi thần thân thể lần nữa chấn động. Phía trước hắn cho là có thể cầm tới 5 phần địa cấp công pháp, cho nên mới không quan tâm chiếc nhẫn kia, nhưng là bây giờ 5 phần công pháp không còn, hắn tự nhiên nghĩ tới giới chỉ, cũng không biết chiếc nhẫn kia có ích là gì. Lôi thần trong bụng nín một cỗ hỏa, nghĩ đến đây một lần phá trận chính mình xuất lực lớn nhất, có thể cuối cùng lại thu hoạch tối. Lôi thần thì có loại mười phần biệt khuất cảm giác. Cảnh Tuyên, ngươi dừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Bàng không ta nhất định phải ngươi đưa ngươi ăn vào đi toàn bộ phun ra. Lôi thần đoán hận không cam lòng quay đầu mắt nhìn trên thất còn giữ lại ba phần ngọc giản, luôn có loại thịt đau cảm giác. Cứ như vậy để ở chỗ này bị người khác lấy đi, hắn không có cam lòng. Đúng, ở đây còn có ba phần ngọc giản, vậy khẳng định còn có thể có người khác đi vào cầm. Dưới mắt thủ quan quái vật đã bị giết chết, đây chẳng phải là tùy tiện vào tới một người liền có thể lấy đi. Lôi thần nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt cảm thấy mình nhân sinh lại lần nữa nổi lên ánh sáng. Hắn lập tức xông ra đại điện, đang nghe đào các lầu các phía trước, nhìn chung quanh bầu trời, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy chính mình người của lôi gia. Cũng không lâu lắm, lôi gia lần này theo tới một cái lôi gia đệ tử tinh anh bay tới, thấy được nghe đào các trước lôi thần, lập tức bay xuống. Lôi thần tiểu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, vương tiền là ngươi, vừa vặn, mau cùng ta tới. Nghe đào các bên trong đang có còn có ba phần địa cấp công pháp ngọc giản, ngươi nhanh chóng đi vào cầm một phần đi ra. Lôi thần nhìn người tới, lập tức hưng phấn lên. Lôi Thần tiểu gia, ngươi thật sự, Ba phần địa cấp công pháp, vậy tại sao chỉ lấy một phần đâu?" Vương Kiền không hiểu hỏi. Lôi Thần đã vội vã lôi kéo hướng phía trước Vương nghe đạo cấp đi, vừa đi vừa hưng phấn nói, "Ngươi không biết, phàm là đi vào người, đều chỉ có thể vượt quan cầm một phần, phía trước ta đã đem thủ quan quái thú giết chết, ngươi chỉ cần đi vào lấy ra một phần là được rồi, nhanh chóng đi vào." "A a a, vậy thật là quá tốt rồi." Lôi Thần tiểu gia yên tâm, "Ta nhất định đem mấy thứ nắm bắt tới tay, ngươi chờ ở bên ngoài a." Vương Kiền nghe vậy, cũng là hưng phấn lên, lập tức chắp tay vội vã vọt vào trong đại điện. Lôi thần vừa nghĩ tới đảo mắt liền có thể lại đem đến một phần ngọc giản, liền kích động xoa lên tay tới, còn đang vì cơ trí của mình mà đắc ý. hừ, cái tiêu cảnh tuyên thực sự là đứa đần, không biết lưu tại nơi này, chỉ cần chờ đến thất hoàng tử người đến, nói cho hắn biết nhanh chóng đi vào cầm là được rồi, hắn lại vẫn cứ rời đi, thật là một cái ngu xuẩn. Chờ sau đó ta đang để cho vương kiền đi thông chi đại ca hòa lôi mông, để bọn hắn cũng tới, lại vào đi lấy. Dạng này còn dư lại bốn phần ngọc giản không tất cả đều là ta lôi ra, ha ha ha sáu. Lôi thần vừa nghĩ tới chính mình thông minh, liền không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng là đột nhiên. Vương Kiền tiến vào không đầy một lát, Đại môn đột nhiên lại phịch một tiếng đóng lại. Ân, chuyện gì xảy ra? Lôi Thần thấy cảnh này đột nhiên trợn tròn mắt. Mà trong Đại Điện, Vương Kiền tiến vào tình hình cũng cùng cảnh tuyên Lôi Thần một dạng. Đầu tiên là nghe xong một lần hắc ma võ vương Lưu Hạ mà nói, nhường hắn kích động và thuần. Lôi Thần tiểu ra quả nhiên không sai, một người chỉ có thể cầm một phần. Vương Kiền nhớ kỹ Lôi Thần qua, thủ quan quái thú đã bị tiêu diệt, cho nên hắn đi về phía trước không kiêng nể gì cả, đi theo Đại môn liền bị đột nhiên đóng lại. Vương Kiền ngay từ đầu cũng không để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng khi nhìn một cái vòng hắn cũng không phát hiện trong đại điện có cái gì quái vật thi thể cái bóng, chẳng lẽ lôi thần tiểu gia đem thi thể quái vật cũng cho lấy đi? Vương Kiền yên lặng thầm nghĩ, tưởng tượng cũng đối, có thể ở vũ vương trong mộ trông coi quái vật, chắc chắn cũng là không thể, thi thể chắc chắn cũng rất có giá trị, cho nên lôi thần tiểu gia mới có thể dọn dẹp. thế nhưng là đợi đến hắn đi tới trước bậc thang lúc lại phát hiện hai tôn to lớn thạch điêu hoàng kim sư tử, quát mắt nhìn trừng trừng, hổ hổ sinh uy, đá này điêu điêu rất truyền thần. Vương Kiệt còn tại thạch điêu trước mặt thưởng thức một chút tượng đá tay nghề, không ngừng đầu, sau khi hắn một chân vừa đạp vào tầng thứ nhất bậc thang, đột nhiên hai tiếng chấn thiên triệt địa, tiếng thú gào ngay tại bên thay vang lên. Vương Kiệt toàn thân lông tơ tạc lập, ngơ ngác nhìn lại, vừa mới vẫn chỉ là tượng đá hai đầu quái thú, chớp mắt thế mà đứng lên, đã biến thành uy mãnh hoàng kim sư tử. Cái này xấu. Lôi Thần tiểu ra không phải thủ quan quái thú đều bị tiêu diệt sao? Vương Kiệt con ngươi trợn co vào. Dòng sáu, a 5 Đi theo trong đại điện cũng chỉ vang lên tiêu thảm liên miên. Ngoài cửa, Lôi Thần thử đẩy đại môn, có thể phát hiện vô luận như thế nào cũng mở không ra, mà qua một hồi, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng tiêu thảm thiết. Là Vương Kiệt. Lôi Thần lập tức nghe được Vương Kiệt thanh âm. Có thể gắt gao phúc chốc, Vương Kiền thanh âm tựu đình chỉ. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Thần kinh ngạc không thôi. Lại một lát sau, hắn lại thử đẩy đại môn, đại môn một tiếng kéo kẹt được mở ra, Lôi Thần kinh ngạc hướng trong đại điện xem xét, trong nháy mắt kinh trụ. Chỉ thấy trong đại điện, một cái bị hoàn toàn đốt đen hình người thi thể gục ở chỗ này, không lúc ních, toàn thân còn bốc khói lên, hiển nhiên là bị đốt chết tươi. Mà hắn ngẩng đầu tại xem xét, chợt đã nhìn thấy đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trước bậc thang hai tôn to lớn hoàng kim sư tử thạch điêu. Cái này sao có thể? Bọn chúng không phải đã bị ta vả cảnh triên tiêu diệt, hóa thành bột đá sao? Tại sao lại ếm đẹp đứng sừng sững ở đó? Giờ khắc này Lôi Thần lang loạn. 157 chương 156, Hắc Ma giới chỉ nghe đảo các phía trước, Lôi Thần nhìn thấy cái kia hai tôn đứng sừng sững hoàn hảo hoàng kim sư tử pho tượng lúc hoàn toàn động. Bất quá hắn cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hắn hẳn là Hắc Ma Vũ Vương vấn đề cấm chế, cũng là, nếu quả như thật một lần giết chết thủ quan quái thú, sau đó xông vào nhân cũng không cần vượt quan mà nói, cái kia Hắc Ma Vũ Vương quyết định một người chỉ có thể cầm một phần quy củ cũng không có ý nghĩa. Lôi Thần suy nghĩ thật lâu cuối cùng suy nghĩ minh bạch, nhưng cùng lúc thầm hận, cảnh tuyên biết rõ những thứ này, nhưng chính là không nói cho hắn đáng giận, cảnh tuyên cái này hỗn đảng, để cho ta bạch bạch chết một người, khoản nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi. Tất nhiên nghe đào các cầm chế đã mở lại, lôi thần tại lưu lại cũng không có ích gì, hay là trước đi thôi, nếu như sau đó gặp phải đại ca bọn hắn, không chắc chờ sau này lại có cơ hội lúc, có thể làm lại xông vào một lần. Quyết định chú ý, lôi thần cũng bay khỏi nghe đào các. Mà lúc này, đã rời đi rất lâu cảnh tuyên không có tiếp tục đi tìm những thứ khác cung điện, mà là tìm một chỗ bí ẩn sơn phong ngừng lại, dùng tuyệt sát đao khai quật ra một cái sơn động, né đi vào, lúc này mới đem lúc trước đang nghe đào cát bên trong thu hoạch hai dạng đồ vật lấy ra. Đầu tiên là phần kia địa cấp công pháp ngọc giản. Hát ma võ vương lưu hạ địa cấp công pháp, không biết sẽ ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam là cái gì. Cảnh tuyên đối với cái này tràn đầy chờ mong. Mở ra ngọc giản, lập tức một đạo quang hoa lóe ra, ngay từ đầu trói mắt, nhường cảnh tuyên mở mắt không ra, chờ quang hoa dần dần tan biến, cảnh tuyên mới rốt cục thấy rõ trên thẻ ngọc nội dung. Nhân mục trưởng, tay có thể đốt thiên địa, trưởng có thể phá núi sông, địa cấp ngũ phẩm công pháp. Hát ma vũ vương một mình sáng tạo, từng tại đấu tướng chi cảnh lúc trận chiến chi ngang dọc thiên địa, giết địch vô số sáu. Nhìn thấy trên thẻ ngọc đối với Nhiên mục trưởng giới thiệu, Cảnh Tuyên nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, địa cấp ngũ phẩm, thật là lợi hại, thân hình cũ biến cũng mới địa cấp nhị phẩm. Cảnh Tuyên lập khắc đem trên thẻ ngọc nội dung ghi nhớ, tiếp đó đem ngọc rảnh cho Tiêu hủy đi, bực này công pháp vẫn là ghi tạc trong đầu là được rồi. Địa cấp công pháp đều lợi hại như vậy, không biết chiếc nhẫn kia lại là cái gì bảo vật. Có địa cấp công pháp thu hoạch, Cảnh Tuyên đối với giới chỉ cũng tràn đầy chờ mong. Lấy ra viên kia chiếc nhẫn màu đen đặt ở trên tay, dò xét xem xét, chỉ thấy viên kia màu đen hắc ma giới chỉ rất phổ thông, toàn thân màu đen, ngọc cũng không phải ngọc, trực tiếp chính đoan là một cái màu đen đầu lâu nhìn qua tựa hồ có chút kinh khủng nhưng giới chỉ bản thân nhưng lại không có cái gì điểm đặc biệt. chẳng lẽ là cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể phát hiện chỗ tốt. cảnh tuyên nghĩ tới đây lập tức cắn nát ngón tay nhỏ một giọt huyết tại chiếc nhẫn đầu lâu bên trên. bá tiên huyết bị trong nháy mắt hấp thu cảnh tuyên một lần nữa mang theo giới chỉ tiếp đó đắm chìm tâm thần xem xét phát hiện là cái chữ vật giới chỉ hơn nữa không gian bên trong rất lớn đủ để chứa được một toàn núi lớn. may mắn hổ bối chúc mừng ngươi được đến rồi bản vương hấp ma giới chỉ chiếc nhẫn kia chẳng những là bản vương tác phẩm đắc ý cũng là bản vương yêu mến nhất vũ khí một trong. Nó chẳng những không gian chứa vật đủ lớn, càng quan trọng chính là, đây là một cái trọng lực giới chỉ, nó lớn nhất trọng lực có thể đạt đến hơn 10 vạn cân, có nặng như vậy lực, liền xem như vũ vương cấp cường giả ở vào trọng lực khu vực, thực lực đều sẽ đại giảm sáu. Trong giới chỉ, đúng nhiên truyền đến hắc ma võ vương lưu hạ thanh âm. Nghe đến đó, cảnh tuyên tâm thần chấn động, cái gì, lớn nhất trọng lực lại có thể đạt đến 10 vạn cân. Quá kinh khủng. Hắc ma vũ vương mà nói vẫn chưa xong. Bất quá. Chiếc nhẫn này trọng lực là phân ba cái tầng thứ, cấp độ thứ nhất, cần người sử dụng tu vi đạt đến đấu sư, có thể phát huy ra tầng thứ nhất ngàn cân trọng lực, tầng thứ hai cần người sử dụng đạt đến đấu tướng, nắm giữ vạn cân trọng lực, tầng thứ ba cần người sử dụng đạt đến vũ vương cấp bậc, dạng này mới có thể phát huy ra nặng người vạn cân lực, trước kia ta liền là dựa vào chiếc nhẫn này tăng thêm ta đủ loại tuyệt kỹ công pháp và vũ khí, mới có thể tại đấu thần trong đại lục tung. Hoành thiên hạ, nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc sáu. Đạo cuối cùng đáng tiếc lúc, hắc ma vũ vương liền với hai lần, chỉ là đáng tiếc cái gì, hắn lại không có đi ra. Chiếc nhẫn này thế mà khủng bố như vậy. Giá trị của nó đã vượt xa địa cấp công pháp, chính là năm bản địa cấp công pháp đặt trùng một chỗ, cũng không có chiếc nhẫn này lợi hại. Cảnh Tuyên đã hoàn toàn bị kinh hỉ đến rồi, nhưng mà Hắc Ma Vũ Vương đáng tiếc gì đây? Hắn nhân vật lợi hại như thế, lại lại như thế nào chết tại ở đây? Cảnh Tuyên đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Tính toán, đã chiếm được chiếc nhẫn này cùng một bản địa cấp công pháp, ta đây một lần Vũ Vương mộ hành trình đã không coi là lỗ, dựa vào Hắc Ma chiếc nhẫn trọng lực lĩnh vực hiệu quả, bây giờ ta coi như đối đầu đấu sư bắt cấp cường giả đều có sức đánh một trận đi. Nhớ tới Hắc Ma chiếc nhẫn công hiệu, Cảnh Tuyên liền cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù chỉ có thể phát huy ra Hắc Ma chức nhẫn tầng thứ nhất nặng ngàn cân lực, nhưng đối với đấu sư cường giả tới, đã coi như là áp lực rất lớn, đây tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt, đưa đến hiệu quả không tưởng được. Lại thêm nhiên một chưởng, phối hợp trọng lực lĩnh vực, cứ như vậy ta chẳng khác nào lại có một đại sát chiêu. Cảnh Tuyên cảm giác mình thực lực càng ngày càng mạnh. Đi theo hắn liền lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nhiên một chưởng. Ở nơi này Vũ Vương trong mộ, không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ lấy hắn, liền hướng mới vừa nghe đạo các, nếu như hắn nắm giữ Hắc Ma giới chỉ cùng nhiên một chưởng, nhất định sẽ càng thêm nhẹ nhõm liền giải quyết đi hai đầu hoàng kim sứ tử hay là trước tăng cao thực lực, lấy cảnh tuyên hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong nhiên mục trường trong tu luyện. Mà giờ khắc này, tại cảnh tuyên tu luyện lúc, phía ngoài khác các phe phái thế lực đã có người động thủ. Nguyên nhân là hứa ra một cái võ giả đi tới kỳ binh cát, trông thấy bên trong chất đống một đống lớn bên trên phẩm vũ khí, hắn trực tiếp đi vào bên trong, kết quả cũng gặp phải khảo nghiệm, bị một cái khôi lỗi ngăn cản xuống dưới. Mà đi theo hoàng gia nhân cũng đến rồi, tự nhiên cũng muốn đi vào, thế nhưng là hứa gia nhân không cho phép, sợ bên trong vũ khí đều bị hoàng gia nhân mang đi. Mặc dù trong phòng vũ khí cũng là bên trên phẩm vũ khí, ở thế gia trong mắt của vẫn còn không tính là tuyệt hảo đồ vật, cùng tinh phẩm vũ khí cũng là không pháp tướng so, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Cho dù là thế gia tiền tài quyền thế hùng hậu, cũng không khả năng không động tâm, kết quả hai nhà nhân đánh nhau. Cái này đánh, liên hấp dẫn người càng ngày càng nhiều đi tới Kỳ binh Các. Đông Bình Học viện, Hòa Đế Đô học viện người cũng đều đến nơi này, còn có ngũ hoàng tử cùng một cái thủ hạ cùng với Khương gia một trưởng lão. Những người này đều nhìn chúng Kỳ binh trong các đồ vật, nhưng lại không đành lòng đồ vật bên trong bị người khác đều lấy đi, thế là liền giằng có xuống. Hứa gia, các ngươi muốn thế nào? Ngươi không thể các ngươi vào không được, sẽ không để người khác tiến. Hoàng gia nhân không phục lắm. Hứa gia nhân lập tức đánh trả đạo, "Hừ, coi như phải vào, cái kia cũng không tới phía ngươi, tự nhiên có ta đế đâu người đi vào cẩm. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là kỳ thị chúng ta Nam Hải nhân?" Một câu nói kia xem như đem Nam Hải thế lực đều đắc tội, Đông Bình học viện người lập tức cũng đứng dậy, hòa hoàng gia thống nhất trợ tuyến. Hứa gia lại không sợ hãi chút nào, "Đạo, bàn về cách, các ngươi Nam Hải căn bản là không có tư cách vào tới." cái này lồng giam đảo vốn là chỉ có chúng ta đế đô người mới có thể tiến, là các ngươi mặt dày mày dạn mới theo tới. bây giờ muốn cầm chỗ tốt, đương nhiên là chúng ta cầm xong sau, còn giữ lại các ngươi mới có thể cầm. có thể các ngươi bây giờ lại muốn thứ nhất cầm, mơ tưởng. hứa ra lời nói mặc dù bá đạo, thế nhưng lại lập tức đến rồi người đế đô ủng hộ. tại đế đô các đại thế lực ở trong, đều cũng không cho rằng nam hải nhân có tư cách cầm đồ vật trong này. nếu như phía trước ở bên ngoài không phải nhìn nam hải tam đại gia nhiều người, đế đô người chưa hẳn liền sẽ để bọn hắn cùng theo vào. cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ ông chiếm? vương bách xuyên nghe vậy, lập tức đứng ra cả giận nói. Liên xem như độc chiếm, các ngươi thì có thể làm gì? Hứa ra tại Đế Đô thế lực cũng không, không chút nào đem Nam Hải học viện hòa hoàng gia để vào mắt. Người của Khương gia sau đó mở miệng nói, "Tốt tốt, ở Mỹ nhiều như vậy cũng vô dụng, không bằng chúng ta hay dùng tỉ thí phương pháp tốt. Hiện tại ở chỗ chúng ta hết thảy có 6 nhà thế lực, chúng ta bây giờ còn không xác định bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bên trên phẩm vũ khí, nhưng bây giờ có thể đem bên trong vũ khí chia 3 phần, chúng ta 6 nhà riêng phần mình chọn lựa một nhà làm đối thủ, đánh thắng một nhà, có thể được một phần, đánh thua, tự nhiên ra khỏi, như thế nào?" Đây là muốn trước trận diễn võ. 6 nhà nhân nghe xong, Dưới mắt xem ra cũng chỉ có biện pháp này. Bất quá Khương gia Hoàng Ngũ Hoàng tử hai bên tương đối ăn thiệt tỏi, bọn hắn bây giờ liền một người ở đây, tại về số người muốn hơi ăn thiệt tỏi một. Hảo, cứ như vậy. Rất nhanh, toàn viên thông qua. Hứa gia lập tức liền chọn chúng Nam Hải Hoàng gia, hai nhà đã sớm bị chân nộ khí, bây giờ tự nhiên ai cũng không chịu buông tha ai. Ta hứa gia hứa chết xuất chiến. Hứa gia lập tức đi ra một người cao gần 2m hô to, cả người cơ bắp, vừa đi ra, tự có một cái uy thế, xem xét ngay cả có một thân khổ luyện công phu nhân. Hoàng gia hoàng huynh lên chiến. Nam Hải Hoàng gia cũng lập tức đi ra một cái hán tử gầy gò riêng phần mình chỉ có hơn một mét sáu cái này chiều cao hòa hứa ra nhân so sánh một chút, lập tức tạo thành mảnh liệt tương phản, thật giống như cự nhân cùng người lồn vậy khác biệt. Hứa chết nhìn thấy đối thủ trước mắt, lại là một cái như vậy vóc dáng, lập tức lớn tiếng cười nhạo nói, ha ha ha sáu. Thế mà đi ra một cái vóc dáng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ một quyền của ta đem ngươi đánh mệt, đập dẹp sao? Hừ, vóc dáng lớn chưa hẳn hữu dụng, bất nói nhảm, vẫn là quyền cước bên trên xem hư thực a. Hoàng Quyến hét lớn một tiếng, lập tức huy quyền công liễu thượng đi, vừa ra tay chính là ngon chiêu, đâm thẳng Hứa Triết yếu hại. Hứa Triết cười ha ha một tiếng. Hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt, chân to vừa nhất, liền muốn đem đối thủ dẫm ở dưới chân, nhưng mà hoàng quý thân cũng rất nảy bén, dễ dàng liền tránh khỏi, thỉnh thoảng đánh lén. Người bên cạnh nhìn thấy như thế một đại một hai người tỷ thí, cũng đều mang theo xem náo nhiệt tâm tình nở tới hai người thắng bại. Khương Minh, ngươi xem hai người bọn hắn tỷ thí này cuối cùng ai thua ai thắng a? Ngũ hoàng tử thủ hạ chính là Mạch Gia nhìn xem chàng thượng hai người, đối với người của Khương gia vấn đạo, cái này còn dùng sao? Nhất định là Hứa Gia, ngươi không thấy Hứa Gia hứa chiết chiếm hết ưu thế sao? Khương Gia võ giả một cách tự nhiên cho rằng đạo. Mạch Gia lại cười hắc hắc, không thể phủ nhận lắc đầu mà theo sát lấy, chàng thượng chiến đấu lại bắt đầu xuất hiện lịch chuyển xấu. 158 chương 157, phong ba lại nổi lên hứa chết triều cao ưu thế rất lớn, nhưng hoàng quýnh thấp bé tốc độ nhanh nhẹn, ngay từ đầu hứa chết đệ lại hoàng quýnh tốc độ, còn có thể hơi chiếm ưu thế, thế nhưng là chờ hoàng quýnh dần dần nắm chặt hứa chết phương thức chiến đấu sau đó, thân ảnh mà bắt đầu càng ngày càng nhẹ bén. trên sân, hứa chết dần dần bắt đầu khó mà ứng úi, giật gấu va vai, một quyền đánh đi ra, kết quả hoàng quýnh người nhưng không thấy. ân, người đâu? hứa chiết một động, hoàng quýnh lại thừa dịp hắn ngây người lúc, lùn người xuống. Vậy mà Từ Hứa chết dưới hông chui được phía sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện phát động công kích. Đại ngốc vóc, ở chỗ này đây. Hoàng quính một quyền đảo ở hứa chết sau lưng của. Phanh. hứa chết thân thể một hàng lão đảo, hướng về phía trước tắm xuống. Ngay tại hứa chết muốn cùng mặt đất mang đến tiếp xúc thân mật lúc, hứa chết nhanh chóng hai tay chống mà, lúc này mới tránh khỏi mặt mày hốc hác lung túng. Đáng giận. Hứa chết không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái người lùn cho đánh ngã, còn ở lại chỗ này sao nhiều người trước mặt, lập tức nhường hắn thẹn quá hóa giận, hai tay hơi dùng sức, thân thể lập tức bay lên, xoay người chính là một quyền hung hăng đập ra ngoài, ta hôm nay ngươi nhất định phải dễ nhịn. Phanh, Hoàng Quyến đón đỡ một quyền này, hai người cường ngạnh chân nguyên đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một cơn gió lớn, những người chung quanh đều lui phía sau một cái bước. Đạt đáp sáu, Hoàng Quyến cũng bị đẩy lui năm, sáu bước, sát mặt nghiêm túc, đang liều khí lực bên trên, hắn là không bằng hứa chiết, mà hứa chiết thân thể chỉ là lung lay, về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép Hoàng Quyến, một chiêu được thế, hứa chiết khí thế tăng nhiều, nhanh chân hướng về phía trước, một quyền lại đập liêu thượng đi, không muốn cùng hắn cứng đối cứng, Hoàng Gia Nhân cũng ở bên cạnh nhìn ngấp ngáp, đều đều hô, biết hứa chiết khí lực lớn. Hoàng Quyến đương nhiên sẽ không lại theo hứa chết cứng đuối cứng, thân pháp lần nữa bày ra, vừa ra lưu lại chạy tới hứa chết sau lưng, chuyên từ phía sau đánh lén. Phanh, hứa chết phía sau lưng đập một chiêu. Phanh, hứa chết bắp chân lại bị một đá. Phanh phanh phanh sáu. kế tiếp chính là một phương diện hoàn ngược. Hoàng Quyến đem thân pháp bày ra đến rồi cực hạn, thỉnh thoảng xuất hiện đánh lén một chút, xuất quỷ nhập thần. Hứa chết bị đánh nổi giận, hét lớn, có gan ngươi đi ra, theo ta chính diện một đối một, lúc nào cũng đông chốn dựa vào đánh lén, ngươi có gì tài ba? Hắc hắc sáu, biết rõ ngươi khí lực lớn ta đánh không lại ngươi. Ta còn đi cùng ngươi đối kháng chính diện, ngươi cho ta là đứa đần à, chỉ cần có thể đánh ngã ngươi, đánh lén cũng chính là bản sự." Hoàng Quynh ở trung quanh truyền đến một tiếng chế giễu, thân ảnh càng thêm nhanh. Lần này hoàng gia là thắng định rồi. Trung quanh không ít người cũng đã nhìn ra kết quả, bộ dạng này tiếp, hoàng quynh là thắng định rồi. Hứa gia nhân nhưng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn cũng không nghĩ đến phái ra hứa chết kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nhất là phía trước bọn hắn hứa ra đối với hoàng gia tối không vừa mắt, dưới mắt đánh thua, tự nhiên trên mặt càng không mãn mũi. Bên cạnh, Mạch gia cũng cười cười, đối với Khương gia võ giả đạo, như thế nào, ta liền nói hoàng gia thằng a nhìn thấy mạch gia đắc ý như vậy, thương gia võ giả mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó ngươi vừa rồi giống như không nói chuyện a. Phanh. Cuối cùng, Hứa Triết gánh không được Hoàng Quyến đánh lén tiến công, chỉ có thể không ngừng bị đánh. Cuối cùng ngã nhào trên đất. Ngừng. Hoàng Quyến đang muốn thừa cơ mà lên, nhất cử đem Hứa Triết đánh bại, nhưng đột nhiên Hứa Triết yêu cầu dừng tay. Ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Quyến lập tức lui lại ba bước, cùng Hứa Triết kéo ra một cái khoảng cách an toàn. dạng này cho dù Hứa Tấu trương chưa xong, thỉnh lật giấy Triết muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, hắn cũng có thể bảo đảm an toàn của mình. Hơn nữa lại bắt đầu lại từ đầu thế công. Hứa Triết khẽ miệng phun ra một búng máu tiếp đó đứng lên, ánh mắt không cam lòng nhìn xem hoàng quýnh, mặc dù không phục, nhưng lại không thể làm gì, một trận chiến này hoàng quýnh ưu thế quá rõ ràng, hoàn toàn khắc chế thực lực của hắn, hắn chỉ có thể chắp tay nói, ta chịu thua. nguyên bản kéo căng thần kinh hoàng quýnh nghe vậy, cũng lập tức thở dài một hơi. hứa chiết nếu như không chủ động chịu thua, hắn e rằng còn phải tốn một điểm tinh lực đi dày vò, mà hứa chiết vẫn là loại kia khí lực lớn, da dày thịt béo hình, nếu quả thật dày vò xuống, hắn muốn thắng cũng sẽ không quá dễ dàng. bên cạnh hứa gia nhân nghe được hứa chiết chịu thua, sắc mặt đen khó coi, nhưng bọn hắn cũng đành chịu, hứa chiết đã tận lực. hảo hóa ra hòa hoàng nhà tỷ thí hoàng gia thắng vậy kế tiếp cái nào hai nhà xuất chiến đâu người của Khương gia tại chỗ vấn đạo đông bình học viện người trần chờ một chút tiếp đó đi tới một cái nam tử hơn 40 tuổi nhìn bộ dáng hẳn là đông bình học viện giáo tập hắn đứng ra hướng về phía đế đô học viện nhân đạo đông bình học viện nghiêm trọng hướng đế đô cao thủ lĩnh giáo đế đô học viện ở đây cũng chỉ có một người đó chính là mộ sơn mộ sơn là đấu sư lục cấp tu vi hơn nữa hắn đại biểu chính là đế đô học viện đông bình hòa đế đều đây là học viện chi tranh cũng là tranh không khỏi đế đô học viện mộ sơn xin chỉ giáo mộ sơn đứng ra khí độ thông dong Thịnh. Hai người nói, đi lên giữa sân. Bầu không khí lập tức biến an tĩnh lại, hai học viện lớn đọ sức, cũng tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Một trận gió lên, theo sát lấy hai người liền cùng lúc động 12. Hô 6. Không biết qua bao lâu, trong sơn động cảnh tuyên cuối cùng mở hai mắt ra, đáy mắt đột nhiên thoáng qua vừa đến ánh lửa. Nhân Mộc trưởng đã luyện thành công, cũng không biết uy lực đến cùng như thế nào. Cảnh Tuyên cảm thụ được trong cơ thể mình hỏa diễm chi lực, cảm thấy vui mừng. Ngọn lửa rừng rực chi lực có thể tăng thêm hắn uy lực công kích, nếu có võ giả bị hắn một trưởng đánh trúng, như vậy Nhân Mộc trưởng bá đạo trưởng lực, liền sẽ giống như hỏa diễm đồng dạng đang đối với tay thể nội tiêu đốt thật to yếu bất công kích của đối thủ thật không hổ là địa cấp ngũ phẩm công pháp cảnh tuyên đứng dậy thối lui cửa động thẳng đá tiếp đó liếc mắt nhìn bên ngoài phát hiện vẫn là ban ngày chẳng lẽ tại vũ vương trong mộ vẫn luôn lại là ban ngày như vậy cũng tốt thuận tiện hành động cũng không biết những người khác thế nào cảnh tuyên lấy ra tại tiến vũ vương mộ phía trước đại gia chế luyện hồn châu xem xét năm người hồn châu đều còn tại rõ ràng đều vô sự trước đi tìm những người khác cảnh tuyên phi thân lên hướng bầu trời bên trong ngang dọc mà đi một hồi bay lượn chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng đánh nhau quay đầu nhìn lại, còn giống như có không ít người tại. Nơi đó nhiều người như vậy, đều ở đây làm gì? Không chắc thất hoàng tử bọn hắn cũng tại. Cảnh tuyên lập khắc chuyển hướng, hướng kỷ binh các phương hướng bay đi. Đi tới kỷ binh các quảng trường phía trước, cảnh tuyên lập khắc thấy được khương gia hỏa ngũ hoàng tử một cái thủ hạ chiến lại với nhau. Xuống sau đó, cảnh tuyên lập khắc thấy được mộ sơn, bởi vì cảnh hổ cùng mộ tình quan hệ, hai người ngược lại là không có thế lực phân chia. Cảnh tuyên tiến lên chào hỏi đạo, mộ sơn thúc thúc. Mộ sơn nhìn thấy cảnh tuyên giả là rất cao hứng, không khỏi nói, là cảnh tuyên a, như thế nào? Đi vào lâu như vậy có thu hoạch không có? Một chút. Cảnh Tuyên đối với Mộ Sơn ngược lại là không có dấu giếm, tiếp đó ở chung quanh quét một vòng, cũng không phát hiện thất hoàng tử người, không khỏi vấn đạo, đúng Mộ thuốc, ngươi có nhìn thấy thất hoàng tử bọn hắn sao?" "Không có." Mộ Sơn lắc đầu. "Tấu chương chưa xong, thỉnh lật giấy a." Cảnh Tuyên ra không thèm để ý, tiếp đó trông thấy Khương Gia hoàng Ngũ hoàng tử thủ hạ đang tỉ đấu, không khỏi vấn đạo, "Bọn hắn đây là có chuyện gì?" Mộ Sơn nở nụ cười, đem mọi người lần nữa mục đích cho Cảnh Tuyên nói đơn giản một chút. "A, một đống lớn bên trên phẩm vũ khí." Cảnh Tuyên nghe vậy khẽ giật mình, hắn cũng không phải đỏ mắt bên trong vũ khí, với hắn mà nói Bên trên phẩm vụ khi đã sớm không còn lực hấp dẫn, muốn hay không cũng không đáng kể. Không sai, cho nên chúng ta mới đề nghị, đem đồ vật bên trong đều chia 3 phần, 6 nhà tranh đấu, xem ai có thể phân đến. Mộ Sơn đạo: Thì ra là như thế, vậy bây giờ tiến hành mấy vòng tỷ thí? Cảnh tuyên lập các hướng thú. Bây giờ là vòng thứ 3. Trước đó hai vòng đâu? Vòng thứ nhất hứa ra đối với Nam Hải Hoàng gia, kết quả là Hoàng gia thắng, vòng thứ 2 là ta đối với Đông Bình Học viện 6. Nói tới chỗ này, Mộ Sơn cố ý dừng một chút, thừa nước độc thả câu. Cảnh tuyển truy vấn: Vậy kết quả thế nào? Ha ha 6 Mộ Thúc bất tài, thắng nhỏ một bậc. Mộ Sơn mặt ngoài khiêm tốn, thế nhưng là trong đáy mắt đắc ý, nhưng là như thế nào đều không che giấu được. Đế đô học viện cùng Đông Bình học viện một trận chiến, cuối cùng từ Mộ Sơn hơn một chút, điều này cũng làm cho Đông Bình học viện vị kia giáo tập đến thời khắc này đều trở mặt. Một trận chiến này mặt ngoài là hắn bại bởi Mộ Sơn, nhưng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là Đông Bình học viện bại bởi Đế đô học viện, cái này có thể quan hệ học viện mặt mũi, hắn tự nhiên tâm tình cũng tốt. Mộ Sơn lợi hại, bội phục bội phục. Cảnh tuyên lập khắc một cái mũ cao dẫn tới. Ha <cười> ha sáu, ngươi tên tiểu tử túi này sáu. Mộ Sơn bị cảnh tuyên treo gẹo, cũng nhịn không được nữa khẽ nở nụ cười. Bây giờ, trên sân Khương Gia Hoàng Ngũ Hoàng tử Thủ Hạ chính là chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối. Khương Gia lần này xuất thủ là một cái Khương Gia trưởng lão, mà Ngũ Hoàng tử Thủ Hạ là một cái đấu sư ngũ cấp thị vệ, cả hai so sánh, Khương Gia trưởng lão tự nhiên càng hơn một bậc. Phanh! Khương Gia trưởng lão một trường đánh ra, Cường Đại Chân Nguyên lập tức bao gồm đối thủ toàn thân, làm đối thủ không thể động đậy, cuối cùng kết kết thật thật chịu một chưởng, bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Tốt, bây giờ tất nhiên thắng bại đã phân, như vậy đồ vật bên trong tự nhiên về chúng ta ba phương thắng nhân tất cả các ngươi đều không ý kiến A. chiến đấu vừa kết thúc, hoàng gia nhân lập tức nhịn không được nhảy ra muốn chia củ. lúc nói chuyện ánh mắt của hắn còn nhìn trầm trầm cảnh tuyên, tựa như chỉ sợ cảnh tuyên núng một tay. dù sao, cảnh tuyên là thất hoàng tử người, nếu như bây giờ núng một tay, cái kia dưới mắt cũng không phải là sáu nhà thế lực, mà là bảy nhà thế lực, cái kia tỷ thí liền muốn tiếp tục nữa. chậm đã, ai biết hoàng gia tiếng người vừa nói xong, cảnh tuyên còn chưa mở miệng, hứa gia nhân lại nhịn không được nhảy ra ngoại ngăn lại nói, lời này của ngươi mới vừa rồi còn đối với, nhưng bây giờ lại là không đúng. ân, hứa gia, lại là các ngươi, ngươi lại muốn như thế nào? Hứa gia một trưởng lão không chút nào sợ hoàng gia nhân, lạnh nhạt nói, mới vừa rồi là 6 nhà, như vậy phân tự nhiên có thể, nhưng bây giờ là 7 nhà thế lực, cái kia trước đây phương pháp phân loại thì không đúng, nhất thiết phải làm lại lần nữa. Hứa gia đã là quyết định chú ý, mượn cảnh tuyên ở đây, muốn em vung nước đục cái đủ, đủ hảo phân thượng một chén canh. Hoàng gia trưởng lão con mắt khẽ híp một cái, nhưng là đã nhìn ra Hứa gia dụ ý, lập tức không cần Hứa gia trưởng lão tiếp tục mở miệng, hoàng gia trưởng lão liền ngắt lời nói, hảo, ta biết ý tứ của ngươi, không phải liền là thêm một người đi, không cần đến trọng phân, chỉ cần hắn có thể đánh thắng ta nhóm 3 nhà bất kỳ bên nào vậy hắn liền có thể thay thế chúng ta lúc đầu một phần mọi người xem như thế nào hoàng gia trưởng lão đoán được hứa gia dụ ý cho nên sớm mở miệng lấp kín hứa gia dự định trong mắt hắn cảnh tuyên trẻ tuổi như vậy một cái võ giả coi như nhường hắn tham dự khiêu chiến thì thế nào hoàng gia căn bản cũng không để vào mắt sáu tấu trương xong 159. trăm năm trương một nhẹ nhóm thủ thắng hứa gia nhân nghe xong lập tức khẽ giật mình đi theo sắc mặt liền âm trầm xuống vốn là muốn tiếp lấy cảnh tuyên cớ bãi bỏ phía trước mọi người ước định thật không nghĩ đến hoàng gia nhân như thế dãn chả câu nói đầu tiên đem bọn hắn định cho lấp kín Hứa gia trưởng lão không cam lòng nói, vậy các ngươi ai lại nguyện ý đánh với hắn một trận đâu? Nghe vậy, Mộ Sơn lập tức lui về sau một bước. Trước tiên không Mộ Sơn cùng Cảnh Tuyên quan hệ, Cảnh Tuyên giã sẽ không theo hắn một trận chiến, coi như chiến, Mộ Sơn cũng tuyệt đối không nắm chắc đánh thắng Cảnh Tuyên. Không tại Đế Đô không biết, tại Đế Đô Mộ Sơn thế nhưng là tuyệt đối biết Cảnh Tuyên đáng sợ, lấy đấu sư cấp 4 thực lực liền có thể cùng Đế Tuấn bất phân thắng bại, dạng này yêu nghiệt cũng không phải hắn có thể đối phó. Khương gia trưởng lão nhìn thấy Mộ Sơn động tác, tại suy nghĩ một hồi sau đó, quả quyết phát hiện mình cũng không chắc chắn đánh thắng Cảnh Tuyên, lập tức cũng đi theo lui một bước hắn cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn vạn nhất đánh thua vậy hắn rất cũng không chỉ mắt mũi liên đối khương gia một phần kia đồ vật cũng đều phải đưa ra ngoài đây nếu là bị khương gia những người khác đã biết nhất định sẽ xịt hắn nước miếng đầy mặt hai gia đô lùi lại rõ ràng là không muốn đón lấy cảnh tuyên cái này túi thuốc nổ hoàng gia sắc mặt trầm xuống chuyện này vốn chính là hắn nói ra dưới mắt xem ra cũng chỉ có thể bốn từ hắn tiếp nhận đi hảo vậy ta hoàng gia nguyện ý tái chiến một hồi vì lo lắng chậm thì sinh biến hoàng gia trường láo quả quyết đáp ứng xuống sau đó lại phải hoàng quýnh xuất chiến thứ nhất là bởi vì hoàng quýnh phía trước đã đi ra tràng Thực lực đã bại lộ không sai biệt lắm, vì ẩn tàng hoàng gia kỳ tha thực lực, không thể làm gì khác hơn là nhường hoàng quĩnh ra sân. Thư yếu, hoàng quĩnh vừa thắng một hồi, khí thế đại thắng, bây giờ vừa vận thừa cơ lấy thêm trận tiếp theo, hơn nữa hoàng quĩnh tu vi không thấp, đã là đấu sư ngũ cấp, đối đầu một cái mau đầu tử, hẳn không có vấn đề chứ. Đây là hoàng gia trưởng lao ý nghĩ. Hoàng quĩnh xuất chiến. Ra lệnh một tiếng, hoàng quĩnh lần nữa đứng dậy. Vừa rồi một trận chiến nhường hắn đại thắng, bây giờ hoàng quĩnh tin tức 10 phần, huống chi cảnh tuyển còn còn trẻ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ giả, hoàng quĩnh liền càng thêm tự tin lập tức hoàng quýnh liếc mắt ngắm liêu cảnh tuyên một mắt, cười lạnh nói, tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là sớm chịu thua, tiết kiệm chờ sau đó ta tự tay đánh bại ngươi, để cho ngươi xuống đài không được. 6. cảnh tuyên nghe vậy giật mình, hàng này như thế nào tự đại như vậy, chẳng lẽ ngoại trừ đế đâu người sẽ như vậy mắt cao hơn bên ngoài, những địa phương khác võ giả cũng đều có tật xấu này. cảnh tuyên nghe vậy cười cười, đạo, xin đừng thủ hạ lưu tình. ân, nghe nói như thế, hoàng gia người đều như mày. đông dạng võ giả bắt đầu luận võ phía trước, đều sẽ một chút lời khách sáo, giống như phía trước mộ sơn cùng đông bình học viện người giao thủ. Hai người đều sẽ khách sáo một phen, hy vọng gì năng thủ phía dưới lưu tình, đến mới thôi cái gì, có thể cảnh tuyên nhất mở miệng nhưng là đi ngược lại. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Quynh đã ánh mắt bất thiện. Chẳng lẽ đây là khiêu khích? Có phía trước cái kia một hồi thắng lợi, đã để Hoàng Quynh dâng lên một tia tự ngạo, cảm thấy đế đâu người cũng không cái gì lệ gớm, mà bây giờ bị một cái mau đầu khiêu chiến, hắn tự giác là một loại vũ đủ. Ta chỉ là sợ ngươi thua sau đó, sẽ lấy chính mình khinh địch mượn cớ cho mình giải bày." Cảnh Tuyên nheo miệng lên. Lời này nhưng là so khiêu khích càng thêm lợi hại, liền sau đó Hoàng gia muốn thua muốn tìm mượn cớ cũng trực tiếp lắc kín. Một khi Cảnh Tuyên đánh thắng, phía trước hoàng gia còn có thể lấy khinh địch sơ suất mà cớ tới vãn hồi một mặt mũi, nhưng bây giờ bị Cảnh Tuyên như thế sớm một, cái kia hoàng gia lại thua liền không có việc cớ. Hừ, từ căn dỡ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì? Hoàng Quynh giận dữ, thân thể gào thét một tiếng công liếu thượng đi, vừa ra tay nhưng là triển khai tốc độ chi chiến, muốn mà chống đỡ giao hứa ra biện pháp tới đối phó Cảnh Tuyên. Đáng tiếc, hắn tìm lượm người. Cảnh Tuyên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho Hoàng Quynh một quyền công tới, Hoàng Quynh thấy hắn không né, đáy lòng không khỏi vui mừng, hắn phản phất đã thấy liếu Cảnh Tuyên bị hắn một quyền đi máy bay cảnh tượng nhưng khi nắm đấm của hắn đến liêu cảnh tuyên trước mặt thời điểm nắm đấm vậy mà từ cảnh tuyên trong thân thể lập tức xuyên qua hắn cũng không có loại kia nắm đấm đánh tới người thực chất cảm giác đây là có chuyện gì hoàng quýnh giật nhẹ cả mình người ở đây tìm ta sao lúc này cảnh tuyên thanh âm từ phía sau hắn nhẹ bỗng truyền đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy cảnh tuyên trên mặt mang mỉm cười thản nhiên đang khinh thường nhìn xem hắn mà hắn vừa mới đánh chúng chỉ là cảnh tuyên tăng ảnh làm sao lại nhanh như vậy hoàng quýnh lập tức bị choáng váng trung bình những người khác nhìn thấy cảnh tuyên tốc độ cũng không khỏi kinh đích thật là rất nhanh mộ sơn cũng đầu so với tại đế đô cùng đế tuấn một trận chiến, hắn đã vậy còn quá nhanh liền lại có tiến bộ. Biết cảnh tuyên tốc độ không giống như chính mình chậm, hoàng quýnh trong lòng lập tức chìm mấy phần, lập tức biến đổi chiến thuật, dự định dựa vào thực sự kỹ xảo chiến đấu đánh bại cảnh tuyên. Thế là hắn tăng tốc độ, nhanh chóng vọt tới liêu cảnh tuyên trước mặt, vừa nhất chân chính là một cước, thẳng đạp cảnh tuyên phần bụng, đồng thời hắn cũng liệu định cảnh tuyên tất nhiên hóp bụng, như vậy nửa người trên liền sẽ hơi nghiêng về phía trước, mà tay trái của hắn đã chuẩn bị xong hậu chiêu, chỉ cần cảnh tuyên thân thể nghiêng về phía trước, hắn liền sẽ lập tức hóa lại cảnh tuyên cổ họng, tiếp đó nhất kích bại địch. Hắn đã đem chiêu thức của mình cùng đối với cảnh tuyên phản ứng, trong đầu nhanh chóng làm một lần diễn hóa, tất cả chi tiết đều cân nhắc đến rồi, cho nên hắn ra tay là cường thế vô cùng, mười phần tự tin, không lưu hậu kình. Cảnh tuyên nhìn thấy hoàng quỳnh thân hình gắt gao một sát na thì nhìn phá hoàng quỳnh tất cả làm nền cùng hậu chiêu. Hoàng quỳnh cho là hắn kinh nghiệm chiến đấu thiếu, nhưng ai lại biết cảnh tuyên phong phú kinh lịch đâu? Lập tức cảnh tuyên như hoàng quỳnh sở liệu, đối mặt một cước đá tới, hắn hơi hơi hóp bụng, hoàng quỳnh chân nhảy bén liền lao quần áo của hắn lướt qua, cặp chân kia trên ngọn lang duệ mạnh, thậm chí có thể để cho cảnh tuyên cảm thấy sát cơ. Hoàng Quyến vừa nhìn thấy cảnh tuyên như chính mình sở liệu hấp bụng, tay trái lập tức thân thể quan sát, nhanh chóng chuột vào cảnh tuyên cổ, tay phải đồng thời một trường vô hướng cảnh tuyên lực. Hắn đem một trường này xem như cảnh tuyên vừa rồi khiêu khích hắn đánh đổi, hắn cảm thấy nhất thiết phải cho cảnh tuyên nhất dao hân mới thành, cho nên một trường này hắn dùng bảy thành lực. Cứ như vậy, chẳng những dao hân liêu cảnh tuyên, còn có thể lệnh cảnh tuyên trọng thương, nhưng còn không đến mức chết, lại có thể thật to giảm xuống thất hoàng tử thực lực. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Hoàng Quyến trong nháy mắt liền tính toán tốt hết thảy, không khó coi ra cái này cũng là hoàng gia trường lao phái hắn đi ra, là một cái minh sát lựa chọn. Nhưng mà. Hoàng Quyến đem hết thảy đều suy tính ở bên trong, nhưng chính là xem nhẹ liễu cảnh tuyên chân chính thực lực, hắn chỉ là đem cảnh tuyên trở thành vậy học viện đệ tử thực lực trình độ đi đối đãi đấu sư tứ cấp. Đối với Hoàng Quyến tới căn bản không phải vấn đề, có thể mấu chốt cảnh tuyên chiến lực nhưng còn xa không phải đấu sư tứ cấp có thể sánh được. Siêu, tại Hoàng Quyến tay trái khóa hướng cảnh tuyên thời điểm, cảnh tuyên cũng đã tốc độ nhanh hơn ra tay, bắt lại Hoàng Quyến cổ tay, mà đổi thành một cái tay cũng chặn lại Hoàng Quyến chụp về phía cảnh tuyên ngược một trường. Phang. Tất cả thế công trong nháy mắt tan rã, không tốt. Hoàng gia trưởng lão khi nhìn đến một màn này sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn, còn muốn mở miệng nhắc nhở lúc nhưng là đã không kịp. Ma Hoàng Quynh tại chính mình cổ tay bị bắt lại một khắc này cũng liền cảm thấy không tốt, hắn muốn lùi lại, nhưng thử vùng vẫy một hồi cổ tay lại phát hiện đã tránh thoát không xong. Cảnh Tuyên tay giống như mổ song sắt liệu, chảo gắt gao, không lúc nhích tí nào. Người sáu, Hoàng Quynh hoảng sợ nhìn xem Cảnh Tuyên, bây giờ hắn mới cảm giác được đối thủ trong tay ẩn chứa khổng lồ cỡ nào thật nguyên, viện siêu đấu sư tứ cấp hẳn là có độ dày. Người thua, Cảnh Tuyên nắm nuốt Hoàng Quynh cổ tay, một cỗ thiêu đốt liệt thật nguyên chi lực trong nháy mắt xông vào Hoàng Quynh tủy nội, bắt đầu trái trùng phải độ. Hoàng Quynh cổ tay bị bó, nhìn qua cảnh Tuyên Căn bản không có ra tay, nhưng hắn đã bị nội thương, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, cuối cùng lại bị hắn chết chết nuốt trở vào. Mà giờ khắc này trong cơ thể của hắn, vẻ này thiêu đốt liệt hỏa diễm chi lực, làm hắn cảm giác thể nội ngũ tạng câu phần, sắc mặt đỏ bừng, đơn giản sống không bằng chết. "Ta xấu, ta chịu thua." Hoàng Quynh cố nén trong cơ thể dày vò, cắn răng nói. Nghe nói như thế, chính là hoàng gia cũng là cả kinh. Coi như Hoàng Quynh không phải cảnh Tuyên đối thủ, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến sẽ bại nhanh như vậy, mà mấu chốt hơn là, cảnh Tuyên bây giờ chỉ là nắm lấy Hoàng Quynh tay, căn bản cũng không có ra tay công kích có thể hoàng quýnh đã nhận thua cái này khiến tất cả mọi người đều rất kinh ngạc hiện tại biết ta có bản lĩnh gì đi cảnh tuyên cười lạnh buông lòng tay ra hoàng quýnh như được đại xá. nghe liếu cảnh tuyên mà nói chỉ cảm thấy chính mình giống như bị mất mặt vẫn là đùng đùng vang dội loại kia đầu hắn cũng không đi trở về trở về hoàng gia trong đội ngũ hoàng gia mấy người vốn còn muốn hỏi hoàng quýnh tại sao sẽ như thế dứt khoát chịu thua nhưng vừa nhìn thấy hoàng quýnh sắc mặt liền biết vừa rồi cái kia một cháo chắc chắn không đơn giản rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một người tại hoàng quýnh bên cạnh âm thanh vấn đạo hoàng quýnh thở hổn hển hai cái Vận khí trấn áp xuống thể nội vẻ này thiêu đốt liệt thần nguyên, lúc này mới có thể bình thường lời nói, tiếp đó ánh mắt hoàng sợ nhìn xem cảnh Tuyên Thân hành đạo, người trẻ tuổi kia thật là đáng sợ, vừa rồi hắn nắm lấy ta trong ngáy mắt, ta vậy mà vẫn không ra chân nguyên phản kháng, hơn nữa hắn còn tại trong cơ thể ta rót vào một đạo thiêu đốt liệt thần nguyên, đã để ta ngũ tạng bị hao tổn, các ngươi về sau nếu là đối đầu hắn ngàn vạn lần một tâm. Nghe Hoàng Quý nghiêm trọng như vậy, Hoàng gia nhân nhìn cảnh Tuyên ánh mắt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Dưới mắt tỷ thí đã chính thức kết thúc, Mộ Sơn A Adiza, đạo, tốt, bây giờ tỷ thí đã xong, từ cảnh Tuyên mang theo Hoàng gia lĩnh một phần, đại gia không có ý kiến chớ? Tất cả mọi người thấy được vừa rồi cảnh tuyên thực lực, mặc dù Hoàng Quynh vì sao lại bại nhanh như vậy không có công bố ra, bất quá bọn hắn đều có thể nhìn ra mới vừa giao thủ, cảnh tuyên chắc chắn ẩn giấu đi thủ đoạn là gì, đại gia bây giờ này nhiên sẽ không nhiều cái gì. Chỉ có Hứa gia vẫn như cũ có chút không cam tâm. Chờ sau đó chờ cảnh tuyên cầm tới độ vật sau khi ra ngoài, chúng ta âm thầm đi theo hắn. Hứa gia một cái khác võ giả cả kinh, "Đạo trưởng lão, ngươi ý tứ chẳng lẽ là sáu. "Hừ, đương nhiên là muốn cắt bỏ hắn, nếu như không phải chúng ta mở miệng, hắn cảnh tuyên có thể có tư cách cầm tới một phần sao?" Hứa gia trưởng lão đấy mắt âm u lạnh lẽo. Nhưng thủ hạ võ giả có lo lắng, thế nhưng là Thất hoàng tử bên kia sáu. Trường lão nghe vậy, cười lạnh nói, cho thêm bọn hắn lưu một, tin tưởng cảnh tuyên đem tới tay vũ khí lại cho ném đi, hắn cũng không dám nói cho Thất hoàng tử là bị cắt, dạng này hắn cũng sẽ thật mất mặt. Trường lão Ca Minh. Hắc hắc sáu. 160 chương 159, thần bí khôi lỗi tỷ thí đã kết thúc, Đế Đô học viện, Khương Gia Hòa cảnh tuyên thu được đồ vật bên trong, bắt đầu hướng trong đại điện đi đến. Trung quanh mấy nhà thế lực lại chỉ có thể đỏ con mắt nhìn xem bọn hắn. Thế nhưng là Còn chưa tới cửa đại điện, bên cạnh đống nhiên nhảy ra một cái toàn thân màu xanh khôi lỗi, cái kia khôi lỗi không biết là tài liệu gì chế tạo, đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân còn lóe ánh xanh biết. Cái kia khôi lỗi chiều cao so người bình thường thấp một đầu, nhìn qua tựa như một người lùn, sau lưng còn đeo một thanh màu xanh lá cây kiếm, cùng khôi lỗi tựa như một thể. Nó đứng tại trước đại điện không nhúc đích, tựa như tại nghiêm phòng lấy đám người đồng dạng. Đây là vật gì? Người của Khương gia lập tức nhíu mày. Cảnh tiên lại hơi có đó được, liên tưởng phía trước đang nghe đạo các gặp, hắn suy đoán cái này cũng nhất định là hắc ma vợ vương lưu hạ phái tới thủ hộ kỳ binh cấp đồ vật. Đây cũng là thủ quan thú, cũng là đối với chúng ta khảo nghiệm, chỉ bất quá phái một cái khôi lỗi đi ra liền có thể chống đỡ được chúng ta sao? Khương Thượng nhưng cũng là kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của vật này. Hơn nữa hắn chắc chắn tại tới thứ hai phía trước, cũng đi qua cái khác cung điện, bằng không sẽ không một lời nói toạc ra biết cái này khôi lỗi chính là thủ quan thú. Nguyên lai là thứ này, ha ha ha, chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, liền từ ta tới phá nó. Khương gia một tên đại hán nghe xong cười ha ha, mang theo một thanh truy liền đi lên tiếp đến, hiển nhiên là không có đem cái kia khôi lỗi để vào mắt. Khương gia đại hán không kiêng nể gì cả thẳng bức khôi lỗi mà đi, thế nhưng là hắn vừa bước vào đại điện đại môn trong vòng mười thước, cái kia một mực bất động khôi lỗi đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi bích lục trong ánh mắt bắn ra nhất đạo lục quang, siêu, khôi lỗi trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đinh, Khương gia đại hắn nhưng là sợ hết hồn, hắn chỉ là theo bản năng ra tay, lại không nghĩ vừa vặn chặn lại khôi lỗi một kiếm, thật nhanh, tất cả mọi người tại chỗ giật nhẹ cả mình, đều bị khôi lỗi tốc độ kinh người cho rung động đến rồi, cảnh tuyên giã mở to hai mắt nhìn, vừa rồi khôi lỗi tốc độ liền hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, mọi người không khỏi kinh hãi, xóa sáu. Khôi Lỗi kiếm trạng tại Khương Gia Đại Hán truy tử thượng, hai thanh vũ khí ở giữa bắn tung tóe lửa cháy hoa, dần dần kiếm thế mà đem truy ép xuống, Khương Gia Đại Hán liền toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, thế nhưng là thế mà viện không trở lại. Cái này sao có thể? Khương Hùng là chúng ta Khương Gia luyện thể võ giả, lực lượng của hắn tại chúng ta Khương Gia cũng là có thể bài phía trước mấy vị, nhưng là bây giờ thế mà lại đánh không lại một cái khôi lỗi. Khương Gia trưởng lão giật nảy cả mình. Khôi lỗi bày ra thực lực thực sự quá không thể tưởng tượng, chẳng những tốc độ nhanh, liền sức mạnh đều cường đại như vậy. Khương Hùng tại Khôi Lỗi áp bách dưới mặt đã đỏ bừng, suốt mồ hôi trán chỉ là còn tại gắt gao cắn răng chống đỡ lấy. Nha. Đột nhiên, Khương Hùng không cam lòng áp bách, hét lớn một tiếng dưới chân lui về phía sau trở đi, truy cũng hướng ra phía ngoài ưu tiên, suy một hồi văng lửa khắp nơi, Khôi Lỗi kiếm liền leo Khương Hùng bả vai sai rồi mở ra. Suy suy sáu. Hai người binh khí không ngừng bước lên từng trận hỏa hoa. Khương Hùng đem Khôi Lỗi sức mạnh cho tháo bỏ xuống, lập tức lui lại miệng lớn thở hổn hển hai cái khí, lần này cũng không còn dám khinh thị Khôi Lỗi, nắm chặt đại truy nghiêm phòng tử thủ. Mà lúc này, Khôi Lỗi lại bất động. Cái này khiến đã chuẩn bị xong Khương Hùng nhất thời không nghĩ ra. Là ngươi dàn nó công kích phản bị. Cảnh Thiên ở bên cạnh nhắc nhở, nếu như ta không có đoán sai, khôi lỗi chỉ có thể công kích bước vào cửa đại điện Phương Viên mười em mở nhân. Lời nói đạo ở đây, đã không cần nhiều làm giải thích, đám người trong nháy mắt minh bạch. Vậy làm sao bây giờ? Mộ Sơn nhíu mày vấn đạo. Bọn hắn thật vất vả cùng khác tứ đại gia tộc nhân tỷ thí song, giành được cầm tới bên trong vũ khí tư cách, nhưng là bây giờ thế mà bị một cái khôi lỗi ngăn cản. Sau lưng mấy gia tộc lớn nhân đang xem náo nhiệt, ngược lại cũng không gấp rời đi. Khương thượng nhíu nhíu mày, đạo, xem ra muốn đi vào, cũng chỉ có thể đánh bại cái này khôi lỗi. Lấy, hắn đối với khương hùng một đầu. Khương Hùng biết Khương thượng ý tứ, ánh mắt rũ lên, tập hợp lại, nắm thật chặt trong tay truy, tiếp đó một bước lại bước vào khôi lỗi phạm vi công kích. Siêu. Quả nhiên cùng cảnh trên một dạng, Khương Hùng vừa tiến vào đại điện trong vòng mười thước, khôi lỗi lập tức liền phát động công kích, thân thể nhanh như gió lốc. Nhưng lần này Khương Hùng đã có chuẩn bị, tại khôi lỗi vọt tới phía trước, lập tức hướng một bên tránh đi, tiếp đó nhanh chóng phóng tới đại điện. Siêu. Khôi lỗi tốc độ càng nhanh, lập tức ngăn ở Khương Hùng trước mặt, không chờ nó ra tay, Khương Hùng xuất thủ trước. Trong tay đại truy gào thét một tiếng, mang theo từng trận phong lôi, một cái búa hướng khôi lỗi cơ thể đập tới. Đi chết đi. Khương Hùng đối với mình một kích này vẫn rất có lòng tin. Bản thân hắn Tu Vi là đấu sư lục cấp, thế nhưng là bởi vì là luyện thể, cho nên sức mạnh vô cùng lớn. Tăng thêm truy bản thân cũng trọng đạt 500 cân, một truy này từ xuống, hắn có lòng tin chính là một ngọn núi cũng có thể cho đập vỡ. Phanh, khôi lỗi cuối cùng vẫn là trúng chiêu, lập tức bị Khương Hùng truy cho đập trúng, lập tức bị đập bay lên, quay một tiếng ném xuống đất. Ha ha ha sáu. Bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi, tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì, còn không phải bị nhà ngươi hùng ra một cái búa đập nằm xuống. Ha ha ha sáu. Khương Hùng thấy mình một kích thành công, nhịn không được đắp ý cười lên ha hà người của Khương Gia cũng là thở dài một hơi, mặt lộ vẻ nguy hiểm. Mộ Sơn cũng không thể không cảm thán nói, người nhà họ Khương mới quả nhiên ghê gớm a. Đâu có đâu có, Mộ Sơn giáo tập khách khí. Khương Gia trưởng lão khiêm tốn chấp tay, thế nhưng là trên mặt hắn đồng nạp ý cười nhưng là bán rẻ hắn. Cái này khiến cảnh tuyên âm thầm kinh bị hắn một cái, đạo đức giả. Khương Hùng sau khi cười to, tự cho là mình đã phá quan, chỉ cao khí ngang lần nữa hướng cửa đại điện đi đến, thế nhưng là lúc này, trên đất khôi lối đột nhiên lại đứng lên, hóa thành nhất đạo lục quang, veo một kiếm chém vào Khương Hùng sau lưng của A Nam. Khương Hùng bất ngờ cùng kinh phỏng không nghĩ tới tại hắn một truy phía dưới, Khôi Lỗi chẳng những cơ thể không có vỡ, lại còn có thể bỏ dậy lần nữa công kích, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn một cái sơ suất, lại không tránh kịp, phía sau lưng suy một tiếng bị Khôi Lỗi kiếm cho quẹt cho một phát. A! Khương Hùng lập tức hét thẳng một tiếng, loạn choạng lùi lại, mà phía sau lưng của hắn đã bị tiên huyết nhu đỏ. Cái này sao có thể? Vừa mới còn âm thầm đắc ý Khương gia trưởng lão cũng là kinh hô lên. Vừa rồi cái kia một truy đại gia thế nhưng là đều thấy, nặng như vậy một truy, Khôi Lỗi thế mà không hư hao chút nào, cái này quá quỷ dị. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, Phong Lựu còn như thế mạnh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Khương gia trưởng lao sắp điên rồi, cảnh tuyên giả như mày, đối mặt dạng này một cái khôi lỗi, đường Khương Hùng, liền hắn đều không nắm chắc có thể thủ thắng. Ba ba ba sáu, tại mọi người giật mình thời điểm, khôi lỗi lại đuổi theo Khương Hùng xuất kiếm không chỉ, hơn nữa công kích lại mãnh liệt lại nhanh, vụ vụ xuất kiếm ở giữa, càng là có kiếm khí thỉnh thoảng bay ra, bị Hù Khương Hùng tẹt ra quẩn chạy ra cửa đại điện, thối lui ra khỏi 10M mở bên ngoài. Hắn vừa ra tới, khôi lỗi quả nhiên lập tức lại bất động, thật là đáng sợ, cái này khôi lỗi thật là đáng sợ. Sau khi đi ra. Khương Hùng vẫn kinh hãi không thôi. Vừa rồi hắn là thật sự cảm thấy khí tức tử vong. Cái kia khôi lỗi không có chút cảm tình nào, thế nhưng là giết liền giết. Khương gia trưởng láo vội vàng cho Khương Hùng chữa thương, cho hắn nuốt vào thuốc chữa thương. Sau đó nhìn trước mắt khôi lỗi nhưng là cũng cao mày lên. Các vị, các ngươi nhìn, bây giờ nên làm gì a? Khương gia trưởng lao sắc mặt tâm trầm, tâm tình rất kém cỏi. Cũng đúng, cho dù ai phế đi công phu lớn như vậy, thật vất vả liều mạng tới cơ hội có thể vào tay bảo vật, thế nhưng là mắt thấy bảo vật ở phía trước, nhưng lại bị một cái khôi lỗi trở lại, cho dù ai cũng sẽ rất phiền muộn lúc này hoàng gia hòa đông bình học viện cùng với hứa gia nhân lại động tâm tư cùng nhau đi lên phía trước hứa gia trưởng lão cười nói ha ha ha sáu thực sự là nực cười tưởng các ngươi cùng chúng ta tỷ thí thắng có thể cuối cùng nhưng lại bị một cái khôi lỗi cản xuống thực sự là thối quậy a khương gia trưởng lão tâm tình đang khó chịu bây giờ lại nghe được hứa gia chế rếu lập tức lạnh nhạt nói hứa gia chẳng lẽ ngươi là muốn thử xem chúng ta khương gia thực lực sao không đúng không sáu chúng ta chỉ là muốn đến xem có cái gì có thể giúp được hứa gia trưởng lão lời như thế nhưng đấy mắt cái kia ti đuổi cận chi ý nhưng là ai cũng có thể nhìn ra Khương gia trưởng lão còn muốn nổi giận, bị Khương Thượng cản sung dưới. Khương Thượng đem so sánh ngược lại là ổn thỏa nhiều. Hắn cười cười nói, cái kia không biết hứa ra có biện pháp hay không đánh bại cái này, thôi lỗi đâu. Hứa gia trưởng lão trên mặt nhưng là rất tự tin, nhưng lại đạo, hỗ trợ ngược lại là có thể, nhưng mà chẳng lẽ các ngươi muốn cho chúng ta không công giúp một tay sao? Cảnh Tuyên lập khắc nghe được lời này dụ ý, đơn giản chính là muốn dùng cái này tới làm lý do, muốn phân kỳ binh trong các bên trên phẩm vũ khí mà thôi. Hắn biết, Mộ Sơn cũng biết, người nhà họ Khương cũng biết, bọn họ cũng đều biết hứa ra ý tứ. Khương Thượng trầm tư một chút, tiếp đó chuyển hướng Cảnh Tuyên cùng Mộ Sơn đạo, hai vị. Dưới mắt chúng ta bị khôi lỗi ngăn vào không được, vậy coi như bên trong có bên trên phẩm vũ khí chúng ta cũng lấy không được. Tất nhiên hứa ra tự tin như vậy, không bằng chúng ta liền để bọn hắn đi xông vào một lần tốt, không bằng ba nhà chúng ta liên hợp, đem bên trong bên trên phẩm vũ khí đều một chút, cho đều ra đệ tứ phần tới. Chỉ cần ai có thể phá cái này khôi lỗi, vậy cái này đệ tứ phần liền thuộc. Vậy người đó có hay không hảo? Khương thượng mặt mang ý cười, đáy mắt còn có một đạo tinh quang lóe lên mà qua. Nghe vậy, Khương gia trưởng lão nguyên bản có chút tức giận khuôn mặt, trầm trồ một chút sau đó, lập tức yên tĩnh trở lại. Nhường nông hộ sẽ không bảo, phán phất đem tất cả quyền lên tiếng đều giao cho Khương thượng. Mộ Sơn cảm thấy lời của hắn có đạo lý, thế là đầu đạo, ta không có ý kiến. Khương Thượng lại nhìn về phía Cảnh Tuyên, hắn biết Cảnh Tuyên thực lực không tầm thường, cho nên thái độ cũng rất khiêm tốn. Cái này Khương Thượng có ý đồ gì? Cảnh Tuyên nghe vậy nhưng là nhíu nhữ mày. Hứa ra nếu đều có lòng tin có thể đánh bại cái kia khôi lỗi phá quan, chẳng lẽ Khương gia liền không có chắc chắn? Lại, coi như một người đi vào không được, vậy hắn cùng Mộ Sơn, tăng thêm Khương gia nhiều người như vậy cùng tiến lên, chẳng lẽ còn công không phá được cái kia khôi lỗi? Thế nhưng là Khương Thượng lại đồng ý hứa ra điều kiện, trong này rõ ràng có quỷ. Chẳng lẽ sáu hắn là cố ý theo hứa giao ý tứ thuận tiện để chúng ta lấy thêm ra một phần vũ khí tới cuối cùng chờ khương gia cũng không phá hết thời điểm bọn hắn lại ra tay như thế đệ tứ phần không phải cũng liền về khương gia cảnh tuyên trong nháy mắt hiểu ra trong lòng không khỏi cười lạnh cái này khương thượng ngược lại là tâm tư rất thâm trầm a bất quá dưới mắt ở đây chỉ một mình hắn hắn nếu là phản đối cũng không hiệu quả gì hơn nữa hắn cũng không muốn tự mình đi đối mặt khối lỗi chúng chi bên trên phẩm vũ khí đối với hắn tới cũng không có cái gì lấy ra một phần cũng không phải không không thích hợp thế là hắn ra vẻ chần chừ một chút mới đầu đạo vậy được rồi Ai có thể đánh bại cái kia khôi lỗi đệ tứ phần liền thuộc về người đó?